chương bốn t r ư ơ i tám đến chín đoá thánh cấp chú n h ă n hoa an thủy nhi lại mắc bệnh bách hoa thánh địa tuyệt tình đáy vực bên trong lầu trúc nói như vậy là ngươi đã cứu ta huyền cơ về sau huyền cơ lại bái nhập băng vân thánh địa cũng lại trở thành thánh nữ cảm ơn ngươi cứu được nàng an thủy nhi lôi kéo cố dương tay sau khi nghe xong người lời nói về sau nàng không khỏi lẩm bẩm nói thủy nhi tỉ tỉ tiểu ngư nàng hiện tại là mội mội của ta cứu nàng là hẳn là cố dương đối cái sau nói nghiêm túc ngươi là huyền cơ nghĩa minh còn gọi ta là tỉ nghe được cố dương lời nói về sau an thủy nhi không khỏi trận nhìn cố dương một chút Ngạch, không phải ngươi không gọi phải thích bị A-Z sao? vậy ta đến cùng bảo ngươi cái gì t h ủ y nhi a di vẫn là t h ủ y nhi t ỷ t ỷ cố dương một mặt lúng túng hỏi gọi t ỷ t ỷ a an t h ủ y nhi có chút suy tư một chút sau đó gương mặt xinh đẹp gừng đỏ nói quả nhiên mỗi nữ nhân đều không thích bị gọi a di đều ưa thích vở trẻ t h ủ y nhi t ỷ t ỷ chuyện vừa rồi cố dương muốn muốn lần nữa giải thích một chút sự tình vừa rồi tránh cho về sau n á o âu long nhưng là hắn còn chưa nói xong liền bị đỏ mặt an thùy nhi dùng ngọc thủ ngăn chặn miệng tiểu từ thúi, đừng nhắc lại chuyện vừa rồi không phải đã nói rồi sao liền coi như không có phát sinh về sau ngươi cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào đặc biệt là không thể để cho huyền cơ biết không phải ta an thủy nhi khẳng định không tha cho ngươi r a hòa này an thủy nhi cái kia m ị người đôi mắt đẹp trừng mắt cô dương sau đó đôi cô dương tiên âm lẩm bẩm nói cô dương dùng lực nhẹ gật đầu sau đó hắn muốn muốn nói chuyện nhưng là há miệng ra đầu lưỡi liền liếm đến cái sau ngọc thủ tiểu từ túi ngươi an thủy nhi ngọc thủ điện giật giống như tranh thủ thời gian thu về sau đó đôi mắt đẹp trừng mắt cô dương có một chút xấu hổ nàng cảm thấy khẳng định là cô dương cố ý kết hợp cô dương trước đó cử chỉ nàng cảm thấy thiếu niên ở trước mắt tựa hồ có chút lỗ mãng với lại cái sau vẫn là huyền h ứng cơ nghĩa m ì n h về sau nếu là làm hư bảo bối của nàng huyền h ứng cơ cái t i ế t nhưng làm sao bây giờ ta thật không phải là cố ý vừa rồi ta muốn nói chuyện sau đó liền cố dương mặt mo đỏ cùng cái mông con khỉ giống như muốn biện c ò n ngừng hư không cần cái chạy cách cối ngươi cái nhỏ chắc chắc sói ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm huyền h ứng cơ ca ca an thủy nhi thân thể mềm mại rời xa cố dương sau đó đem trong lòng lời nói nói ra t h ủ y nhi tỉ tỉ bất kể như thế nào tiểu n g ư liền là mội mội của ta ta thương nàng còn đến không kịp đâu làm sao lại làm hư nàng đâu cố dương im lặng lần này triệt đề xong mình quan g huy vĩ đ ạ n hình tượng không có tiểu từ thúi đừng lại gọi ta là thịt t h ị dựa theo tu hành giới quy củ ta t u vi cao hơn ngươi về sau ngươi liền cứ gọi ta a n tiền b ố i a an thủy nhi đôi mắt đẹp trừng mắt cô dương sau đó đ ố i cô dương thì t h ả o nói ra biết cái sau b ả n tính tại bị cái sau mở miệng một tiếng thủy nhi thủy nhi ê nàng cảm giác có chút có chút xấu hổ Ngậy, thế nhưng là cố dương một mặt xoắn suýt nhìn xem an thủy nhi nhưng mà cái gì an thủy nhi đôi mắt đẹp trừng mắt cố dương hỏi ta tu vi cao hơn ngươi nha Cô Dương tiểu từ i túi người muốn làm gì thân thể mềm mại bị cố dương trong lúc vô tình giam cầm mà tuyệt tình đáy vực giờ phút này lại chỉ có nàng hán nhóm hai người cho nên an thủy nhi có chút hốt hoảng hỏi tiểu từ này vì sao có cao như vậy tu vi nếu là hắn đối tam hưu đồ làm loạn vậy phải làm thế nào ta muốn không nên phản kháng đâu nhưng là hắn đã cứu huyền cơ an thủy nhi trong lòng suy nghĩ bước lên trong lúc nhất thời các loại phỏng đoán đều xông ra sau đó não bổ quá độ nàng gương mặt x i n h đẹp không khỏi nhiễm lên một vòng đỏ hừng n c h thủy nhi tỉ tỉ ta lần này cũng không phải cố ý ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta tu vi cao hơn ngươi mà thôi đối mặt với an thủy nhi chất vấn ánh mắt cố dương tranh thủ thời gian thu hồi động thiên cảnh huy áp sau đó giải thích nói ra là ta hiểu l ầ m ngươi ngươi ngươi là cái h ả o hải tử cảm nhận được thân thể mềm mại lại có thể động an thủy nhi gương mặt sinh đẹp có chút t ư ờ n g đỏ nói ngươi biết là hiểu lầm liền tốt ta thật là cái hào hải tử sau khi nghe được người lời nói về sau cô dương thở dài một hơi trong lòng âm thầm thầm thì hiểu lầm rốt cục giải trừ t h ủ y nhi tỉ tỉ vậy ta liền cáo từ trước cô dương cảm thấy là thời điểm cần phải đi nhiệm vụ của hắn hoàn thành về sau có cơ hội hắn lại mang ngư huyền cơ đến xem an thủy nhi tối h nhỏ cô dương ngươi đầu tiên chờ chút đã cái này g ố c thánh cấp chú nhan hoa liền tặng cho ngươi cầm đi về sau có thể đưa cho ngươi đạo lữ an thủy nhi đem quay đầu rời đi cô dương gọi lại sau đó nàng ngọc thủ lật một cái một viên hiện ra màu、U、lam huyền quang thần hoa liền xuất hiện ở trong tay nàng thanh cấp chú nhan hoa t ạ ơn thủy nhi tỉ tỉ bất quá cái này đủ nhà cố dương cười tiếp nhận chú nhan hoa sau đó trong lòng của hắn nổi lên chúng nữ bóng hình xinh đẹp hắn không khỏi bật thốt lên nói ra một đoá không đủ không nghĩ tới ngươi cũng thế ngươi lớn lên cũng còn có thể tu vi lại cao hồng nhan c h i kỷ khẳng định không chỉ một vị an thủy nhi hơi xứng sở sau đó nàng lại lấy ra hai đoá thánh cấp chú nhan hoa lập tức đưa cho cố dương ngươi làm sao không đi chẳng lẽ còn không đủ nhìn xem nhận lấy ba đoá chú nhan hoa còn trừng trừng nhìn xem nàng cố dương an thủy nhi không khỏi hỏi thủy nhi tỉ tỉ có thể hay không cho thêm ta mấy đoá ta có thể dùng linh tinh mua h à cố dương nói chuyện sau đó tung ra một đống linh tinh núi nhỏ sau đó hắn thâm thúy đôi mắt nhìn xem an thủy nhi linh tinh ta không cần ta cho ngươi thêm ba đoá đây đều là ta tồn lại nhiều liền không có sáu đoá thánh cấp chú n h ă n hoa đều có thể đổi một kiện mà cực phẩm thánh binh an thủy nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đau lòng lại cho cố dương ba đoá thánh cấp chú n h ă n hoa nhưng là nàng không nghĩ tới chính là cố dương còn đứng tại chỗ đôi mắt còn khát vọng nhìn xem nàng thời khắc này an thủy nhi gương mặt xinh đẹp lần nữa xấu hổ bắt đầu ta thu hồi trước đó ngươi không phải cái hảo hải tử ngươi là đồ xấu xa an thủy nhi đôi mắt đẹp chừng mắt cố dương không nghĩ tới cái sau lại có sáu cái hồng nhan tri kỷ t h ủ y nhi t ỷ t ỷ cái này có thể trách ta à lớn lên ngọc thụ lâm phong lại không phải lỗi của ta ta cũng rất phiền não mị lực của mình đi tới chỗ nào đều lại t r e o chọc tới nữ t i ế n tử sư tôn ta cùng hai vị nữ đế t ỷ t ỷ đều nói với ta nói ta có số đào hoa bị an thủy nhi dùng đôi mắt đẹp trứng mắt cố dương một mặt bất đắc d ì nói hắn cũng là người bị hạ nha có số đào hoa cho ngươi đây là ta có thể lánh mức cực hạn tiểu tử ngươi mau chóng rời đi không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt ra mặt vậy mà như thế dày an thủy nhi khoe miệng có chút có g ắ p lại ném cho cô dương ba đoá thánh cấp chú nhan hoa hh ắ c ắ c mặc dù còn chưa đủ hạ nhưng là tạ ơn thủy nhi tỉ tỉ cầm chín đoá chú nhan hoa cố dương đối an thủy nhi nói lời cảm tạ nói sau đó ở người phía sau nhìn soi mói cố dương dự định bay người rời đi á c h a nhưng là cố dương vừa bước ra chút lâu liền nghe đến trong phòng an thủy nhi phát ra một tiếng đau nhức âm thân hình của hắn có chút dừng lại lập tức quay người lại vào trong nhà chương bốn trăm bốn mươi chín đến chín đoá thánh cấp chú nhan hoa an thủy nhi lại mắc bệnh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 tiểu t ử thúi đừng lại gọi ta là thị thị dựa theo tu hành giới quy củ ta tu vi cao hơn ngươi về sau ngươi liền cứ gọi ta an tiền b ố i a an thủy nhi đôi mắt đẹp trừng mắt cô dương sau đó đối cô dương thì thào nói ra biết cái sau bản tính tại bị cái sau mở miệng một tiếng thủy nhi thủy nhi đ ê nàng cảm giác có chút có chút xấu hổ Ngậy, thế nhưng là cố dương một mặt xoắn suýt nhìn xem an thủy nhi nhưng mà cái gì an thủy nhi đôi mắt đẹp trừng mắt cố dương hỏi ta tu vi cao hơn ngươi nha cố dương trực tiếp không có chút nào che giấu đem động thiên cảnh tu vi dương lộ ra lập tức một cố cường đại uy áp tràn ngập toàn bộ tuyệt tình đ y vực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 sau đó não bổ quá độ nàng gương mặt x i n h đẹp không khỏi nhiễm lên một vòng đỏ ứng n g ạ c h t h ủ y nhi tỉ tỉ ta lần này cũng không phải cố ý ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta tu vi cao hơn ngươi mà thôi đối mặt với an t h ủ y nhi chất vấn ánh mắt cố dương tranh thủ thời gian thu hồi động thiên cảnh bị áp sau đó giải thích nói ra là ta hiểu l ầ m ngươi ngươi ngươi là cái hảo hải tử cảm nhận được thân thể mềm mại lại có thể động an t h ủ y nhi gương mặt x i n h đẹp có chút từng đỏ nói ngươi biết là hiểu lầm liền tốt ta thật là cái hảo hải tử sau khi nghe được người lời nói về sau cố dương thở dài một hơi trong lòng âm thầm thầm, thầm thì hiểu lầm rốt cục giải trừ thùy nhi tỉ, tỉ vậy ta liền cáo từ trước cố dương cảm thấy là thời điểm cần phải đi nhiệm vụ của hắn hoàn thành về sau có cơ hội hắn lại mang ngư huyền cơ đến xem an thủy nhi tối h nhỏ cố dương ngươi đầu tiên c h ờ c h ú t đã cái này gốc thánh cấp chú nhan hoa liền tặng cho ngươi cầm đi về sau có thể đưa cho ngươi đ ạ o lữ an thủy nhi đem quay đầu rời đi cố dương gọi lại sau đó nàng ngọc thủ lật một cái một viên hiện ra màu ư u lam huyền quang thần hoa liền xuất hiện ở trong tay nàng thánh cấp chú nhan hoa tạ ơn thủy nhi tỉ tỉ bất quá cái này đủ nha cố dương cười tiếp nhận chú nhan hoa sau đó trong lòng của hắn nổi lên chúng nữ bóng hình xinh đẹp hắn không khỏi bật thốt lên nói ra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 nhưng là tạ ơn Thủy、nhi、tỉ tỉ. ơn Nhi cố ầ m chín chú c nhan hoa đoá dương đối đó định đi. Cố Cố Nhi nói lời cảm tạ nói, sau đó ở người phía sau nhìn soi mói, cố dương dự định bay người rời An sau phía sau quay nhìn Dương Nhưng Dương Thủy tạ Ách, là, cảm ở dự à. vừa bước ra chúc lâu liền nghe đến trong phòng an thủy nhi phát ra một tiếng đau nhức âm thân hình của hắn có chút dừng lại lập tức quay người lại vào trong nhà tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân g á c tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm Trước Dương Cố biện lại ph giờ phút này cái sau thân thể mềm mại ngồi sập xuống đất ngọc thủ n â g c h á n xinh đẹp mang trên mặt đau đớn bộ dáng nhìn lên đến điểm đạm đáng yêu t h ủ y nhi tỉ tỉ n g ư ơ i làm sao cố dương trong chốc lát đi vào cái sau bên người gọi trên đất cái sau ô m lên đặt ở trên giường cố dương ngươi muốn làm gì ách ra bị cố dương ô m đặt lên giường an t h ủ y nhi chịu đựng đau đớn sau đó đôi mắt đẹp trừng mắt cố dương nhưng là không có t r ừ n g cố dương bao lâu nàng lại lần nữa đau đầu kêu lên ngạch ta thật là một cái người tốt cố dương một mặt bất đắc dĩ làm sao hắn luôn bị cái sau hiểu lầm đâu hắn cô dương thật là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân có tử vết thương cũ tăng thêm tưởng niệm thành tật sao cô dương ngắm giới an thủy nhi nhân sinh kịch bản biết được cái sau vì sao nhức đầu cái sau từ mười mấy năm trước liền bắt đầu không biết ngày đêm tưởng niệm nữ nhi của mình ngư h u y ề n cơ với lại nàng từng bị ma đạo thánh địa trụ quan g kính đại có thể thương tổn được qua thần hồn một mực không có hoàn toàn tốt triệt đề sau đó tại năm năm trước an thủy nhi được ngẫu nhiên phát tác đau đầu tri t ậ t khuyên tiên tỷ cũng không có cách nào sao nhìn xem cái sau nhân sinh kịch bản cô dương trong lòng thì thào nói thầm lấy bốn năm trước diệp k h u n h tiên là sư mội của mình an thủy nhi trần trị qua sau đó điều chế một bộ làm dịu đau đầu linh thủy đ ấ n thuốc Ngày, không phải khuynh tiên tỷ tỷ không có cách là nàng quá lười xem hết an thủy nhi nhân sinh kịch bản về sau cố dương thu hồi trước đó lời nói an thủy nhi đau đầu có thể trị hết nhưng là rất phiền phức cho nên lại tiên tử vì tiết kiệm thời gian sau đó trực tiếp cho sư m ộ i của mình điều chế một bộ linh thủy đ ấ n thuốc khuynh tiên tỷ tỷ cũng thật l à lần trước n g ọ n g giao ra ngoài lịch luyện nàng cũng chỉ cho mấy đạo bất tử cảnh một cách phù lục bởi vì rất lười cho nên không có luyện chế trí tôn một cách phù lục thủy nhi tỷ tỷ đau đầu nàng cũng chỉ điều chế linh thủy cố dương khỏe miệng co giật lấy đối với mình nhà tiện nghi tỷ tỷ diệp khuynh tiên lại có nhận thức mới thật rất lười ạch đa cố dương đem ta đặt ở ngọc trong thùng trên giường an thủy nhi cảm giác đầu đau mất nước cái kia cố đau đớn trực kích thần hồn để nàng đau thân thể mềm mại tại trên giường mềm lan lộn quần lụa mỏng lộn s ộ n lộ ra mấy sợi q u a n cảnh tốt thủy nhi tỉ tỉ n g ư ơ i phải nhận ở cố dương không lo được nhiều suy nghĩ gì hắn lại ôm lấy an thủy nhi sau đó trở lại đựng đầy linh thủy ngọc mỹ lý trước áo quần áo ngay tại cố dương muốn đem an thủy nhi bỏ vào ngọc trong thùng lúc trong ngực an thủy nhi nhịn đau sau đó tiên âm mang theo xấu hổ đối với cố dương nhắc nhở ta cách â m nghe được an thủy nhi nhắc nhở cố dương trực tiếp cứ thế tại n g u y ê n chỗ nên làm cái gì nha á c h ta trong ngực an thủy nhi vừa đau ngâm lấy cố dương không lo được hắn của nó hắn nhắm mắt lại sau đó cởi xuống cái sau quần áo lập tức lại đem cái sau bỏ vào ngọc trong thùng sau đó hắn quay người đi tới ngoài phòng trước đó thủy nhi tỉ tỉ không đến sợi vải nằm tại ngọc trong thùng cũng hẳn là bởi vì mắc bệnh đứng tại trúc trên ban công cố dương nhìn xem tiên vụ lượn lờ g i n g trúc sau đó thì thảo nói thầm lấy căn cứ kịch bản nhắc nhở thủy nhi tỉ tỉ đau đầu có hai nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên là thần hồn có tổn thương thứ hai là lo lắng cùng tưởng niệm tiểu ngư m ộ i m ộ i cố dương thì thào nói thầm lấy đang suy tư trị liệu cái sau biện pháp bây giờ thủy nhi tỉ tỉ biết được tiểu ngư m ộ i m ộ i sống rất tốt cho nên cái thứ hai nhân tố bất trị mà càng còn lại liền là trị liệu thần hồn tổn thương cố dương nghĩ đến dựa theo khác biệt ý nghĩ cố dương nhiều lần ngắm nhân sinh của mình cái bản cuối cùng đạt được chữa cho tốt an thủy nhi đau đầu biện pháp lần này nên làm thế nào cho phải tiểu t ử kia một bên khác chìm vào linh thủy bên trong an thủy nhi đau đầu chậm lại giờ phút này nàng chấp đôi mắt đẹp trong lòng suy nghĩ ngàn vạn không biết nên làm sao đối mặt c ố dương bất quá hắn ngồi trong lòng mà vẫn không l o ạ n là cái hảo hải tử không hắn là nửa cái hảo hải tử thừa nửa dưới mà là đồ xấu xa an thủy nhi trong lòng lẩm bẩm lấy đập đập ngay tại an thủy nhi lâm vào trầm tư thời điểm nàng đột nhiên nghe được tiếng bước chân tựa hồ là c ố dương đi đến thủy nhi tỉ tỉ người thế nào cách mấy trượng c ố dương đối ngọc trong thùng an thủy nhi hỏi tiểu t ử túi mù nhìn cái gì còn không đi ra ngọc trong thùng linh thủy nổi lên một vẻ sóng lợn lộ ra an thủy nhi đầu nhìn thấy cô dương trong mắt nhìn chằm chằm nàng bên này an thủy nhi môi đỏ tru đôi mắt đẹp hung hăng chừng cố dương một chút an thủy nhi ba bùi tóc đen bị linh thủy ướt nhẹp rủ xuống đến che lại tinh xảo trắng non cái cổ trắng ngọc xương vai xanh cùng non nửa mà cách lâm nàng t u y ệ t sắc gương mặt xinh đẹp cũng bị nước làm ướt giờ phút này nhìn lên đến trắng non thủy n ộ n đôi mắt đẹp cũng nước linh linh sở sở động lòng người khuynh quốc khuynh thành thật sự là tự nhiên đi hoa văn t r ắ n g sức thanh thủy gia phù dung ta cái này ra ngoài bất quá thủy nhi tỉ tỉ ta có thể triệt để chữa cho tốt đầu của người đau nhức chờ một lúc ta lại tinh tế vì ngươi nói tới nhìn xem thanh thủy phù dung có chút mị người an thủy nhi nhìn xem như cái thiếu nữ vểnh lên m ô i đỏ như sơn cái sau cố dương mặt mo lần nữa đỏ lên sau đó xoay người đưa lưng về phía cái sau nói dứt lời về sau hắn liền tạm thời rời đi bầu không khí rất kiểu diễm gian phòng hắn vừa rồi vậy mà dùng ánh mắt như vậy nhìn ta thật là một cái tiểu phôi đản nhìn xem cố dương rời đi an thủy nhi thân thể mềm mại răng ra yên tâm chìm ở linh thủy bên trong sau đó gương mặt xinh đẹp gừng đỏ lẩm bẩm lấy bất quá vừa rồi hắn tựa hồ nói qua hắn có thể trị hết bệnh của ta an thủy nhi trong lòng thầm đủ sau đó nàng khẽ lắc đầu liền ngay cả nàng đến tôn sư tỷ đều không có cách tiểu phôi đản có, thể có cái biện pháp gì đâu. tiện nghi đệ đệ tựa hồ còn tại tuyệt tình đ á y vực hắn đến cùng lúc nào rời đi nha bách hoa thánh địa đế mạch chỗ sâu nửa bước đế binh bên trong t i ê n điện nằm tại tiên trên giường d i ệ p khuynh tiên lẩm bẩm lấy cái này đế mạch bên trong linh cơ bước người nhưng lại không nhìn thấy bầu trời bạch vân cùng ngũ thải tân phân bách hoa d i ệ p khuynh tiên cảm thấy đế mạch bên trong có chút một b ự c thời điểm trước kia nàng có thể nằm tại tiên trên giường mở mắt liền có thể nhìn thấy ngoài điện m â mù lượn lờ tiên phong cùng hàng ngàn hàng vạn tiên hoa nhưng là hiện tại ngoài đệm một mảnh đen như mực thật không so được nàng tiên phong đệ đệ thật là một cái thần k diệp khuynh tiên trong lòng âm thầm bắt q u ả i lấy nàng biết mười mấy năm trước an thủy nhi mất đi đứa bé nhưng nàng không biết là nam hay nữ dựa theo cố dương cốt linh đến xem thật là có chút đối được diệp khuynh tiên biết cố dương là cô nhi từ nhỏ lưu lạc bên ngoài chẳng lẽ tiện nghi đệ đệ thật là thủy nhi sư mội hải tử diệp k h n h tiên chấp đôi mắt đẹp sau đó nàng có chút hiếu kỳ đem thần niệm mỏ về tuyệt tình đ y vực tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tài đầu gối đại cao Mời các Mỹ Hảo. Tiểu phôi đảng, ngươi vào đi. trong trúc h h ư ơ n g lâu chuyển đến một tiếng em thai tiền ẩm trúc lâu bên ngoài thiếu niên áo tráng ứng thanh đi vào phòng trúc phòng trúc bên trong tuyệt sắc tiểu diệm mị phụ nhân an thủy nhi sớm đã mặc xong một bộ màu hồng nhạt quần lộn mỏng quần lụa mỏng bọc lấy nàng cái kia u y ể n chuyển thủy m ị thân thể mềm mại nhìn lên đến cực kỳ mê người giờ phút này an thủy nhi thân thể mềm mại ngồi tại trên giường lưu ly tiên dưới váy cái k i a tu trường bạch tích cặp đùi đẹp như ẩn như hiện nhìn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào bởi vì làm ớ i từ ngọc trong thùng đi tắm an thủy nhi ba ngàn như thác nước tóc xanh rơi cùng n u y ể n chuyển v ớ i ôm eo nhỏ nhắn ở giữa nhìn lên đến càng thêm sợ sở, sở động lòng người thủy nhi tỉ tỉ ngươi bây giờ thật mỹ l ạ a nhìn xem giờ phút này mị người đến cực điểm an thủy nhi cố dương không khỏi bật thốt lên nói ra đương có cái gì khác tâm tư、ừ. thiểu phôi đàn ta thế nhưng là mẫu thân của h u y ề n cơ nghe được cố dương tán dương về sau an thủy nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên sau đó đôi mắt đẹp hung hăng trận mắt nhìn cố dương một chút cái sau sáng r ự c ánh mắt để nàng cảm giác tựa hồ bị nhìn thấu đ ồ n g dạng ngạy thủy nhi tỉ tỉ là ta đường đột cố dương cười cười xấu hổ sau đó tự mình ngồi ở giường đối diện bàn ngọc bên cạnh thiểu phôi đàn chuyện lúc trước mà đều muốn quên mất không phải không phải an thủy nhi say lòng người đôi mắt đẹp trừng mắt cố dương sau đó tru mê người môi đỏ uy hiếp được nhưng là đằng sau nàng không biết nói cái gì vừa nghĩ tới tu vi của mình không có có trước mắt đồ xấu xa cao nàng uy hiếp ngữ bên trong g ã y mất trong đôi mắt đẹp mang theo một chút bất đắc dĩ t h ủ y nhi tỉ tỉ yên tâm ta sẽ không đem nhìn hết chuyện của ngươi nói ra cũng sẽ không đem cố dương v ô ngực nói ra nhưng là còn chưa nói xong hắn liền thấy an t h ủ y nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng từ trên giường đứng lên đến ngươi lại còn sách ngươi quả nhiên là cái tiểu phôi đản nhìn ta không đánh ngươi nghe được cố dương lời nói về sau an t h ủ y nhi trực tiếp đánh gãy cái sau lời nói sau đó đem ngọc thủ xếp thành nhỏ khất thiết hướng phía cố dương đánh đi ấy nha an thủy nhi xấu hổ tức giận lên đầu nhưng là không có chú ý dưới chân trực tiếp bị dưới chân một cái ghế đầu cho vấp dưới sau đó thân thể mềm mại của nàng nhoang một cái ba búi tóc đen che khuất đôi mắt đẹp nàng trọng tâm bất ổn thân thể mềm mại hướng về phía trước còn đi thủy nhi tỉ tỉ cẩn thận cố d ư ơ n g tay mắt lanh lẹ thân ảnh lóe lên đi vào an thủy nhi trước mặt trực tiếp đưa tay nắm ở cái sau huyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn bị một đôi ấm áp đại tay nắm g ấ y cả người tựa vào cố dương trên thân thủy nhi tỉ, tỉ ngươi không sao chứ cảm thụ được trong ngực mềm mại như nước hiện ra mê người hương thơm an thủy nhi cố dương túi đầu xuống đối t u y ệ t sắc gương mặt xinh đẹp đỏ chín cái sau hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i mau b u ô n g ta ra an thủy nhi lúc này mới từ ngây người bên trong kịp phản ứng nhìn xem giờ phút này mập mở cử chỉ an thủy nhi đại xấu hổ thất sắc ngọc thủ nhấn l ấ y cô dương lồng ngực đẩy cái sau ý đổ tránh ra khỏi nhìn xem cái sau t r ừ n g mắt đôi mắt đẹp của hắn cố dương lúng túng sờ lên cái mũi sau đó bung lỏng ra cái sau e o nhỏ nhắn người nhà bởi vì cố dương đột nhiên bung ra an thủy nhi đẩy cố dương dùng sức quá mạnh dựa theo n ư u tam định luật thân thể mềm mại của nàng lại hướng phía sau nga xu cố dương im lặng lần nữa dôi ra một cái tay ôm lấy cái sau t h u y ệ n chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn giờ phút này an thủy nhi thân thể mềm mại hiện lên bốn mươi lăm độ ba búi tóc đen như là thác nước tàn g ra an thủy nhi giờ phút này đôi mắt đẹp x ứ n g s ở cùng cố dương bốn mắt nhìn nhau bầu không khí tựa hồ có chút kiểu diễm nhỏ đồ xấu xa ngươi b ô n g ra an thủy nhi đ ạ i xấu hổ dỗi r a ngọc thủ kéo lấy c ố dương cổ áo thần chí mơ hồ nàng hai tay dùng lực kéo dưới cố dương cổ áo sau đó cũng chỗ đang khiếp sợ g â y người bên trong cố dương bị an thủy nhi như thế kéo một cái cũng trọng tâm bất ổn sau đó tại an thủy nhi ánh mắt p hai n h a người đều té ngã cố dương ngược lại là không có chuyện bởi vì hắn d a dày thịt béo xuống hồ dưới thân còn có một cái mềm n h ũ n cái đệm đâu đương nhiên an thủy nhi tự nhiên cũng không có chuyện dù sao cũng là bất tử cảnh đại tu sĩ t i ể u phôi đản người nhanh bắt đầu một luồng hơi nóng đụng phải cố dương trên mặt ngứa một chút thơm thơm an thủy nhi có chút nạo kiểu vểnh lên môi đỏ đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt đè ép nó cố dương thủy nhi tỉ tỉ cái này có thể đều không phải lỗi của ta cố dương thâm thúy đôi mắt nhìn xem gần trong gang tất gan thủy nhi nhìn xem cái sau như vẽ mặt mày cùng tiệp sắc trắng non khuynh quốc khinh bởi vì khoảng cách rất gần cố dương có thể ngửi được cái sau trên người hương thơm trong đó vậy mà mang theo một cỗ nhàn nhạt sữa mùi vị ngươi bắt đầu lại không bắt đầu ta ta an thủy nhi lại nghĩ không gian nên như thế nào uy hiếp c ố dương trong con ngươi xinh đẹp của nàng nổi lên một vòng bị khuất t i ể u phôi đản n g ư ơ i khi dễ ta an thủy nhi trong đôi mắt đẹp vậy mà hiện ra doanh doanh thu thủy cái tia bôi điểm đạm đáng yêu để cố dương hận không thể đánh một quyền của mình thủy nhi tỉ tỉ ta ta cái này bắt đầu cố dương chống đỡ thân thể đứng lên thuận tiện đem an thủy nhi giúp đỡ bắt đầu ô ô, ô người khi dễ ta bị dương, lên một bên khác vội vàng dùng thần niệm nhìn thoáng qua tuyệt tình đáy vược diệm khuynh tiên không khỏi lẩm bẩm nói dưới cái nhìn của nàng chui đầu và o cố dương trong ngực thút thít sư mọi an thủy nhi nhất định là bởi vì vài chục năm chưa gặp con của mình bây giờ gặp được sau đó vui đến phát khóc hào cảm người a diệp khuynh tiên thì thào nói thầm lấy trong con ngươi xinh đẹp của nàng nổi lên một tia hâm mộ nàng nhớ tới cha mẹ của mình đ á n g tiếc hắn nàng nhóm đều không về được mấy trăm năm trước thiên n g uyên d ị động có đoạn lạc giả giáng lâm gõ quan đông hoàng chín đại đế cấp đạo thống kiếm ra ba vị trí tôn và mấy chục sáu vị đại thánh trung phó thiên n g uyên chống lại trận đánh đoạn lạc giả diệp k u y n h i ê n phụ mẫu liền là mười sáu vị đại thánh thứ hai trận chiến kia cực kỳ thăng thiết ba vị trí tôn một mình kéo lại hai tôn đoạn lạc giả ba tôn trí tôn hai chết một thương nặng hai tôn đoạn lạc giả cũng đều bị chém giết ba mươi sáu vị đại thánh chặn đánh một tôn đoạn lạc giả cùng nhau cùng tôn này đoạn lạc giả đồng quy vô tận diệp khuynh tiên nhớ kỹ ngày đó trên trời rơi xuống dị tượng cựu thiên đã nổi lên hết u y vũ đông hoang vạn linh đ ủ buồn bã bi thương nhanh bọn chúng nhanh muốn tới ta chờ các ngươi thật lâu rồi ta nhất định phải c h ả m giết các ngươi dùng các ngươi hải cốt tế bái cha và mẹ của ta diệp k u y n h i ê n trên thân lười b i ế n khí tức biến mất nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra vô thượng thần quang nhìn xem cựu thiên hư không ba khi âm thầm lẩm bầm lấy t đầu gối lại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương 452, c ố dương khuynh tiên tỷ tỷ ngươi không già ta liền muốn đi vào mặt trời lên mặt trời lặn v ạ n vật vui vẻ phồn vinh bánh hoa mở kiểu diễm gió nhẹ cũng hoạt bắt tuổi phất qua chân trời thổi đến mây cuốn mây bay t h ủ y nhi tỷ tỷ ngươi muốn đi bên ngoài nhìn xem sao nếu là ngươi nghĩ ta có thể mang ngươi đi tuyệt tình đ á y vực dùng bí pháp chữa cho tốt an thủy nhi đau đầu tri tật cố dương quay đầu nhìn đứng ở chút cửa lầu bị một tiêm à u hồng nhạt lưu ly tiên váy bọc lấy thủy mị kiểu diễm thân thể mềm mại an thủy nhi bên ngoài đều là người xấu đều là hoang ta chỉ muốn đợi tại cái này tuyệt tình đ á n vực chờ lấy huyền cơ đến an thủy nhi hiện ra mị người đôi mắt đẹp tâm tình phức tạp nhìn xem một trượng có hơn tuấn mỹ giống như trích tiên thiếu niên ta có thể bảo hộ thủy nhi tỉ tỉ có ta ở đây không ai có thể tổn thương được ngươi ta có thể dẫn ngươi đi tìm tiểu ngư m ộ i m ộ i cố dương đối tuyệt sắc lại dịu dàng như nước an thủy nhi nói ra tiểu phôi đản mặc dù ngươi c h ư a khỏi đầu của ta đau nhức tri tật nhưng là ngươi đừng muốn suy nghĩ nhiều đối mặt với cố dương cái kia xâm lược tính tràn đầy đôi mắt thâm thúy an thủy nhi có chút tranh né nói ra thủy nhi tỉ tỉ sắp chia tay thời khắc có thể hay không để cho ta lại ôm ng Cô dương đối tiên tư chuyển cô luôn phôi Dương Dương tư ngươi, tiên viện An、thủy、Nhi nói đảng, ánh mong ngợi, An、thủy、Nhi không biết nên đối đối tốt Tiểu với tuyệt Thủy mặt mắt Thủy làm ra. ra biết sau o cự t y ệ t thế gật nhẹ là nàng đó ầ u tuyệt sắc gương mặt sắc c gương xinh đẹp có chút cái tắt trôn đỏ bừng xuống, trôn ở i k an g ạ o non nhân núi An giữa. ở Sau đó、an、thủy nhi cảm thấy cô dương hướng về nàng tới gần lập tức nàng cảm giác eo nhỏ của mình lần nữa bị một đôi ấm áp đại tay nắm chặt bộ ngực của mình dựa thật s á t vào một cái bền chắc trong lồng ngực t h ủ y nhi tỉ tỉ mặc dù ta chưa khỏi đầu của n g ư ơ i đau nhức chi tật nhưng là bởi vì thần hồn của n g ư ơ i từng chịu quá thương cho nên n g ư ơ i bây giờ nguyên thần có chút căn cơ bất ổn n g ư ơ i nhất định phải hào hào tu luyện ta chuyển cho n g ư ơ i thiên đế quan tường đ ồ còn có t h ủ y nhi tỉ tỉ thân n g ư ơ i phụ thủy t h ầ n thể ta lại chuyển cho n g ư ơ i đế kinh thái nhất trần thủy kinh cố dương ôm an thủy nhi thân thể mềm mại sau đó đ ố i cái sau thì t h ả o nói ra hắn lại đem thái nhất trần thủy kinh in dấu k h ắ c ở cái sau thần hại bên trong thùy nhi tỉ tỉ ta đi thật về sau ta sẽ dẫn tiểu ngư tới thăm ngươi cố dương túi đầu xuống sau đó thâm thúy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm an thủy nhi có chút tránh né đôi mắt đẹp lập tức hắn bông ra cái sau thân thể mềm mại quay người cũng không quay đầu lại chui vào rừng trúc thật là một cái tiểu phôi đàn để cho ta thiếu ngươi nhiều như vậy ta nên lấy gì trả cho ngươi nhìn xem c ố dương chậm rãi biến mất thân ảnh an thủy nhi chớp mê người đôi mắt đẹp ánh mắt bên trong mang theo vẻ phức tạp trong lòng cũng nổi lên quyển quyển còn sóng Ô, ô đi tiếng ra rừng trúc, dương nghe được từng trúc nghe dễ cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười sau đó thân ảnh l ó e lên rời đi tuyệt tình đáy vực khuynh tiên tỉ tỉ ta biết ngươi ở bên trong ngươi không ra ta liền muốn đi vào cố dương thân ảnh xuất hiện tại bách hoa thánh địa đế mạch phía trên sau đó hắn đối sâu trong lòng đất nói ra khuynh tiên tỉ tỉ ngươi vì tránh ta vậy mà chạy tới lòng đất cố dương đối đại địa tiếp tục nả báng đáng giận thiện nghi đệ đệ làm sao biết ta ở chỗ này cách vài dằm đại địa đế mạch chỗ sâu nửa bước đế binh trong đại địa diệp k u y n h i ê n khỏe miệng có chút có giật lầm bầm lấy k u y n h i ê n tỉ ngươi không còn ra ta thật phải đi xuống ta thuật độn th Cố Dương quẩn lần sau mộm, đó lại h t lên.、Ta、thật a t sự là quá khó k h tươi đẹp eo nhỏ nhắn cố dương trong lòng hít vào một hơi sau đó khiếp sợ nói ra cái này là có thể sánh vai hắn sư tôn đạo đài linh lung eo nhỏ nhắn tiểu dương cho ta bưu ra diệp khuynh tiên trong đôi mắt đẹp hiện ra không thích h ứ n g t h a n h â m bên trong mang theo một tia mệnh lệnh khuynh tiên tỉ tỉ ngươi vậy mà h ô n g ta nhìn xem cái sau phản ứng cố dương cảm thấy quá tuyến hắn không thôi buông lỏng ra cái sau e o nhỏ nhắn sau đó trên mặt của hắn hiện ra một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng ôm cái sau cánh tay nói ra cố dương ngươi đến cùng là thật ngốc hay là tại giảng u diệp khuynh tiên đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào cố dương mang theo một tia chất vấn cùng một tia không có hảo ý thiên thọ a chẳng lẽ nàng muốn chọc c h ú ta cố dương trong lòng khẩn trương hắn đánh nhưng kẻ sau hiện tại bên trên cứng rắn khẳng định không được chỉ có thể đến mềm. cho nên hắn chỉ có thể dùng tới mơ hồ nũng nịu đại pháp Ô ô, khuynh tiên tỉ tỉ n g ư ơ i trước kia không phải như vậy n g ư ơ i trước kia có thể thương ta n g ư ơ i trước kia cố dương diễn k ỹ t h ư ợ n tuyến trong mắt gạt ra nước mắt sau đó đối d i ệ p khuynh tiên ủy khuất nói xong tốt ta mặc kệ ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu ta d i ệ p khuynh tiên hiện tại nhận ngươi cái này tiện nghi đệ đệ nhưng là ngươi không thể lại đối ta làm ra qua giới cử động bằng không chúng ta liền đoạn tuyệt tỷ lệ quan hệ nhìn xem lại khóc sức nước cố dương vì để tránh cho cố dương lại đem nước mắt nước mũi bôi ở nàng thích nhất tiên trên máy diệm k u y n h i ê n có chút bất đắc gì đối cố dương nói ra ta liền biết khuynh tiên tỷ tỷ ngươi vẫn là yêu ta cố dương giả vờ ngây ngốc nói một mặt thiên chân vô tả khuynh tiên tỷ tỷ ngươi làm sao mỗi ngày đều mang mạng che mặt nhà tiểu dương đều không nhìn thấy mặt của ngươi cố dương ôm diệp khuynh tiên cánh tay sau đói đ ố cái sau hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy tỷ tỷ ta đeo khăn che mặt là vì không cho nam tu nhìn thấy mặt mũi của ta diệp khuynh tiên cảnh giác nhìn xem cố dương sau đó đ ố i cái sau nói ra mạng che mặt thế nhưng là mẫu thân của nàng lúc gần đi cho nàng đeo lên nàng nhớ kỹ mẫu thân nói một câu tiên nhi nhớ kỹ mang tốt mạng che mặt về sau nếu là gặp phải ngưỡ ngộ trong lòng liền lấy xuống mạng che mặt cho hắn nhìn đệ đệ cũng không được sao cố dương trong lòng có chút kích động sau đó hắn đ ố i d i ệ p khuynh t i ê n hỏi thối đệ đệ ngươi cũng là nam tu cho nên không thể ngươi nhỏ đầu bên trong nghĩ gì thế tiểu thí hải về sau có thể không nên suy nghĩ lung tung đối mặt với cố dương mong đợi biểu lộ d i ệ p khuynh tiên d ư ớ i khăn che mặt mê người môi đỏ mân mê sau đó nàng dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài tại cố dương chán bên trên nhấn một đầu ngón tay không cho nhìn liền không cho nhìn tiểu dương khi còn bé cũng không phải chưa thấy qua cố dương giả trang ra một bộ ngạo kiểu tri sắc sau đó chậm dãi nói ra ta thật gặp quá a nhìn cũng không cho nhìn đồng thời cố dương trong lòng cũng có chút đáng tiếc nói thầm lấy diệp q u y n h tiên không cho hắn nhìn hắn liền càng phát hiếu kỳ diệp q u y n h tiên thế nhưng là cùng đông hoàng ly nguyệt đạm đài linh lung sánh ngang tuyệt thế t i ê n tử đông hoang đẹp nhất giai nhân thứ nhất vạn cổ hiếm thấy tuyệt sắc t i ê n tử người không cho nhìn ta có thể len lén nhìn nhìn một chút liền chạy cố dương liếc một cái nhân sinh của mình bản hắn nhìn bên cạnh tuyệt thế thánh chủ trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ t r à n g khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cầu nguyện ma môn hạ mộc k u y n h chương bốn trăm năm mươi ba hai tôn xa đoạ trí tôn g á n g lâm thiên cơ thá ầm ầm thái châu thiên cơ thánh địa giờ phút này mây đen dày đặc vạn giảm âm u một tôn quanh thân hiện ra mục nát khí tức xa đoạn trí tôn từ trong cấm địa phần mộ leo ra g á n g lâm tại thiên cơ thánh địa nó quanh thân bao phủ hác ám tế ra một cây d i ệ n hồn cờ điên cuồng oanh kích lấy thiên cơ thánh địa hộ tông đại trận khắc khắc khắc khắc thốt mê người hết thực ta đã không nhịn được sa đoạn trí tôn âm lệ tiếng c u ầ n tiếu tràn ngập tại toàn bộ thiên cơ thánh địa trên không cái kêu bạo ngược trí tôn khí tức uy áp toàn bộ thiên cơ thánh địa cho thiên cơ thánh địa một đám đệ tử trưởng lao trong lòng bịt tia sợ hãi đừ thiên cơ thánh địa cũng không phải như dương oai địa phương giết thiên cơ thánh địa đại trận bên trong một tôn đại thánh cảnh lão tổ l ệ i a một tiếng hắn tế ra đế b i n h thiên cơ kính vê anh một vệ thần quang bắn ra q u ấ y phong vân chiếu sáng thiên địa thẳng hướng xa đoạn trí tôn k h ắ c k h ắ c đế binh miễn cưỡng đủ đến trí tôn cánh cửa nhưng là quá yếu nhìn thấy đế binh thiên cơ kính xa đoạn trí tôn trong mắt mang theo ngấp nghẽ sau đó nó hí ngược cười nói tiện tay một kích liền trôn vùi đánh tới thần quang lão tổ nhìn thấy nắm lấy đế binh tự mình đại thánh lao tổ đều cầm g i ế t đến tận cửa xa đoạn trí tôn không có cách thiên cơ thánh địa dài đám đệ tử cũ trong lòng đều thầm kêu một tiếng không tốt đáng giận nếu là lại cho ta một chút thời gian ta liền có thể luyện hóa thiên cơ kính thiên cơ thánh địa đại thánh tại đại trận bên trong có chút không cam lòng nhìn xem điên c u ồ n g ngoảnh kích đại trận cấm địa trí tôn khắc khắc từ nay về sau thiên cơ thánh địa đem không còn tồn tại khắc khắc x a đoạn trí tôn trong tay diện hồn cờ u quan đại tác đánh đại trận phanh phanh rung động đinh hai nhức g c lao tổ chúng ta có thể kiên trì đến cứu binh đến sao thiên cơ thá trong mắt của hắn hiện ra nồng đậm lo lắng cùng sợ hãi vừa rồi hắn vụ n trộm vì chính mình xem bói giới quẻ tượng biểu hiện đại h u n g h u n g nhiều các tiếu h ta thiên cơ thánh địa thế nhưng là đế cấp đạo thống nội tình thâm hậu coi như không có trí tôn lao tổ bằng vào trận này cũng có thể ngăn cản trí tôn công kích kiên trì một tháng không có vấn đề thiên cơ thánh địa đại thánh lao tổ đối thiên cơ tử cùng một đám đệ tử trưởng lao c h ấ n h n nói lên cho ta đại thánh lao tổ hét lớn một tiếng trong tay hắn thiên cơ kính bay hướng lên bầu trời thần quang phóng đại thần quang chiếu vào phía trên đại trận trận uy đại tác khắc khặc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sâu kiến đ liền là các ngươi t ậ n thế nhìn xem ra cố gấp đôi đại trận xa đoạn trí tôn đôi mắt lạnh lẽo trong tay trí tôn cấm khí diện hồn cờ u mang l ớ p lóe bay ra ngàn vạn vòng hồn gằm thực lên đại trận huyền quang h ừ m a đầu thối chuột chỉ bằng ngươi còn không phá nổi thiên cơ đại trợ thiên cơ đại trận bên trong thiên cơ đại thánh nhìn xem đ i ê n cùng oanh kích đại trận xa đoạn trí tôn sau đó chào p h u n g nói nghe được thiên cơ đại thánh lời nói về sau xa đoạn trí tôn cởi lạnh đã ngừng lại công kích đại trận ừ trong bóng tối chuột cút nhanh lên a nhìn xem dừng tay xa đoạn trí tôn thiên cơ đại thánh tiếp t đại trận bên ngoài cấm địa sa đ o ạ trí tôn khẳng định sẽ biết khó mà lui bằng không đợi đến cái khác đạo thống trí tôn cùng linh lung n ữ đế đổi tới liền là tử kỷ của nó lao tổ uy vũ lao tổ vô địch thối chuẩn cút nhanh lên a nghe được tự mình lão tổ một tiếng c h à o phúng liền để sa đ o ạ trí tôn đình chỉ công kích thiên cơ thánh địa trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều thở dài m ộ t hơi sau đó bọn hắn đối tự mình lão tổ hô cũng học đại thánh lao tổ dán g vẻ đối đại trận bên ngoài sa đọa trí tôn mắng lao tổ không cần chọc giận nó nhìn xem mắng lấy tôn sa đọa trí tôn tự mình lão tổ cùng một đám trưởng lão đệ tử đứng tại thiên cơ đại thánh bên người thiên cơ tử khoe miệng có chút run r à y sau đó đối đại thánh lao tổ khuyên đ ủ chớ sợ coi như cho nó mấy tháng nó cũng không phá nổi b ẩ n t h i u thối c h u ộ t nếu là không muốn chết liền lăn v ề n g ư ờ i cái kia âm u cấm địa đi thôi thiên cơ đại thánh đối thiên cơ tử chấn an một tiếng, chấn hắn đối an lần nữa cơ sau đó xa đ o ạ trí tôn mắng đây là hắn lần thứ nhất không kiêng nể gì như thế mắng một tôn trí tôn đâu rất là đáng hiển lao tổ nhìn xem chửi ầm lên x a đ o ạ trí tôn tự mình đại thánh lao tổ thiên cơ tử khoe miệng co giật làm thiên cơ thánh địa xem bói thiên phú người thứ hai giờ phút này thiên cơ tử trong lòng cảm thấy một loại dự cảm xấu tiểu t ử n g ư ơ i g a n cứ như vậy nhỏ bằng nó một cái thối chuẩn chi lực mơ tưởng phá vỡ đại trận coi như lại đến lại đến một cái thối chuẩn ta thiên cơ thánh địa đại trận cũng có thể gánh vác được thiên cơ đại thánh vô ngực đối thiên cơ tử nói ra lao tổ uy vũ lao tổ uy vũ nhìn xem mình bá khí bắn ra đại thánh lao tổ thiên cơ thánh địa dài đám đệ tử cũng đều cao giọng nói lại đến một tôn hy vọng đừng lại xuất hiện một tôn x a đoạn trí tôn không phải hôm nay liền thật muốn nghỉ cơm nhìn xem bị thiên cơ thánh địa đám người nâng trúc lấy tự mình lao tổ thiên cơ tử trong lòng âm thầm cầu nguyện nhưng là có câu nói gọi sợ cái gì liền đến cái gì thiên cơ tử chú ý tới đại trận bên ngoài s a đoạn trí tôn tựa hồ nhìn về phía sau lưng hư không khắc khắc p h ệ huyết còn không ra cùng ta cùng nhau hưởng thụ cái này thiên cơ đạo thống nội tình huyết thực s a đoạn trí tôn một tiếng nhàn nhạt lời nói quanh quẩn tại thiên cơ thánh địa trên không nghe được cái kia âm thanh lời nói về sau thiên cơ tử trong lòng lộ bột dưới xong thiên cơ tử trong lòng thầm kêu một tiếng thiên cơ thánh địa chúng người nụ cười trên mặt biến mất cũng đều nổi lên một vòng lo lắng chớ sợ nếu là còn có đoạn lạ đã sớm đi ra cần gì phải giấu tại hư không thật có thiên cơ đại thánh an ủi lắm người nhưng là hắn vừa mới dứt lời hắn liền con ngơi co r ụ t lại bởi vì hắn thấy được xa xa hư không mở một đạo lỗ đen một tôn quanh thân tràn ngập huyết sắc cường đại trí tôn g á n g l ô n g khắc khắc d i ệ t hồn những ngược lại là rất nhanh thiên cơ lão nhi đầu bậy cũng còn không có qua hết những liền đến thật sự là đốc t ứ c cũng muốn đổi nóng chu thiên hiện ra vô tận huyết vụ phệ huyết trí tôn đối cầm trong tay hồn cờ d i ệ t hồn trí tôn từ tôn nói khắc khắc phễ huyết đừng muốn nhiều lời mau theo ta phá vỡ cái này thiên cơ lại trợn đến lúc đó cùng n h ữ cùng hưởng cái này thiên cơ thánh địa lê binh huyết thực thần dược sa đoạn trí tôn d i ệ t hồn tự động loại bỏ v ẹ huyết trí tôn nói nhảm sau đó đ ố i cái sau nói ra k h ắ c k h ắ c ta biết được phễ huyết lưới đao phá sa đoạn trí tôn phễ huyết cười nhạt một tiếng sau đó tế ra bản thân đế binh chỉ gặp phễ huyết lưới đao hóa thành một đạo thao thiên huyết mang hung hăng chạm tại thiên cơ phía trên đại trận thiên cơ đại trận quang mang nhất thời mở đi một phần trăm đáng chết thật lại tới một tôn thiên cơ đại t h á n h sắc mặt biến đến khó coi bắt đầu hắn đều hoài nghi mình miệng khai quang giờ phút này hắn chỉ có thể gửi h vọng ở cái khác đ t h i ê nghe cơ đại nói là m hai tôn sa đoạn trí tôn làm bọn chúng nghe được thiên cơ trí tôn vẫn lạc tin tức sau đó trực tiếp giáng lâm tại thiên cơ thánh địa phá vỡ thiên cơ lại trận đổ diện tiên cơ thánh địa mấy chục ngàn dài đệ tử cũ d tại, tại thiên i cơ thánh địa bị diệt sau một ngày đông hoang chúng sinh nghe được một đạo chấn độ thanh nhâm là linh lung đại đế sắp nhập vào cấm địa một chút đạo thống lao tổ nhìn xem ngày xưa cái kia làm cho người lùi bước cấm địa trong giọng nói lộ ra trấn kinh linh lung đại đế chưa thành đế trước liền tương giết vào qua cấm địa một mình chống lại hai tôn sa đoạn t h í tôn hy vọng linh lung đại đế có thể chém giết cái kia đáng dẫn sa đoạn trí tôn khu trừ chúng ta trong lòng hạ cám nhìn xem trong cấm địa n ở rộ đạo kiếm quan kia đông hoang chúng sinh trong lòng cầu nguyện nói lớn mật m u ố n chết một bên khác tràn ngập vô tận lũ ám rách nát khí tức cấm đ ị a bên trong truyền ra hai tiếng lệ á diệt hồn cùng vệ huyết hai vị sa đ o ạ a trí tôn cầm trong tay trí tôn cầm khí một trước một sau đem xâm nhập đạm đài linh lung vây vào giữa vận sức chờ phát động h ừ hôm nay liền chu diệt các ngươi thí thần mâu đạm đài linh l u nhàn g n nhạt lạnh hừ một tiếng quanh thân đế bi đại tác một cây hiện da đen kị huyền quang trường mẫu hiện lên ở nàng trong tay ngọc ông ông thí thần mâu bị đạo đài linh lung tế ra hóa thành một đạo thí thần tri quang trực tiếp thẳng hướng diệt hồn. ngươi dám cho ta phá d i ệ t hồn trí tôn trong tay hồn cờ phóng đại hữu quang phát hiện đem mình bảo hộ ở trong đó khắc khắc lần trước chưa từng lưu lại nhữ hôm nay nhữ liền lưu tại nơi này a phệ huyết trí tôn sau lưng hiện ra một phương huyết hải trong tay hắn phệ huyết lơi đao hiện ra t ử vong trí quang thẳng hướng đ ạ m đài linh lung thư bình l o ạ n quyết d i ệ t thần đ ạ m đài linh lung mi tâm thần quang loại lên một đạo vĩ nạn khí cơ khóa chặt phệ huyết trí tôn thư không bị một đạo kiếm vô hình ý xé mở phệ huyết trí tôn nhất thời cảm thấy mình trí tôn nguyên thần bên trên truyền đến một đạo xé rách cảm giác không tốt phệ huyết trí tôn thân ảnh thối lui về phía xa đồng thời nguyên thần chạy ra thân thể vê anh một bên khác t h í thần mâu trực tiếp đâm xuyên d i ệ t hồn trí tôn hồn cờ sau đó khí thế không thể ngăn cản trực tiếp đem d i ệ t hồn trí tôn thân thể đính tại đại địa phía trên khu cụ thật cường đại bị đóng ở trên mặt đất d i ệ t hồn trí tôn không có chết đi hắn cảm thấy t h í thần mâu đang ăn uống lấy hắn trí tôn sinh cơ hắn dây rủa lấy ý đồ cởi ra t h í thần mâu nhưng lại phát hiện có t r ư ớ khó đây chính là đế sao phệ huyết trí tôn chỉ có một nửa nguyên thần tranh qua tranh lẽ một nửa khác nguyên thần trực tiếp bị đạm đài linh lung bình loạn quyết cho mất diệt mất đi một nửa nguyên thần vệ huyết trí tôn trực tiếp sợ hãi một chút chiến ý cũng không có huyết đột vệ huyết sư tôn nửa bên mà nguyên thần trở về thân thể quanh thân huyết quang lấp lóe hướng phía cựu thiên sâu không bỏ chạy chết đạm đài linh lung đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn thoáng qua trọng thương bỏ chạy vệ huyết trí tôn một đạo vô lượng kiếm quang từ trong con n g ư ờ i xinh đẹp của nàng bắn ra phóng lên tận trời trực tiếp chém ra nửa bầu trời ta không cam tâm chạy trốn tới một nửa mà vệ huyết trí tôn thân thể bị một kiếm xé mở đẫu hư không vỡ vụ trí tôn thân thể cùng đế binh vệ huyết lưới đao rơi phệ huyết lưới đao nổi lên huyết sắc cũ quang không có vào hư không bắt đạm đài linh lung ngọc t h ủ thăm dò vào hư không lần nữa nhô ra lúc một thanh hiện ra huyết quang binh khí bị nàng cầm tù tại trong lòng bàn tay phệ huyết cái này liền không có bị đóng đinh trên mặt đất d i ệ t hồn trí tôn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy hết thảy đều quá nhanh không đợi nó lấy lại tinh thần hôm qua còn cùng nó cùng một chỗ diệt đi thiên những cơ thánh địa phệ huyết trí tôn liền bị trước mắt nữ đế tiêu diệt như vậy mà giết nó những u y ê n thái cổ trí tôn khế ước cả cấm địa trí tôn cùng tại thế đại đế cùng trí tôn đều nước giế không phạm nước sông n h ư hiện tại vi phạm với kh t r ọ n g thương diện hồn t r í tôn đối t ừ n g bước tới gần đạm đài linh lung uy hiến nói ồn ào đạm đài linh lung ngọc thủ vung lên một đạo kiếm ý chém xuống trực tiếp tháo bỏ xuống cái sau chân những đây là đường đến chỗ chết coi như những là đại đế lại như thế nào bọn chúng sẽ không bỏ qua nhữ khắc khắc khám đã tới giới này cũng sẽ trở thành vĩ đại bất hủ người huyết thực như liền đợi đến chết đi cảm thụ được đạm đài linh lung s ắ c ý b ị chém đứt chân diện hồn t r í tôn kêu gào khắc khắc cười nói ta chờ bất hủ người giang lâm đến một tôn ta chém giết một tôn đạm đài linh lung lạnh lùng nói khắc khắc không biết trời cao đất rộng vĩ đại bất hủ người thế nhưng là chất tiên diệt hồn trí tôn vẫn chưa nói xong lời nói liền bị đạm đài linh lung một cái bình loạn quyết cho tiêu diệt nguyên thần vẫn lạc tại giữa thiên địa thiên cơ thánh địa bị diệt mấy trăm ngàn sinh linh chết thảm nguyên nhân mở đầu tại thiên cơ trí tôn bị d i ệ t ở trong đó một nửa mà nhân quả đều tại cái t i ê u lịch đồ trên thân đạm đài linh lung đem thí thần mâu từ diệt hồn trí tôn thân thể tàn phế bên trên rút ra lại từ cái sau、so、động thiên bên trong tìm được thiên cơ kính sau đó nàng không khỏi thì thào nói ra cái t i ê u lịch đồ lần này ta có chút quá phận để vi sư lao cho người cái mông sau khi trở về không thu thập ngươi một trận đều có chút thật xin lỗi bị diệt t h i ê n cơ thánh địa đạm đài linh lung có chút cảm thán nói nàng còn không có lên làm đại đế bao lâu lịch đ ồ liền cho nàng gặp rắc rối cái k i a cố hắc ám khí tức càng phát ra tới gần đạm đài linh lung thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên sâu không nàng cảm thấy nguy hiểm chính đang áp sát giới này thiên cơ thánh địa bị diệt bách hoa thánh địa thất ở thánh chủ trong đại điện cố dương một mặt một b ớ c đồng thời trong lòng cũng có chút tự trách dù sao về sau đông hoang chín đại đế cấp đạo thống muốn biến thành bát đại đế cấp đạo thống hơn nữa còn chết vô số vô tội sinh linh thiên cơ thánh địa cũng không phải ngươi diệt ngươi khổ sở cái gì lười biếng nằm tại tiên trên giường diệp huynh tiên trong đôi ta không giết bá nhân bá nhân lại bởi vì ta mà chết khuynh tiên tỉ tỉ trước đó là ta tế ra đại đế phụ lục sau đó đánh chết thiên cơ trí tôn có lẽ ta không giết thiên cơ trí tôn có hắn thủ hộ thiên cơ thánh địa mấy chục ngàn sinh linh cũng sẽ không bị diệt cố dương trên mặt thiên chân vô tà chi sắp biến mất ngược lại nghiêm túc đối với d i ệ p khuynh tiên lẩm bẩm nói ngươi n g ư ơ i giết tiên h cơ trí tôn nghe được cố dương lời nói về sau d i ệ p khuynh tiên d i ớ i khăn che mặt môi đỏ hùng hằng co quắp một cái không nghĩ tới trước mắt người vật vô hại trước đó còn khóc sức mướt đối nàng nũng nịu tiện nghi đệ đệ lại là trí tôn sát thủ không đúng ngươi tựa hồ không、đốc. trước ngươi chẳng lẽ đều là tại giả vờ ngây ngốc nhìn vẻ mặt thâm trầm mang theo nồng đầm nghiêm túc cô dương diệp q u y n h tiên tựa hồ phản ứng lại nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cô dương đôi cái sau chất vấn tràng khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cậu nguyệt ma môn hạ mộc q u y n h chương bốn trăm năm mươi năm tình kiếp mảnh y mắng l ặ n g yên rơi trong lòng màu xanh tiên phong cao vút trong lây còn có lượn lờ mây mủ tô điểm đầy ngàn vạn linh hoa gió nhẹ thổi qua tạo nên một mảnh biển hoa phong cảnh nghi nhân giống như tiên cảnh tiên trên đỉnh đứng lặng lấy một tòa hiện ra nhàn nhạc huyền huy đại điện, đại điện bên trong. một vị thân mang quan hệ bất chính quần l ụ a mỏng tiên tử giờ phút này chính nhìn chăm chú lên đứng tại trước người nàng bạch t ý hiểu thiếu niên tuyệt thế tiên tử thân thể mềm mại huyện c h u y ể n linh l u n g kinh d i ễ m tuyệt thế tuần nàng quanh thân càng là hiện ra vô thượng khí cơ nhịn không được để cho người ta muôn cùng bái tiểu bạch kiểm tại sao không nói chuyện có phải hay không bị ta đâm xuyên diệp q u y n h tiên hiện ra đôi mắt đẹp ánh mắt mang theo vẻ đắc ý một tia nổi giận thiên thọ rồi vừa rồi nói l ỡ miệng đối mặt với trạch nữ trí tôn ép hỏi cố dương trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt tại cố dương trong lòng lấy l ú c gấp phía sau hắn đại môn bị diệ người hôm nay không cho ta một cái giải thích hợp lý liền mơ tưởng đi ra tòa này để điện diệp q u y n h tiên hoa đảo trong đôi mắt đẹp hiện ra một sợi sắc khí nhìn chòng chọc vào cô dương liêu mạng cùng lắm thì chịu một trận đánh cô dương trong lòng cho mình động viên nói q u y n h tiên tỉ tỉ trước đó là ta lừa ngươi ngươi trừng phạt ta đi cô dương một mặt thản nhiên đối diệp q u y n h tiên nói ra trọng điểm là hắn nhìn cái sau nhân sinh kịch bản lấy diệp q u y n h tiên hiện tại đối với hắn tám mươi độ thiệt cảm lật xe khả năng không lớn tốt lắm ngươi quả nhiên đang gặp ta nghe được cô dương trả lời khẳng định về sau diệp khẳng tiên trong đôi mắt đẹp nổi lên nổi giận nàng cảm giác mấy ngày nay bị cái sau làm khỉ đổ bỡn nàng thế nhưng là đường đường vô thượng nữ trí tôn bách hoa thánh địa thánh chủ lại bị người lừa gạt cái sau vẫn là một cái tiểu bạch kiểm mẫu thân nói đúng càng đẹp mắt nam tu càng sẽ gạt người diệp khuynh ê tiên giờ phút này trong lòng cảm xúc n g à n vạn đây là nàng lần thứ nhất bị người lừa gạt mà lại còn là lần đầu tiên bị nam tu cho lừa gạt tỷ tỷ đều là lỗi của ta ta trước đó quá tưởng niệm ta khuynh ê tiên tỷ tỷ cho nên nhìn thấy ngươi một k h ắ c này làm phát hiện tỷ tỷ ngươi cùng k u y n h i ê n tỷ tỷ lớn lên rất giống thời điểm ta liền đem tỷ ngươi trở thành ta cái kêu bỏ mình k u y n h i ê n tỷ tỷ ngươi là cựu t i ê n t i ê n nữ là ta hy vọng xa vời ta không nên đem ngươi h u y ễ n tưởng thành nàng cố dương giống như một cái làm sai sự tình hại tử đối diệp khuynh tiên thì t h ả o nói ra một mặt ấ y nay hối hận một mặt bi thương nhưng là tên thật của ta cũng gọi khuynh tiên ngươi nói trong thiên hạ có trùng hợp như vậy sự tình sao nghe được cố dương sau khi giải thích diệp khuynh tiên hiện ra đôi mắt đẹp lần nữa đối cố dương chất vấn a tỷ ngươi vậy mà cùng ta khuynh tiên tỷ tỷ cùng tên thượng t i ê n thật mở mắt nó đem ta k h u n h tiên tỷ tỷ lại trả lại cho ta cố dương một bộ trấn kinh quá độ bộ dáng sau đó hắn lại biểu hiện ra mừng rỡ như điên dáng vẻ cái này nhìn xem cố dương mừng d ỡ bộ dáng diệp khuynh tiên đầy đầu dấu chấm hỏi nàng tổng cảm giác có cái gì không đúng nhưng là nàng liền là n g h ĩ không ra là lạ ở chỗ nào mà t ỷ t ỷ từ giờ trở đi ngươi chính là ta chân chính khuynh tiên t ỷ t ỷ là ta duy nhất khuynh tiên t ỷ t ỷ cố dương một mặt đại hỉ hướng đi diệp khuynh tiên ở người phía sau một mặt mộng b ư ớ c bên trong hắn nhấc để tay lên cái sau mạng che mặt sau đó hắn giả bộ như một bộ vô tình bộ dáng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhất xuống diệp k u y n h tiên quan hệ bất chính m ạ n che mặt m ạ n che mặt bị nhấc xuống một chương đẹp không thể diễn tả bằng nôn từ tuyệt thế gương mặt x hoa n h ư ờ nguyễn n g thẹn tiên tư ngọc bạo sở sở động lòng người biểu diễn bất tác cao lạnh như xương băng cơ ngọc p h ù cười d u y lên dáng đôi mắt đẹp t r o n g m ô n g này tỷ tỷ ngươi thật là đẹp giống như ta nghĩ tỷ tỷ quả nhiên cùng ta khuynh tiên tỷ tỷ rất tương tự cố dương tại mình triệt để kinh ngạc đến ngây người ở trước đó nói ra một câu cuối cùng ngụy trang lời nói phanh tại cố dương lời nói âm lạc hắn liền thấy diệp khuynh tiên thon dài ngọc thủ xẹt qua hư không đi tới trước mặt hắn tại hắn không có phản ứng kịp hắn liền bị cái sau một trường tung bay cái mông trùng điệp rơi trên mặt đất cũng may cố dương ra dày thịt béo cũng tốt tại diệp q u y n h tiên không có sử dụng trí tôn tu vi cho nên cố dương cũng không lo ngại n g ư ơ i n g ư ơ i sao dám lớn mật như thế tại sao có thể hái ta mạng che mặt đâu nhìn lấy trong tay còn nắm mình mạng che mặt cố dương diệp q u y n h tiên tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia xấu hổ vừa rồi nàng căn bản là không có nghĩ tới cái sau sẽ hái nàng mạng che mặt nàng vẫn là đánh giá thấp trước mắt tiện nghi đệ đệ quyết tâm q u y n h tiên tỷ tỷ n g ư ơ i phạt ta đi hôm nay có thể nhìn thấy q u y n h tiên tỷ tỷ người hình dáng coi như ngơi bây giờ giết ta ta cũng sẽ chết cũng không tiếc cố dương đối diệp k u y n h i ê n thì thào nói ra người người đem khăn che mặt của ta trả lại cho ta nhìn xem một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi cô dương diệp khuynh tiên tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi trước mắt tiện nghi đệ đệ thật thật ghê t ở m quá khinh người rõ ràng là nắm tính tình của nàng ta không cần mạng tre mặt tại người tại mạng tre mặt không có người va ong cố dương ngay trước mặt diệp khuynh tiên đem cái sau hoa đảo sắt mạng tre mặt nhét vào trong ngực ngươi tại ta không có sinh khí trước đó đi cho ta nhìn xem mặt dày mày d ạ n cô dương diệp khuynh tiên mở ra đại điện đ ố i cái sau kêu hử một tiếng k u y n h i ê n tỉ tỉ ta đi đây mặc kệ về sau ta người ở chỗ nào ta đều sẽ nghĩ tới ngươi tỉ tỉ ngươi chiếu cố tốt mình nhìn xem nổi giận tuyệt thế gia nhân nhìn xem sánh vai tự mình sư tôn diệp khuynh tiên cố dương mang trên mặt lưu l u y ế n c h n g rời sau đó đi ra đại điện hử ngươi trở về còn làm gì diệp khuynh tiên đối trở về cố dương nói ra khuynh tiên tỉ tỉ đây là ta tại một chỗ hung hiểm bí cảnh lấy được phụ lục tổng cộng có hai tấm trước đó thiên cơ chí tôn muốn giết ta ta dùng hết một trường cái này trương tỉ tỉ ngươi mang theo trong người đệ đệ đi thật tại diệp khuynh tiên nổi giận cùng nghi hoặc bên trong cố dương đem một chương lạc l n lấy nữ đế một kích phụ lục đặt ở cái sau trong tay ngọc sau đó cũng không q a y đầu lại rời đi hán ta đuổi hắn đi giờ phút này nàng cảm thấy trong lòng có chút hiện ra ấm áp đây là nàng theo cha mẹ vẫn lạc về sau lần thứ nhất cảm nhận được cái kia cố bị người quan tâm ấm áp mặc dù lần nữa lừa khuyên tiên nhưng là lần này hơn phân nửa mà đều là thật tâm rất thích cùng đơn thuần khuyên tiên tỷ tỷ cùng một chỗ đáng tiếc trong thiên hạ đều tán bội tiệp ta nên rời đi bách hoa thánh địa cố dương quay đầu quan sát tự mình khuyên tiên tỷ tỷ tiên phong sau đó thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ thiện nghi đệ đệ đi thật một đạo tiên ảnh xuất hiện ở bách hoa thánh địa bên ngoài theo đuôi cố dương một đoạn lộ trình nhưng là nàng lại sợ gặp gỡ tình kiếp của chính mình cho nên nàng lại lẩm bẩm quay trở về bách hoa thánh địa đây là nàng lần thứ nhất đi ra bách hoa thánh địa hơn nữa còn là vì một cái nam tu liền ngay cả chính nàng cũng không có phát giác chàng khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cầu nguyện ma môn hạ mộc huynh chương bốn trăm năm mươi sáu từ doanh doanh thụ thường Cố dương đau lòng. đau m ặ tại t r lên trên h người nàng hiện lên phong chi kiếm ý cùng mưa chi kiếm ý mưa gió kiếm ý tràn ngập tại thiếu nữ quanh thân cùng vạn kiếm nhai kiếm ý chống lại lấy thiếu nữ đã giữ vững được mấy canh giờ giờ phút này trên người nàng đổ mồ hôi lâm ly mang theo tươi mát m ù i thơm mồ hôi đưa nàng tiên váy thẩm thấu hiện ra h i ể u điệu linh lung nguyện chuyển thân thể mềm mại nhìn lên đến rất mê người bất quá bởi vì nơi đây kiếm ý cường đại cho nên chung quanh cũng không có người lại kiên trì nửa khắc đồng hồ liền vượt qua hôn quá mức cực hạn bị lông mày màu xanh tiên váy bọc lấy nhỏ nhắn xinh xắn linh lung dáng người từ doanh doanh vì chính mình động viên nói từ tiếng thái sơ thánh địa bái nhập lược thủy phong bắt đầu mỗi ngày đến vạn kiếm nhai rèn luyện kiếm ý là nàng tất tu công khóa chia ra canh vân khổ tâm người thiên k h ô phụ đi qua nàng gần đợi phong c h i kiếm ý đăng đường nhập thất ta liền lĩnh hội kim chi kiếm ý từ doanh doanh trong lòng làm lấy dự định vạn kiếm nhai là một chỗ b ả o địa nàng muốn lợi dụng được nơi này chỉ có dạng này nàng mới có thể thu nhỏ cùng người kia t r ê n l ệ n h nàng mới có thể dựa vào gần đ ấ y lòng người kia bây giờ ta tu vi đạt đến nguyên cương cảnh nhất trọng có được hai đạo kiếm ý xen lẫn cũng đã trở thành thánh địa chân truyền không biết được ca ca biết sau có thể hay không kha ta từ doanh doanh khỏe miệng nổi lên một vòng ngây ngốc mỉm cười sau đó nàng lần nữa phóng ra chân ngọc trước tiến lên một bước ông ông ngay tại từ doanh doanh rơi xuống chân ngọc về sau một trận càng thêm mãnh liệt kiếm y hướng về nàng đánh tới nàng giống như trong gió lung lay sắp đổ cỏ non phanh bởi vì bức thiết muốn muốn trở nên mạnh hơn hôm nay nàng tu luyện bắt đầu không c ẩ n thận xông vào nàng thừa nhận cực hạn bên ngoài trên người nàng mưa do kiếm y trực tiếp bị vạn kiếm nhai kiếm y ép trở về trong cơ thể nàng không tốt từ doanh doanh tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp hơi đổi nàng đ ộ i vàng phóng thích nguyên cương cảnh tu vi chống cự vạn kiếm nhai kiếm ý nhưng là không có mưa gió kiếm ý hộ thần lấy nàng nguyên cương cảnh tu vi đối kháng vạn kiếm nhai kiếm ý v xét qua thân thể mềm mại của nàng dạch ra nàng quần lụa mỏng đưa nàng băng cơ ngọc cốt vạch ra một đạo vết thương tiểu diễm máu vẩy xuống hư không a đau quá trong chốc lát thân thể mềm mại của nàng liền bị hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm ý quẹt làm bị thương nàng đau duyên dáng gọi to một tiếng cũng may nàng lui về phía sau một bước sau đó lại lần tỉnh lại quanh thân mưa gió kiếm ý nhưng là nàng vẫn là thụ thương quanh thân quần lụa mỏng phá loạn thân thể mềm mại dính đầy vết máu cả người nhìn lên đến thê thảm vô cùng giờ phút này từ doanh, doanh chịu đựng khắc cốt đau nhức gặm một viên chữa thương đang ă n dược lại lấy ra một kiện rộ tại đan dược tạo tác dụng quá trình bên trong nàng đau c u ộ n mình ở cùng nhau run l ờ y bầy giờ phút này huyền kiếm phong bên trên tiên vân lượn lờ linh hồ xanh tươi đớt đát gió nhẹ thổi qua phật đến mặt nước tạo nên luận sóng sư tôn làm sao không có ở huyền kiếm phong tiểu bạch vậy mà cũng không có ở một vị thân mang áo b à o trắng thiếu niên xuất hiện tại huyền kiếm phong bên trên hắn thần niệm quét qua vậy mà phát hiện không có người sư tôn chẳng lẽ còn tại cấm điệm cố dưng ơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự mình lẩm bẩm hắn tại trở về thanh châu trên đường tự nhiên nghe được linh lưỡi đế rết vào cấm điệu nôn bất quá tiểu bạch vì sao không có ở chẳng lẽ đi vạn kiếm nay rất lâu không thấy ta thân yêu sư muội nhớ tới đông phương t i ể u b ạ c h cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng m ỉ m cười sau đó thân ảnh biến mất tại h u y ề n kiếm phong trong chớp mắt liền đi tới vạn kiếm nay cố dương thân ảnh đi vào vạn kiếm nay ngàn vạn kiếm y đối với hắn mà nói tựa như thổi qua gió nhẹ đối với hắn không nổi lên được một chút gọn sóng a lại có người đến nơi này bất quá giống như thụ thương cách mấy chục trượng cố dương phát hiện thân thể rúc vào một chỗ giống như một cái thụ thương thú nhỏ nữ đệ tử cái sau thân thể mềm mại run l ư ờ bảy tiều diễm g i t máuộm đỏ tiền máy cố dưng sau đó nhanh chóng đi tới cái sau bên người doanh doanh là người sao nhưng là khi hắn nhìn thấy vị tia nữ đệ tử nhân sinh kịch bản về sau cố dương cả người như là thụ đ i ệ n giật trong lòng ngũ vị tạp trần từ doanh doanh bởi vì đau thần trí mơ hồ cho nên không có chú ý tới có người tới gần nàng nhưng là nghe tới cái k i a đạo thanh âm quen thuộc về sau nàng yếu ớt ngẩng đầu lên sau đó liền thấy nàng mong nhớ ngày đêm cố dương ca ca ta giờ phút này từ doanh doanh rất kích động nhưng là vừa nhìn thấy mình bộ dáng chật vật mình gương mặt xinh đẹp còn bị kiếm ý vách phá cho nên nàng lại túi lầu xuống không dám đối mặt cố dương ta nói n o nhìn xem yếu ớt bị thương từ doanh doanh cố dương trong lòng một dây thần kinh đột nhiên bị giật một cái hắn hận không thể cho mình một bàn tay doanh doanh cố dương nhẹ nhàng đem nhỏ nhắn xinh xắn từ doanh doanh ôm vào trong ngực hắn rõ ràng cảm thấy cái sau thân thể mềm mại có chút chấn động một cái đồng thời hắn nhanh chóng lấy ra một thùng lớn nguyên linh thần thủy cố dương thần niệm thao túng nguyên linh thần thủy xối tại từ doanh doanh thụ thương trên thân thể mềm mại làm vì thiên địa ở giữa đỉnh cấp thần thủy mặc dù làm không được sinh từ người nhưng đủ để mọc lại thịt từ xương bị nguyên linh thần thủy xối ở trên người từ doanh, doanh cảm giác trên thân thể mềm m ạ i vết thương lập tức đã hết đau. với lại trở nên ngứa một chút gò má nàng bên trên vết thương cũng nhanh chóng khép lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu k a k a quá t ô n kém không đến ba cái hô hấp khôi phục như lúc ban đầu từ doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn xem cô dương đôi cái sau thì t h ả o nói ra không tiêu pha liền xem như đế binh thần dược cũng so ra kém doanh doanh ngươi cố dương s ở lấy từ doanh doanh gương mặt xinh đẹp đôi cái sau ôn nhu nói k a k a gặp ngươi lần nữa hiện tại doanh doanh thật rất vui vẻ từ doanh doanh đôi mắt đẹp si ngốc nhìn xem cô dương nhìn xem cái sau coi trọng như thế nàng giờ phút này nàng đấy lòng ấm áp trước đó đau nhức sớm đã bị nàng lãng quên tại lên d o a n h doanh n g ư ơ i quá ngu vì tu luyện vậy mà đem mình cho làm bị thương ta không đáng ngươi làm như vậy cố dương trong mắt hiện ra ônu lại dẫn vẻ phức tạp nhìn cái sau nhân sinh kịch bản hắn đã sớm biết hết thảy không nghĩ tới từ doanh doanh vì hắn vậy mà bái nhập nhược thủy phong với lại cố gắng tu luyện nộ ra được kiếm ý trở thành chân truyền đệ tử ca ca doanh doanh cảm thấy đáng giá chỉ cần cùng với n g ư ơ i ta làm cái gì đều nguyện ý cho dù là đi từ doanh doanh còn chưa nói xong lời nói liền bị cố dương chặt lại miệng người cái nhỏ n à i nữ đừng bảo là điểm xấu sau này chỉ cần có ta ở đây ta liền không cho ngươi thụ một chút s i u thương cố dương ôn nu nói sau đó hắn ôm từ doanh doanh thân ảnh lóe lên liền quay trở về huyền kiếm phong đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm chương bốn trăm năm mươi bảy tiểu bạch tới doanh doanh đi thái sơ thánh địa huyền kiếm phong phía trên linh hồ bên bờ doanh doanh ngươi một năm trước liền đã tới thái sơ thánh địa vì sao khi đó không tìm đến ta đây cố dương ôm thân cao không đến hắn lồng ngực từ doanh, doanh đôi cái sau nói ra từ doanh doanh mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại linh lung tinh tế lồi lo vận i chuyển kk khi đó ta không nên đi tìm kk ngươi ngươi là thái sơ thánh địa thánh tử lại là đông hoàng thứ nhất thiên tiêu ta cảm thấy không xứng với ngươi từ doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô dương sau đó đôi cái sau lẩm bẩm nói giờ phút này nàng cả người giống một cái túi nhỏ chuột treo ở cố dương trên thân bị cái sau ôm thật chặt nhà đầu nốc nhìn xem từ doanh, doanh thẹn thùng lại yếu ớt bộ dáng cô dương trong lòng tràn đầy thương tiếc không biết phan huynh như thế nào nhìn xem trong ngực nhỏ gia nhân cô dương không nhịn được nghĩ lên phan tiện vũ doanh, doanh không biết ta đến thái sơ thánh địa trước đó liền cùng hắn giải trừ h ư n ư ớ c doanh doanh trong lòng chỉ có ca ca ngươi từ doanh doanh thon dài đ u ổ i ngọc chăm chú c u ố n lấy cố dương ngọc thủ cũng vòng quanh cố dương cổ nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra xi、si、ngốc cười ngây ngô giờ phút này nhìn lên đến rất vui vẻ ngày sau doanh doanh ngươi liền từ ta chiếu cố a cố dương s ở lấy cái sau đầu tay thuận đến eo tóc xanh khoác lên cái sau eo nhỏ nhắn bên trên ấ n đ âu từ doanh doanh đem mặt d á n tại cố dương lồng ngực cảm giác trong lòng một mảnh ấm áp thối sư h u n h người rốt cục trở về lúc này một đạo cao hứng tiên âm từ cố dương sau l ư n g chuyển đến không cần đi nhìn cố dương liền biết là tự mình tiểu bạch sư m ộ i đông phương tiểu bạch từ vạn kiếm nhai ao rửa kiếm tu luyện xong về sau liền bay trở về huyền kiếm phong khi nàng đạp vào huyền kiếm phong về sau hắn liền thấy đứng tại linh bên hồ một bộ bạch lý hệ cố dương cái sau đưa lưng về phía nàng để nàng cảm giác không thích hợp chính là nàng thấy người sau trong ngực tự a hồ ô m thứ gì thối sư huynh ngươi vốt vẽ là ai đến gần cố dương đông phương tiểu bạch rốt cục thấy rõ ràng tự mình thối sư huynh trong ngực tự hồ ô n một nữ tử nữ tử kia dáng người có chút nhỏ nhắn xinh sắn cho nên v giờ phút này nhìn thấy cô dương trong ngực ôm một vị nữ tử đông phương tiểu bạch khí gương mặt xinh đẹp phình lên trực tiếp rút ra mình đế binh thiên kiếm ca ca làm sao bây giờ nha cô dương trong ngực từ doanh doanh ánh mắt vượt qua cô dương đầu vai len lén liếc một cái sinh khí lấy đông phương tiểu bạch sau đó nàng đem đầu thu hồi lại sau đó đ ố i cô dương nhỏ giọng lẩm bẩm nói tiểu bạch không nên hiểu lầm cái này là mội mội của ta doanh doanh đây là sư mội của ta đông phương tiểu bạch cô dương xoay người lại sau đó vô vô từ doanh, doanh bờ mông nhỏ để cái sau không cần lo lắng hừ mụi ta nhìn sợ là tình mụi mụi a ta thế nhưng là vạn kiếm nhai gặp quan nàng nàng gọi từ doanh doanh mười ngày trước vừa thành là thánh địa chân truyền nghe được cố dương giải thích đông phương tiểu bạch cắn chặt hai hàm răng trắng n g à đôi mắt đẹp gắt gao chừng mắt c ố dương đầy mắt hữu hoán cùng sinh khí ca ca ngươi mau buông ta xuống a thon dài cặp đùi đẹp c u ộ n lại cố dương từ doanh doanh v ặ n vẹo hố néo thân thể mềm mại sau đó đ ố i cố dương nói ra n g ư ơ i cái nhỏ m à i nữ yên tâm đi không có chuyện cố dương đem từ doanh doanh để xuống sau đó đôi cái sau chấn ăn nói ừ các người hai cái tốt thân mật a đông p ư ơ n g tiểu bạch cười lạnh một tiếng trong đôi mắt đẹp sắt là doanh doanh sai ca ca doanh doanh cần phải đi từ doanh doanh nhìn thoáng qua tức giận đông phương tiểu bạch lại nhìn xem cố dương đ ố i cái sau nói ra sau đó tại cố dương nói chuyện trước đó từ doanh doanh thân ảnh l ó i lên rời đi huyền kiếm phong từ doanh doanh rất thân mật nàng không muốn để cho tự mình ca ca khó xử cho nên nàng x u ấ t rời đi trước trở về mình ngược thủy phong đối với từ doanh doanh rời đi đông phương tiểu bạch ngược lại là không có ngăn cản giờ phút này đông phương tiểu bạch đem l ự c chú ý đều tập trung ở tự mình thối sư h u n h c h i n thân trong tay nàng không diệt tiên kiếm hiện ra vô thượng kiếm quang từng đạo kiếm ý sắc bén từ huyền kiếm phong lên cao lên khí thế vô cùng tương đ ừ thái sơ thánh địa thánh nữ đông phương tiểu bạch hiện tại hướng thánh tử cố dương phát ra khiêu chiến không chết không thôi đông phương tiểu bạch quanh thân nổi lên vạn thọ cảnh viên mãn khí tức cường đại trong tay không diệt tiên kiếm ông ông tác hưởng tựa hồ liền muốn chém về phía c ố dương không chết không thôi ha ha là sư muội ngươi liền đến cha ta hôm nay ngươi không đem ta chém ngã ta liền đem ngươi đánh ngã đánh xưng cái mông của ngươi đã mềm không được như vậy thì tới cứng cố dương sau lưng hiện hiện mười đạo đ ộ n g tiên một cũ có thể so với thánh nhân khí tức t ử huyền kiếm phong khuyết tán mà ra sau đó khoe miệng của hắn hiện ra tà mị mị cười hướng về phía tự mình rất ra sư muội nói ra động tiên cảnh mười đầu tiên ừ coi như ngươi là đại đế ta cũng muốn chặn g ư ơ i cảm thụ được cố dương khí tức cường đại đông phương tiểu bạch hơi xưng sở nhưng là nàng lại lập tức tỉnh táo lại dẫn theo đế binh phóng t ơ i cố dương vung vẩy lên không diện tiên kiếm hướng phía cố dương c h é m tới tốt lắm thật đúng là chắc ta nhìn xem rơi xuống không diện tiên kiếm cố dương sắc mặt hơi đổi đây hết t h ể đều tại hắn trong dự liệu ông ông cố dương tế ra tinh thần tiên kiếm hai đạo đế binh gặp nhau lẫn nhau ông ông tác hưởng rằng có bắt đầu sư tôn đế binh nhìn thấy tinh thần tiên kiếm một khắc này đông phương tiểu bạch miệng nhỏ một đ ồ có chút bị khuất không nghĩ tới tự mình sư tôn vậy mà đem bạn thân đế binh cho thối sư h u n h khạc khạc tiểu bạch sư muội hôm nay ngươi hai tiếp khó thoát không diệt tiên kiếm bị tinh thần tiên kiếm kiềm chế chỉ còn lại vạn thọ cảnh đồng phương tiểu bạch cố dương nhìn xem cái sau khoe miệng nổi lên một vòng cười xấu xa thử thối sư m i n h ta liệu mạng với ngươi nhìn xem cố dương đắc ý cười xấu xa đông phương tiểu bạch quanh thân kiếm ý xôi trào hướng về cố dương phóng đi chấn áp cố dương giang hai cánh tay đem xông tới đông phương tiểu bạch ôm vào trong ngực sau đó trực tiếp chấn áp đông phương tiểu bạch cái kia h i u điệu tuyệt thế tiên tư bị hắn ôm thật chặt không thể động đậy mảy may nha thối sư h u n h ngươi thả ta ra nhìn xem gần trong gang tấm kia lộ ra đa đáng d thối sư huynh ngươi nếu là còn dám dạng này ta sẽ đánh xưng ngươi tiểu bạch kiểm đồng phương tiểu bạch cảm giác được trên mặt vô cùng nàng đôi mắt đẹp gắt gao chừng mắt c ố dương đôi cái sau uy hiếp được tục ngữ nói hoa mẫu đơn hạ chết làm quỷ cũng phong lưu huống chi là tiểu bạch tiên từ đâu nay thiên sư huynh không thèm đếm sỉa đối đầu đông phương tiểu bạch chừng mắt đôi mắt đẹp của hắn c ố dương làm xấu cười một tiếng lần nữa hạ miệng sau đó trực tiếp ôm lấy gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đỏ hưởng đồng phương tiểu bạch hướng về lầu cắt mà đi mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương bốn trăm năm mươi tám hắn là ai cố dương tương kế tự i ể kế chương bốn trăm năm mươi bảy hắn là ai cố dương tương kế tự i ể kế đông thùng thùng đông thùng thùng huyền k i ế m phong tinh mỹ như vẽ lầu cắt đông phương tiểu bạch t ấ m áp kiểu diễm trong q h u ê phòng cố dương mặt sạm lại nhìn xem bị đập đập thùng thùng rung động cửa phòng tiểu bạch tỉ tỉ ta biết ngươi ở bên trong nhanh khai m ô n nhà thân mang một bộ áo bào tím v ự thiếu niên cố nhược nam ở ngoài cửa hô hắn là ai hiện ra mùi thơm gian phòng bên trong trên giường em ông đông phương tiểu bạch cố dương đối cái sau hỏi giờ phút này cố dương rất phiền muộn công việc tốt bị đánh gãy mặc cho ai đều sẽ phiền muộn thối sư h i n h mau đưa trên người ta giam cầm giải khai la sa bị giải một nửa mà đông phương tiểu bạch gương mặt xinh đẹp nổi giận đối với c ố dương nói ra bất quá giờ phút này đông phương tiểu bạch khỏe miệng cũng hiện ra trêu g ẹ o mỉm cười lại hí ngược nhìn xem không có được như ý t ự a hồ rất khó chịu tự mình thối sư h u n h thùng thùng tiểu bạch tỉ, tỉ ta có thể vào không ngoài cửa lại truyền tới cố nhược nam thanh âm hôm nay ta trước hết bông tha tiểu bạ cố dương giúp đông phương tiểu bạch chỉnh lý tốt tiền váy sau đó bên thai đoá thổi một ngụm nhiệt khí lập tức đi tới cổng tiểu tử người là ai cố dương mở cửa sau đó hắn liền thấy lớn lên thư hùng khó phân biệt t ử sam thiếu niên tiểu tử này làm sao lớn một chương nữ tử khuôn mặt hơn nữa còn như thế tuyệt sắc cố dương trong lòng thầm đủ đây là hắn đối cái sau ấn tượng đầu tiên va người là cố Ca. nhìn thấy cố dương một khắc này cố nhược nam hai tay nắm đặt ở thường thường không có gì lạ trước ngực sau đó đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem cái sau t nghe được áo bảo tím thiếu niên lời nói về sau cô dương cảm thấy quanh thân nổi r a gà rơi lấy đất trực tiếp lui ra phía sau một bước cố ca ca ta gọi nhược nam cũng họ cố không chừng năm vạn năm trước chúng ta vẫn là một nhà đ ầ u thân mang áo bảo tím cố nhược nam nắm hai tay tới gần cố dương cố dương lần nữa lui lại một bước mặc dù người trước mắt lớn lên rất tuyệt sắc nhưng là hắn cô dương đối nam tu không có hứng thú nhược nam ngươi tới thật đúng lúc thối sư m i n h hắn là ta gần nhất nhận biết hảo bằng hữu lúc này đông phương tiểu bạch t ừ trong nhà đi ra sau đó nàng ngay trước mặt cô dương ôm lấy cố nhược nam cánh tay sau đó nhìn về phía cố dương tiểu bạch ngươi v ư n g hắn ra cố dương trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác khó chịu hắn đã sớm đem tự mình sư mội xem như đ ộ c chiếm giờ phút này nhìn xem cái sau ô m đừng nam tu hắn rốt cục cảm nhận được âm thiên tử cùng mục vân cảm thụ l i ê n không ta cùng nhược nam quan hệ khá tốt cố nhược nam ngươi nói có đúng hay không đông p h ư ơ n g tiểu bạch có chút ô m cố nhược nam cánh tay sau đó thì thảo nói ra cố ca ca không phải không phải như ngươi nghĩ đỉnh lấy một chương tuyệt sắc gương mặt cố nhược nam muốn đối cố dương giải thích một chút a đây là nữ giờ phút này cố dương rất giận hắn năm rơi áo bảo tím thiếu niên cố nhược nam nhân sinh kịch bản sau đó trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hắn không tức giận cố như nam đến từ tiên vực hơn nữa còn là một phương tiên vương đạo thống thần nữ nàng đến huyền kiếm phong có mục đích gì nhìn xem bị đông phương tiểu bạch ôm cánh tay cố nhược nam cố dương trong lòng thầm đủ thối sư h i n h ngươi tại sao không nói chuyện nhìn xem có chút ngẩn ra cố dương đông phương tiểu bạch không khỏi hỏi thối sư h i n h không phải là bị ta khí n g ố c h ả đông phương tiểu bạch trong lòng lẩm bẩm lấy đông phương tiểu bạch ngươi bung ra hắn nếu không ta liền thật tức giận biết cố nhược nam là nữ giả nam trang về sau cố dương tương kế tựu kế đối với tự mình sư mội nói ra、ừ. Ta liền k đông, ca ca. Ca ca, đông phương tiểu bạch cùng cố dương đồng thời lên tiếng đối cố nhược nam chừng mắt liếc cái sau rụt rụt cái cổ trắng ngọc nhu thuận ngậm ngược lại đông phương tiểu bạch hôm nay nếu không ngươi theo ta đi muốn không hãy cùng hắn đi cố dương đối tượng mình sư mội nói ra sau đó hắn giả bộ như một bộ rất giận buồn bực dáng vẻ hừ thối sư minh đi thì đi đông p h ư ơ n g tiểu bạch nhẹ nhàng ôm cố nhược nam cánh tay sau đó lôi kéo cái sau rời đi huyền kiếm phong sư mội càng ngày càng ra nếu không phải ta biết cố nhược nam là nữ giả nam trang hôm nay sợ là sẽ phải thật bị t ứ c đến đợi đông p h ư ơ n g tiểu bạch cùng cố nhược nam sau khi rời đi cố dương không khỏi thầm nói bất quá cố nhược nam cố như nam đến huyền kiếm phong mục đích là cái gì đây đường đường tiên vực thần nữ vì sao muốn hạ giới tới đây đâu hơn nữa còn là tự phong một bộ phận ký ức cố dương trong lòng nổi lên vô tận hiếu k ỳ cùng n g h i hoặc khẳng định t o à n tính quá lớn nghĩ một hồi về sau cố dương tạm thời cho ra như thế một cái kết luận tiểu tử hôm nay tiện nghi ngươi không cho phép bắn bỏ quên chuyện ngày hôm nay rời đi huyền kiếm phong đông phương tiểu bạch trực tiếp bung lỏng ra cố nhược nam cánh tay sau đó nàng đem cái sau sách tới một cái không người sơ cốc đ ố i cái sau uy hiếp được tiểu bạch tỷ tỷ nhược nam biết được tiểu bạch tỷ tỷ ngươi cũng yên tâm nhược nam đối với tiểu ca ca cảm thấy hứng thú cố nhược nam gật đầu sau đó đối đông phương tiểu bạch nói ra hừ ngươi cũng không cho nhớ thương ta sư huy sau khi nghe được người lời nói về sau đông phương tiểu bạch càng thêm không yên lòng nàng nhấc lên không d i ệ t tiên kiếm hiểu được hiểu được đối mặt với đông phương tiểu bạch lần nữa uy hiếp cố nhược nam giống gà con mổ thóc gật đầu ta đi tu luyện ngươi tự tiện khi lấy được cố nhược nam trả lời chắc chắn về sau đông phương tiểu bạch thu hồi đệ binh sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ cố dương rốt cục xuất hiện đợi đông phương tiểu bạch biến mất về sau cố nhược nam trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười bất quá lao tổ vì sao muốn để cho ta nữ giả nam chăng đâu thật sự là nghĩ mãi mà không rõ lấy nữ tu thân phận thế nhưng là lại càng dễ tới gần cố dương cố nhược nam trong lòng âm thầm nói thầm bất quá lao tổ tự nhiên có đạo lý của hắn ta chỉ cần làm tốt hắn lời nhắn nhủ sự t ì n h trèo lên cố dương liền tốt cố nhược nam âm thầm thầm thì sau đó hắn hướng phía huyền kiếm phong m à đi đông h o a n g thái châu cấm địa bên trong đạm đài linh lung ngọc thủ nắm lấy nhuốm máu thí thần mâu nhìn trước mắt chí tôn thi hải quả nhiên nhiễm lên hắc á m khí tức nàng hiện ra đôi mắt đẹp phát mắt nhìn xem xa đoạn trí tôn hải cốt nàng nhìn thấy một sợi nồng đấm hắc á m bản nguyên diện mang theo hắc á m khí tức chí tôn thi hải đã nhiễm lên chẳng lành cho nên đạm đại mà là đạm á cái Cái n tiên hỏa thần thông, đem hết phần diện hầu như không còn, tính cả lấy toàn bộ cấm địa, đều bị nàng diện. Nơi này không cần cũng huyền h hỏa hết thẻ hầu cho hủy phải lịch hồ phong. ra trở địa, sai tựa một đem cấm lắm, kiếm bộ bịt tiêu tới cả đều đồ đã đ lấy lý bị về. về xử đài linh lung thu hồi thí thần mâu sau đó đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua thanh châu phương hướng lập tức nàng thân ảnh loại lên biến mất ngay tại chỗ Trưng 459, xấu lạc ly, thái sơ ấn. Trưng bụng ấn. bụng 459, 458, xấu xấu lạc ly, lạc ly, sơ chính ở người phía sau trên giường em lăn lộn cố dương nghe được lạc ly truyền âm lạc ly sư t h chẳng lẽ còn muốn nghiền ép ta sau khi nghe được người truyền âm cố dương hơi sững sờ không khỏi nhớ tới trước kia bị cái sau nghiền ép c h ẳ n g cảnh khi đó hắn tu vi không cao đánh nhưng kẻ sau cho nên mỗi lần đều bị lạc ly gọi đi cho cái sau c h u y ể n thâu tinh thần trí lực mỗi lần hắn đều là cứng chắc đứng đấy đi vào sau đó liền viện tường đi tới khắc khắc nhỏ lạc ly hiện tại ta thế nhưng là động thiên cảnh tu vi mà ngươi vẫn chỉ là chủ quan kính đâu hh cố dương trong lòng nổi lên một cỗ m u ố n hung hăng trả thù tự mình sư tỷ xúc động sau đó khỏe miệng của hắn mang theo cời ư x ấ u xa hướng phía thánh chủ phong mà đi nguy nga đứng vững thánh chủ phong kim bích huy hoàng đại điện trong tầm cung cố dương thân ảnh xuất hiện hắn thấy được thân mang một bộ rộng rãi màu tím quần lụa mỏng lạc ly sư tỷ cái sau vẫn là giống như trước đây tại tầm cung của mình tựa hồ chỉ thích mặc rộng rãi màu tím lưu ly t i í n b á y sư đệ người rốt cục nhớ tới trở về nhìn thấy cố dương xuất hiện bị một bộ màu tím quần lụa mỏng bọc lấy vẹn chuyển tiên tư lạc ly từ trên giường em ngồi dậy sau đó đối giờ phút này lạc ly đứng tại mềm sập bên cạnh bên trên một đôi thon dài đùi ngọc tại quần lụa mỏng hạ như ẩn như hiện tinh xảo tuyệt sắc xinh đẹp mang trên mặt ba phần say lòng người ý cười lạc ly sư tỷ gần một năm không thấy sư tỷ ngươi sư đệ ta nhớ ngươi lắm cố dương đi đến cái sau bên người ô m lấy tự mình sư tỷ thân thể mềm mại sau đó hắn thật sâu ngửi dưới cái sau tóc xanh bên trên mùi thơm thối sư đệ ngươi vớt ve quá c h ặ n lạc ly nhẹ nhàng đẩy ra cố dương sau đó đôi mắt đẹp hơi, hơi tái cố dương một chút sư tỷ ngươi có phải hay không lại chỉ mặt món này mà váy cố dương nhị biết con hỏi nghe được cố dương lời nói về sau lạc ly gương mặt xinh đẹp g n g đỏ chừng cố dương một chút hắc hắc sư tỷ nơi g ư đây là đang dụ hoặc sư đ ệ phạm tội cố dương đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm tuyệt sắc ngự tỷ lạc ly trước kia hắn liền có cái to gan ý nghĩ nhưng là khi đó hắn tu vi thấp với lại sợ hai bị tự mình sư tôn phát hiện hiện tại hắn sư tôn ra ngoài tựa hồ là cái tuyệt hảo thời cơ hắn cảm giác cơ hội của mình đến sư đệ ngươi quả nhiên không thay đổi vẫn giống như trước kia chắc chắc chắc lạc ly dỗi ra ngón tay ngọc tại cố dương g ạ c h gật đầu một cái mê người môi đỏi lẩm nói Cái thối ngươi t í c c h không?、Cố、dương t ớ gần xuống, người đầu lạc ly, túi đầu xuống, ở người phía sư a thai thì thảo nói ra, thai u bên lên nói ngụm nóng hơi thở, trực tiếp để lạc ly trắng non tinh xảo lỗ thai nhiễm lên phấn hồng. thì thảo một thở, trực tiếp Thối hơi xảo lạc để ly lỗ s đệ n g ư ơ i lá gan tựa hồ b i ể n lớn lạc ly thân thể mềm mại lui lại một bước hiện ra đẹp mắt đôi mắt đẹp sau đó đ ố i cố dương nói ra lá gan của ta còn có thể trở nên càng lớn lạc ly sư tỷ ngươi có muốn xem một chút hay không cố dương khỏe miệng ngậm lấy một vòng tà mị mỉm cười sau đó tới gần tự mình sư tỷ thối sư đệ chớ có ba hoa nhanh cho ta quán tâu một chút tinh thần trí lực ta thu vi gặp một tia bình cảnh nghe được cố dương lời nói về sau lạc ly h oán trách chừng cái sau một chút sau đó đối cái sau nói ra lạc ly tu vi đạt đến trụ quan g kính ba trọng thiên đã có hơn nửa năm nhưng lại chậm chạp không đột phá nổi trụ quan g kính tứ trọng thiên may mà nhà nàng sư đệ trở về cho nên nàng nhớ thương sau khi đứng lên người tinh thần tri lực dù sao lấy trước cũng là làm như vậy sư tỷ người quả nhiên đối t a mưu đồ làm loạn nhìn xem lạc ly trong đôi mắt đẹp khao khát cùng chờ mong cố dương có chút bất đắc gì nói quả nhiên cùng hắn nghĩ nhà hắn sư tỷ tựa hồ lại muốn để hắn làm công cụ người cứ như vậy Cố -no. -no. ông, ông. sư lệ quả nhiên vẫn là ngươi tinh thần chi lực dùng tốt có ngươi tại ta có lòng tin tại trong ba năm thành thánh tu vi sau khi đột phá lạc ly đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem cô dương ba năm vậy ta chẳng phải là còn muốn làm không công ba năm cố dương khuôn mặt một đồ nhìn xem có chút xấu bụng lạc ly địa chủ nhà con lựa đều không bị như thế bóc lột sư đệ sư tỷ lớn lên thế nào lạc ly đột nhiên đối tượng mình sư đệ hỏi lạc ly sư tỷ ngươi lớn lên khuynh quốc khuynh thành hoa nhường n g u y ễ thẹn tiên tư tuyệt thế không biết cái sau đánh lấy cái gì mưu ma t r ư ớ c ủy đang nghe cái sau lời nói về sau cố dương hơi sững sờ sau đó bật thốt lên nói ra hắn nói xác thực đều là lời nói thật có tốt như vậy sư tỷ sư đệ ngươi còn không vui sao nghe được cố dương tán dương về sau lạc ly trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hài lòng sau đó đôi mắt đẹp hiện ra vẻ già hoạn đôi cố dạo sư đệ tự nhiên vui lòng chỉ là ta hiện tại có cái thỉnh cầu nho nhỏ không biết sư tỷ có thể hay không thỏa mãn ta một cái cố dương nháy con mắt đối lạc ly hỏi dò ngươi có phải hay không lại đang nghĩ chuyện xấu xa bất quá cũng không phải là không thể được ta có thể cho thối sư đệ ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi đánh bại ta là được lạc ly đôi mắt đẹp nhất c h u y ề n sau đó nhìn về phía cố dương lạc ly sư tỷ ngươi nói là sự thật sao cố dương hơi s ữ n g sở thâm thúy trong đôi mắt nổi lên một đạo lưu quang đương nhiên là sự thật ta lúc nào lửa qua ngươi nha lạc ly hướng phía cố dương nháy n h y mắt mặc dù lạc ly ngoài miệng nói có thể nhưng là nàng trong đôi mắt đẹp vẻ r à o hoạt để cố dương cảm thấy sự tình không có cây a đơn giản để cho an toàn hắn nhìn một chút cái sau nhân sinh kịch bản sau đó quả nhiên bị hắn phát hiện mánh khỏe đế binh thái sơ ấn cố dương trong lòng hiện ra nói thầm sau đó khỏe miệng cò giật dưới dựa theo nhân sinh kịch bản chỗ thôi diễn tiếp đó hắn sẽ phóng xuất ra động thiên cảnh tu vi cái kia khí tức cường đại có thể so với thánh cảnh trực tiếp đem lạc ly chế trụ sau đó hắn sẽ kích động đi hướng về sau người ôm lấy cái sau thân thể mềm mại đi hướng sâu u tầm cung chỗ sâu lại sau đó tầm cung chỗ sâu nổi lên một đạo đế u y trước kia hắn nghe tự mình sư tôn nói qua thái sơ ấn thế nhưng là thái sơ thánh địa khí vận ba triệu năm thức tỉnh phát huy bắt đầu có thể so với đại đế nhìn xem đôi mắt đẹp hiện ra giàu hoạn gương mặt xinh đẹp việt sắc dáng người mê người lạc ly cố dương trong lòng dâng lên rất nhiều ý nghĩ hắn lại thôi diễn mấy lần kịch bản sau đó tìm được biện pháp phá giải cố dương quyết định chủ ý hôm nay hắn nhất định phải làm cho tự mình lạc ly sư tỷ giật này cả mình Trường Tỷ thai kiếp khó thoát, Mục Vân khoái hoạt. Tỷ, thánh trí Sư ngươi Vân nghe nói thánh địa có một phương ấn, gọi Thái Sơ ấn, là trí cường gọi Sư Sơ Dương kiếp khoái khó địa Mục một một có cổ có chút? Cố Lạc Chẳng của thâu đế đột đối là Ly lẽ là là hay chút Thối Dương trùng nàng cũng không sợ cố dương cầm thái sơ ấn đột nhiên chạy trốn dù sao nàng và thái sơ ấn có tâm thần liên hệ chỉ cần tại thái sơ thánh địa phạm vi bên trong nàng liền có thể điều động thái sơ ấn để v y đây chính là thái sơ ấn à, hơi thở thật là mạnh nhìn xem cái viên kia hiện ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức thái sơ ấn cố dương không khỏi cảm hãn nói hắn cảm giác thái sơ ấn nặng như một toàn núi cao dựa theo phỏng đoán của hắn sợ là vạn thọ cánh tu sĩ đều không nhất định có thể làm động đậy thái sơ ấn thái sơ ấn thế nhưng là trấn áp ta thái sơ thánh địa khí vận cực đạo đế binh nó đ ờ i thứ nhất chủ nhân là thái cổ lúc thái sơ đại đế mà thái sơ đại đế chính là ta thái sơ thánh địa người sáng lập lạc ly hiện ra đôi mắt đẹp sau đó nói với cố dương cực đạo đế binh sao sư tỷ cái kia vì sao ngươi phải dùng nó đến trấn áp sư t ệ đâu nhìn trong tay thái sơ ấn cố dương đột nhiên đối t ự mình sư tỷ hỏi thối sư đệ ngươi làm sao biết làm sao có thể chứ sư tỷ là hạng ư ờ i như vậy sao lạc ly đôi mắt đẹp phát ra một tia chân kinh sau đó nàng lại giải thích mặc dù sự tỉnh còn chưa có xảy ra nhưng là nàng vừa rồi xác thực có như thế dự định n g a n sư tỷ thương ngươi còn đến không kịp đâu ta trước tiên đem thái sơ ấn thu hồi đến sau đó lại cho sư đệ ngươi giải thích lạc ly đôi mắt đẹp có chút ngượng ngùng nhìn xem c ố dương sau đó nàng dối ra ngọc thủ đi lấy cố dương trong tay thái sơ ấn ông ông ngay tại lạc ly đưa tay thời khắc cố dương trực tiếp động đến tiên phủ không gian sau đó thái sơ ấn trực tiếp biến mất tại trong tay hắn ân thối sư đệ ngươi đem thái sơ ấn giấu ở nơi nào nhìn thấy thái sơ ấn biến mất lạc ly đôi mắt đẹp hiện ra chấn kinh tri sắc nàng thử liên hệ thái sơ ấn nhưng lại đã chìm lấy biển giờ phút này nàng và thái sơ ấn thành lập không d ậ y nổi một chút xíu liên hệ thật giống như nàng và thái sơ ấn ở giữa bị cưỡng ép ngăn cách sư đệ đừng làm rộn mau đưa thái sơ ấn trả lại sư tỷ lạc ly đỉnh lấy một chương tuyệt sắc mê người gương mặt xinh đẹp sau đó đối cố dương nói ra lạc ly sư tỷ hiện tại cũng không phải quan tâm thái sơ ấn thời điểm người đến quan tâm một cái tình cảnh của mình hôm nay chúng ta thẳng thắn gặp nhau chỗ sâu trao đổi một chút tại lạc ly có chút chấn kinh cùng xấu hổ giận dữ trong ánh mắt cố dương phóng thích khí tức quanh người chấn áp nàng sau đó nàng bị cố dương gánh tại trên bờ vai bị cái sau mang hướng về phía sư đệ ngươi mau bông ra sư tỷ ngươi không sợ linh lung tỷ tỷ trở về phát hiện nha lạc ly ngọc thủ đầm cố dương dăn chắc phía sau lưng lạc ly sư tỷ ta tính qua sư tôn ngày mai mới sẽ trở lại cố dương khẳng định đối tượng mình sư tỷ nói ra đang nghe cố dương lời nói về sau lạc ly đình chỉ dãy ruộng gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đỏ bừng nàng ngầm cho phép tự mình sư đệ cử động mặc cho từ cái sau khiêng nàng đến đến đại điện chỗ sâu thiên hoàng cổ thành chiến gia thụy thúy, thúy ngươi bây giờ thật đẹp nha chiến ra một chỗ trong lầu các mục vân nằm tại một t r ư ơ n g trên ghế xích đu miệng bên trong ăn một bên thiếu nữ đưa tới linh quả bồ đảo ở bên cạnh hắn có một vị thân mang màu xanh làm quần l ụ a m ỏ n g thiếu nữ thiếu nữ lớn lên rất tùy h mị gương mặt xinh đẹp cũng rất đẹp là khó được giai nhân mục lang hiện tại không chê ta thiếu nữ hướng mục vân miệng bên trong l ấ p một viên bồ đảo sau đó đ ố i cái sau gàm trách nói hắc hắc người lớn lên như thế như hoa như ngọc ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây mục vân cười hắc hắc ôm một cái thiếu nữ eo nhỏ nhắn đem cái sau thân thể mềm mại ôm hướng mình chết dạng đàn ông các người đều một cái bản tính li t i ba hoa mục lang sau ba tháng liền là nam hoang thi đấu ta vì ngươi tranh thủ một cái dự thi danh lệch từ ngàn cân tiểu thư biến thành mỹ nữ chiến thúy thúy đối mục vân nói ra nam hoang thi đấu không sẽ cùng đông hoang thi đấu a mục vân hơi xứng sở sau đó đôi trong ngực chiến thúy thúy hỏi vậy nhưng không đồng rạng đông hoang thi đấu dự thi đều là nhân tộc mà nam hoang ngoại trừ nhân tộc bên ngoài còn có thái cổ thần tộc yêu tộc có thể đặc sắc với lại ban thưởng cũng rất phong phú nghe nói hạng nhất sẽ ban thưởng một kiện đế binh hoặc là bất tử thần dược chiến thúy thúy đối mục vân chậm rãi giải, giải thích nói yêu tộc thần tộc đế binh bất tử thần dược ta tựa hồ có chút hứng thú mục vân hơi xứng sở sau đó trong mắt lưu quan g loại lên quanh thân nổi lên pháp tướng cảnh b i ê n mãn khí t ứ c cùng ngập trời chiến ý lấy mục lang tu vi của ngươi nhất định sẽ rực rỡ hà o quang chiến thúy ngọc giấu tay lấy mục vân gương mặt sau đó vừa cười vừa nói hồ lão xem ra chúng ta tạm thời không thể trở về đông hoàng các loại nam hoàng thi đấu về sau chúng ta lại hồi ma đạo thánh địa mục vân đối với mình thần h ả i hồn lao nói ra thôi thôi nam hoang cũng không tệ lần này nam hoang thi đấu là một cái thời cơ rất tốt hồn lao tử t ổ n nói bất quá tiểu tử ngươi muốn chăm chỉ tu luyện không cần luôn đi đường tắt thuần âm thể mặc dù tốt nhưng cũng có cực hạn hồn lao đối mục vân căn dặn một câu về sau liền rơi vào trầm mặc ngạch xác thực gần nhất tu vi tăng lên không có trước kia nhanh nghe được hồn lão lời nói về sau mục vân nhìn một chút trong ngực chiến t h ù thúy sau đó âm thầm thầm thì mục lang lão tổ chém giết một đầu cựu dai mang ê u do châu ta đã cho ngươi hầm lên đêm nay liền vất v à ngươi chiến thúy thúy đ ố i mục vân lẩm bẩm nói thiểu yêu tinh coi như không ăn ta cũng có thể thu thập ngươi mục vân hơi s ư ớ n g sở sau đó vỗ một cái chiến thúy thúy bẩm m ô n g khoe miệng nổi lên một vòng cười sâu xa nam hoang phượng hoàng thánh đ i ệ n một tòa phong cảnh tú lệ thiên vân lượn lở tiên trên đỉnh thân mang một bộ quần dài màu đỏ mang mạng che mặt tiên tử đứng tại lầu các bên trên thân thúy đôi mắt đẹp nhìn qua phương bắc nhỏ chiếu ngươi lại ở chỗ này m ọ người có phải hay không lại muốn cố tiểu tử một đạo tiên âm từ tiên tử sau l ư n g truyền đến một vị thân mang lông m ạ màu xanh quần lụa mỏng mỹ phụ nhân đi tới phượng thanh y sở sở động lòng người kinh d i ễ t u y ệ t thế tự mình nữ nhi nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút bất đắc dĩ mẫu thân ngươi nói cố ca ca có phải hay không đem ta đem q u ê n đi. hồng y thì tiên tử tiên âm dễ nghe em hay mang theo từng sợi hữu á n cùng tưởng niệm ngươi tử q u ỷ kiên lão cha lớn lên trung quy chú cụ hiện tại đều trở nên hoa tâm tiểu tử kia mọc ra một bộ có số đào hoa mặt bên người cũng khẳng định không thiếu hồng nhan ta nhìn hắn tám thành là đem ta vợ con chiếu đem q u ê n y phượng thanh y có chút đậu đen rau m u n nói ta tin tưởng cố ca ca là người chu chiếu hiện ra đôi mắt đẹp sau đó lẩm bẩm nói ta ngốc nữ nhi Ta l ú chương đầu quỷ cũng c tin tưởng người ma quỷ lao a n h n g là h i bốn trăm sáu mươi mốt sớm trở về đạm đài linh lùng cố dương sốt ruột thái sơ thánh địa thánh chủ đại điện lạc ly trong tầm cung một vị thân mang màu trắng lưu ly tiên váy tuyệt thế nữ đế đôi mắt đẹp phức tạp nhìn trước mắt một nam một nữ nam là nàng nhịp g đổ nữ chính là nàng tốt khuê mật sư tôn ngươi làm sao sớm trở về quần áo nửa hở cố dương một mặt kinh hãi nhìn xem đột nhiên sớm trở về tự mình sư tôn hạ tử sau người đôi mắt đẹp bên trong đọc lên phẫn nộ xấu hổ h u hoán bất đắc dĩ linh lung tỉ tỉ không phải như ngươi nghĩ trên giường em lạc ly dắt chăn m ề n che giấu mình sau đó đôi đạm đài linh lung nói ra nhỏ lạc ly ngươi không cần giải thích ta đều biết là cái này lịch đồ ép một ngươi cố dương trên người tinh thần tiên kiếm chính là nàng nhãn tuyến nàng đã đem hết thệ c ũ n g biết lúc đầu nàng nửa đường muốn muốn đi một chuyến d i ê u quang thánh địa tìm một cái đông hoàng ly n g u y ệ t nhưng là khi thấy tự mình lịch đồ muốn quét ngang tự mình khuê mật thời điểm nàng trực tiếp phá vỡ hư không quay trở về thái sơ thánh địa sau đó tại giai đoạn khẩn yếu nhất nàng xuất hiện ở lạc ly tầm cung ngăn trở tự mình nịch đồ với gác sư tôn ta nghe được đạm đài linh lung lời nói về sau cảm thụ được cái sau quanh thân hiện ra sát khí cố dương cổ rụt rụt muốn đ u ô i nó giải thích lại bị cái sau cho một chút chừng ở nhỏ lạc ly ngươi trước tự mình một người yên lặng một chút ta mang cái này nịch đồ trở về sau đó tốt dễ thu dọn hắn một trận đạm đài linh lung đối c h e chăn mỏng lạc ly nói ra sau đó nàng đi vào cố dương bên người dội da ngọc thủ nắm vào cố dương trên lỗ thai sư tôn đau bị tức giận nữ đến ắ m vút lỗ thai cô dương cảm thấy có chút đau nhức ý ngay cả vội xin tha nói nghịch đồ còn không theo ta về huyền kiếm phong đạm đài linh lung dối ra thon dài đùi u ngọc đ ố i cô dương cái mông đạt một ước sau đó nắm vớt cái sau lỗ thai biến mất ngay tại chỗ sư đệ lần này thẳng rồi lạc ly dắt cẩm tú c h ă n mỏng che chắn lấy mình cái k i a trắng n ó n luyện c h u y ể n thân thể mềm mại sau đó môi đỏ k h ẽ mở lẩm bẩm nói làm đạm đài linh lung tốt khuê mật nàng còn là lần đầu tiên gặp cái sau như thế sinh khí đâu n g h h đồ học được bản sự ngay cả nhỏ lạc ly đều dám khí dễ huyền kiếm phong bên trên đạm đài linh lung trong khuê phòng giờ phút này đạm đ à i linh lung trong đôi mắt đẹp mang theo sát khí cùng n ộ khí gắt gao nhìn xem ánh mắt có chút tránh né cố dương sư tôn đồ nhi biết sai rồi cố dương đối đạm đ à i linh lung yếu đớt nói h ắ n tử sau người trên thân cảm thấy một tia có chút hít thở không thông áp bách hắn biết đó là đại đế khí tức hư hỏng tâm cảnh ta lúc trước liền không nên thu ngươi làm đồ làm ngươi sư tôn đều sắp bị ngươi tươi sống làm tức chết đạm đ à i linh lung chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nhìn trước mắt n ị c h đồ quá không cho nàng bớt lo thiên hạ nào có dạng này nịp đồ nỗ nghịch sư tôn còn chưa tính còn tới chỗ khi dễ nữ tiên tử sư tôn đây là đồ nhi lịch luyện lấy được nguyên linh thần thủy. đây là ta được đến đế binh ngụy sơn hạ xã tắc đồ cố dương liếm lắp khuôn mặt tươi cười đối tượng mình sư tôn nói ra hừ vô sự mà xung xoe không phải lựa đ ả o tức là đạo trích vị sư không cần đế binh cũng không cần thần thủy chính người giữ đi nhìn xem xung xoe nghịch đồ đạm đ à i linh lung liếc mắt liền nhìn ra cái sau tâm tư nàng đôi mắt đẹp trừng mắt liếc cái sau sau đó thì t h ả o nói ra sư tôn ngươi bất giận ngươi một đường vất vả để đ ồ nhi đấm b ó p cho người một cái cố dương thu hồi đế binh cùng thần thủy sau đó rời qua một cái ghế đối tượng mình sư tôn nói ra hừ đạm đại linh lung tiều hừ một tiếng sau đó ngồi ở lịch đồ đưa tới trên g h ế sư tôn ngươi nhìn cái này lực đạo có thể chứ cố dương vây quanh tự mình sư tôn phía sau sau đó tay rơi ở người phía sau trên b a i nhấn lên đồng thời lại đối cái sau hỏi đạm đài linh lung cũng không trả lời mà là trầm m ặ t một hồi kỳ thật ta lúc đầu dự định đánh ngươi một trầu hạ giận trầm mặc một hồi đạm đài linh lung đối sau l ư n g cố dương nói ra sư tôn ngươi hiểu ta nhất làm sao lại bỏ được đánh ta đây huống hồ sư tôn ngươi là vô thượng nữ đế cường giả trí tôn đều không chịu nổi ngươi một trận đánh tới bời đồ nhi ngay cả thánh nhân đều không phải là liền càng thêm không chịu nổi cố dương cho đạm đài linh lung xoa bóp sau đó nhu thuận trở lại hừ ta sẽ nắm được đạo nhiều nhất đưa ngươi đánh gần chết là được đạm đài linh lung tiên âm lượn lờ nói doa đến cố dương tay run, run run chân cũng đi theo run lên nhưng phía sau ta nghĩ lại ngươi chỉ là đồ đệ của ta mà thôi trục xuất sư môn là được cần gì phải tự mình động thủ đâu đạm đài linh lung tiên âm thẳng như nói sư tôn ngươi vẫn là đánh ta đi ta không muốn rời đi ngươi nghe được đạm đài linh lung lời nói về sau cố dương trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn trực tiếp từ phía sau ôm lấy đạm đài linh lung sau đó đôi cái sau nói ra n ị c h đồ ngươi đây là dự định khi sư diện tổ sao m u vương ta ra bị cố dương ôm lấy cảm thụ được cái sau lồng ngực nhảy lên tiếng tim đập đạm đài linh lung gương mặt xinh đẹp mang theo một tia xấu hổ đối cái sau quá lớn sư tôn ta không thả ta muốn vĩnh v i ê n cùng sư tôn ngươi cùng một chỗ rời đi thánh địa hơn một năm nay đồ nhi bao giờ cũng đều đang nghĩ đọc lấy linh lung sư tôn ngươi cố dương nghiêm túc đối với đạm đài linh lung nói ra vẫn là, tôi đi, ngươi vẫn là đi bồi ma đạo thánh địa băng vân thánh địa cùng bách hoa thánh địa hồng nhan đi thôi ta muốn một người thành t ị n h thành t ị n h nghe được cố dương lời nói về sau đạm đài linh lung thân thể mề mãi có chút dừng lại Bất quá tới tự quá nghĩ mình nịch đồ làm đồ ra sư ự tình, mắt trong tận kết thản linh lung đôi mắt đẹp bên trong lại nổi lên vô tận hoán, kết quả là nàng n h đạm đài đôi đẹp đú lại là quả vô nói, sau đó nhẹ sau nhàng chấn động, đem ôm nàng, cố dương cho chấn khai. Sư tôn ta có thể một mực bồi tiếp ngươi chỗ nào cũng đều không đi cố dương lần nữa ôm lấy đ ạ m đài linh lung kinh diễm tuyệt thế thân thể mềm mại chính ngươi sẽ tin sao làm ngươi sư tôn ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì ta kỳ thật rất rõ ràng ngươi vẫn là đi tìm các nàng à. sau này ngươi ta gãy mất quan hệ thầy trò diễn phần mình mạnh khỏe ngươi vẫn là thái sơ thánh địa thánh tử ta cũng sẽ không đi quản chuyện riêng của ngươi ngươi muốn tìm nhiều thiếu cái tiên tử làm hồng nhan c h i kỷ ta cũng không có vấn đề gì đạm đài linh lung l ắ t đầu tự nhiên không tin cái sau miệng lưỡi chân tru sư tôn ngươi là nghiêm túc sao cố dương đi vào cái sau trước người sau đó thu hồi cười đùa t í tưởng gương mặt tuấn mỹ bên trên mang theo một vẻ ưu bờn nhàn n h ạ t đối đạm đài linh lung hỏi ta là nghiêm túc ngươi bây giờ tu vi đ ạ t đến động thiên cảnh viên mãn chiến lược có thể so với đại thánh lại có nữ đế cho hộ thân phủ chỉ cần ngươi không đi chẳng lành cấm địa không trêu trọng đại đế tại giới này cơ hồ có thể xông pha ta kỳ thật không có gì có thể dạy ngươi đạm đài linh lung sờ lên cố dương đầu sau đó lạnh nhạt nói sư tôn một ngày vi sư cả đời vi sư coi như ngươi không cần ta nữa ta cố dương vẫn như c ũ một mực là đồ đệ của ngươi cố dương trong mắt hiện ra trong suốt sáng long lanh nước mắt hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có cục diện hôm nay hắn biết là hắn thật xin lỗi tự mình sư tôn một trong những bộ mô phỏng hay chuyện hậu cung đâm lung tung Trường thánh rời dương linh lung rời đi, cố dương luyện hóa đế binh. Nhỏ lạc ly, thánh địa liền giao đạm đài đi, đế địa lạc ly, hóa cố n g ư ơ i đây là chẳng lẽ còn tại sinh ta cùng sư đ ệ khí thân mang màu tím quần lụa m ỏ n g lạc ly trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không hiểu nhỏ lạc ly ngươi muốn đi nơi nào ta làm sao lại sinh khí hai người các ngươi khí đâu thân là đông hoang đại đế ta là thời điểm nên đi thực hiện đại đế chức trách đạm đ à i linh lung hiện ra đôi mắt đẹp sau đó đối với mình nhà khuê mật nói ra linh lung tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ muốn đi thiên n g uyên đế thành lạc ly trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia dự cảm không tốt thiên uyên bên kiêm à thế nhưng là bắt đầu đại giới chống cự hắc á m tiền tuyến trước kia thái sơ thánh địa đi thiên uyên đế thành thanh nhân trí tôn lao tổ đều ít có trở về. liền xem như đạm đài linh lung là nữ đế vậy cũng rất nguy hiểm dù sao đời trước đại đế vĩnh dạ đại đế liền vẫn lạc tại thiên l y ê n không cần lo lắng chỉ cần bất hủ người không ra ta đều có thể chấn áp đạm đài linh lung đối lạc ly chậm rãi nói ra sau đó nàng lại cùng cái sau lải nhải trong chốc lát lập tức rời đi thánh chủ đại điện tiểu bạch vi sư có chuyện gì phải đi ra ngoài một bận có thể muốn thật nhiều năm mới có thể trở về ngươi phải thật tốt tu luyện thân ngươi phụ bất diện tiên thể tương lai nhất định thành đế vi sư tại đế đạo chờ ngươi đạm đài linh lung thân ảnh xuất hiện ở vạn kiếm n a i chỗ sâu ao rửa kiếm tìm được đồng phương tiểu bạch sư tôn ta đã biết, đạo đài linh lung sở lấy đông phương tiểu bạch đầu đôi cái sau dạ dò sư tôn tiểu bạch biết đông phương tiểu bạch nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó đưa mắt nhìn tự mình sư tôn biến mất tại ao dự kiếm chẳng lẽ là thối sư h u n h lại gây sư tôn tức giận đông phương tiểu bạch nói thầm lấy sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp quanh thân nổi lên cường đại kế bí bắt đầu tu luyện sư tôn n g ư ơ i thật đi sao huyền kiếm phong bên trên cố dương s i ngốc nhìn qua cái k i a đạo lần nữa trở về tuyệt thế tiên ảnh n g ư ơ i quên chúng ta đã không phải là sư đồ đ ạ m đài linh lung hiện ra đôi mắt đẹp thì thào nói ra ta gọi quen thuộc một lát không đổi được cố dương lúng túng sờ lên đầu sau đó bất đắc di nói lấy ngươi cũng phải thật tốt tu luyện tiên tử tuy tốt nhưng chớ có quên tu hành mỹ nhân thôn quê mộ anh hùng chớ có phụ ngươi cái này một thân thiên phú đạo đài linh lung đối cố dương nhắc nhở ta ta đã biết ta sẽ cố gắng tu luyện sau đó vượt qua sư tồn người đến lúc đó lại đem người tìm trở về cố dương khuôn mặt kiên định nói ra hết hy vọng không thay đổi ngươi tự giải quyết cho tốt ta đi nghe được cố dương lời nói về sau đạm đài linh lung trận nhìn cái sau một chút sau đó muốn rời khỏi các loại nhất đẳng sư tôn cố dương gọi lại thân thể một nửa mà bước vào hư không đạm đài linh lung ân còn có chuyện gì sao đạm đài linh lung nghi ngờ nhìn về phía cố dương linh lung sư tôn đây là thanh long bất tử thần dược cùng kỳ lân bất tử thần dược ngươi tuyển một gốc một bụi khác giúp ta mang cho phủ diêu tỷ tỷ cố dương từ tiên phụ không gian lấy ra hai gốc bất tử thần dược sau đó đưa cho đạm đài linh lung không nghĩ tới ngươi quan tâm như vậy đế phủ diêu đạm đài linh lung có chút chừng cố dương một chút sau đó thu bất tử thần dược lập tức tiên ảnh biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại nhàn nhạt hương thơm sư tôn kỳ thật ta biết ngươi dụng tâm lương k h ổ ta biết ngươi là vì kích thích ta để cho ta đem tâm thả về việc tu hành đến đều là đ ồ nhi không hiểu chuyện nhìn xem trống rông tiên phong cố dương thất vọng mất mát tự mình lẩm bẩm tiểu tử thúi này đã đi ra thái sơ thánh địa đạm đài linh lung hiện ra đôi mắt đẹp khoe miệm nổi lên một vòng vui mừng mỉm cười đạm cùng đế phù diêu cổ linh nhi đều đi bắt đầu đại giới tiền tuyến chống lại hắc cám đạm đài linh lung trước khi đi muốn đem chu tiên mâu trả lại c ố dương nhưng là cố dương lại kiên quyết không thu bởi vì đạm đài linh lung so với hắn càng cần hơn chu tiên mâu cố dương cũng đem cái sau tinh thần tiên kiếm vật quy nguyên chủ lúc đầu hắn còn muốn đem sơn hà xã tắc đồ cho đạm đài linh lung nhưng là cái sau không có thu đưa ngươi ba lần linh nhi tỉ tỉ không chọn lựa ngươi tuyển ngũ cầm ly hòa phiến khuyên ti tỉ, tỉ nhận lấy ngươi đằng sau lại đưa ngươi trả lại cho ta liền ngay cả linh lung sư tôn cũng không cần ngươi, ngươi thật đúng là cùng ta hữu duyên a huyền kiếm phong phía trên cố dương nhìn trong tay đế binh ngụy sơn hà xã t á c đồ sau đó chậm rãi nói thầm lấy đã như vậy trước hết luyện hóa ngươi đi cố dương nắm sơn hà xã t á c đồ sau đó bắt đầu luyện hóa bắt đầu đế binh luyện hóa bắt đầu rất là cố hết sức cố dương lần thứ nhất tế luyện đế binh trọn vẹn dùng thời gian m ộ ư ơ i ngày mới đưa sơn hà xã t á c đồ luyện hóa lập tức hắn lại tốn thời gian m ộ ư ơ i ngày đem tiệt hộ mục vân thần mà thương cũng cho luyện hóa cố dương có được hai kiện đế binh bản thân bản thân chiến lực lại có thể so với đại thánh thêm bắt đầu có thể đại đế phía dưới vô địch nếu là ta tu vi đột phá đến thánh cố dương đầu đội lên sơn hà xã tắc đồ tay nắm lấy thần ma thương quanh thân hiện ra một tia vô địch chi ý đi nhìn một chút lôi mập mạ tiên nhi thiên tiến h tiểu bạch lạc ly sư tỷ lại về nhà một chuyến nhìn một chút t ú lan sau đó đi nam hoang đi một lần hẳn là có thể đột phá đến thánh cảnh thuận tiện nhìn một chút tiểu chiếu cố dương thu hồi sơn hà xã tắc đồ cùng thần ma thương sau đó thì thảo nói ra đông h o a n g cựu châu bị hắn đi dạo đến không sai bị lắm giao hẹ cũng đều bị hắn cắt không sai bị lắm hắm dự định lại đi nam hoang l u y ệ n một phen t ì một chút mới giao hẹ sau đó đem tu vi của mình mau chóng tăng lên tới thánh cảnh có dự định về sau Cố dương rời đi huyền kiếm phong. Thiên nguyên, đế i i huyền k m phù o n g diêu nổi đ lên một đạo tiếng cười như trung bạc sau đó vui vẻ nhận lấy bất tử thần dược tiểu tử tiếp nhưng đối với ngươi dụng tâm không tốt không chừng hắn muốn ăn rơi ngươi đây nhìn xem cười ra tiếng đế phù diêu đạm đài linh lung đôi mắt đẹp hiện ra một tia ghen ghét sau đó chậm rãi nói ra khanh khách nếu là hắn có lá gân này ta có lẽ có thể cho hắn một cái cơ hội đế phủ diêu lại che miệng cười bắt đầu thiên n y ê n gần nhất có động t í n h gì nhìn xem vừa nhắc tới cô dương liền cười rất vui vẻ đế phủ diêu đạm đài linh lung bất đắc dĩ nói sang chuyện khác không phải nếu là nói tiếp nàng sẽ càng thêm trong lòng khó chịu đoạn lạc giả d á n g lâm qua hai lần đều bị ta chấn n h ứ c chạy đáng tiếc không có chém giết về phần bất hủ người ngược lại là chưa từng d á n g lâm ta cũng không cảm giác được bất hủ người khí tức nhưng là ta luôn có một tia dự cảm không tốt đế phủ diêu đôi mắt đẹp có một chút ngưng trọng đối đạm đài linh lung nói ra ta cũng có dự cảm cho nên ta xét tới trước đạm đài linh lung cũng nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi nói ra lập tức hai vị trí cường nữ đế đều trầm m ặ t lại một trong những bộ mô p h ò n g hay chuyện hậu cung đâm lung tung chương 463, cho tô tiên nhi đại thánh c h ô i lỗi cựu phẩm đan hoàng tiên h tiến h mặt trời mới lên đạo đại ánh sáng huy hoàng chi huy vẩy xuống đại địa một ngày mới lại bắt đầu lôi luyện trên đỉnh cố dương mở rộng và ngheo đi ra lôi linh nhi khuê phòng linh nhi nhớ được thật tốt tu luyện cố dương quay đầu về trong lầu các lời lên h ỏ a nga mi tốt người nói đại phôi đản đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút chớ bị nam hoàng yêu nữ mê tâm hồn hiện ra thăm t h ẳ n hương thơm trong k h u phòng chuyến Linh Nhi đến lôi một ị người tiên nghe được người lời nói về sau, cố Dương không khỏi mỉm cười, nhưng sau đó xoay người người không nơi được cười, sư lời rời khi khỏi đi. Tiểu sư thúc, người tối hôm qua là không phải là đi lôi thúc, âm. mỉm hôm mập mạp m Sau sau, sau xoay qua đó đó. Cố là là về bên khác thái âm trên đỉnh tô tiên nhi đối nghịch đến nàng nơi này cố dương gũ và nói n nhỏ dấm bao khuya ngày hôm trước không phải g i ú p ngươi sao cố dương thân mật sờ sờ tô tiên nhi mũi ngọc tinh xảo sau đó ôn nhu nói nhưng là bây giờ trên người ngươi đều là cái tên mập mạp k i a mùi thơm cơ thể thiên nhi nghe thấy tới cũng có chút nhịn không được tô tiên nhi mũi ngọc tinh xảo h í hạ sau đó đôi mắt đẹp hiện ra h u á n linh nhi hôm qua cũng nói như vậy nàng cũng từ trên người ta ngửi thấy tiên nhi mùi sữa thơm mà. nghe được tô tiên nhi lời nói về sau cố dương trêu ghẹo cười nói thối sư thúc ngươi hỏng tô tiên nhi đại xấu hổ đầu chôn vào ngạo nhân bộ ngực xấu hổ cũng không dám cùng cố dương nhìn nhau ha ha ha tiên nhi ngươi giống như linh nhi đáng yêu ta muốn đi nam hoàng lịch luyện tiên nhi ngươi cũng tốt tốt tu luyện không có chuyện thời điểm có thể đi lôi luyện phong đi dạo ta cũng cho linh nhi nói các n g ư ơ i hai cái đều là thái sơ thánh địa trân truyền với lại cũng đều là bảo bối của ta cố dương vô liêm xỉ đối với tô tiên nhi nói ra lời giống vậy hắn cũng từng nói với lôi linh nhi hai người đối với hắn độ thiện cảm đều đạt đến trăm phần trăm đối với hắn đến khăng khăng một mực tình trạng thối sư thúc thiên nhi biết ta sẽ cùng mập m ạ p hòa hảo tô tiên nhi hiện ra đôi mắt đẹp nhu thuận nhẹ gật đầu vẫn là của ta tiên nhi ngoan đây là nguyên linh thần thủy còn có đây là đại thánh cấp khôi lỗi cố dương lấy ra một bình lớn thần thủy đưa cho tô tiên nhi lại lấy ra món kia đại thánh cấp khôi lỗi đại thánh khôi lỗi bồi bạn hắn thật lâu nhưng là bây giờ lại đối với hắn tác dụng không lớn bởi vì giờ khắp này chiến lực của hắn đã sớm đạt đến đại thánh cảnh cho nên cố dương dự định đem thánh cấp khôi lỗi đưa cho tô tiên nhi cố dương tay nắm tay giáo tô tiên nhi luyện hóa khôi lỗi làm cái sau át chủ bài tiểu sư thúc lôi mập mạc cũng có đại thánh cấp khôi lỗi sao tô tiên nhi chấp đôi mắt đẹp đ ố i cố dương hỏi ngươi cho rằng đại thánh cảnh khôi lỗi là rau cải trắng nha linh nhi thế nhưng là lôi ra tiểu công chủ nhà nàng có trí tôn lão tổ cho nên rất an toàn mà ngươi ngoại trừ lạc lì sư tỷ như thế một cái chủ quan cảnh sư tôn bên ngoài liền không có cái khác chỗ dựa cố dương s ở lấy tô tiên nhi tuyệt sắc đáng yêu gương mặt xinh đẹp một mặt t ư n g triều tiểu sư thúc nếu không ngươi đêm nay trở đi lưu lại nữa bồi tiên nhi một đêm thôi nghe được cố dương l tô tiên nhi cảm động không muốn không muốn nàng nâng lên trắng non c á i chán đ ố i nói ra hừ nhỏ chắc chắc nữ ta mới không lưu lại đến đâu lưu lại khẳng định sẽ bị ngươi ăn hết cố dương dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tô tiên nhi quy đánh khuôn mặt trắng đoãn sau đó t r e o g ẹ o nói thối sư thúc ta mới không chắc chắc đâu ta đây là tưởng thưởng cho ngươi nhưng là người nào đó tựa hồ không thế nào cảm kích hừ tiên nhi không có ý định ban thưởng người nào đó bị cố dương t r e o g ẹ o tô tiên nhi chu mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn sau đó ngạo kiểu kiều hừ một tiếng ha nhỏ tiên nhi ta phải đi cố dương bị tô tiên nhi đáng yêu không muốn không muốn bộ dáng làm cho tức g ư ờ i sau đó cuối cùng ôm lấy tô tiên nhi sau đó cùng cái sau vây tay từ biệt tiểu h sư thúc lại rời đi nhìn xem cố dương bóng lưng biến mất tô tiên nhi vừa rồi trên gương mặt xinh đẹp khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến mất ngược lại mang tới lưu luyến không rời yêu thương thái sơ thánh địa luyện đan trên đỉnh một tòa hiện ra thăm thẳm đan hương đại điện bên trong một vị thân mang quần dài màu l a m nhạt thiếu nữ ngọc thủ bấm nghiệm pháp quyết khống hỏa luyện đan tại trước người của nàng một phương phong cách cổ xưa đan lô chìm nổi hư không đan lô phía dưới chập trần một đạo ngọn lửa màu xanh lam. ông ông đẹp như tiên tử thiếu nữ tay nắm đan quyết đan lô ông ông tắc hưởng một cỗ thấm vào ruột gan đan hương từ đan lô phát ra chỉ chốc lát sau về sau tiên tử bóp tắt hỏa diễm đan lô rơi xuống cái nắp sốc lên tay nàng bóp huyền diệu thu đan quyết mười hai mai hiện ra đan hương huyền đan bị nàng thu nhập trước đó chuẩn bị xong trong bình ngọc đợi cho đan d ư ợ c được thu vào bình ngọc dịu dàng hiền thục mỹ lệ tiên tử dùng thon dài ngọc thủ lau c h á n một cái bên trên đổ mồ hôi đồng thời nàng trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một vòng hài lòng mỉm cười cựu phẩm thần đan không nghĩ tiến tiên tử ngươi vậy mà trở thành đ một đạo từ tính tràn đầy thanh â m đột ngột từ tiên tử sau l ư n g c h u y ể n đến nghe được thanh â m kia về sau hoàng tiến h tiến h thân thể mềm mại có chút dừng lại sau đó mừng rỡ chuyển qua thân thể mềm mại liền thấy mang theo mỉm cười c ố dương công tử người trở về thân thể mềm mại linh lung nguyện c h u y ể n gương mặt xinh đẹp tinh xảo tuyệt sắc khi chất dịu dàng hiền t h ụ hoàng tiến h tiến h triển lộ lấy hồn nhiên nét mặt tươi cười cao hứng đ ố i cố dương nói ra gọi ta cố đại ca liền có thể cố dương khỏe miệng mang theo làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười cái kia, cái kia cố đại ca cũng gọi ta tiến tiến liên tốt hoàng tiến hiện ra điểm tính đôi mắt đẹ Tốt, thiến thiến, tại thánh địa trôi qua như thế、nào? Một năm qua này vì tu như nào? năm này luyện, n địa qua qua ư vì g ợ cố lại là đưa đem quyền đi, là ngươi đi, đưa đem ta quyền không t t trước lao hoảng thế nhưng là để cho ta chiếu cố thật tốt lúc lao là cho chiếu cố Cố nhưng ngươi. hoảng để dương đi đến cái sau bên người đối cái sau hỏi cố đại ca thái sơ thánh địa rất tốt cái này luyện đàn phong cũng tốt thiến thiến trừ luyện đan ra phải cố gắng tu luyện cố đại ca ngươi truyền cho ta tiên kinh hiện tại tu vi của ta đã là âm dương cảnh lục trọng tiên hoàng tiến h tiến h hiện ra đôi mắt đẹp đối cố dương chậm rãi nói ra rất tốt thiến tiến ngươi vốn là thân phụ thân thể lại có tiên kinh gia trì tương lai tiền đồ vô lượng có rất lớn có thể sẽ trở thành một tôn nữ đế hơn nữa còn là nữ đan đế từ xưa đến nay nữ đế rất nhiều nhưng là nữ đan đế lại rất ít chỉ có chút ít mấy người mà thôi ta rất xem trọng ngươi nhìn xem điểm tĩnh mỹ lệ thiếu nữ cố dương đối cái sau nói ra đương nhiên hắn không phải nói lung tung vừa rồi hắn nhìn một chút cái sau kịch bản hoàng thiến thiến trước tiên là không có mình chuyên môn kịch bản nhưng là hiện tại nàng là nữ đế đ a n tôn nhân và chính thiến thiến có được mình kịch bản tiên nhi linh nhi cùng lạc lì sư tỷ cũng đều có được mình kịch bản đây hết thể tựa hồ đều là ta cái này một cái hồ điệp mang tới biến hóa cố dương trong lòng lại không tự chủ được thì thảo nói ra c ố đại ca, n g ư i quá để cao t h thiến, i ế n ta l à m s a o lại trở thành nữ đế cùng đàn đế đế đ â u Nghe mươi n g l bốn to gan hoàng tiến h tiến h lên cơn giận dữ trương hỏa hỏa thái sơ thánh địa luyện đan phong đan cắt trong đại điện tiến tiến sứ mội ngay tại cố dương cùng hoàng tiến h tiến h nói chuyện trời đất một đạo gấp hỏa hỏa thanh nhâm từ bên ngoài chuyển đến một vị vẻ mặt tươi cười tên là trương h ỏ a h ỏ a thiếu niên đi đến luyện đan phong chân truyền đệ tử trương h ỏ a h ỏ a gần nhất rất vui vẻ rất có đấu trí nửa năm trước hắn sau khi xuất quan tại luyện đan trên đỉnh nhìn thấy một vị tuyệt thế tiên tử mặc dù hắn chỉ là xa xa nhìn cái sau một chút nhưng là liền cái nhìn kia lầm cả đời cho nên hắn bắt đầu nghe ngóng có quan hệ vị kia tiên tử sự tình đi qua một tháng nghe ngóng về sau hắn biết cái sau gọi hoàng tiên h tiến t ự a hồ là huyền kiếm phong bên trên đệ tử nhưng là liền xem như đại đế đệ tử cũng ngăn cản không được hắn đối yêu truy cầu cho nên hắn mỗi lần cũng chở ở người phía sau đi qua trên đường ngược lại là cùng cái sau gặp mấy lần mặt vào tháng trước lúc hắn quen biết cái sau cùng cái sau lễ phép chào hỏi cái sau cũng lễ phép đối với hắn trở về câu tốt liền là vị kia tiên tử một câu vân an để hắn cao hứng mạnh này cũng chính là từ tháng trước bắt đầu hắn liền không lại đi địa hỏa quật luyện đan ngược lại lần nào đến đều đan các đại điện vì chính là có thể thấy nhiều mấy lần hoàng t h i ê n tiến nhiều cùng cái sau đánh vài tiếng chào hỏi không phải sao hôm nay hắn mang theo kích động vội vã tới n ắ n cát nhưng là khi hắn đi vào đan các đại điện lúc nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa cả người ngây ngẩn cả người thiến thiến sư muội cố thanh tử chân truyền đệ tử trương hỏa hỏa nhìn xem dựa vào l á rất gần lẫn nhau nói chuyện rất vui vẻ hoàng tiến h tiến h cùng cô dương giờ phút này trong lòng của hắn bị thương rất nặng rất ước ao ghen tị trương sư huynh tốt nhìn ngươi tới theo lễ phép hoàng tiến h tiến h vẫn là nhàn nhạt trở về câu ngươi vừa rồi gọi thiến thiến cái gì tới nhìn xem trương hỏa hỏa sau khi nghe được người gọi hoàng tiến tiến là thiến, thiến sư muội đang nhìn cái sau nhìn về phía hoàng tiến ánh mắt cô dương dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được trước mắt chân đều có thể nghĩ ra được trước mắt chân cố thánh tử ta gọi chính là thiến tiến h sư mội đối mặt với cô dương chất vấn trương hỏa hỏa có chút t r ộ t dạ đối với cố dương nói ra trương hỏa hỏa vừa nói dứt lời về sau hắn liền lập tức chú ý tới trước mắt cố thánh tử sắc mặt tựa hồ biến băng lánh bắt đầu hắn cảm thấy một tia hít thở không thông cảm giác g á p bách cùng cái kia một sợi đ ể cho người ta dùng mình sắc ý thiến tiến h là sư tôn ta linh lung đại đế ký danh đệ tử bối phận cao hơn n g ư ơ i thiến tiến h sư mội cũng là n g ư ơ i có thể gọi cố dương đối trương hỏa hỏa nghiêm nghị quất lớn ta ta đối mặt với cô dương nghiêm nghị khí tức ngày xưa cao ngạo trương hỏa hỏ c h u y ề n ôn tô tiên nhi cùng lôi linh nhi đều cùng ngươi có quan hệ ngươi đều có được hai vị chân truyền tiên tử vì sao còn muốn nhớ thương tiên h tiến tiên tử chẳng lẽ thánh tử liền có thể muốn làm gì thì làm sao trương hỏa hỏa rất phẫn nộ hắn cảm thấy mình không nên tại mình ái mộ tiên tử trước mặt túi đầu cho nên hắn đối giận d ữ hét hắn nhưng là chân truyền đệ tử coi như đắc tội thánh tử cái sau nhiều nhất xuất thủ đem hắn đả thương mà thôi thiên tiến ngươi đối với hắn nói một chút ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào nghe được trương hỏa hỏa lời nói về sau cố d ư n g không khỏi nợ nụ cười gằn sau đó hắn thân mật sờ lên hoàng tiến tiến ba búi tóc đen. sau đó hiện ra thâm thúy đôi mắt đôi cái sau ôn nu nói thiên tiến h thiên tiến h là công tử nô tỷ hoàng tiến h tiến h đôi mắt đẹp to gan cùng cố dương nhìn nhau nàng nhìn thấy cô dương trong mắt l ử a cháy hương h ự c kết quả là nàng to gan nói ra nói dứt lời về sau nàng gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đường đỏ có chút cực kỳ mê người công tử nô tỷ thiên tiến h sư m ộ i n g ư ơ i nhất định là hắn bức hiếp ngươi ha ha đường đường thánh tử vậy mà uy hiếp nữ tiến h tử nghe được hoàng tiến tiến lời nói về sau chưng hỏa hỏa một mặt khó có thể tin nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng hắn cảm thấy là cố dương b u ộ hoàng tiến tiến nói hoàng tiến h tiến h khẳng định là bị cố dương cho uy hiếp dù sao cái sau là thánh tử vẫn là đại đế s ù n g đ ổ quyền thế ngập trời công tử không có uy hiếp tiến h tiến h hết thệ đều là thiến tiến h tự nguyện công tử cứu được tiến h tiến h nhiều lần lại mang tiến h tiến h bái n h ậ p đại đế m ô n hạ ban thưởng tiến h tiến h vô thượng cơ duyên từ gặp công tử từ lần đầu tiên gặp mặt tiến h tiến h trong lòng kỳ thật đã sớm nghiêng mộ công tử dịu giang tuyệt sắc hoàng tiến h t hiện ế n h i ra đôi mắt đẹp đôi cố dương to gan nói ra một bên chương hỏa hòa trực tiếp như là sét đánh cả người ngốc ngay tại chỗ tiến ta không đáng ngơi dặn này cố đại ca tiến tiến một p hiện qua tại h hắn không h n rất vui vẻ coi như ta luyện ra lấy đan cũng sẽ không có giờ phút này vui vẻ như vậy hoàng tiến tiến ngọc thủ vòng lấy cô dương cổ nâng lên trắng non cái chán mê người môi đỏ phun tiên âm đôi cố dương thì t h ả o nói ra có người từng cho ta coi số mạng nói ta có số đ à o hoa thiến tiến h ngươi để ý sao cố dương bàn tay lớn chụp lấy d i a i nhân eo nhỏ nhắn sau đó ôn nhu nói thiến tiến h không thèm để ý bị cố dương cái mũi gọi ra nóng hơi thở đánh ở trên mặt hoàng tiến h tiến h gương mặt xinh đẹp g n g đỏ lẩm bẩm nói nhìn xem như thế dịu dàng hiền thục vừa đáng yêu nhu thuận tuyệt sắc t i ê n tử cố dương túi đầu xuống ngậm chặt cái sau mê người môi đỏ cảm giác được phần môi mềm mại hoàng tiến tiến cũng nhón chân lên đến ngọc thủ vòng quanh cố dương cổ đáp lại cố dương các ngươi các ng lấy lại tinh thần trương hỏa hỏa nhìn trước mắt ôm gặm cùng một chỗ nam nữ giờ phút này hắn cảm thấy mình nhanh nổ tung mình tâm tâm ngưỡng mộ nữ thần vậy mà ở trước mặt mình ôm một cái khác nam tu hơn nữa còn là chủ động ôm cái sau khẽ hôn cái này ai chịu nổi đáng giận đáng chết ta nhìn l ầ m ngươi ha ha cậu thí cao lanh tiên tử cậu nam nữ trương hỏa hỏa nắm chặt n ắ m đấm s á t ý tràn ngập quanh thân trong lòng v ẫ n nộ đến cực h ạ n chỉ còn một chút lý trí đang khổ cực chống đỡ lấy hắn hiện tại rất muốn ra tay nhưng là lý trí nói cho hắn biết hắn đánh không lại cô dương không chừng sẽ bị cái sau một bàn tay cho chục chết、ừ. cuối cùng chương hỏa hỏa vẫn là nhịn được vì nhẫn ngón tay của hắn giáp đều ham đến tay tâm đều bóp ra máu hắn lạnh hư một tiếng sau đó rời đi đại điện hô cố đại ca chúng ta hắn có thể hay không ra ngoài loạn nói xấu về ngươi hoàng tiến h tiến môi đỏ phun tiên khí đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m cố dương thâm thúy đôi mắt sau đó không khỏi hỏi chớ muốn lo lắng ta sẽ xử lý tốt cố dương ngồi trên ghế sau đó một tay lấy hoàng tiến h tiến thân thể mềm mãi ô m lấy đặt ở chân của mình bên trên đôi cái sau trấn h n nói vừa rồi hắn nhìn cái sau nhân sinh kịch bản hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn t r ư n g hỏa hỏa đối với hắn sinh ra s á c ý cho nên cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ còn có cái kia ngô miểu vậy mà nhớ thương doanh doanh thật đúng là muốn chết cố dương trong lòng âm thầm nói xong hắn dự định trước lúc rời đi trước đem vị đập rồi chết mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v à giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm nhất nguyên trọng thủy lại gặp linh hỏa đáng giận thật là đáng chết tức chết ta rồi đi ra luyện đan phong chân truyền đệ tử trương hỏa hỏa mà tâm trầm trên đường đi hùng hùng hồ hồ khiến qua đường đệ tử cũng không khỏi lẫn mất xa xa ứa đây không phải trương chạy trốn sao làm sao hôm nay không có đi người ta tiên tử làm liếm chó lúc này một đạo hí ngược thanh â m truyền vào trương hỏa hỏa trong tay h hắn nghe xong liền biết là ai tới ha ha năm giây lại là ngươi ta làm không làm liếm chó liên quan gì đến ngươi chó ngoan không cản đường trương gia hôm nay lười nhác cùng ngươi so đo Trương hỏa hỏa một mặt nhàn nhạt nhìn xem c ả n ở trước mặt hắn c h â n truyền ngô miệng không khỏi nói ra ta vừa mới nghe nói cố thánh tử đi luyện đan phong làm gì nhìn ngươi vẻ mặt này có phải hay không là ngươi đụng phải người ta công việc tốt thân mang một bộ trường bào màu trắng nhạt ngô miệng không có thôi miệng mà là tiếp tục hí ngược nói ừ liên quan gì đến ngươi ngươi trương gia ra như thế nào đi nữa cũng so ngươi năm dây cường nhìn xem ngô miệng tiểu nhân đắc chí sắc mặt trương hỏa hỏa đối cái sau p h u n g đến ha ha ha ta sớm đoán được thiến, thiến tiên tử củng cố thánh tử có một chân ngươi còn liếm lắp mặt đi cho cái kêu hoàng thiến, thiến làm liếm chó ha, ha, ha. thật sự là cười chết ta rồi nhìn xem trương hỏa h ỏ a cấp trên biểu lộ ngô m i ệ u cảm thấy mình b ằ n đúng sau đó lên tiếng cười già heo âm thanh ha ha ngươi chớ đắc ý quá sớm ngươi không phải hâm mộ nhược thủy trên đỉnh từ doanh doanh à trước mấy ngày ta thế nhưng l à nhìn thấy từ doanh doanh từ huyền kiếm phong bên trên xuống tới không chừng ngươi tâm tâm ngưỡng mộ doanh doanh tiên tử giờ phút này đã là cái kia cố dương hình dáng trương hỏa h ỏ a ngăn chặn l ử a giận sau đó cười l ạ n h đối ngô m i ệ n nói ra doanh doanh tiên tử, cùng cố thánh tử điều đó không có khả năng ta không tin ngươi nếu là còn dám nói xấu doanh, doanh tiên tử có tin ta hay không xử lý ngươi n g h e xong trương hỏa hỏa lời nói về sau nô miểu cười mặt đột nhiên trở nên â m t r ầ m bắt đầu hắn đi lên phía trước một thanh sách lấy trương hỏa hỏa cổ áo ha ha sốt ruột đi ha ha ha n g ư ơ i so ta càng đáng thương hoàng tiến h tiến đến bây giờ có thể còn không có bị cái k i a đáng chết cô dương phá thần mà ngươi ngưỡng mộ danh o doanh tiên tử liền không nhất định ha ha ha nhìn xem trên sự kích động đầu n ô miểu lúc này đến thiên trương hỏa hỏa cười chừng chạy trốn ngươi hắn meo lại nói xấu danh o doanh một câu thử một chút nô miểu trong tay tế ra một đạo hiện ra ư h huyền ánh sáng thần thủy nhất nguyên trọng thủy ha vì chỉ là nữ tu hơn nữa còn là người khác nữ nhân ngươi vậy mà tế ra mình bản mệnh thần thủy thật đúng là ngu xuẩn nhìn xem ngô m i ệ u trong tay thần nước trương hỏa hỏa đẩy trong mắt trải qua một tia có chút k i ế n kỵ nhưng là hắn lại trào p h u n g nói nhất nguyên trọng thủy chính là thiên đ ị a thần thủy một giọt liền nặng như v ạ n tấn mà ngô m i ệ u trong tay cái k i a một đống thì nặng như núi lớn với lại nhất nguyên trọng thủy không chỉ có nặng còn có cái khác huyền diệu y năng doanh doanh tiên tử thế nhưng là giữ mình trong sạch lại dốc lòng tiên tử ngươi lại còn dám nói xấu nàng chấn áp n ô miệu sắc mặt âm trầm tế ra trong tay nhất nguyên trọng thủy quanh thân hiện ra nguyên cương cảnh cựu trọng tu vi chấn áp hướng trương hỏ hôm nay không đem cái sau đánh nhị ra xỉ đến hắn ngô miệu liền đổi tên ba giây đủ rồi ngươi đúng là điên trương hỏa hỏa mặc dù kiên kỵ ngô miệu nhất nguyên trọng thủy có thể cái này không có nghĩa là hắn sợ cái sau đối mặt với ngô miệu đánh tới nhất nguyên trọng thủy chỉ gặp trương hỏa hỏa quanh thân nổi lên âm dương cảnh nhất trọng tu vi trong tay hắn càng là nổi lên một đạo ám hát sắc linh hỏa linh hỏa đốt cháy hư không trực tiếp đem khí thế hung hung nhất nguyên trọng thủy bước trở về ngươi giấu thật sâu vậy mà vô thanh vô tức đột phá âm dương cảnh còn ẩn tàng một đạo thiên địa linh lửa bị bước lui mấy bức ngô miệu sắc mặc khiếp s đều là chia năm năm nhưng là hiện tại xem ra là cái sau che giấu tù vi cùng thủ đoạn dù sao cũng phải lưu một chút chuẩn bị ở sau bằng không thì chết cũng không biết là chết như thế nào trương hỏa hỏa t h ả n n h i ê nói n đi thôi đã ngươi không tin t ử doanh doanh cùng cái kia đáng chết cô dương có quan hệ vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem ta kết luận cái kia cô dương khẳng định còn biết đi nhược thủy phong trương hỏa hỏa đi vào ngô miệu trước mặt sau đó đối cái sau nói ra ừ nếu là cái kia cô dương sẽ không đi nhược thủy phong đâu ngô miệu lạnh hư một tiếng đối trương hỏa hỏi nếu là hắn không đi liên quan ta cái d á ta lại không có truy cái kia từ doanh doanh ngươi đến cùng có đi hay không trương hỏa hỏa thản nhiên nói ừ ta đi thần hắn m e o doanh doanh tiên tử đã biến thành cố dương hình dạng nhớ tới trương hỏa hỏa lợi nói mới rồi n ô miệu liền l i n giận cân đến hoảng cho nên n ô miệu cảm thấy vẫn là đi tìm tòi hư thực cho thỏa đáng không phải đáy lòng của hắn lũ cục rất khó khu trừ cứ như vậy hai người len lén đi vào nhược thủy phong bên ngoài đây là ta được đến hư không ẩn nấp phủ tiếp tục có tác dụng trong thời gian hạn định là hai ngày nếu là trong hai ngày cố dương không có tới nhược thủy phong ngươi về sau liền thiếu hắn mèo nói doanh doanh tiên tử nói xấu nhược thủy phong bên trên trên một ngọn núi nôm i ể u tế ra một viên phủ lục đối chương hỏa hỏa nói ra cái sau cũng có chút nhẹ gật đầu thế là hai người ẩn nấp tại nhược thủy phong bên ngoài trong hư không lẳng lặng ôm cây đời t ỏ qua nửa canh giờ một vị thân mang màu l à m nhạt lưu l y tiên váy tuyệt sắc thiếu nữ từ nhược thủy trên đỉnh bay ra thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại linh lung tinh tế gương mặt xinh đẹp đáng yêu mỹ lệ đôi mắt đẹp nước linh linh mặc dù ta cảm thấy ngưỡng mộ từ doanh, doanh là một lựa chọn sai lầm nhưng là nói thật nàng lớn lên thật sự là ta thấy mà yêu đúng là trăm năm khó gặp tiểu vưu vật trong hư ừ đó là đương nhiên ta ngô m i ệ n ánh mắt liền chưa từng có kèm qua mặc dù doanh doanh tiên tử dáng người không cao nhưng là dáng người có lồi có lõm huyền chuyển tuyệt thế gương mặt xinh đẹp càng là tuyệt sắc đáng yêu là ngàn năm khó được tiên tử giai nhân bách hoa bảng bên trên không có nàng đó là bách hoa bảng tổn thất vừa nhìn thấy từ doanh doanh thân ảnh ngô miệng liền kích động thao thao bất tuyệt trong mắt hiện lấy ánh lửa n g ư ơ i hắn meo lùi già sau khe dựa lúc này trương hỏa hòa sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên đối sau lưng nô m i ệ u nói ra thế nào lâm vào si mê bên trong nô m i ệ u bị đánh gãy hắn có chút nghi ngờ hỏi ngươi trong lòng mình không có chút mà số sao trương hỏa hòa đối nô m i ệ u mắng huynh đệ là ta không đúng mới vừa rồi là ta quá kích động cho nên có chút cấp trên ngươi không nên hiểu lầm ta đối nam không có hứng thú đều do doanh d o doanh tiên tử lớn lên quá kinh diễm coi như đứng xa xa nhìn nàng ta cũng sẽ kích động nô miệu mặt mo đỏ ử n g ngượng ngùng nói sau đó cùng gặp cong doanh doanh tiên tử hẳn là đi vạn kiếm ai bất quá nàng sau hai canh giờ sẽ trở lại nhìn xem biến mất không thấy gì nữa tiến ả n h nô m i ệ u lại đối trương hỏa hỏa nói ra kết quả là hai người lần nữa đợi bắt đầu mông cổ nam trinh tống triều là lạc đại việt tọa sơn quan hồ đấu làm ngư ông đắc lợi như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương bốn trăm sáu mươi sáu cố dương từ biệt tiểu bạch trương hỏa hỏa cùng nô m i ệ u sắc cơ thái sơ thánh địa vạn kiếm nai g ao rửa kiếm giờ phút này một vị thân mang màu trắng lưu ly tiên máy trên gương mặt xinh đẹp che mặt tuyệt thế tiên tử thân thể lơ lửng tại ao rửa kiếm bên trên tại nam q u a n thân hiện ra một đạo cái thế kiế rách mái vỏng. tại nàng chu thiên tràn ngập vạn kiếm nhai ngàn vạn kiếm ý cái kia ngàn vạn kiếm ý đều bị tiên tử quanh thân cái kia đạo tuyệt thế kiếm ý áp chế mà tại a o rửa kiếm bên cạnh thì đứng đấy một vị thiếu niên áo trắng thiếu niên khuôn mặt giống như trích tiên đồng dạng rắn người thon dài trên thân hiện ra làm cho người như gió xuân ấm áp khí c h ấ t khí tức như vực sâu bể i n lớn phản phát quy chân tuyệt thế tiên tử là đồng phương tiểu bạch trích tiên thiếu niên tự nhiên là cố dương không thể nghi ngờ cố dương tại luyện đan trên đỉnh cùng hoàng tiến vớt ve an ủi trong chốc lát sau đó hắn liền đi tới vạn kiếm nhai chỗ sâu hao sư minh ta lần này muốn đi nam hoa n g một chuyến đây là nguyên linh thần thủy còn có một số bất tử thần dược diệp tử ngươi có thể pha trả uống nhìn xem tu luyện thiếu nữ cố dương thì t h ả o nói ra sau đó hắn đem một bình nguyên linh thần thủy cùng một phương chứa bất tử thần dược diệp tử hộp ngọc thả trên mặt đất lập tức hắn lại nhìn mấy lần tu luyện thiếu nữ nhưng sau đó xoay người rời đi ao rửa kiếm sư minh tại cảm giác được cố dương sau khi rời đi trong tu luyện đông phương tiểu bạch mở ra đôi mắt đẹp trong mắt hiện ra phức tạp thu thủy một cái khác bình ngọc cùng hộp ngọc n h i ế vào trong tay nàng hiện ra đôi mắt đẹp đôi mắt đẹp ph sư tôn ngươi để cho ta chớ còn cưỡng cầu hơn thế nhưng là sư tôn ngoại trừ ngươi tiểu bạch người thân cận nhất liền là sư huynh đông phương tiểu bạch đôi mắt đẹp nhìn về phía cửu tiên sau đó tiên âm lẩm bẩm nói xong nếu là không gặp gỡ liền có thể không m i ế n nhau như không hiểu nhau liền có thể không tương t ư như không làm bạn liền có thể không thiếu nợ nhau đối với tự mình sư m ộ i cảm xúc biến hóa cố dương đương nhiên là không biết được hắn sẽ chỉ phủi mông một cái rời đi ra ao rửa kiếm cố dương tại vạn kiếm nhai lại thấy được cố gắng tu luyện từ doanh, doanh bất quá lần này cái sau hấp thụ kinh nghiệm của lần trước cho nên không có quá mức liều lĩnh bởi vậy cũng không có t h ụ thường chỉ là trắng n ó n cái chán hiện ra đổ mồ hôi nhìn xem đổ mồ hôi lâm ly cái sau c ố dương có chút đau lòng thế là hắn thân ảnh đi vào cái sau bên người nha là ca ca nhìn thấy c ố dương đột ngột xuất hiện chính đắm chìm trong kiếm ý trong rèn luyện từ doanh doanh thân thể mềm mại một trận có chút n h ả y cấm gọi vào hàng quá h o a dở hôm nay chỉ tới đây thôi c ố dương cười vươn tay giúp từ doanh doanh xóa đi mồ hôi chán các người tiên tử quả nhiên đều là làm bằng nước cô dương giờ phút này lại chú ý tới cái sau có chút thấm ớp thêm máy ca ca vừa rồi ta tại cảm nỗ mưa chi kiếm ý với lại ta cũng là thủy thuộc tính thể chất cho nên cứ như vậy rồi t h ứ doanh doanh có chút ngượng ngùng nói ra ha ha ha chớ có giải thích ta cũng biết bất quá doanh doanh ngươi trên người bây giờ thơm q u á a cố dương tỏ đầu ra ở người phía sau trên thân thể mềm mãi h í t h à sau đó nói lần nữa ca ca đó là mùi thơm cơ thể rồi t h ứ doanh doanh vạch lên ngón tay ngọc có chút thẹn thùng nói ca ca trên người ngươi cũng có một c ố dễ ngửi mùi thơm lập tức từ doanh doanh cũng tới gần cố dương tinh xảo mũi ngọc tinh xảo tại cố dương trên thân hết hạ ha ha ha đi thôi đi lên ngươi tu luyện mệt mỏi hôm nay ngươi cố ca ca tự mình mang ngươi về n h ư ợ c thủy phong cố dương sờ lên từ doanh doanh đầu sau đó mở ra cánh tay đôi cái sau nói ra nghe được cố dương lời nói về sau nhỏ mài nữ t ử doanh doanh t r i ể n lộ nét mặt tươi cười nhảy ôm lấy cố dương đùi ngọc quấn lấy cái sau cánh tay cũng vòng lấy cố dương cổ đi cố dương vũ một cái từ doanh doanh bờ mông nhỏ sau đó c h ậ m dai nói ra dương lấy cái sau một cái vũ mị bạch nhãn hiện tại đi qua hai canh giờ doanh doanh tiên tử làm sao vẫn chưa trở lại nhựa thủy phong bên ngoài trong hư không nô miễu trông mòn con mắt không chừng từ doanh doanh thay đổi tuyến đường đi huyền kiếm phong cũng nói không chừng đ ấ y chứ hai cái c a n h giờ chuyện gì cũng có thể làm xong nghe được ngô m i ệ u lời nói về sau trương hỏa hỏa không khỏi nói một câu ngươi ngươi hắn meo im miệng a ngươi cố dương hiện tại khẳng định cùng với hoàng tiến tiến đâu đoán chừng nên làm sự t ì n h đều xong xuôi ngô m i ệ u chừng trương hỏa hỏa một chút sau đó giận hắn đối cái sau đ ố i đến t ố t có người đến trương hỏa hỏa đối ngô miệu nói ra hai người nhất thời đình chỉ lẫn nhau đỗi nhìn về phía hư không bên ngoài chỉ gặp nơi xa bay tới một cái tiểu bạch điệm mà là cái tia đáng chết cố dương xem ra ngươi nói đúng hắn thật đúng là hướng phía nhược thủy phong tới đợi cho bóng người chậm rãi tới gần nô miểu nhận ra là cố dương thân ảnh à ta làm sao thấy được trên người hắn còn giống như ô m một cái thân mặc lông mảy màu xanh tiên váy nữ tử tựa như là từ doanh doanh ấy ta nhớ được nàng lúc đi ra rõ ràng mặc màu làm tiên váy đợi cho cố dương thân ảnh đi vào nhược thủy phong bên ngoài chưng hỏa hỏa đột nhiên khiếp sợ kêu lên mặc dù hắn suy đoán cố dương sẽ đến nhược thủy phong nhưng là lại không nghĩ rằng cái sau sẽ lấy cái này hình thức xuất hiện trực tiếp ôm từ doanh, doanh tới không có khả năng điều đó không có khả năng lúc này nô miểu cũng thấy rõ ràng hắn nhìn thấy mình ngưỡng mộ tiên tử giống một cái chuột túi treo ở cố dương trên thân cố dương tay còn kéo lấy cái sau bằng ngông thời k h ắ c này ngô miệu lên cơn giận dữ trực tiếp gấp đến đỏ mắt quanh người hắn nổi lên s á c ý muốn muốn đi ra hư không thẳng hướng cố dương huynh đệ ổn định ổn định không nên tức giận người đánh không lại hắn ngươi quên đông hoàng thi đấu thời điểm hắn liền là vạn thọ cảnh tu vi ngươi ra ngoài liền giống như trứng gà đụng thạch đầu chỉ cần cái kia đ á n g chết cố dương đậu một cái ngón tay huynh đệ ngươi ba một cái liền không có nhìn xem quanh thân hiện ra xác ý ngô miệu c h ư n hỏa hỏa dùng lực giữ chặt cái sau đôi cái sau nói ra, mau vung ta ra ta muốn đi giết hắn ta muốn đem doanh doanh tiên tử đ o ạ tới t doanh doanh tiên tử là ta ngô m i ể u bị trương hỏa hỏa kéo lấy ngô m i ể u g gầm thét nói a đi vào nhược thủy phong bên ngoài cố dương làm bộ k h ẽ di một tiếng sau đó nhìn về phía ngô m i ể u cùng trương hỏa hỏa chỗ ân thân ca ca thế nào vòng quanh cố dương cổ từ doanh doanh không khỏi hỏi không có chuyện hẳn là ta cảm giác sai chúng ta đi vào đi cố dương thì thào nói ra sau đó lại vỗ nhẹ từ doanh d o a n h cái mông đôi cái sau nói ra lập tức k h ỏ miệng của hắn nổi lên một vòng như có như không thần bí mịt cười ô m từ doanh, doanh bước vào nhược thủy phong nguy hiểm thật kém một chút liền bị phát hiện nhìn xem cố dương ôm từ doanh doanh bay vào nhược thủy phong về sau trương hỏa hỏa vỗ vỗ lồng ngực sau đó may mắn nói Thử, ngươi vừa rồi liền không nên ngăn vào ta nô m i ể u đối trương hỏa hỏa phàn nàn nói đáng giết cố dương vậy mà nhúng c h à m doanh doanh tiên tử thương thiên a ngươi vì sao muốn cùng ta đùa dỡn như vậy nô m i ể u triệt hồi ẩn nấp phủ sau đó mắt đỏ nhìn qua nhược thủy phong lập tức thất lạc tức giận nói ra cái kia cố dương xác thực đáng chết trương hỏa hỏa cảm động lấy nói trương chạy trốn nếu không chúng ta hợp lực giết chết cố dương chỉ cần hắn bỏ mình doanh doanh tiên tử sẽ phải là ta. Hoàng trương h nhiên i Tiến ngươi. giận Miểu đối ế n cũng Ngô Tức đột t của sẽ là hỏa hòa, hòa nói ra, Có thể, ta chính Có ra. ta coi thể, ý đôi ó Nơi đây k h n g p h ả mắt ư phương, u đồ địa đi động đôi ta của ta. Hỏa Hòa phủ chúng Trương m chỗ sâu sáng lên hắn nhìn về phía ngô miểu đối cái sau nói ra hai người lướt nhau nhẹ gật đầu lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ mông cổ nam trinh tống triều là lạc đại việt tọa sơn quan h ổ đấu làm ngư ông đắc lợi như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương bốn trăm sáu mươi bảy theo đôi mà tới hai người cười quá sớm hai người thái sơ thánh địa rộng lớn ba khí thánh chủ đại điện sư đệ đi nam h o a n g sau cẩn thận một chút nhớ k ỹ chiếu cố tốt mình bị một bộ m à u tím lưu ly tiên váy bọc lấy h u y ẹ n chuyển tiên tư lạc ly dối ra ngọc thủ là cố dương sửa sang lại một cái cổ áo sư tỷ yên tâm chỉ cần đại đế không ra liền không có người có thể đối ta tạo thành uy hiếp cố dương ba khi đối lạc ly nói ra n g ư ơ i n h a dù sao cẩn thận cho thỏa đáng nam h o a n g không phải đ ô n g h o a n g nơi đó còn có yêu t ộ c cùng thần tộc đâu lạc ly đôi mắt đẹp có chút trận nhìn cố dương một chút đôi cái sau căn giả đến biết sư tỷ sư đệ cam đoan hoàn hoàn chỉnh trình trở về đến lúc đó lại cùng sư tỷ cô dương đối lạc ly t r ê o k ẹ o nói nhưng là không chờ hắn nói dứt lời hắn liền bị lạc ly c h ặ n lại miệng thối sư đệ ngươi lại ba hoa nghe được cô dương lạc ly gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nhịn không được chừng cô dương một chút ha ha ha lạc ly sư tỷ sư đệ đi cô dương đối lạc ly mỉm cười sau đó thân ảnh rời đi thánh chủ phong sư đệ tu vi chiến l ự c đều sánh vai đại thánh xem ra ta cũng phải nỗ lực tu luyện sớm một chút đột phá thánh nhân cảnh giới nhìn xem cô dương biến mất thân ảnh lạc ly hiện ra đôi mắt đẹp thì thào nói ra ha ha thật sự là cơ hội trời cho tiểu tử kia tựa hồ muốn rời khỏi thá một bên khác hợp n h ư u thật lâu trương hỏa hỏa cùng nô m i ệ u thấy được cố dương hướng phía thánh địa bên ngoài bay đi thân ảnh ta chỗ này có một viên viễn cổ thánh vương luyện chế p h ụ lục chí ít có thể lấy đánh ra thánh cảnh một k í c h nhìn lên bầu trời s ẹ t qua cố dương thân ảnh nô m i ệ u trong đôi mắt lóe ra sát ý ta chỗ này có một kiện nửa bước chí tôn thần minh ta có thể tế ra một lần có thể đánh ra đại thánh viên mãn một k í c h nghe được nô m i ệ u lời nói về sau trương hỏa hỏa trên mặt cũng mọc lên một tia cười lạnh sau đó âm tàn nói tiểu tử kia chết chất rồi nô miệu lạnh với lại ta cũng từ thánh địa trưởng lão nơi đó hiểu được một chút tin tức linh lung đại đế tự hồ ra xa nhà một lát sẽ không trở về cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện t r ư ơ n g hỏa hỏa cũng chậm rãi nói ra cấu kết với nhau làm việc xấu hai người nhìn nhau cười một tiếng các loại giết chết hắn về sau ta liền điên cuồng truy cầu doanh doanh t i ê n tử nôm miệng tự hồ đã huyễn tưởng đến tương lai mình ôm từ doanh doanh mê người thân thể mềm mại tràn g cảnh ừ nhìn nguyên một chút kia tiến đô ta mới sẽ không tiếp tục truy hoàng tiến đâu ta sẽ thiết kê tính toán nàng sau đó đạt được nàng cuối cùng hung hăng trả thù nàng để nàng thần phục ở trước mặt ta Trương hỏa hỏa trên mặt hiện ra nụ cười tạ ác hung hắn nói đi tiểu tử kia sắp không còn bóng mà chúng ta đuổi theo bên trên hắn sau đó tìm không ai khu vực xử lý hắn nô m i ể u kéo kéo đắm chìm trong trong tưởng tượng trương hỏa hỏa cái sau cũng từ ngây người bên trong tỉnh lại hai người thân ảnh lần lượt biến mất ngay tại chỗ hướng phía cố dương đổi tới cố dương rời đi thái sơ thánh địa về sau liên một đường hướng phía phía tây nam mà đi hắn dự định tại đi nam hoang trước đó trước về nhà một chuyến nhìn xem phụ mẫu cũng nhìn xem u lan bất quá trước đó t r ư ớ được đem sau lưng hai con rồi trục chết lăng không m à độ cố dương tay háo phiêu phiêu khỏe miệng của hắn hiện ra cười lạnh sau đó bay về phía một tòa sâu ưu sơ cốc tiểu tử kia ngược lại là vì chính mình tuyển cùng một chỗ tốt phần mộ nhìn xem cố dương bay về phía bốn b ề toàn núi thâm cốc trong h ư không ngô miệng khỏe miệng hiện ra lạnh cười nói chớ muốn ví lời chờ một lúc ngươi trước kích phát phù lục cho hắn một kích ta nhìn thời cơ tế ra nửa bước trí tôn cầm khí t r ư ớ c hỏa hỏa ánh mắt âm tàn nhìn xem cố dương bóng lưng sau đó đối ngô miệu nói ra ha ha viễn cổ thánh vương một kích cộng thêm nửa bước trí tôn cầm khí ngược lại là có chút thủ đoạn. Thâm cốc Cố trong, trong chốc miệng hiện lát bầu trời tối lên một đạo trí cường kiếm ý từ cựu thiên mà rơi đem treo phờ lọt sảm cốc trên không cố dương bao phủ lại tựa hồ muốn mẫn diệt cái sau hắn chết chắc rồi nhìn xem cố dương bị thánh vương một kích bao phủ n ô m i ệ u khoe miệng nổi lên thư thái mỉm cười ông ông ngay tại n ô m i ệ u đắc ý thời khắc một đạo cường đại đế uy từ thánh vương một kích quan g mang bên trong dân g lên khí tức che đậy thiên địa không tốt hắn không chết hỏa thần kiếm đi cảm thụ cái tia đạo đột một khí tức cường đại trương hỏa hỏa đôi mắt co rụt lại tế h ra sớm chuẩn bị tốt nửa bước trí tôn cầm khí chỉ gặp trong tay hắn bay ra một đạo lửa trường kiếm màu đỏ trường kiếm tại trương hỏa hỏa điều khiển hạ đột nhiên biến lớn biến thành ngàn trượng tự vật một đạo kiếm mang phóng lên t h ông ông chỉ thấy hết mang tàn đi một bộ bạch di cố dương bình yên vô sự từ thâm cốc bay lên đỉnh đầu hắn không chỉ có không chết còn một chút thương đều không có nhìn xem một bộ phong khinh vân đạo bộ dáng c ố dương nô miệng con ngươi co giục lại trong mắt nổi lên trấn kinh t h i sắc cùng sát cơ ngập trời là để binh Trương hỏa hỏa thì chú ý tới cô dương đỉnh đầu đồ lục có thể nhẹ nhõm đón lấy trong tay hắn nửa bước trí tôn cầm khí một kích cũng chỉ có trong truyền thuyết đế binh cái gì lại là đế binh hiện tại làm sao nhìn xem chậm rãi tới cô dương nô m i ệ u có chút luôn uống tâm hắn sinh phải ý hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta vòng ngươi nếu muốn trốn chỉ sẽ chết càng nhanh Trương hỏa hỏa đối bên người nô m i ệ u nói ra đáng giận đáng chết giết cho ta nghe được trương hỏa hỏa lời nói về sau nô m i ệ n hơi sững sờ lập tức hắn giật mình tỉnh lại trong tay hiện ra một cây thánh binh trưởng thương hướng phía cô dương đánh tới nô m i ệ u còn không có tới gần cố dương m ư ờ i trượng liền bị cố dương một bàn tay cho đập bay ra ngoài thân thể đâm vào trên ngọn núi đáng giận chương chạy trốn ngươi cho tặc đi nơi nào nô m i ệ u thân hình từ trong cho bụi đi ra hắn lao đi khỏe miệng m g u tươi sau đó nhìn khắp b ố n phía vậy mà không có phát hiện trương hỏa hỏa thân ảnh nô m i ệ u trong lòng lột bột một tiếng hắn biết mình mới vừa rồi bị trương hỏa hỏa lừa gạt chương chạy trốn ta đi ngươi lại ra nô m i ệ u đối hư không tức miệng mắng to ha ha ngươi yên tâm hắn trốn không thoát nhìn xem tức giận đến tức miệng mắng to nô miệu cố dương hí ngược nói đáng chết hư không bị phong cấm. n hai mươi bốn ngư v dân chạy m trương hỏa hỏa l ngư ha ha ha, trốn ngươi cái này cầu tạp chủng ngươi chạy cái tình m ị n h kết quả là vẫn phải chết nhìn xem trở về trương hỏa hỏa ngô miểu trào phúng nói ngư xuẩn ta vừa rồi đó là vì cho ngươi ta dò đường hiện tại bốn phía đều bị hắn đế binh cho phong cấm hư không chúng ta chỉ có thể làm chó cùng rất dậu trương hỏa hỏa đối ngô miệu mắng một câu sau đó hắn nắm hỏa t h ầ n kiếm mặt s ắ c mặt ngưng trọng nhìn xem c ố dương do đương sao ta liền biết ngươi sẽ không bỏ xuống ta bất quá hôm nay hai người chúng ta tựa hồ thái kiếp khó thoát nghe được trương hỏa hỏa lời nói về sau ngô miệu không khỏi nói ra lập tức hắn đi tới trương hỏa hỏa bên người trong tay hiện hiện nhất nguyên trọng thủy một cái tay khác n ắ m thánh binh trưởng thường sau đó cũng mặt xác mặt ngưng trọng nhìn về phía cô dương để cho các ngươi sống thời gian lâu như vậy hiện tại nên đưa các ngươi lên đường cố dương nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hai người sau đó lạnh lùng nói hắn liền muốn đậu thủ chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường cảm thụ được cố dương quanh thân dần dần trở nên sát cơ nồng n ặ n g nô m i ệ u con ngươi co r ụ t lại sau đó đôi bên người trương hỏa hỏa nói ra Tốt, vậy chúng ta lại l i ề u một phen không đến cuối cùng một khắc ta trương hỏa hỏa là sẽ không bỏ qua trương hỏa hỏa kiên định nói ra sau đó tâm thần toàn đều hội tụ tại nửa bước trí tôn cầm khí hỏa thần trên thân kiếm hắn dự định đem hết toàn lực lại kích phát một lần trong tay nửa trí tôn cầm khí phúc phúc đúng lúc này trương hỏa hỏa đột nhiên cảm giác được eo của mình từ mắt lạnh sau đó hắn khiếp sợ quay đầu lại liền thấy một cây thánh binh trường thương đã cắm vào ngang hồng của hắn nương theo lấy máu tươi chảy ngang ngươi vì cái gì trương hỏa hỏa khó có thể tin đối với ngô miệu hỏi hắn nhìn tính và tính cũng không có tính tới ngô miệu sẽ ở sau lưng đâm hắn một thương phúc thử phúc thử để ngươi mắng ta ngu xuẩn còn dò đường ngươi thấy ta giống đồ đần sao đã ngươi vụ n trộm chạy trốn ta liền để ngươi chết tại phía trước ta ngô miệu lạnh lùng đối trương hỏa hỏa nói ra sau đó lại thọc cái sau mấy phát máu tươi cùng ngũ tạm vùng lấy đất theo đồng đội ngô xuẩn chết cho ta nghe được ngô miệu lời nói về sau trương hỏa hỏa s ắ p bị làm tức chết hắn dùng mình còn lại cuối cùng khí lực d ơ lên hỏa thần kiếm cũng muốn đối ngô m i ệ u đâm tới ngô m i ệ u cũng bị trước khi chết phản công trương hỏa hỏa cho một kiếm đâm xuyên lồng ngực ha ha ha n g ư ơ i s o ta chết sớm nhất tụ lấy trái tim bị đâm xuyên đau đớn ngô m i ệ u nhìn xem ánh mắt tan g ã thân thể s ủ i lơ dưới trương hỏa hỏa cười to nói mặc dù hắn sắp phải chết nhưng là trương chạy trốn chết tại trước mặt hắn cái này để hắn hạ giận tốt vừa ra cho cắn chó vợ kịch nhìn xem lẫn nhau đâm nào một chết một trọng thương hai người cố dương khỏe miệm cò g i ậ nói ha ha cô dương ng cố ũ n g m u n trong tay mình. Nhìn xem đạp không xuống chết cô tại tay đạp xem dương nô miểu đoạt ố i cái c sau lại lấy chiến lợi phẩm hai người thân là thái sơ thánh địa chân truyền đệ tử thân g ra xác thực phong phú quả thực để hắn nho nhỏ phát một món tiền nhỏ dị hỏa vương thể cùng nguyên linh nước nặng thể bản nguyên ngược lại là có thể cố dương tế ra thôn vệ lô đen xử lý xong hai người đạt được hai đạo t ử sắc căn cốt bản nguyên đối ta tác dụng không lớn doanh doanh cũng có ta cho nàng kim sắc căn cốt võ thần thể bản nguyên ú lan bên kia cũng có ta chuẩn bị xong kim sắc căn cốt thiên cơ thánh thể bản nguyên cái này hai đạo bản nguyên liền để cho phụ thân cùng mẫu thân a nhìn trong tay hai đoàn màu tím căn cốt bản nguyên cố dương thì thảo nói ra lập tức hắn thu hồi sơn hà xã tắc đồ nhưng sau đó xoay người đi ra khỏi sơm gốc hô cuối cùng đã đi may mắn ta có một chương gửi hồn thần lục cũng nhiều thiệt thòi ta vừa rồi q u á quyết ra tay với mình tại cô dương sau khi rời đi không lâu một đạo hiện ra ưu huyền ánh sáng phù lục từ trong hư không bay ra phù lục bên trong nổi lên ngô m i ệ u may mắn thanh â m gửi hôn thần lục là hắn tại một chỗ di tích viễn cổ ở bên trong lấy được trừ cái đó ra hắn còn chiếm được cái khác phù lục tỷ như viễn cổ thánh vương một kích phù lục hắn cũng đã nhận được tôn này viễn cổ thánh vương truyền thừa trước đó ta tu chính là nước nặng c h i đạo cho nên không có cách nào tu luyện tôn này thánh vương phủ lục tri đạo nhưng là hiện tại ta liền có thể tu luyện phù lục tri đạo bất quá trước lúc này ta phải đoạt xá một tôn lục thân phù lục bên trong nổi lên ngô miệu thanh âm nhàn nhạt, nhạt ha ha kế hoạch của ngươi tựa hồ tiết lộ đúng lúc này chuyển đến cô dương hí n g ư ợ c thanh âm theo âm thanh âm lạc cô dương xuất hiện tại ký thác ngô miệu thần hồn phù lục trước mặt sau đó hắn vươn tay một tay lấy gửi hồn thần lục bắt trong tay điều đó không có khả năng nhìn xem như là quỷ ảnh xuất hiện cô dương ngô miệu thần hồn phát ra khó có thể tin tiếng thét trói thai ha ha nếu là có người tin tưởng ngươi ngô miệu là ngu xuẩn như vậy hắn liền là một cái đại ngu xuẩn dù sao đối với mình ra tay đọc các người cũng không phải cái gì làm cho lòng người an hạng người cố dương cầm trong t n g ư ơ i thả ta một con đường sống ta có thể chuyển cho ngươi p h ù lục đại đạo p h á p m ô n để ngươi có thể sống ra nhiều thế phù lục bên trong c h u y ể n r a ngô m i ệ u mê hoặc c âm thanh ha ha không cần ngươi chuyển c h í n h ta cầm là được rồi thiên địa vô cực đại siêu hồn thuật cố dương tay chụp lấy p h ù lục sau đó tế ra từ tự mình sư tôn nơi đó học được siêu hồn chi thuật a ngươi không được chết tử tế gửi hồn thần lục bên trong c h u y ể n r a ngô m i ệ u tiếng têu thảm thiết thế lương tại cố dương lục x o á t vật mình muốn về sau ngô m i ệ n thần hồn không chịu nổi cố dương thần thông cuối cùng phá vỡ đi ra hóa thành nhân diện phụ lục thông t i ê n đạo khẩu khí thật lớn cảm thụ được từ ngô m i ể u thần hồn ở bên trong lấy được công pháp truyền thừa cố dương nhịn không được thì thảo nói ra phủ lục thông tin ê đạo bên trong ghi chép hơn vạn loại huyền diệu phủ lục phương pháp l u y ệ n chế còn ghi lại một đạo cấp tiến phương pháp tu luyện liên la lấy nục thân của mình là giấy thần hồn làm bút là cấn ngàn vạn phủ lục vào một thân cuối cùng nghiệm lên phụ sinh nôn xuất phát p h ủy trở thành vô thượng phụ tiên sáng tạo bộ công pháp kia vị kia viễn cổ thánh vương là một nhân tài a cố dương không khỏi nói ra từ ngô m i ệ n vụn vặt thần hồn trong trí nhớ cố dương biết được một ít chuyện vị kia viễn cổ thánh vương lúc đầu chỉ là bình thường nhất căn cốt nhưng là nàng lại dần dần hoàn thiện cuối cùng sáng chế ra bộ này có thể so với đế kinh p h á p môn mà tôn này viễn cổ thánh vương cũng nương tựa theo mình sáng tạo p h á p môn sửng sốt lấy phổ thông căn cốt c h i thân tu đến thánh vương cảnh giới thỏa thỏa chân heo mua bản cố dương cũng nhịn không được có chút đ ầ u đen rau mù nói đồng thời cũng bị vị kia viễn cổ thánh vương sự tích rung động đến cây a ném n một cái ném siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương bốn t h a n h đế trường sinh thể trước khi thương lan nam h o n g đế cấp đạo thống thanh đế nhất tộc từng tòa xanh ngắt sắc tiên sơn tô điểm tại trung linh dục tú đại điệu phía trên một đám tiên phong tiêm mây lựa lờ cái k i a giống như thiên cung giường cột c h ạ m chỗ tiên điện biến mất tại trong mây mù nhìn lên đến như ảo như thật muôn hình vạn trạng h u y ể n như nhân g i a n tiên cảnh tại thanh đế nhất tộc trung ương tiên trên đỉnh hoa mị nước xanh linh trên hồ tú lệ đ ỉ n h trong cát một vị thân mang thanh lông mày sắc l i u ly li váy dài mang theo theo lên cây mơ mạng che mặt tiên tử đứng chắc tay đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chăm chú lên hiện ra gợn sóng mặt hồ tiên tử dáng người cao gầy thân ảnh huyện chuyển tuyệt thế ba búi tóc đen giống như thác tiên tử khí chất nghiêm nghị tuyệt thế quanh thân càng là hiện ra động tiên cảnh tu vì khí tức thanh quân tỷ tỷ đúng lúc này tiên tử sau lưng chuyển đến một đạo thanh â m thanh thúy một vị thân mang màu hồng phấn quần l ụ a mỏng thiếu nữ lanh lợi hướng phía tiên tử đi tới k h á nhi n g ư ờ i trở về a nghe được sau lưng thanh â m quen thuộc về sau tiên tử chậm rãi q u e n người đối chạy tới thiếu nữ nói ra hì hì thanh quân tỷ tỷ nhìn ta mang cho ngươi cái gì váy hồng thiếu nữ cười đi vào thanh y vi tiên tử trước mặt lấy ra một cái hộp ngọc chú nhan hoa sao hộp ngọc còn không có mở ra thanh y vi tiên tử liền nói ra vật trong hộp thanh quân tỉ tỉ. cái này có thể không là bình thường chú n h ă n hoa mà là thánh cấp chú n h ă n hoa là ta cùng mẫu thân chuyên môn đi bách hoa thánh địa đ ổ i lấy váy hồng thiếu nữ cười mở hộp n g ọ c ra bên trong là một gốc hiện ra thần hoa chú n h ă n hoa n g ư ơ i nha hoa này tại ta tác dụng không lớn vẫn là khả nhi chính n g ư ơ i dùng a thanh y di tiên tử mỉm cười sờ lên thiếu nữ đầu sau đó nhẹ nhàng nói thanh quân tỷ tỷ lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn hơn nữa còn đã thức tỉnh ta thanh đế nhất tộc t r í cường t h ầ n thể thanh đế trường sinh thể xác thực không cần đến cái này chú nhan hoa nghe được thanh y di tiên tử lời nói về sau váy hồng thiếu nữ không khỏi nói ra bất quá đây là khả nhi cùng mẫu thân tâm ý thanh quân tỷ tỷ n g ư ơ i liền thu cất đi thanh khả nhi vẫn lắc đầu một cái đem hộp ngọc đẩy hướng thanh y thì h a tiên tử n g ư ơ i n h a ta liền nhận lấy thanh y thì tiên tử dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhịn không được nhấn dưới thiếu nữ bóng loang cái chán kỳ hỉ thanh quân tỷ tỷ nhìn thấy thanh y thì tiên tử nhận lấy chú n h a n hoa thanh khả nhi nở rộ nét mặt t ư ơ i cười nhịn không được ôm lấy tiên tử cánh tay khả nhi n g ư ơ i lần này đông hoàng chi hành như thế nào tuyệt thế tiên tử đối thanh khả nhi hỏi thanh quân tỷ tỷ ta cùng mẫu thân đi qua ba châu vũ châu vân châu liêu châu thanh châu thanh khả nhi vạch lên ngọc thủ đối tiên tử chậm rãi nói ra lúc đầu ta còn muốn đi gặp một chút đông h o a n g thứ nhất thiếu niên tiên tiêu thế nhưng là hắn không có ở thái sơ thánh đ i ệ a thanh khả nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia tiên tuổi đông h o a n g thứ nhất t i ê n tiêu thanh y di tiên tử tiên âm lẩm bẩm nói đông h o a n g thứ nhất tiên tiêu c ổ dương hắn là thanh châu thái sơ thánh đ i ệ a thánh tử đông h o a n g thi đấu thời điểm hắn triển lộ vạn thọ cảnh tu vi ta còn có chân dung của hắn đâu nghe nói bản thân hắn so trên bức họa còn muốn tuân tú ba phần thanh khả nhi lấy ra một viên bức t r n sau đó ngay trước thanh y tiên tử mặt mà triển khai lập tức một vị áo trắng như tuy ngược lại là một bộ tốt túi ra nhìn xem trên bức họa nam tử thanh y di tiên tử hiện ra đôi mắt đẹp nhìn trong chốc lát sau nhàn nhạt bình luận kỳ hì đây là thanh quân tỷ tỷ ngươi lần thứ nhất tán dương nam tu đâu sau khi nghe được người lời nói về sau một bên thanh khả nhi kinh ngạc nói ngươi nha đừng ngạc nhiên thanh y di tiên tử bất đắc dĩ lại nhấn thanh khả nhi một ngón tay ngọc bất quá khả nhi ta nhìn ngươi thế nào tựa hồ đối với hắn cảm thấy hứng thú thanh y di tiên tử đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thanh khả nhi hỏi chỉ cần là đẹp trai khả nhi đều sẽ hiếu kỳ đối mặt với thanh y tiên tử ánh mắt thanh khả nhi xấu hổ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nhìn thanh y tiên tử không khỏi cười một tiếng đông hoang thương lan đế quốc hoàng cung đại điện thân mang một bộ màu tím long văn đế b à o tuyệt sắc tiên tử ngồi tại linh mục trước bàn trong tay ngọc nắm linh ngọc làm bút phê duyệt lấy tấu trương mà tại tử y tiên tử một trượng có hơn thì đứng đấy một vị thân mang màu đen lưu ly tiên váy tuyệt sắc ngự tỷ váy đen ngự tỷ dáng người thùy mị vận chuyển gương mặt xinh đẹp mị hoặc mê người giờ phút này nàng chính hiện ra đôi mắt đẹp nhìn x những chuyện này người giao cho người khác xử lý liền tốt cần gì phải mọi chuyện đều muốn thân là đâu bị một bộ váy đen bọc lấy linh lung thân thể mềm mại ngự tỷ chậm rãi nói ra sư tôn đây cũng là tu hành nha chỉ cần thương lan đế quốc cường đại ta liền có thể mạnh lên nghe được thùy mị ngự tỷ lời nói về sau váy tím tiên tử tách ra tuyệt thế nét mặt t ư ơ i cười sau đó đôi cái sau thì t h ả o nói ra đại vũ thần triều chấn tộc công pháp s á t thực huyền diệu thân mang váy đen đoạn hận tuyết nói. Các hai cái đều tại nha ngay tại ngự tỷ đoạn hận tuyết cùng tử y tiên tử mộ dung ú lan nói chuyện p h i m thời khắc một đạo từ tính tràn đầy thanh âm từ hư không chuyển đến theo âm thanh âm lạc thư không nổi lên một v ệ sóng gợn đi ra một vị thân mang áo bào trắng trích tiên thiếu niên cố tiểu tử nhìn thấy áo bào trắng thiếu niên một khắc này váy đen ngự tỷ đoạn hận tuyết không khỏi kinh ngạc nói lấy nàng thánh cảnh tu vi vừa rồi vậy mà không có phát hiện cố dương khí thức cái này khiến đoạn hận tuyết rất là chân kinh cố lang tại nhìn người tới về sau tuyệt s ắ c tiên tử mộ dung u lan từ trên lo nghỉ đứng lên tuyệt s ắ c trên gương mặt xinh đẹp nổi lên kinh diễm tuyệt thế tiêu dung hận tuyết tiền bối ư lan nhìn xem dáng người một cái so một cái huyện chuyện tuyệt luân ngự tỷ gia nhân cố dương vừa cười vừa nói đừng có thể đừng gọi ta tiền bối tiểu tử ngươi vô thanh vô tức liền xuất hiện ở bên người chúng ta sợ là tu vi chiến lược đã sớm vượt qua ta đi đoạn hận tuyết đôi mắt đẹp nhìn xem cô dương nàng vậy mà nhìn không thấu cái sau cụ thể tu vi cái này khiến nàng càng thêm chấn kinh cố lang ngươi chẳng lẽ trở thành thành nhân nghe được tự mình sư tôn lời nói về sau mộ dung u lan nhịn không được đối cố dương hỏi chu quang kính nhất trọng mà thôi nhìn xem kiếp sợ hai nữ cố dương cởi phóng thích tu vi quanh thân nổi lên chủ quang kính nhất trọng tu vi khí tức h ã n trước đó không lâu từ động thiên cảnh đại viên mãn đột phá đến trụ quang cảnh nhất trọng thiên vậy mà cùng n lan tu vi tiểu tử ngươi thực sự là yêu cánh nhiệ cố ả m thụ được c nàng, nàng lang nhìn t、si、h xem tự mình sư tôn rời đi mộ dung u lan nhẹ đâu kêu một tiếng cô dương sau đó thân thể mềm mại nào hướng về sau người nhỏ u lan cố dương hiện ra nụ cười ô nô ảnh mở rộng vòng tay ôm cái sau、so、ấm áp thân thể mềm mại một bộ chuyện cầu đạo khá ổn m ạ n đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương bốn trăm bảy mươi hù dọa đoạn h ậ n tuyết tú lan ngưng thánh thể tú lan có muốn hay không có được thân thể thương lan đế quốc vàng son lộng lây nữ hoàng trong tầm cung cố dương ôm thương lan đế quốc nữ hoàng mộ dung gu lan vớt vẽ cái sau、so、ba b ú i tóc đen đôi cái sau ô n nhu nói thân thể ta thật có thể chứ nghe được tự mình cố lang lời nói về sau mộ dung u lan đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một vòng thật quang khiếp sợ hỏi chỉ cần nhỏ ưu lan ngươi n g u y ệ n ý ngươi cố ca ca liền ban thưởng n g ư ơ i một đạo tuyệt thế thần thể đối mặt với mộ dung gú lan hiếu kỳ c h ấ n kinh cố dương vừa cười vừa nói cố lang ưu lan n g u y ệ n ý nhìn xem cố dương t i ế u dung mộ dung gú lan trong đôi mắt đẹp hiện ra si tỉnh nàng r ỗ i ra thon d à i ngọc thủ vớt cố dương tuấn mỹ khuôn mặt t ố t ta cái này ban thưởng ngươi thần thể cố dương lấy ra thiên cơ thánh thể bản nguyên sau đó bắt đầu hắn thao tác t thánh thể ta tựa hồ phát hiện ghê gờ bí mật nữ hoàng tẩm cung đại điện nóc nhà thân mang một bộ màu đen lưu li tiên váy tuyệt sắc ngự tỷ đoạn hận tuyết trên gương mặt x nàng mới vừa rồi không có rời đi mà là vụ n trộm đi tới nóc nhà cho nên nàng nhìn thấy c ố dương thao tác nàng toàn bộ hành trình mắt thấy c ố dương giao phó mộ dung gú lan thần thể toàn bộ quá trình vẫn là chức trượt cho thỏa đáng tuyệt s ắ c ngự tỷ đoạn hận tuyết trong lòng nói ra sau đó nàng biến mất tại nóc nhà vậy mà lại nhìn trộm biết bí mật của ta liền đợi đến bị ta diệt khẩu a trong tầm cung trên giường em c ố dương tự nhiên là cảm ứng được đoạn hận tuyết tại cảm giác được cái sau sau khi rời đi cô dương khỏe miệng nổi lên một vòng tà mịm cười hắn nhất định phải ngăn chặn cái sau miệm không phải bí mật của hắn liền sẽ bị đoạn hận tuyết tiết lộ rơi ông ông. lúc này cố dương trước mặt mộ dung u lan quanh thân hiện ra thần hoa đã tiếp nhận t i ề n cơ thánh thể cái sau bắt đầu thuế biến ưu lan thuế biến hẳn là phải cần một khoảng thời gian vừa v ậ n đủ ta đi một cái đoạn hận tuyết nhìn xem điểm tĩnh nhắm đôi mắt đẹp quanh thân hiện ra khí tức cường đại mộ dung u lan cố dương trong lòng âm thầm nói ra sau đó biến mất tại cái sau tầm cung đại điện không nghĩ tới cố tiểu tử lại có thần kỳ như thế bản sự nếu là c h u y ế n đi toàn bộ đông hoàng không toàn bộ bắt đầu đại giới sợ là đều sẽ sôi t r à a thương lan hoàng cung một bên khác một tòa cung điện bên trong bị một bộ màu đen q u ầ n lửa mỏng bọc lấy vẹn c h u y ể n thân thể mềm mại đoạn hận tuyết vẫn như cũ khó mà bình phục khiếp sợ trong lòng giờ phút này nàng càng nghĩ càng c h ấ n kinh càng nghĩ càng thấy được bản thân phát hiện thiên đại bí mật ngay cả đại đế đều sẽ mơ ước bí mật nguy rồi nếu như bị hắn biết được ta nhìn trộm đến bí mật của hắn về sau hắn có thể hay không đ ố i ta đoạn hận tuyết tiên âm n h ỉ non tự đủ bất quá hắn hẳn không có phát hiện ta đi đều tại ta quá hiếu kỳ ta không nên nhìn trộm hắn cùng u lan đoạn hận tuyết lẩm bẩm nói xong hận tuyết tiền bối không nghĩ tới ngươi ở chỗ này nha ngay tại đoạn hận tuyết nói một mình thời khắc đem nàng giật mình kêu lên cố dương sao ngươi lại tới đây ngươi không phải tại giúp vu lan cải tạo thân thể đoạn hận tuyết khiếp sợ ngầm đầu nhìn về phía đột nhiên đến cố dương nàng lẩm bẩm hỏi nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa nàng liền phát hiện mình nói lỡ miệng cải tạo thân thể hận tuyết tiền bối ngươi nhưng làm lời nói muốn nói rõ nghe được đoạn hận tuyết lời nói về sau cố dương k h ẽ cười một tiếng sau đó từng b ư ớ c ép sát đến ta không biết ta cái gì cũng không thấy được cố dương ngươi vừa rồi nhất định là nghe lầm cảm thụ được cố dương hùng hổ do người đoạn hận tuyết có chút lắc đầu có chút c h u n dạng thân thể mềm mãi lui về phía sau một bước ha ha hận tuyết tiền bối lời của ngươi nói mình tin sao cố dương mỉm cười tiếp tục nói ngươi coi như ta toàn đều nhìn được nghe được thì đã có sao cố tiểu tử ta thế nhưng là t h á n h nhân ngươi có thể làm khó dễ được ta bị cố dương làm cho lui không thể lui về sau đoạn hận tuyết ư ỡ ngực quanh thân nổi lên thánh cảnh khí tức cường đại ưu a muốn tới mạnh ta cũng ưa thích tới cứng nhìn xem quanh thân nổi lên cường đại tu vi khí tức đoạn hận tuyết cố dương c ư ờ i nhạt một tiếng phóng thích trụ quan cảnh tu vi một đạo so cái sau còn cường đại hơn khí tức g á n g lâm đại điện thật mạnh khí tức ngươi cảm nhận được cố dương cái kia có thể so với thánh cảnh viên mãn khí thức đoạn hận tuyết trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng chân kinh cái này vượt qua dự liệu của nàng nàng trực tiếp bị cố dương cho giam cầm ngay tại chỗ xem ở ta là u lan sư tôn phần bên trên lần này có thể hay không bông tha ta đoạn hận tuyết hiện ra mê hoặc tâm thần con người đôi mắt đẹp đôi cố dương hỏi ngươi cảm thấy thế nào ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ là diệt khẩu đâu vẫn là hà đâu vẫn là trực tiếp ngăn chặn miệng của ngươi cố dương đi vào không đủ đoạn hận tuyết thân thể mềm mại một thước địa phương đôi cái sau tà bị nói hắn gọi ra nóng hơi thở trực tiếp đánh vào đoạn hận tuyết tuyệt sắc gương mặt bên trên để cái sau gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng đường đỏ ta không biết đoạn hận tuyết tiên âm nỉ non nhìn xem cô dương giờ phút này trong nội tâm nàng loạn làm một mảnh ta nhớ được lần trước ngươi liền nhìn trộm qua ta cùng u lan không nghĩ tới ngươi lần này còn nhìn trộm hận tuyết tiền bối ngươi cái này khiến ta rất khó làm người a cố dương dội ra ngón tay trực tiếp xẹt qua cái sau tuyệt sắc gương mặt t r e o đến cái sau thân thể mềm mại khe r u lên ngươi không nên như vậy cảm thụ được gương mặt bên trên n ứ a một chút đoạn hận tuyết đôi mắt đẹp nổi dận chừng cố dương một chút không cần loại nào cố dương giả bộ như một bộ không hiểu dáng vẻ sau đó tay chỉ tiếp tục vệt lên trực chân cái sau ngọc kình bên trên ta là u lan sư tôn ngươi không sợ bị u lan biết không nhìn xem được một t ứ c lại muốn tiến một thức cố dương đoạn hận tuyết đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt cố dương ta không nói u lan làm sao lại biết đâu hận tuyết tỉ tỉ ngươi sẽ không phải muốn nói cho u lan a cố dương xích lại gần đoạn hận tuyết thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm cái sau sau đó hỏi ngươi đoạn hận tuyết giờ phút này rất là xấu hổ giận dữ nàng còn chưa từng có bị như thế đùa dỡn qua đâu ha ha, ha nhìn e m ngươi nóng này ta lại k h ô ngăn ngươi hận tuyết tiền bối tại a đùa Ngay chỉ cùng chút thôi. là mà ngươi giỡn một t đoạn, đoạn, đoạn hận tuyết phức tạp đôi mắt đẹp bên trong cố dương vừa cười vừa nói nói dứt lời về sau cố dương rời đi đoạn hận tuyết tầm cung đại điện ta ta đây là bị đùa dỡn đáng giận tiểu ra hỏa các loại cố dương rời đi một hồi về sau đoạn hận tuyết lấy lại tinh thần nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra xấu hổ nàng mới hiểu được mình mới vừa rồi là bị bại hoại cố dương đùa dỡn đáng giận tiểu g i a hỏa vậy mà đổi g i ọ n gọi g ta là t ỷ t ỷ đoạn hận tuyết trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng đường đỏ lầm bầm lầu bầu lẩm bầm lấy cố lang ta đã ngưng tụ ra thiên cơ thánh thể tu vi cũng đột phá tam trọng đặt đến chủ quan g cảnh bắt trọng thiên một bên khác nhìn xem trở về cố dương vừa mới mở ra đôi mắt đẹp mộ dung u lan mừng rỡ nói ra không sai cố dương gật đầu cười bất quá cố lang ngươi vừa rồi đi nơi nào mộ dung u lan tinh xảo núi ngọc tinh xảo hít hạ nàng tựa hồ từ sau người trên thân ngửi thấy tự mình sư tôn mùi th vừa rồi có chuyện gì ta đi tìm một cái hận t u y ế t tiền bối để nàng vì ta giải thích nghi hoặc cố dương thuận miệng mù nói ra đang nghe cố dương lời nói về sau mộ dung u lan cũng không có tiếp tục truy vấn cố dương xem như cho tới một bộ chuyện cầu đạo khá ổn m ạ n đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Trường đối đại vũ thần triều tiến hành chỉnh đốn và cải cách nắm lấy cường giả bên trên kẻ yêu dưới quy tắc h i ê n viên tử y lại tiến hành chiêu hiền nạp sĩ bung ra nữ tu vào triều làm quan hạn chế nàng càng là phong mấy tôn vũ châu nữ thánh nhân tại h i ê n viên tử y kế vị một tháng đến nay đại vũ thần triều diện mạo rực rỡ hẳn lên phát triển không ngừng tại thái châu thiên cơ thánh địa bị diệt về sau h i ê n viên tử y càng là tự mình b ắ t thượng đem thái châu một phần ba thổ địa đặt vào đại vũ thần triều thống trị xem ra đem thần triều giao cho ngươi là một cái lựa chọt tốt ta liền muốn bế quan hiến viên hoàng tộc cùng vũ châu liền giao cho ngươi đại vũ thần triều kéo dài nguy nga hoàn thành trong đại điện thân mang một bộ áo bảo s á m hiên viên khải nhìn xem ngồi tại trên long ỉ hiên viên tự ý ỉa đôi cái sau vui mừng nói ra lao tổ yên tâm đi thôi chỉ cần ta tại ai cũng l â y không động được thần triều một bộ tự ý ỉa trên mặt l u a mỏng đầu đội hoàng quan hiên viên tự ý ỉa bá khí nói ra sau khi nghe được người lời nói về sau hiên viên khải khỏe miệng có chút có quắc một cái nhưng sau đó xoay người rời đi coi như đến hai tôn cấm địa chí tôn ta cũng sẽ để bọn hắn có đến mà không có về nhìn xem hiên viên khải rời đi hiên viên tự ý ỉ t h ẳ n như nói thành đế thời cơ sắp đến không bao lâu ta hiền viên tử y hiện ra đôi mắt đẹp quanh thân nổi lên một cỗ siêu việt thánh cảnh tầng m ộ ư ơ i khí tức nàng nội tình đã tích lũy rất hùng hậu liền chờ đại thế mở màn kéo ra một khắp này đến lúc đó nàng sẽ gánh chịu đến mệnh trở thành tuyệt thế nữ đế bất quá nhỏ nghe thường vậy mà bái nhập bách hoa thánh địa hoàn thành cái tia trạch nữ đồ đệ ta còn vốn định phong nàng là thần nữ đâu h i ê n viên tử y h i n h ớ tới h i ê n viên nghe thường lại không khỏi đậu đen rau m ù n ó i chờ ta thành đế lại đem nàng mang về không phải đường, đường đại vũ thần triều công chúa lại làm đạo thống khác đệ tử truyền đi cũng không tốt nói hiền viên tử y n ó i một mình、lấy. nàng muốn hiện tại liền đi đem hiên viên nghe thường mang về nhưng là nàng cảm giác mình đánh không lại cái kia trẻ nữ ứ lan ta đi nhớ được thật tốt tu luyện thương lan đế quốc hoàng cung đại điện cố dương ôm một bộ tử y y hẻ mộ dung u lan đôi cái sau thì t h ả o nói ra cố lan ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình ứ lan sẽ một mực chờ ngươi mộ dung u lan ngọc thủ vòng lấy c ố dương âm thầm môi đỏ dán tại cố dương bên t h a i phun nóng hơi thở nghe được trong ngực dai nhân lẩm bẩm cố dương trong lòng có chút tấm áp thật làm cho người hâm mộ một bên khác một tôn cao mười triệu lầu các bên trên thân mang váy đen đoạn hận tuyết hiện ra đôi mắt đẹp đứng xa xa nhìn cố dương cùng mộ dung u lan sau đó thì thảo nói ra cố lang ta biết ngươi lần này đi nam hoang có một nửa nguyên nhân có thể là vì chu chiếu mặc dù u lan có chút tàn giấm nhưng là u lan biết cố lang cùng nàng quan hệ ta hy vọng ngươi tại cùng với nàng thời điểm cũng có thể nghĩ đến ta mộ dung u lan lại đối cố dương nói ra trong lòng của ta vĩnh viễn có vị trí của ngươi ngươi cùng tiểu chiếu với ta mà nói trọng yếu cố dương vớt ve mộ dung u lan ba bùi tóc đen đôi cái sau chậm dãi nói ra cố lang ngươi cái gì cũng tốt liền là quá hoa tâm mộ dung gu lan đôi mắt đẹp hơi hơi tái cô dương một chút có chút bất đắc gì nói nếu là không hoa tâm ta làm sao lại đạt được thương lan nữ đ ế n đâu cô dương ngón tay xẹt qua mộ dung gu lan tuyệt sắc gương mặt sau đó b ư ớ c lên cái sau cái cảm ngậm chặt cái sau chật chật đều mau rời đi còn như thế ngán nhìn thấy gặm phải hai người nơi xa nhìn đoạn hận tuyết chật chật lầm bầm lấy trong lời nói bảy phần t r e o chọc ba phần cực kỳ hâm mộ nhìn lên đến rất không tệ ta muốn hay không cũng tìm đạo lữ đoạn hận tuyết tiên âm nỉ non nói thầm lấy vừa nghĩ tới tìm đạo lữ trong đầu của nàng nhịn không được hiện lên hôn qua cố dương hù dọa nàng tà mỹ ta làm sao lại đem đạo lữ củng cố tiểu tử liên hệ đến cùng một chỗ đâu hắn nhưng là u lan đạo lữ đoạn hận tuyết điên cuồng lắc đầu nàng đôi mắt đẹp nhìn nơi xa ôm tự mình đồ đệ gặm c ố dương sau đó nàng nỗi lòng phức tạp biến mất ngay tại chỗ t ố t U lan ta phải đi bằng không ta sợ ta lại sắp không nhịn được nữa đến lúc đó thương lan nữ đế lại nếu không tạo chiều cố dương buông lỏng ra mộ dung u lan sau đó t r e o g ẹ o đối với môi đỏ có chút hiện dừng cái sau nói ra cố lan mộ dung u lan khuôn mặt đỏ lên nhịn không được chừng cố dương một chút ha ha t lan nhà ngươi cố ca cả thật phải đi cố dương sờ một cái mộ dung gu lan gương mặt xinh đẹp sau đó ở người phía sau không thôi trong ánh mắt hắn biến mất ngay tại chỗ ly biệt là vì tốt hơn gặp nhau cố lang nhìn xem cố dương thân ảnh biến mất mộ dung gu lan trong đôi mắt đẹp hiện ra không bỏ sau đó lẩm bẩm nói a hận tuyết tỉ tỉ ngươi là đang chờ ta sao cố dương rời đi hoàng cung tại thương lan đế quốc quốc đô bên ngoài một tòa tiền trên đỉnh hắn thấy được thanh tú động lòng người đứng đấy đoạn hận tuyết cái sau giờ phút này thân mang một bộ lưu ly tìm váy nổi bật lấy u y ệ n chuyện thùy mị thân thể mềm mại tu trường bạch tích cặp đùi đẹp tại quần lụi đẹp tại n g tỷ đoạn hận tuyết dương tuyệt sắc gương mặt đôi mắt đẹp liếc một cái lăng không mà đến cô dương hôm qua ta gọi ngươi là t ỷ t ỷ ngươi tựa hồ rất tình nguyện đâu cố dương đi vào đoạn hận tuyết một trượng có hơn đôi cái sau t r e o kẹo nói ừ hôm qua là bị ngươi làm cho đoạn hận tuyết giận dữ tiếp tục trừng mắt cô dương hận tuyết t ỷ t ỷ ta hôm nay cũng muốn bức bách ngươi có thể chứ sau khi nghe được người lời nói về sau cố dương lấn người mà lên sau đó t r e o kẹo nói ngươi ngươi muốn làm gì nhìn xem khoe miệm lại nổi lên tà mị mỉm cười cô dương đoạn hận tuyết thân thể mề mại lui lại một bước ta muốn làm gì không phải hận tuyết tỉ tỉ ngươi ngăn chặn con đường của ta không cho ta đi sao cố dương khoe miệng hiện ra m ỉ m cười đi tới cái sau một thức có hơn khoảng cách đoạn hận tuyết gần như thế hắn có thể rõ ràng ngửi được cái sau trên người mê người mùi thơm cơ thể hận tuyết tỉ tỉ ngươi ở chỗ này chờ ta là không đúng đối với ta có ý tưởng không nỡ ta rời đi cố dương vươn tay nâng lên cái sau tinh xảo trắng non cái cảm ba đoạn hận tuyết gương mặt xinh đẹp cừng đỏ nàng dỗi ra ngọc thủ vớt ve cố dương khình bạt tay người quả nhiên rất xấu ta không để ý tới ngươi đối mặt với cô dương được một t ứ c lại muốn tiến một thước đoạn hận tuyết đôi mắt đẹp trận nhìn cái sau một chút sau đó chuẩn bị quay người rời đi t ỷ t ỷ hôm nay vẫn là không cần đi chúng ta thật tốt xâm nhập trao đổi một chút cô dương thân ảnh loay lên ngăn chặn đoạn hận tuyết ở người phía sau chấn kinh cùng nổi giận ánh mắt bên trong cô dương trực tiếp ôm một cái cái sau eo nhỏ nhắn hận tuyết t ỷ t ỷ người d á người n g thật tốt cô dương ôm đoạn hận tuyết chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn đem cái sau ôm vào trong ngực sau đó đôi cái sau bên thai thổi hơi nói ngươi nhanh bông ra ta ta thế nhưng là ưu lan sư tôn đoạn hận tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng có chút dây d ồ i lấy đây là nàng lần thứ nhất bị nam tu ô m đâu nàng cảm thấy một loại rất cảm giác kỳ quái siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc Trường Dương Cố tuyết, nam lăng thiên tông. Lan nhưng không có người có sư tôn. đoạn hận tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngả đôi mắt đẹp trừng mắt cô dương ngươi mặc như thế mê người với lại chuyên môn chờ ở ta đi qua trên đường ngươi nói cái này có tính không một loại dẫn dụ cô dương bàn tay lớn nắm chặt ghìm chặt cái sau keo nhỏ nhắn đem đoạn hận tuyết thủy mỹ thân thể mềm mại kéo hướng mình tại cô dương đã thấy tiên tử bên trong đoạn hận tuyết thân thể mềm mại thủy mỹ xinh đẹp trình độ tuyệt đối xếp tại hai vị trí đầu thậm chí là thứ nhất ngươi ngậm máu p h ư n người ta chỉ là vừa tốt trùng hợp ở chỗ này mà thôi ai biết có phải hay không là ngươi mưu đồ làm đoạn chuyên môn tìm tới cửa nhìn xem lộ ra làm xấu mỉm c n g ư ơ i mau bông u ta ra dạng này không tốt cảm giác mình áp sát vào cái sau trên thân đoạn hận tuyết lại dây d ù a nói ta nếu là không bông u ra đâu nhìn xem trong ngực ngự tỷ giai nhân cố dương tiếp tục trêu cờ nói ngươi ngươi không sợ ta sẽ nói cho hữu lan sao đoạn hận tuyết dội ra ngọc thủ muốn muốn đẩy ra c ố dương nhưng lại bị cái sau cho bắt được cố dương đem đoạn hận tuyết một đôi ngọc thủ bắt được vây quanh cái sau sau lưng sau đó dùng hắn rơi ở người phía sau h e o nhỏ nhắn bên trên tay để lại ta còn ước gì hận tuyết tỷ nói cho u lan đâu đến lúc đó u lan sẽ tin tưởng người cái này tiện nghi sư tôn vẫn là sẽ tin tưởng ta cái này đạo lữ cố dương trực à m tiếp u n một thanh n h ôm lấy đoạn hận tuyết chặt hàm rằng, hận không thể cắn một cái thân thể mềm mại sau đó thân xem i h ảnh g n lấy đoạn hận tuyết thân thể mềm mại sau đó thân ảnh lấy lên đi tới tiên phủ trong không gian một ngôi đại điện bên trong đây là nơi nào đoạn hận tuyết chỉ cảm thấy đôi mắt hoa một cái sau đó nàng liền bị cố dương ôm đến một tôn trong cung điện đại điện hùng vi đến cực điểm giường cột chạm chỗ trong đại điện để đó một t r ư ờ n g to lớn giường em đây là một vùng không gian s ắ c thực nói đây là độc thuộc về ta thế giới cố dương chậm rãi nói ra sau đó đem đoạn hận tuyết thả ra người d ẫ n ta tới đây muốn làm gì bị bung ra đoạn hận tuyết lui ra phía sau mấy bước có chút cảnh giác đối với cố dương nói ra đương nhiên là làm chuyện nên làm cố dương có chút nói sau đó hắn vung tay lên cửa đại điện bị phanh một tiếng đóng lại sau đó hắn đem đoạn hận tuyết dồn đến trong đại điện g ư ờ n g em bên cạnh bên trên nam h o n g tiên ớ nguyên cổ thành lớn nhỏ mặc dù không kịp tiên hoan cổ thành một phần ba nhưng lại cùng tiên hoan cổ thành phía sau đều có thành cấp đạo thống tiên hoan cổ thành thánh địa đạo thống là chiến gia mà thiên nguyên cổ thành phía sau thành cấp đạo thống tên là lăng tiên tông lăng tiên tông tọa lạc ở trên trời nguyên cổ thành nội địa mặc dù là t h á n h cấp đạo thống nhưng là trên tông môn giới người thêm bắt đầu lại không đến hai mươi người lăng tiên tông đương đại tông trụ là trụ quan cảnh tu vi hắn có mười cái đồ đệ chín vị trí đầu cái đồ đệ từng cái thiên tư tuyệt thế chỉ có cái thứ mười đồ đệ cũng chính là nhỏ nhất sư đệ thiên tư rất kéo khố s á c thực nói là thường thường không có gì lạ hôm nay vị sư gọi các người đến là có một kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố lăng thiên tông chủ phong tông chủ trong đại điện lăng thiên tông đương đại tông chủ lâm trung ngọc nhìn xem tọa hạ mười cái đồ đệ sau đó chậm rãi nói ra sư tôn là chuyện gì lấy có nóng này hay không nếu là không nóng này lời nói ta liền đi về trước tu luyện nói chuyện chính là một vị thân mang váy trắng nữ tử nữ tử mang mạng che mặt tư thái cao gầy yểu điệu giống như chi tiên nhưng là nàng lại đeo một cây trường đao để phong cách vẽ đột biến nữ tiên tử là lâm trung ngọc nhị đồ đệ tu vi pháp tướng cảnh trời sinh đao phách có được t h ầ n thể thiên tư có thể so với đại đế đạo thống thánh tử t h á n h nữ n g chuyện c h này cũng cùng ngươi có quan hệ ngươi ngồi xuống trước nghe ta nói hết lời lâm trung ngọc đối v ủ y đi mình đài nhị đồ đệ nói ra tại hắn mười cái đồ đệ bên trong hắn coi trọng nhất liền là nhị đồ đệ bởi vì cái sau、so、tu vi cao nhất thiên tư tốt nhất sư tôn cũng quá bất công nhị sư tỷ chống đối hắn đều vô sự mà lần trước ta không cẩn thận đem hắn chứng linh thú đem l i n nhử hắn liền phạt ta quét ba thắng điện phía d ngồi tại một chỗ không đáng chú ý trong góc một tên thiếu niên nhìn xem tự mình sư tôn lâm trung ngọc lại nhìn một chút cao lãnh nạo nhưng nhị sư tỷ sau đó trong lòng đậu đen r a u m ù n g nói thiếu niên tên là thạch phá thiên không sai hắn cùng cái kia đông hoàng đã từng đại vũ thần hoàng cùng tên nghe nói năm đó cha mẹ của hắn cho hắn đặt tên thời điểm liền tham khảo một cái đại vũ thần triệu thần hoàng tên h i ê n viên phá thiên thạch phá thiên là lâm trung ngọc cái thứ mười đồ đệ không sai liền là cái kia phế nhất đồ đệ thạch phá thiên không muốn đi thần hảo hảo nghe mặc dù không có quan hệ gì với ngươi nhưng ngươi được thật tốt nghe lúc này nhìn xem thất thần thạch phá thiên lâm trung ngọc điểm danh nói ra biết sư tôn thạch phá thiên khỏe miệng co giật trả lời đến sau đó yên lặng ngồi đoàn chính thân thể làm lên bối cảnh công cụ người hôm nay ta muốn nói đ â y này là liên quan tới nam hoàng thi đấu sự tình nam hoàng mỗi hai mươi năm một lần thi đấu tiếp qua ba tháng liền là nam hoàng t h thí làm t h á n h cấp đạo thống chúng ta lăng thiên tông tự nhiên muốn dự thi lâm trung ngọc đối mười cái đồ đệ chậm rãi nói ra nam hoàng thi đấu lâm trung ngọc một đám đồ đệ bao quát thạch phá thiên đều hơi xứng sở không khỏi lẩm bẩm nói sư tôn người muốn chọn ai đi n g ư ơ i nhìn ta có thể chứ tam đồ đệ là một vị khuôn mặt thật thà thanh niên hắn đứng lên đối t ự mình sư tốt hỏi nam hoàng thi đấu hạn chế ba mươi tuổi phía dưới người tham gia n g ư ơ i năm nay đều ba mươi sáu lâm trung ngọc khỏe miệng co giật lắc đầu dựa theo quy tắc t h á n h cấp đạo thống nhất thiếu đến phái ba vị đệ tử tham gia mà dự thi đệ tử tu vi nhất định phải đạt tới nguyên cương cảnh cùng trên của hắn lâm trung ngọc nói lần nữa nguyên cương cảnh cùng trên của hắn ba mươi tuổi phía dưới cái t h u t t hồ chỉ có nhị sư tỷ cùng cựu sư tỷ thạch phá thiên không nhịn được thầm thì sau đó hắn trộm, trộm nhìn thoáng qua công thần a o đứng chắp tay nhị sư tỷ lại hướng phía một bên khác nhìn một chút ngồi trên ghế nhắm đôi mắt đẹp k i ể u sư tỷ phá thiên nói rất đúng có thể phụ họa quy tắc chỉ có hai người cho nên ta lăng thiên tông còn thiếu một người lâm trung ngọc nhẹ gật đầu sau đó nhìn thoáng qua tự mình nhị đồ đệ cùng chín đồ đệ lập tức có chút bất đắc gì nói hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương bốn trăm bảy mươi ba ta lại có họa sát thân dựa theo kịch bản bắt đầu thôi diễn thanh châu nam vực thương lan đế quốc đáng giận tiểu g i a hỏa lại hù dọa ta một tòa tẩm cung trong đại điện vừa mới trở lại chỗ mình ở đoạn hận tuyết sở lấy t n g đỏ gương mặt nhịp tim phanh phanh rung động thật lâu không thể bình phục ngay tại nửa canh giờ trước nàng cho là mình liền muốn thai kiếp khó thoát nhìn xem c ố dương tà mị mịp cười nàng ngồi ở cái sau tiên phủ chống không trong đại điện trên giường em sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp chờ đợi một khắc này đến nhưng là nàng đợi một hồi lâu cũng không thấy c ố dương chậm chạp ra tay cho nên nàng mở ra đôi mắt đẹp liền thấy ngồi tại một trượng có hơn c ố dương cái sau một mặt trêu chọc nhìn xem nàng khi đó đoạn hận tuyết lập tức hiểu được nàng lại bị cô dương cho đùa dỡn hù dọa về sau nàng bị cô dương thả ra ti nàng đôi mắt đẹp hung hăng liếc một cái lộ ra một mặt t r e o ghẹo mỉm cười cô dương sau đó xấu hổ giận dữ cũng không quay đầu lại về tới thương lan đế thành hoàng cung chỗ ở nhỏ Ú u lan thật sự là nhìn lầm hắn liền là tên đại bại hoại đoạn hận tuyết sở lấy mình nóng lên gương mặt mặc dù cô dương đối nàng không có làm cái gì nhưng là nàng đấy l ò n g lại so làm còn loạn loạn phanh phanh c h c n g này một bên khác làm người khởi xướng cô dương đã rời đi thương lan đế quốc p h ạ m vi đi tới thanh châu đầu nam cùng vũ châu chỗ giao giới nghe nói nghe thường cô cô nhân viên tử y trở thành đại vũ thần hoàng ta đế binh thần vương kích còn tại trong tay nàng đâu nhìn xem gần trong gang tấp cố dương thì thào nói xong thôi được rồi ta trước không đi tìm nàng cố dương lắc đầu hắn tại nhỏ nghe thường nơi đó giải qua hiên viên t ử ý lìa dựa theo hiên viên nghe thường thuyết pháp nhà nàng cô cô hiên viên t ử ý lìa bá khí bắn ra là cái mười phần nữ cường nhân cố dương cảm thấy mình hiện tại còn không đánh lại cái sau khả năng thần vương kích muốn ở người phía sau trong tay nhiều gửi lại chút thời gian chờ ta trở thành thành nhân ta lại đi hướng hiên viên t ử ý lìa đòi hỏi đế b ì n h cố dương chậm rãi nói ra hắn dự định đi trước nam hoàng các loại từ nam hoàng trở về hắn lại đi chiếu cố hiên viên tự ý hạ quyết tâm về sau cố dương thân ảnh làm không dẫm lên mạch vân hướng phía nam hoang xuất phát hắn bỏ ra trọn vẹn năm ngày thời gian xuyên qua trăm vạn dặm đại đ ị a mới đi đến được vũ châu nhất phía nam đông hoang cùng nam h o a n g châu giao giới vừa đặt chân nam hoang hắn liền cảm nhận được một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt cái này nam hoang quả nhiên cùng đông hoang có một ít không giống nhau nhìn trước mắt đại đ ị a bên trên xuất hiện từng tòa liên miên bất tuyệt đại sơn cố dương thì thảo nói ra nam hoang núi nhiều với lại linh khí nồng đậm độ tựa hồ so đông hoang nhiều như vậy ném một cái ném không biết mục vân tiểu từ kia cùng hồn ra dặn ngọn nguồn chạy trốn tới nam hoang nơi nào cố dương chậm rãi nói ra hắn mục đích của chuyến này tạm thời có hai cái một cái là tiến về phượng hoàng thánh địa nhìn một chút tự mình cây mơ nhỏ chiếu một mục đích khác muốn đi tìm một cái biến mất rất lâu thiên mệnh c h i tử mục vân nhìn có thể hay không còn từ sau người trên thân lột đến cơ duyên vì có thể có được có quan mục mây tung tích c ố dương nhìn một chút nhân sinh của mình kịch bản phía trên cũng không có cái sau nhắc nhở bất quá hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì c ố dương từ nhân sinh kịch bản bên trên thấy được liên quan tới chính mình trọng yếu nhắc nhở Dựa vào, x hắn tự nhân sinh kịch bản bên trên được nhắc nhở cái sau tôn tên là làm sa băng tên là sa băng chẳng lẽ là sư tôn lần trước chặt qua cái kia cố dương đột nhiên bố đủi hắn tựa hồ nhớ tới tự mình sư tôn trước kia chưa thành đế lúc từng giết vào cấm địa một mình chống lại hai tôn trí tôn trong đó có một tên liền gọi là sa băng không dám đi chặn đánh sư tôn vậy mà muốn chặn đánh ta cố dương trên mặt nổi lên một vòng s ắ c ý tôn này sao băng trí tôn là muốn b ó p hắn cái này quả hầm mười a dựa theo nhân sinh kịch bản biểu hiện cố dương tiếp tục đi tới tại sau một ngày hắn bị s a băng trí tôn chặt đánh cái s a đột nhiên từ hư không giết ra may mắn hắn đã sớm chuẩn bị h n thế ra sơn hà xã tắc đồ cùng đế binh thần mặt thương trong tay cũng lấy ra một t r ư ơ n g sớm liền chuẩn bị xong đại đế một k í c h phủ lục nhưng là xa đoạn sao băng trí tôn thật sự là quá nhanh hắn bị cái sau một chiêu cho đánh thành trọng thương lập tức hắn trốn vào tiên phủ không gian sau đó sao băng trí tôn phát hiện tiên phủ không gian cái sau công kích tiên phủ không gian không có kết quả trực tiếp đem tiên phủ không gian dẫn tới đoạn lạc giả hà hồ sau đó cố dương liền nhìn nhân sinh kịch bản nhắc nhở im mặt mà dừng dựa vào tựa hồ so thiên cơ trí tôn mạnh hơn nhiều lắm nhìn xem nhân sinh của mình kịch bản cố dương sắc m hắn giờ phút này mới biết được lúc trước hắn có thể tế ra phủ lục có thể xử lý thiên cơ trí tôn trong đó có nguyên nhân rất lớn là thiên cơ trí tôn đang cấp diệp q u ỳ n h tiên xem bói bên trong bị trọng thương nhưng là hiện tại sa đọa trí tôn thế nhưng là một tôn thời kỳ toàn thịnh trí tôn t h ụ thương thiên cơ trí tôn cùng cái sau căn bản không thể so sánh nổi cố dương lại đổi một cái ý nghĩ hắn dự định trở về vũ châu đi lại vũ thần triều tìm h i ê n viên tử ý để hỗ trợ lập tức hắn phát hiện nhân sinh kịch bản nhắc nhở lại phát sinh biến hóa dựa theo kịch bản nhắc nhở hắn quay trở về vũ châu nhưng là nửa ngày về sau hắn liền bị một tôn tên là hủy diệt xa đ o ạ i trí tôn cho chặt đánh cái sau trực tiếp một kích phá mở sơn hà xã tắc đồ phòng ngự đem hắn đánh thành một gần chết lập tức nhân sinh kịch vốn không có đoạn sau dựa vào tiến cũng không được thối cũng không xong còn nhiều thêm một cái họa s á t thân mệnh số cố dương sắc mặt biến thành màu đen hắn từ cuộc đời mình kịch bản phía sau cùng tại cái k i a m ộ t đống trói mắt kim sắc mệnh cách mệnh số bên trong hắn phát hiện một đ o à n bị kim sắc quang mang che giấu màu xám đen mệnh số sư tôn vừa đi cái gì yêu ma quỷ quái lao quái vật đều từ trong quan tài bỏ ra ngoài cố dương bất đắc dĩ đậu đen giao mừng lấy cố hắn cảm giác phía sau cái kia một tôn tên là hủy diệt sa đ o ạ a trí tôn tựa hồ so sa o băng càng thêm đáng sợ bởi vì đối mặt hủy diệt thời điểm mệnh số họa sát thân là màu xám đen mà đối mặt sao băng trí tôn thời điểm họa sát thân là màu xám cho nên hắn dự định tiếp tục hướng phía nam hoang tiến lên sau đó hắn lần nữa nhìn về phía nhân sinh kịch bản lần này dựa theo kịch bản biểu hiện hắn hướng thẳng đến nam hoang xuất phát tại sau một ngày gặp được sao băng trí tôn thời gian một chút bên trên hắn quả quyết hướng phía phía trước tế ra đại đ ế một cách phủ l ụ sau đó đại đế một kích gặp được sao băng trí tôn tập kích một kích phạm vi ngàn d sao băng trí tôn trực tiếp bị đánh tàn mà hắn dù cho có sơn hà xã tắc đồ hộ thần cũng bị cường đại chiến đấu dư ba chấn trở thành trọng thương trọng thương hắn phí hết chút thời gian cùng thủ đoạn tiêu diệt sao băng trí tôn sau đó hắn đoạt lại s o n g chiến lợi phẩm lập tức tiếp tục đi tới đi tới nam hoang một cái thành nhỏ tiến vào một cái khách sạn sau đó hắn bắt đầu ở tiên phủ trong không gian khôi phục thương thế nhưng là ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng một đạo cự trưởng hủy thiên diện địa thành nhỏ phương viên mấy ngàn dặm đại địa bị đánh chìm hủy diện trí tôn đến lại đem tiên phủ không gian ngay tiếp theo bên trong hắn mang về sa đoạ trí tôn ở lại cấ hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời q u a y xe t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố đánh giết sao băng trí tôn con hàng này tốt mập n h à xem ra ý nghĩ có thể đi có thể xử lý sao băng trí tôn nhưng là tôn này tên là hủy diệt g i a hỏa vậy mà đổi tới xem hết nhân sinh của mình kịch bản nhắc nhở mặc dù cuối cùng hắn vẫn là được đưa tới xa đoạn trí tôn hãng hổ nhưng là hắn thấy được phá cục chi pháp xử lý sao băng về sau trực tiếp chạy trốn nửa đường không thể dừng lại để tìm có đế cấp đạo thống khu vực khôi phục lại thượng thế cố dương thì thảo nói ra dựa theo kịch bản nhắc nhở khoảng cách gần hắn nhất nam hoàng đế cấp đạo thống là thanh đế nhất tộc cùng mục vân có thủ thanh đế nhất tộc sao cố dương âm thầm suy tư đồng thời cũng hướng phía nam hoang xuất phát hắn không muốn dừng lại bởi vì hắn đằng sau tôn này tên là hủy diệt gia hỏa thật rất cường đại để hắn bây giờ đối phó không được bởi vì vừa rồi hắn dựa theo ý tưởng giống nhau dự định đối phó hủy diệt trí tôn nhưng là dựa theo kịch bản nhắc nhở mặc dù hắn bóp tốt đi một chút mà kích phát đại đế một k í c h phụ lục nhưng lại chỉ là thường tổn tới hủy diệt trí tôn còn hắn thì bị dư ba trấn thành trọng thương liền xem như hắn tế ra hai tấm lửa cũng chỉ có thể sau khi trọng thương người ngược lại là hắn sẽ bị cường đại dư ba trấn thành g vậy trước tiên đi thanh đế nhất tộc khu vực a cố dương quyết định chú ý sau đó hắn nhìn thoáng qua nhân sinh kịch bản dựa theo kịch bản biểu hiện lần này hắn không tiếp tục gặp được hủy diện trí tôn chờ ta thành thánh cái thứ nhất liền làm chết ngươi cố dương hiện ra sát ý nói vừa rồi hắn xác thực cảm nhận được một chút sợ hãi hắn cảm thấy mình vẫn là quá yếu hắn giờ phút này mặc dù đột phá đến chủ quan tính chiến lược có thể so với t h a n h cảnh đại viên mãn nhưng là cùng trí tôn lại là có khác biệt trời vực trên lệch tại hướng nam tiến lên trên đường cố dương thần n i ệ m kéo căng câu thông lấy đại đế một cách phủ lục cùng sơn hà xã tắc đồ hắn cũng thỉnh thoảng quét lấy nhân sinh của mình cái bản bấm đốt ngón tay lấy sao băng trí tôn xuất hiện thời gian bảo đảm vạn vô nhất thất khắc khắc đạm đài linh lung lúc trước ngươi đả thương ta hiện tại lại chém giết phệ huyết cùng diệt hồn còn phá hủy ta sao băng cấm điệp mặc dù ta đánh không lại ngươi nhưng là ta có thể giết chết bảo bối của ngươi đồ đệ một bên khác dự định chặn đánh cô dương sao băng trí tôn khỏe miệng hiện ra cười lạnh cái k i a cô dương sao băng trưởng thành bắt đầu đối cấm đ i ệ mà nói nhất định là cái họa lớn trong lòng ta hôm nay bóp chết hắn cũng coi là tiêu diệt tương lai định nhân sao băng trí tôn lạnh lùng nói xong hôm nay hắn thế muốn làm rơi đạm đài linh lung tiểu bạch kiểm sùng đ ổ hủy diệt nửa tháng trước từng len lén nhìn qua đạm đài linh lung một chút dựa theo lối nói của hắn cái kia đạm đài linh lung tựa h ồ nguyên âm đã mất mà đạm đài linh lung có thể tiếp xúc đến nam tử cũng chỉ có nàng tiểu bạch kiểm đồ đệ cố dương cho nên nàng h ắ n nhóm ở giữa khẳng định có một chân khắc khắc sao băng trí tôn lại bắt quái nói thầm lấy nửa tháng trước tại đạm đài linh lung cùng vệ huyết cùng diện hồn thời điểm chiến đấu hủy diệt trí tôn cũng g á n lâm nhưng là cái sau xa xa nhìn thoáng qua đạm đài linh lung liền chạy trôi đi về sau đạm đài linh lung diệt đi hai tôn hủy di Bước một t sau cấm địa, băng trí, trí, trí, khắc khắc, trí tôn bắt tụ tại khỏe nói quanh thân hiện ra đến tối khí tức tiểu tử kia tới đúng lúc này s a o băng trí tôn khỏe miệng nổi lên cười lạnh hắn cảm ứng được cố dương đã xuất hiện ở v ạ i dặm bên ngoài sau nửa canh giờ một đạo thân mang bạch tí thì thân ảnh xuất hiện ở bầu trời sao băng trí tôn rốt c ụ c thấy được cái kia đạm đài linh lung tiểu bạch kiểm khắc khắc lớn lên xác thực rất tuấn rất non không nghĩ tới đạm đài linh lung ưa thích dạng này a nhìn thấy một bộ bạch di di cố dương sao băng trí tôn từ trong hư không đi ra đồng thời hướng phía cố dương bắt đi nhưng là bóp thời gian chút cố dương nhanh hơn hắn tại sao băng trí tôn xuất thủ ba vị trí đầu cái hô hấp cố dương trực tiếp tế ra đại đế phụ lục lần này cố dương tế ra đại đế phụ lục là tự mình sư tôn tế luyện chỉ gặp phụ lục vỡ vụn một đạo kiến quang phóng lên tận trời mở ra hư không cắt chém vận giảm hướng phía sao băng trí tôn rơi xuống không tốt đ sao băng trí tôn con ngươi co rụt lại nụ cười trên mặt im b ặ t mà dừng hắn cảm thấy một tia tử vong uy hiếp sợ hãi che kín trong lòng của hắn ầm ầm tại sao băng trí tôn vừa tế ra một nửa mà vòng phòng hỗ lúc kiếm quang chạm tới hắn trực tiếp phá vỡ hắn tế ra thần thông bình t h ư ớ n g cắt ra hắn trí tôn thân thể tàn phá bừa bãi kiếm ý vỡ nát hết thảy kiếm quang qua đi đại điệu bên trên lưu lại một đạo thật sâu dài vạn dằm hẻm núi mà sao băng trí tôn không trọn vẹn thân thể rơi lấy đất đỏ thâm trí tôn tàn huyết nhiễm đại đ i ệ ô nhiễm ngàn dặm đại điệ chỉ còn lại một cái khảm tại hẻm núi chỗ sâu đầu lâu sao băng trí tôn kinh hãi nói ra hắn bị vừa rồi một kích kia đánh cho tàn p h ế trí tôn thực lực mười không còn một ha ha cậu vật vậy mà muốn chặn đánh ngươi cố ra đúng lúc này bị dư ba chấn thương cố dương định lấy ngụy sơn hà xã t á t đổ cầm trong tay đế binh thần mà thương đi tới chết cho ta nói chuyện đồng thời cố dương tế ra thần mạ thường đâm hướng viên kia trí tôn đầu lâu đáng giận cho ta cản thưa nửa giới mà nguyên thần cùng một cái đầu lâu sao băng trí tôn kinh hãi nguyên thần phóng thích thần n i ệ m triệu hồi ra một ngôi sao hạch cố dương đã sớm liệu đến hắn cười lạnh nguyên thần tế ra bình loạn quyết một đạo sát phạt tiên quang không nhìn ngăn cản chặt tới sao băng trí tôn đầu lâu bên trong nửa tàn nguyên thần bên trên a chỉ nghe viên kia kinh khủng hoàn toàn thay đổi đầu lâu bên trong phát ra một k i a tiếng kêu thảm thiết thế lương sau đó viên kia hiện ra sâu ấu quang hoa tinh hạch lắc lư mấy lần bị thần ma thương đục bay khảm tại một tòa tiên phong bên trong không có tinh hạch ngăn cản cố dương ngay cả đâm số thương xoắn nát sao băng trí tôn đầu lâu thuận tiện cũng vỡ vụn cái sau bị bình loạn quyết chém rách không trọn vẹn nguyên thần chấn giết chết sao băng trí tôn về sau cố dương đi vào cái viên kia khảm vào sơn phong bên trong tinh hạch chỗ. ở người phía sau muốn phá vỡ hư không đi xa thời khắc hắn đem dùng sơn hà xã tắc đồ b ọ c lấy thu nhập tiên phủ không gian làm xong đây hết thể về sau cố dương đoạt lại dưới chiến lợi phẩm đặt được nửa cây bất tử thần dược một đầu đến mạch còn có vô số công pháp đan dược cùng vô số cực phẩm linh tinh con hàng này tốt mập n h à có thể so với hành tàu đế cấp đạo thống nội tỉnh cố dương t h ì thảo nói ra đồng thời dưới chân hắn dẫm lên thần mạ thường hướng phía thanh đế nhất tộc khu vực mà đi vừa rồi động tình thế nhưng là hủy thiên diệt địa tôn này tên là hủy diệt sa đọa trí tôn khẳng định cũng cảm nhận được cho nên cố dương lập tức c h u n đi một lúc lâu sau, một cái thành nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn cố dương không có đi vào tiếp tục chạy trốn hắn cũng không muốn bị hủy diệt trí tôn đập bên trên một trường một phương đế cấp đạo thống chiếm diện tích có thể đạt tới vạn g i ả m phương viên uy hiếp phạm vi có thể đạt tới số phạm vi trăm ngàn g i ả m nếu là trí tôn không cáo mà xâm nhập đế cấp đạo thống mười vạn g i ả m liền tạo thành khiêu khích dựa theo cố dương biết thanh đế nhất tộc thế nhưng là nam hoàng trí cường nhân tộc đế cấp đạo thống tôn này hủy diệt trí tôn khẳng định rất kiên kỵ thanh đế nhất tộc chỉ cần hắn tiến vào thanh đế nhất tộc mười vạn dặm khu vực liền triệt để an toàn hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt m chăm van ở đà m ở chạy trốn đại đế mỉm cười sao băng vậy mà bỏ mình nam hoang nhìn xem rách nát nhuốm máu đại địa cùng cái kia đạo cày ra tới vết kiếm sâu một tôn quanh thân hiện ra hắc vụ bóng người lẩm bẩm nói k h ắ c k h ắ c ta liền biết tiểu tử kia có đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau sao băng cái này ngu xuẩn còn thật sự cho rằng hắn cướp được ta đằng trước ca thật sự là vội vàng muốn chết bị khói đen che phủ vô thượng cường giả phát ra k h ắ c k h ắ c tiếng cười lạnh thanh âm để cho người ta sau khi nghe sẽ nhịn không được dùng mình nửa tháng trước hai tôn trí tôn bị giết một phương cấm địa bị diệt tất cả cấm địa trí tôn không kh bọn hắn đều sẽ đạm đài linh lung sát ý n g ậ p trời nhưng là lại cũng không dám chính diện đi vừa cái sau cho nên bọn hắn định ra chém giết đạm đài linh lung s ủ n g đ ổ kế hoạch người chấp hành là sao băng trí tôn cùng hủy d i ệ t trí tôn nếu ai giết chết c ố dương liền cũng tìm được tất cả sa đoạn trí tôn góp vốn một gốc bất tử thần dược hủy d i ệ t trí tôn cố ý để sao băng trí tôn đánh trận đầu sự thật quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai bị ệ lắm sao băng bị xử lý tiểu tử kia thật sự là đáng giận khắc khắc sao băng ngươi an tâm đi, đi ta sẽ báo thù cho ngươi gốc kia bất tử thần dược ta liền nhận lấy nhìn xem sao băng trí tôn tản m hủy diệt trí tôn từ tôn nói lập tức hắn tìm cố dương lưu lại khí tức đổi tới cái phương hướng này là thanh đế nhất tộc không cần một lát hủy diệt trí tôn liền xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm hắn nhìn phía trước đường trong mắt nổi lên một vòng k i ê n kỵ theo hắn biết thanh đế nhất tộc khả năng có một tôn đế vì bất tử thân dược bản tọa lại mạo hiểm một cái hủy diệt trí tôn thu liễm khí tức với người tiếp tục hướng phía cố dương lưu lại khí tức đuổi theo cái này lão cầu truy thật chặt ngoài trăm vạn cố dương nhìn xem nhân sinh kịch bản bảng sắc mặt biến thành màu đen hủy diệt trí tôn tựa hồ thi triển bí pháp nào đó cho tới tốc độ so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi nhiều dựa theo kịch bản nhắc nhở hắn sẽ ở nửa ngày sau bị hủy diệt trí tôn cho chặn đứng sau đó hắn trốn vào tiền p h ủ không gian bị cái sau đóng gói dẫn tới đoạn lạc giả hạng dựa vào trên thân mang thương cố dương sắc mặt hơi đổi quanh thân nổi lên thần quang vô số đạo thần thể nở rộ sáng trói thần quang hắn bạo phát dưới chân dẫm lên thần ma thương hóa thành một đạo lưu quang nhanh đến mức cực hạng hủy diệt trí tôn có thể sử dụng bí pháp tăng tốc hắn cố dương cũng có thể nhìn ai nhanh hơn quả nhiên tăng tốc về sau cố dương lần nữa l i ế c một cái nhân sinh kịch bản phát hiện dạng này có thể vứt bỏ hủy diệt trí tôn. thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời l u ô n chuyển vòng quanh bầu trời vòng vo hơn phân nửa cố dương một đường lăng không bay tới phát hiện đại điệu bên trên thành trì nhiều lên hắn biết mình đã tiến nhập t h à n h đế nhất tộc phạm vi thật là rào hoạt tiểu tử một bên khác thủy diệt trí tôn ngừng lại giờ phút này hắn sắc mặt khó coi nhìn về phía trước hắn rất do dự không biết nên không nên mạo hiểm một tử h hắn có thể cảm thụ được mấy chục vạn dòng bên ngoài cái k i a đạo khí thế mạnh mẽ hắn biết đó là t h à n h đế nhất tộc đế hắn có thể cảm thụ được cái sau cái sau tự nhiên cũng là có thể cảm thụ được hắn đây chính là một gốc bất tử thần dưỡng muốn hay không lại liều một phát hủy diệt trí tôn lẩm bẩm nói hắn tự tin thực lực của mình nếu là không cùng đại đế chính diện dây dưa hắn còn có thể chạy trốn hủy diệt trí tôn có chút một do dự tựa hồ hạ quyết định hắn lần nữa đuổi theo dựa vào chi ta cũng không phải cha ngươi ngươi truy như thế gấp làm gì đã tiến vào thanh đế nhất tộc uy hiếp phạm vi bên ngoài một tòa thành lớn cố dương nhìn xem kịch bản khoe miệng co giật quả nhiên kế hoạch không đổi kịp biến hóa mệnh số loại vật này sẽ thời gian thực biến hóa trước một giây không cho phép ngươi còn sống được thật tốt một giây sau có lẽ ngươi sẽ bị trên trời rơi xuống sao băng đánh trúng sau đó lĩnh cơm hộ cố dương rất bất đắc d lần nữa c h ô n đi hắn tại mình tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên cho hủy diệt trí tôn trùng điệp nhớ k ỹ một bút về sau lại thu thập cái sau để cái sau cũng thể hội một chút bị đổi rét bụi vị lần này sau khi kết thúc xem ra cần phải hào h ả o điều dưỡng một đoạn thời gian cố dương giờ phút này rất hư trước đó tại xử lý sao băng thời điểm hắn liền bị thương đằng sau điên còn g bỏ chạy trăm vạn dặm nếu không phải hắn thân phụ đa trọng t h ầ n thể sợ l à sớm không kiên trì nổi lần trước lôi huyền thông bị sư tôn truy sát ba trăm vạn dặm hắn cũng hẳn là chạy rất mệt mỏi a cố dương thì thào nói ra dưới chân lần nữa tăng tốc hắn là tại cùng sinh mệnh thi chạy hắn cũng không muốn bị hủy diệt trí tôn bắt được đoạn lạc giả hang hổ đi đáng chết sâu kiến chạy so đại thánh đều nhanh hủy diệt trí tôn thân ảnh xuất hiện tại thiên không nhìn phía dưới một tòa đại thành hắn có thể cảm thụ được cố dương lưu lại khí tức là nửa canh giờ trước hắn đã tiến nhập thanh đế nhất tộc m ộ ư ơ i trong vòng vài dặm hắn có thể cảm thụ được mười vạn dặm chỗ có một đạo cường đại thần niệm q u é t tới hừ sâu kiến ta c h ờ ở bên ngoài lấy ngươi tại cái t i ê đạo đế niệm cảnh cáo đồng thời hủy diệt trí tôn lạnh hừ một tiếng thân ảnh biến mất tại bầu trời rời đi thanh đế nhất tộc phạm vi xa đo một bên khác thanh đế nhất tộc nội địa đế mạch chỗ sâu một tòa huy hoàng vô cùng trong đại điện một vị thân mang theo lên thanh long trường bảo nam tử trung niên mở mắt ra nhàn nhạt hướng phía hủy diệt trí tôn rời đi phương hướng lạnh hừ một tiếng quanh người hắn hiện ra cường đại đế uy trong tay đã xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm đáng tiếc tôn này xa đoạn trí tôn trượt quá nhanh đại đế vừa mới xảy ra chuyện gì hơn mười đạo cường đại thánh cảnh khí tức xuất hiện ở đế mạch chỗ sâu đại điện bên ngoài bọn hắn cung kính hướng phía vừa mới bộc phát đế uy bên trong đại điện hỏi vô sự tới một tôn xa đoạn trí tôn bất quá bị ta chấn nhất chạy đại thế sắp mở. các người đốc xúc tốt tộc ố t t ta thiên tiêu h ả o h ả o tu luyện trong đại điện nam tử trung niên từ t ổ n ó i chúng ta tuân mệnh ngoài điện hơn mười vị thánh cảnh cường giả cung kính hồi đáp sau đó biến mất ngay tại chỗ tôn này đoạ lạc giả tựa hồ tại truy một cái tiểu tử thú vị trong đại điện thanh đế nhất tộc đại đế thu hồi mình n ô ra mười vạn dặm xa thần nghiệm khoe miệng của hắn nổi lên một vòng mỉm cười quân nhi đến vi phụ nơi này một chuyến trên mặt uy n g h i ê m quanh thân hiện ra màu xanh thần hoa nam tử trung niên đối hư không nói ra phụ thân tìm ta chuyện gì mà chỉ chốc lát sau về sau hư không nổi lên vận sóng một vị thân mang lông m ạ n màu xanh váy dài mang mạng che mặt tuyệt thế tiên tử xuất hiện ở bên trong đại điện thanh y d i t i ê n tử dáng người cao g ầ y viện chuyển tuyệt luân khí chất cao lạnh như xương có một cái cùng ngươi thiên tư thậm chí so ngươi thiên tư còn cao tiểu ra hỏa đến ta thanh đế nhất tộc khu vực ngươi đi tìm một chút h ả o h ả o khoản đái một cái hắn quanh thân tràn ngập địa vị thần hoa nam tử trung niên ánh mắt cưng t r i ề u nhìn xem tự mình n ữ nhi sau đó chậm rãi nói ra phụ thân thanh quân biết thân mang thanh y d i quân lộ mỏng tiên tử thì thào nói ra sau đó nàng đối tự mình phụ thân cúi đầu lập tức rời đi đại điện như thế ưu tú huyết mạch hẳn là lưu tại ta thanh đế nhất t trung niên đại đế thâm thúy đôi mắt nhìn về phía hư không khoe miệng hiện ra mỉm cười thản nhiên sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương bốn trăm bảy mươi sáu cố dương phát hiện khí vận c h i t ử thạch phá thiên đại đế chặt trí tôn rốt cục vứt bỏ phía sau lão cẩu sắc mặt có chút tái n h ậ t cố dương uống một chén nguyên linh thần thủy sau đó may mắn nói a hát hơi nhưng vào lúc này cố dương đột nhiên đánh một c á n áp lại có người nhớ thương ta chẳng lẽ là cái tia hủy diệt lão cẩu cố dương không khỏi liếc một cái kịch bản sau đó khỏe miệng của hắn hung hăng co u ắ p mấy lần dựa theo kịch bản nhắc nhở hắn bị thanh đế nhất tộc phát hiện hai ngày sau hắn sẽ bị mời đến thanh đế nhất tộc sau đó gặp mặt đ ư ờ n g đại thanh đế bị cái sao lưu tại thanh đế nhất tộc cho thanh đế nhất tộc góp một viên gạch cống hiến huyết mạch sau đó dựa theo kịch bản nhắc nhở một năm sau hắn sẽ đổ vỏ con của hắn sẽ kế thừa hắn mặt trời t h ầ n thể sau đó cái kia đang giận thanh đế sẽ lại cho hắn thật nhiều cái đạo lữ hai năm sau hắn lại sẽ đổ vỏ lần nữa có được hai cái đậu bị tiểu khả ai cùng một cái gây sự quỷ tiểu khả、ái. hai cái đậu bị bên trong có một cái kế thừa hắn tinh thần huyết mạch mặc dù chưa từng thu hoạch được chu thiên tinh thần thể nhưng là sẽ có được tinh thần thần thể một cái khác đậu bị sẽ kế thừa hắn thiên tử thần thể lợi hại nhất vẫn là gây sự quỷ tiểu khả ái trực tiếp di chuyển hắn thôn vệ tiên thể nhưng là dựa theo kịch bản biểu hiện trở lên tiểu khả ái cũng sẽ không cùng hắn họ cố sẽ theo họ mẹ cũng chính là họ thanh thanh đế nhất tộc thanh dựa vào thật tác đ ộ c cái này so giết ta đều khó chịu xem hết nhân sinh kịch bản cố dương khỏe miệng co giật co cắp dừng lại không được đặc biệt là nhân sinh kịch bản cuối cùng đột nhiên nhiều xuất hiện cái kia hiện ra sáng trói kim sắc mệnh số trăm t ử ngàn tôn để hắn không nhịn được muốn chửi h ầ m lên khó trách thanh đế nhất tộc trưởng lâu không suy khoảng cách mấy chục vạn năm liền sẽ ra một tôn đại đế nguyên lai nguyên nhân căn bản ở chỗ này à? thật là nguy hiểm không thể để cho bọn hắn tìm tới ta không phải ta thuần khiết sẽ khó giữ được cố dương khỏe miệng co giật thì thảo nói thầm lấy sau đó hắn biến đổi ý nghĩ tìm kiếm khắp nơi đường ra dựa vào lao cậu vậy mà còn ở bên ngoài trông coi ta đây cố dương dự định rời đi thanh đế nhất tộc nhưng là chỉ cần hắn dự định rời đi thanh đế nhất tộc nhân sinh kịch bản bên trên vừa vừa biến mất họa sát thân liền sẽ một lần nữa l ó e lên đến xem ra tạm thời còn không thể đi ra ngoài cố dương có chút bất đắc dĩ nói sau đó hắn lại lần nữa thôi diễn khác tìm ra đường nhân sinh kịch bản sẽ theo biến số mà biến tỉ như khác biệt ý nghĩ làm khác biệt sự t ì n h muốn đi địa phương khác nhau nhân sinh kịch bản liền sẽ biểu hiện khác biệt tương lai nhắc nhở vì mình thận suy nghĩ cố dương bắt đầu thôi diễn không cần nửa khắc công phu liền thấy mình vô số loại tang ộ nếu là hắn lưu tại thanh đế nhất tộc khu vực trong đó có 99,99% ,99 khả năng sẽ bị mời đến thanh đế nhất tộc tộc địa sau đó gặp mặt cái kia đáng giận thanh đế lao tiền x u sau đó bị cái sau giam lỏng cho thanh đế nhất tộc góp một vi ê n l ạ c h trực diện thanh đế nhất tộc vô số tiên h tử cuối cùng thật khó giữ được không hơn vạn sự tình luôn có một đường sinh gà cố dương tìm tới chính mình một đường sinh cơ hắn nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó có thanh đế nhất tộc chỉ hạ một đạo thánh cấp đạo thống với lại cái kia đạo thánh cấp đạo thống bên trong có khí vận tri tử lăng tiên tông thạch phá thiên như thế nào cùng tên nhân viên phá thiên cố dương khoe miệng nổi lên đối mặt giao hẹn lúc phù hợp ý cười khí vận c h i tử loại sinh vật này liền là một cây gậy q u ấ y phân heo sẽ đem hết thẻ đạo loạn sau đó mình đục nước nhỏ cỏ nhanh chóng q u ộ t khởi trước hết đi lăng thiên tông đi h ả o h ả o khôi phục một chút sau đó mau chóng đem tu vi tăng lên tới thánh cảnh sau đó ra ngoài làm chết cái k i a truy ta l ã o cậu lại sau đó chân quý sinh mệnh rời xa thanh đế nhất tộc nghĩ đến cuối cùng cố dương khoe miệng lại run dày đi lên hắn nếu là đến thánh cảnh bảo loại là có thể xử lý trí tôn nhưng là xử lý đại đế cũng có chút si tâm vào tường cho nên coi như hắn đến thánh cảnh hắn vẫn là gặp phải bị tôn này thanh đế giam lòng uy hiếp chờ ta trở thành đại đế ta để ngươi hối hận tính quán ta cố dương sắc mặt biến thành màu đen nói hắn cố m g ẫ u người thế nhưng là có t h ù t ấ p báo chờ hắn có năng lực chấn áp đại đế hắn cũng muốn giam lòng tôn này thanh đế lao tiền xu sau đó cho cái sau tìm mấy ổ a mấy chục vạn dằm bên ngoài thanh đế nhất tộc đế mạch chỗ sâu trong đại điện từ từ nhắm hai mắt mắt tu luyện thanh đế đột nhiên thân thể có chút dừng lại vừa rồi hắm vậy mà cảm thấy một kia ác ý là ai đâu chẳng lẽ là vừa rồi tôn này sa đọa trí tôn thanh đế sắc mặt lạnh lẽo đứng、vậy. trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm thân ảnh biến mất tại đế điện ông ông canh giữ ở thanh đế nhất tộc uy hiếp phạm vi bên ngoài hủy diệt trí tôn sắc mặt khó coi nhìn xem hư không hắn có thể cảm thụ được tôn này đại đế chính mang theo sát ý hướng hắn mà đến đáng chết hủy diệt trí tôn mắng sau đó phá vỡ hư không trực tiếp chuẩn đi muốn chạy chu quanh thân hiện ra màu xanh thần hoa đầu đội thúy sắc đế miệng thanh đế bước ra hư không đi vào hủy diệt trí tôn vừa mới đợi qua địa phương hắn thâm thúy mắt thấy đã bỏ chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm hủy diệt trí tôn sau đó giơ lên trường kiếm trong tay hướng đ á n khúc khúc m chống được đại đế một kích hủy diệt trí tôn khỏe miệng tràn ra một vòng vết máu mặc dù bị chặt một kiếm nhưng là có đế binh che chở hủy diệt trí tôn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ nhưng là hắn nương tựa theo đại đế một kích lực trùng kích tốc độ tăng tốc bỏ chạy đến thanh đế cảm giác phạm vi bên ngoài thốt tên i giảo hoạt thanh đế bất đắc dĩ nhìn xem hư không sắc mặt biến thành màu đen nói vừa rồi một kích kia vậy mà trợ giúp cái sau chạy trốn tính n g u y ê mệnh không có đến t u y ệ t lộ thanh đế thu hồi trường kiếm thân ảnh loay lên trở về mình đế điện đáng chết thanh đế đáng giận sâu kiến một k h ắ c về sau thân ảnh xuất hiện tại trăm vạn dặm bên ngoài hủy diệt trí tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm mắng hôm nay hắn không chỉ có không có giết chết cô dương còn không công chịu ô n g c đại đế một kích đều do cái kia đáng chết sâu kiến không giết người nan giải bản tọa mối hận trong lòng hủy diệt trí tôn cái kia u ám đôi mắt nhìn qua phía nam mà thanh đế nhất tộc phương hướng, hiện ra sát Ta nhớ kỹ bạch cốt tên kêu đạo tràng ngay a nhớ n bạch kỹ kêu đạo tại một Hoàng. Hủy diệt trí tôn đôi mắt nhìn hướng tây nam phương, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ.、Đây、chính là lăng thiên、tông、chỗ thiên nguyên cổ thành sao. là tôn nam biến ngay lăng tông nguyên tây Đây diệt đôi tại trí mắt mất đó m sau cổ bên khác cố dương đã đi tới thanh đế nhất tộc trì hạ thiên nguyên thành đối với vừa mới thanh đế truy chặt hủy diệt trí tôn sự t ì n h cố dương tự nhiên là không biết nếu là biết hắn nhất định sẽ vỗ tay bảo hay cố dương đổi lại mình thích nhất mặc trường bảo màu trắng mặc vào một bộ mẫu mực trường bảo hắn phát hiện mặc vào mẫu mực trường bảo về sau có mẫu mực phụ trợ hắn trở nên càng thêm đẹp trai giống như trích tiên lâm trần đi vào thiên nguyên thành về sau hấp dẫn một sóng lớn ánh mắt ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào len lút chương bốn trăm bảy mươi bảy đứng trước bị đao nguy hiểm thạch phá thiên lông sủ tiểu khả ái thiên n g u y ê n thành l a n g thiên tông thiên phong san sát mây mù lợn lở một tòa tú lệ tiên trên đỉnh rộng lớn trên bình đài đứng đấy một vị thân mang quần dài trắng tiên tử nàng dáng người cao g ầ y huyện chuyển vô s o n g nhưng là phá hư phong cách vẽ chính là trong tay nàng dẫn theo một thanh trường đao trường đao khoảng trường dài nửa trượng tiên tử làm văn hộ mà đứng quanh thân tràn ngậm trí cường đao ý đao ý ông ống tác hưởng cắt đứt hư không phá tiên tử kêu quát một tiếng trường đao hướng về phía trước vung xu vẽ phá hư không hướng phía một tòa nặng nề g h sơn phong rơi xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ gặp một dặm có hơn sơn phong từ giữa đó c ắ t r a một phân thành hai quá dọa người nhị sư tỷ lại bắt đầu khoảng cách bị chém đứt sơn phong chỉ có mấy trăm mét chỗ một tòa nhỏ trên gò núi mặc màu lam n h ạ t ngắn bảo thạch phá thiên khoe miệng co giật nhìn trước mắt một mảnh b u i đất tung bay sư tôn quá không l à người đem chỗ ở của ta an bài nhị sư tỷ tiên phong gần như vậy thạch phá thiên trong lòng mắng nguyền ruột ự mình sư tôn từ khi ở đến nhỏ trên gò núi hán cả ngày liền lo lắng đề phòng sợ tự mình nhị sư tỷ ngày nào chặt c h thật tới trên n đ ỉ đầu h ắ hâm mộ nhị sư tỷ có thể có cao như vậy tu vi lớn lên có chút tuấn tú thạch phá thiên trên mặt nổi lên một vòng vẻ hâm mộ nếu là ta chẳng phải phế liền tốt thạch phá thiên nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói trong mắt hiện ra vẻ cô đơn kỳ thật như cũng có thể một đạo thanh âm sâu kín bất thình lình từ thạch phá thiên bên t a i truyền đến là ai chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi sao thạch phá thiên hơi kinh hãi ngắm nhìn một phía cũng không có phát hiện cái gì dị thường tối hôm qua liền không nên nhìn sư tỷ chân dung thạch phá thiên âm thầm nói ra ba ngày trước hắn len lén từ phía trên nguyên thành một chỗ bí ẩn trong quán mua một bản tiên từ đại học tập hắn ở phía trên vậy mà phát hiện tự mình hai vị sư t ỷ mặc lụa mỏng chân dung xem xét liền là phía ngoài bịa đặt bởi vì cho dù là hắn cũng không có chân chính gặp qua hai vị sư t ỷ khuôn mặt nhưng là chân dung xác thực thoải mái hắn nhìn đều mê mẩn mỗi đêm lúc nghỉ ngơi hắn đều sẽ tinh tế xem một phen không nghĩ tới như vậy mà phán đoán tự mình sư t ỷ vừa rồi cái k i a đạo thanh em đột một lần nữa truyền đến trực tiếp đem dư vị chân dung thạch phá thiên giật mình kêu lên dựa vào ta vừa rồi không nghe lầm Không cần giả thạch ầ n giả q u phá thiên quan hùng hùng hổ hổ mà. tại h chỗ p h nhảy sau mấy bước cách xa vừa rồi hắn dựa vào cổ thụ che trời gốc kia che trời một t r i n g đến thua cây tại hắn chỗ này đặt chân trước liền có thạch phá thiên nghe tự mình tiện nghi sư tôn nói qua trước mắt cây chí ít có ngàn năm thụ linh không sai ta là một gốc vạn năm cổ cây đào thành tinh có được yêu đế tu vi nữ h nhân g n tộc đại đế gặp ta đều phải b á i bên trên ba bái gốc kia tráng kiện trên cây lần nữa truyền đến một đạo phiếu miểu thanh â m cổ cây đào g i ả đi ngươi rõ ràng là gốc cây liễu hắn thạch phá thiên mặc dù p h ế nhưng là cây đào cùng cây liễu hắn vẫn là có thể tách ra được đây không phải trọng điểm đối với ta mà nói cây liễu chỉ là biểu tượng thôi ngươi muốn không cần đủng có vô địch căn cốt có muốn hay không đủng có vô thượng tu vi chỉ cần ngươi muốn ta đều có thể giút ngươi cổ thụ có chút lúng trầm mặc một hồi sau đó lại nổi lên thanh â m cổ h o c điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết cơ duyên vậy ta thạch phá thiên chẳng phải là m u ố n q u ậ t khởi đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong cưới sư tỷ nghe được cổ thụ thanh â m thạch phá thiên âm thầm thầm thì sự cẩn thận của hắn b ẩ n bịch bịch nhảy lên giờ phút này hắn hết sức kích động ta nghĩ ta nằm mộng cũng nhớ có được thân thể kiếm cốt đạo tâm thụ ra ra ngươi dậy ta đi thạch phá thiên cảm thấy đã cơ duyên giáng lâm như vậy hắn liền phải chết chết bắt lấy đem ta ở cơ duyên thế là hắn đối cổ thụ nói ra cổ thụ tự xưng có vặt thuế hắn kêu một tiếng ra ra cũng không đủ bốn nghe được thạch phá thiên bảo nàng thụ ra ra c đ á n giận g nhân tộc tiểu t ử túi h cô mãi mãi cũng không phải cái gì ra ra tại thạch phá thiên không thấy được địa phương che trời cổ thụ c ả n h cây bên trên bò một đám lông n g ự t mà tiểu khả ái lông xù tiểu khả ái hận không thể dùng mình màu hồng cái đuôi quất một trận dưới cây nhân tộc thiếu niên chẳng lẽ là ta gọi sai nghe được cổ thụ trầm mặc thạch phá thiên lập tức kịp phản ứng cây mãi mãi cầu ngươi dạy ta nếu là cây mãi mãi ngươi để cho ta có được có thể sánh ngang nhị sư tị căn cốt ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi ngươi để cho ta làm cái gì đều được thạch phá thiên đối cổ thụ cung kính nói nói dứt lời về sau hắm lại cùng kính xem ở n h ữ n h ư thế thành tâm phần bên trên ta liền đáp ứng nhữ bất quá nhữ phải nhớ ký ta danh hảo ta họ cổ nhữ có thể gọi ta cô n ã i n ã i cổ thụ che trời cành cây bên trên b ò lông xù tiểu khả ái thản như nói phiếu miệng thanh âm từ cổ thụ bên trong chuyền r a phá thiên tạ ơn cổ n ã i n ã i nghe được cổ thụ đáp ứng thạch phá thiên đối cổ thụ lại bái bà bái không sai trẻ nhỏ dễ dạy nhưng là vạn sự vạn vật cũng không thể không làm mà hưởng ta có thể ban thưởng nhữ t h ầ n thể nhưng là nhữ đến xuất gia hiến tế tri vật cổ thụ bên trên bỏ tiểu khả ái đong đưa màuồng cái đôi rốt cục lộ ra mục đích của mình hiến tế tri vật cổ nãi n ã i có thể nói cụ thể một chút sao thạch phá thiên có chút dừng lại giờ phút này trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng cây n ã i n ã i như cái gì c ự c phẩm linh tinh bất tử thần dược thần dược đế đan trí tôn đan đều có thể thực sự không được thánh dược thánh đan cũng được cổ thụ bên trên lông sù tiểu khả ái phát ra phiếu miễu thanh âm c ự c phẩm linh tinh bất tử thần dược đế đan thánh dược cổ nãi n ã i ngươi đang nói đùa sao thạch phá thiên khiếp sợ nói ra cổ nãi mãi trên người của ta chỉ có những thứ này ngươi thấy có được không thạch phá thiên đem mình trong túi chữ vật góp nhặt mấy năm linh thạch đổ ra thêm bắt đầu cũng liền mấy ngàn khối mà thôi tổng giá trị còn so ra kém một viên cực phẩm linh tinh tốt nghèo tiểu tử ta t h a n h c â u nhất tộc tên ăn mày đều so tiểu tử này giàu có nhìn xem cái kia một đống hiện ra nhàn nhạt linh khí linh thạch cổ thụ bên trên nằm sấp tiểu khả ái trong mắt to lóe ra thất lạc cổ nãi mãi chẳng lẽ không được sao nhìn xem trầm m ặ t cổ thụ thạch phá thiên vội vàng thận trọng hỏi thôi thôi n h ữ trước thiếu đi ta trước giúp nhữ thức t ỉ n h thân thể các loại ta về sau có thần dược lại cho ta cũng không mượn lông sủ tiểu khả ái bất đắc gì nói nàng lung lay đang yêu màu hồng cái n ô i một trận thanh phong thổi qua cuốn đi cổ thụ trước cái kia một đống linh thạch. ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào len lút chương bốn t r ư ơ i tám nửa người nửa yêu thạch phá thiên cố dương dùng tên giả cố trường ca lăng thiên tông nhỏ gò núi cổ thụ che trời trước thạch phá thiên một mặt mong đợi nhìn xem cổ thụ ông ông nhưng vào lúc này một giọt hiện ra huyền quang giọt máu từ cổ thụ bên trong bay ra đi tới thạch phá thiên trước mặt đây là ta đại đế tâm huyết như chỉ cần nuốt vào nó liền có thể thức tỉnh thân thể từ đó tu luyện tiến triển cực nhanh cổ thụ bên trên tiểu khả ái tử tồn nói để cổ mãi mãi tốn kém ta cái này nuốt vào sau khi nghe được người vì để cho hắn thức tỉnh t h ầ n thể vậy mà lấy ra đại đế tâm huyết thạch phá thiên cảm động cực kỳ vừa mới mất đi mấy ngàn linh thạch đau lòng cũng tiêu tán theo thạch phá thiên há miệng đem dọn kia hiện ra huyền quang xem xét liền rất không tầm thường đế huyết n u ố t vào t thật nóng đế huyết vào cổ họng thạch phá thiên lập tức cảm giác h u y ế t hầu cùng ngũ tạm chuyển ra một cỗ bị cảm giác bỏng đau hắn trên khuôn mặt n ổ i g ầ n xanh không có đ ộ c chứ trong chốc lát thạch phá thiên cảm giác được mình quanh thân huyết dịch phản phất muốn bốc cháy lên đến thực sự có đau tại đau nhức ngất đi trước đầu góc hắn phát ra hoài nghi ông ông ông tại thạch phá thiên Quên huyết người hắn nổi lên từng ắ đạo s cô chi tức cơ của tức cường c khỏa, thổi khí thể hắn khí biến, nổi đại. quang, quang đầu truyền mang bao khỏa, biến, từng từ truyền ra, từng ẩn nút trong lên lên bị bắt đạo từ n ã i n ã i ta quả nhiên không nhìn ra tiểu tử này là nửa người nửa yêu trong cơ thể có được một cô huyết dao huyết mạch nhìn xem bị huyết s ắ c thần quang bao phủ thạch phát h i ê n trên cây tiểu khả á i lắc lắc lông xù cái đôi nàng giật giật sau đó lẩm bẩm nói bị ta một giọt yêu huyết làm kiếp nổ hắn yêu thể muốn sớm thất tình mặc dù một giọt máu chỉ đổi ba ngàn mai linh hạch nhưng là chỉ cần đem tiểu tử này lắc lửa liền có thể đạt được liên tục không ngừng tài nguyên đợi ta thương thế khôi phục trở thành yêu đế lại về t h a n h khâu nhất tộc đoạt lại thuộc về ta hết thảy lông sù tiểu khả ai trong mắt to hiện ra mị người thần quan g cùng một đạo như ẩn như hiện sắc cơ hôm sau lăng tiên h tông tông chủ đại điện lăng tiên h tông tông chủ lâm trung ngọc lại đem tự mình đồ đệ triệu tập đến trong đại điện hắn là ai sư tôn giống như đối với hắn rất k h á c h khí ta giống như nhìn không ra tu vi của hắn thế gian lại có như thế nam tu lâm trung ngọc mấy vị đồ đệ nhìn xem tự mình sư bên tôn thân ngồi mực bảo thiếu niên trong lòng nổi lên nghi hoặc hiếu kỷ trấn kinh ha ha, ha. lâm trung ngọc cười ha ha lấy đối các đệ tử của mình nói ra lâm trung ngọc hôm nay đi thiên nguyên thành đi dạo sau đó gặp vạn thọ cảnh tán tu cố t r ư ở n g ca cùng cái sau thăm hỏi một cái hàn huyên bắt đầu khi biết cố trường ca chỉ có một mươi tám tuổi thời điểm lâm trung ngọc đột nhiên nhớ tới tự mình tông môn tựa hồ thiếu một vị tham gia nam hoàng thi đấu người cho nên lâm trung ngọc đối vạn thọ cảnh tán tu cố trường ca nói việc này muốn cố trưởng ca thay lăng thiên tông dự thi cái sau cũng đáp ứng hắn đương nhiên chắc hẳn các vị thông minh độc giả lão gia đều đã nhìn ra vạn thọ cảnh tán tu cố trưởng ca là cố dương g i ả trang t r ư ở n g lão tham gia nam hoàng thi đấu nghe được lâm trung ngọc lời nói về sau đang ngồi chín vị đệ tử đều rất khiếp sợ sư tôn hắn là tu vi thế nào ta muốn cùng hắn làm qua một trận thân mang màu trắng tiên váy con t r ư ở n g đao thiếu nữ đứng lên đối t ự mình sư t ô n hỏi đồng thời con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cố dương trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia chiến ý theo võ khinh ngưng ngoài ba trượng ngồi yên lặng trích tiên thiếu niên trong cơ thể ẩn núp lấy một c ố cường đại khơi gợi lên nàng chiến ý nhị sư tỉ đây là muốn khiêu chiến cố trưởng lão nhìn xem quanh thân hiện ra chiến ý võ khinh ngưng lâm trung ngọc các đệ tử không khỏi nói thầm lấy nhẹ ngưng sư tỉ thật đúng là cái chiến đấu cuồng ngực to mà không có não cũng không nghĩ một chút có thể vào sư tôn pháp nhãn há lại sẽ đơn giản như vậy huống hồ chỉ có trường sinh đại cảnh tu vi mới có thể trở thành trưởng lão một bên khác một mực nhắm đôi mắt đẹp thân mang màu xanh ra trời quần lụa mỏng thiếu nữ m nàng hiện ra đôi mắt đẹp nhìn một chút ngồi tại sư tôn bên cạnh thiếu niên tuấn mỹ lại nhìn một chút tự mình sư tỷ sau đó trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói cố trưởng lão thứ lôi nhẹ ngưng một mực chính là cái này tính tình nhìn xem đánh gãy mình lời nói lại bị đi mình đài nhị đệ tử lâm trung ngọc khỏe miệng có chút c o q u ắ p một cái sau đó xin lỗi đối cố dương nói ra không ngại gặp phải so cường giả có thể phóng thích trên ý ngươi rất không tệ còn có ngươi gọi nhẹ ngưng đúng không cố mô bất tài tu vi chỉ là vạn thọ cảnh đại viên mãn mà thôi cố dương khoát tay não biểu thị không ngại sau đó hắn nhìn về phía ngoài ba trượng cóng đao thiếu、nữ. t r o lâm trung ngọc trong lòng âm thầm nói ra hắn chỉ biết là cái sau、so、là vạn thọ cảnh tu vi nhưng, nhưng lại không biết là mạnh như thế vạn thọ cảnh tu vi thật mạnh à cảm giác giống như là tại đối mặt chủ quan kính sư tôn đều có thể so với sư tôn khí tức huy áp lâm trung ngọc đệ tử trấn kinh thất sắc vạn thọ cảnh đại viên mãn quả nhiên cùng hắn đoán không sai bị lắm mười tám tuổi vạn thọ cảnh đông hoang lại có như thế thiên tiêu đế cấp đạo thống thánh tử đế tử đều không gì hơn cái này à hắn vì sao hạ mình đến ta lăng thiên tông đâu chẳng lẽ là vì nam hoang thi đấu danh n lệch cũng không đúng chỉ là danh n lệch mà thôi đến cùng có mục đích gì lâm trung ngọc cửu đệ tử cũng chính là ngồi tại cố dương đối diện thân mang thiên lam sắc váy dài cô gái kia nàng một mực len lén đánh giá cố dương giờ phút này trong nội tâm nàng rất là hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc ngươi so với ta nhỏ hơn một tuổi cho nên ta còn muốn cùng ngươi chiến một trận cảm thụ được thiếu niên trước mắt khí tức cường đại con đào vo khinh ngưng không lùi mà tiến tới nàng đỉnh lấy c ố khí tức kia huy áp hướng phía cô dương đến gần một bước sau đó kiên định nói ra nhẹ ngưng chớ có hồi n á o ngươi làm sao có thể là cố trưởng lao đối thủ đâu nhìn xem tự mình cố chấp nhị đệ tử lâm trung ngọc rất là bất đắc dĩ cố trưởng lao chớ có cùng nhẹ ngưng chấp n h ậ n về mặt tu luyện nàng liền là toàn cơ bắp lâm trung ngọc đối cố dương truyền âm nói ngạy vô sự ta có thể cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta nhìn xem mang theo màu trắng mạng che mặt xác thực ngực to mà không có nào vo khinh ngưng cố dương rất bất đắc、dĩ. vậy mà đáp ứng lần này nhẹ ngưng sư tỷ muốn thảm l i ê n nhìn c ố trưởng lão có thể hay không thương hương tiếp ngọc nghe được c ố trưởng ca đáp ứng đối diện thân mang quần dài màu lam mang mạng che mặt cao lãnh tiên tử hơi kinh hãi quái lạ cái này thôi thôi hy vọng c ố trưởng lão chờ một lúc lưu t ì n h đứa nhỏ này liền là tu luyện suốt ruột lâm trung ngọc cũng có chút bất đắc gì nói hắn thật sự là thao nát tâm máu đã đ ố quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vẫy máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi Trường khinh ngưng khiêu chiến dương, bạch một Hoang, thanh nhất t đế c hạ, nam h thống cấp đạo lăng n Tông. Tông thành rộng lớn trên quang trường. h đúc ộ t n a một m một nữ cách mấy trượng đứng chắc tay nữ tiên tư cao gầy h i ể u điệu trong tay ngọc bắt lấy một thanh trường đ à o nam một bộ m à u mực trường bảo giống như trích tiên lâm trần các người nói ai sẽ thắng một tên thân mang trường bảo màu xanh lục thanh niên đối bên người sư huỳnh sư đ ệ hỏi thanh niên là lâm trung ngọc ngũ đệ tử điều này chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao dùng đầu ngón chân đều có thể nhìn ra nhị sư tỷ bại định đây cũng không phải là ta tổn hại nhị sư tỷ Các n g ư ơ i vừa rồi hẳn là đều cảm nhận được cố trưởng lão khí tức thế nhưng là có thể so với nhà ta sư tôn lâm trung ngọc tứ đệ tử khẳng định nói ấy phá thiên sư đệ làm sao không có tới có người rốt cục chú ý tới thiếu mất một người thế là không khỏi hỏi phá thiên tiểu tử kia đoán chừng hiện tại khả năng đang ngủ ngon đây thân vị đại sư m i n h nam tử trung niên chậm rãi nói ra nhanh muốn bắt đầu một bên mang mạng che mặt tuyệt s ắ c thiếu nữ nhìn thoáng qua l i ễ u d i ữ một các sư h u n h nhóm sau đó nàng nhìn về phía giữa sân cố trưởng lão ngươi chờ một lúc nhất định phải ra tay nhất định phải kiềm chế một chút cũng không nên là thủ tối hoa lâm trung ngọc đối cố dương truyền âm nói l ã o lâm ngươi yên tâm nói thế nào nàng cũng coi như sư chất ta ta khẳng định sẽ đụng nhẹ cố dương hướng phía lâm trung ngọc nhẹ gật đầu truyền âm nói ra chờ một lúc ngươi nhất định không cần lưu thủ lúc này thân mang quần dài trắng võ khinh ngưng đối cố dương nói ra sau đó nàng bắt lấy trường đao quanh thân nổi lên trận trận đạo ý ân tới đi cố dương đối bên ngoài hơn mười trượng võ khinh ngưng thản nhiên nói cùng cái sau là võ đây đối với cô dương tới nói quá khó khăn hắn đến nắm giữ tốt cường độ bằng không hơi chút không chú ý trước người tuyệt sắc tiên tử liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn、đào. nghe được cố dương lời nói về sau võ khinh ngưng thân sau khi ngưng tụ ra một thanh trăm trượng lớn đao ảnh theo nàng tiên âm lạc đao ảnh hướng phía cố dương đao đi nhị sư tỷ thật c ư ờ n g đại ta cảm giác một đao kia có thể đem ta chém thành hai khúc m à một vị nguyên cương cảnh đệ tử có chút khiếp sợ nói ra xác thực nhị sư mỗi chiêu này ta cũng không tiếp nổi trung nhiên đại thúc bộ g á n g đại sư minh cũng cảm thán nói ta có thể đón lấy một đao kia trong đám người thân mang màu làm tiên váy thiếu nữ hiện ra đôi mắt đẹp nhìn xem tự mình nhị sư tỷ sau đó trong lòng âm thầm nói ra hào đao nhưng là quá yếu nhìn xem cái kia đạo trăm trượng cố dương khẽ lắc đầu dựa theo hắn đánh giá p h á p tướng cảnh võ khinh ngưng chiến lược hẳn là tại nửa bước vạn thọ cảnh đối mặt với trăm trượng đao ảnh cố dương nhẹ nhàng dối ra một ngón tay sau đó cái k i a đạo đao ảnh tùy theo liền bị hắn nhẹ nhõm mẫn diệt quả nhiên rất miễn c ư ớ g sao mình một kích toàn lực bị trước mặt tuấn mỹ trưởng lão nhẹ nhõm đánh tan bị quần dài trắng bọc lấy linh lung thân thể mềm mại võ khinh ngưng khe khẽ thở dài ta không tin lại đến võ khinh ngưng quanh thân chiến ý lần nữa xôi trào nàng trực tiếp bộc phát một đạo gần ngàn trượng đao mang phóng lên tận trời hướng về cố dương đánh tới nhẹ ngưng một nhìn xem nàn trượng đ a u mang ở đây lâm trung ngọc trong mắt hiện ra vẻ vui mừng chiêu này ta không tiếp nổi trừ phi làm k i ự u đệ tử váy xanh thiếu nữ khẽ lắc đầu trong lòng lẩm bẩm nói lần này ngược lại là có chút đáng xem miễn cưỡng đặt đến vạn thọ cảnh cánh cửa nhưng là vẫn như cũ quá yếu cố dương cảm giác mình đang đánh tiểu hải nhi quá làm khó hắn hắn cơ cơ ống tay áo một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua cái gì đ a u mang đ a u ý đều mẫn d i ệ t tại hư không nhìn xem cố dương lại rất nhẹ nhàng xua tan nàng mạnh nhất đao ý mất kích võ k i n h ngưng đôi mắt đẹp nổi lên một vệ sóng ợ n lần sau ta có thể lại khiêu chiến n à n g thu hồi trường đao đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về phía cô dương trong mắt chiến ý vẫn như cũ nhưng lại tối liễm một chút tựa hồ ẩn nút bắt đầu nên nam mà lên nhẹ ngưng sư chất ngươi rất có dũng khí sư thúc đáp ứng ngươi ngươi có thể tùy thời tới khiêu c h i ế ta có cái gì trong vấn đề tu luyện cũng có thể đến thỉnh giáo ta nhìn xem mày liễu không nhường mày dâu võ khinh ngưng cô dương rất xem trọng cái sau trời sinh đao phách cộng thêm chiến thể lại thêm phần này thẳng tiến không lùi chiến ý có lẽ về sau thành đế cũng nói không chừng đầy chứ cô dương liếc một cái võ k i n h ngưng nhân sinh kịch bản lập tức trong lòng âm thầm nói ra nhẹ ngưng sư chất nếu là ngươi ngày nào có thể bước lui ta một bước ta sẽ ban thưởng ngươi một đạo cơ duyên rất lớn cơ duyên cố dương đối võ khinh ngưng truyền âm đến ta đã biết nghe được cố dương truyền âm về sau võ khinh ngưng hiện hiện đôi mắt đẹp sau đó hắn đối cố dương cùng tự mình sư tôn lâm trung ngọc có chút vừa chắc tay lập tức rời đi tông chủ phong cố trưởng lão nhẹ ngưng đứa nhỏ này cứ như vậy quá có tường ngươi đừng quá để ý nhìn xem rời đi tự mình nhị đệ tử lâm trung ngọc đối cố dương xin lỗi nói ra không ngại nếu là nhẹ ngưng sư chất kiên trì như vậy số dưới tương lai tiền đồ bất khả hà lượng cố dương đối lâm trung ngọc khoát tay sau đó tử t u n nói lão gia hỏa này càng già càng dẻo dai không nghĩ tới lại là võ khinh ngưng cha ruột nhìn xem chủ quan kính lâm trung ngọc cố dương trong lòng âm thầm thầm thì dựa theo kịch bản biểu hiện lâm trung ngọc hơn ngàn tuổi thời điểm từng đi một phương bí cảnh tìm kiếm thánh dược tại một chỗ hãm hắn thuận tay cứu một vị trưởng sinh đạo thống nữ tử về sau hai người lẫn nhau nhìn v ớ i mắt liền cùng đi tới lại về sau lâm trung ngọc quay trở về lăng thiên tông kế thừa vị trí tông chủ mà vị nữ tử kiệt h ì tạm thời về tới trường sinh đạo thống vụ ra nhưng là cầu hết chính là một năm sau trường sinh đạo thống vũ gia bởi vì liên lụy vào nhân tộc một phương thánh cấp đạo thống cùng yêu tộc một phương thánh cấp đạo thống tranh đấu bị tiêu diệt các loại lâm trung ngọc lúc chạy đến chỉ ở phế tích bên trong phát hiện một cái gào khóc đòi a n bé gái bé gái trên cổ mang theo một viên ngọc bội ngọc bội kia đúng là hắn cùng tên h ư n kia vũ gia nữ tử vật đình ước cố trưởng lão ta an bài cho ngươi một tòa tiên phòng liền để bạch lang dẫn ngươi đi a lâm trung ngọc đem cựu đệ tử gọi vào trước mặt sau đó nói với cố dương cố dương nói ra sau đó hắn là cố dương dẫn đường nhìn thấy lâm trung ngọc cựu đệ tử bạch lang cô dương thâm t h ú y đôi mắt có chút dừng lại lập tức hắn đi theo không phải người sao nhìn xem phía trước dẫn đường thiếu nữ thân ảnh cô dương trong lòng thì thào nói ra tên là bạch lang thiếu nữ thân mang lấy màu xanh ra trời lưu ly tên i váy mang mạng che mặt ba búi tóc đen rủ xuống bên hông theo dõi nhảy múa thiếu nữ ráng người cao gầy quần lụa mỏng dưới thon dài đùi ngọc đang bước đi thời điểm như ẩn như hiện cô trưởng lão ngươi vì sao muốn đến lang tiên tông ở phía trước dẫn đường việt sắc thiếu nữ đột nhiên tiên âm lượn lờ nói theo lời nói rơi xuống đất nàng xoay người lại, thân thể mềm mại chính đối dùng cặp kia tựa hồ có thể xem thấu lòng người đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cố dương bạch lang sư chất là cái mục đích gì cố mỗi chính là cái gì mục đích cố dương cười n h ạ t nói một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng vừa rồi hắn nhìn qua cái sau nhân sinh k ị c bản cố dương tự nhiên biết hết thảy ngươi cũng là vì yêu đế chi binh nghe được cố dương lời nói về sau đối diện thiếu nữ hơi kinh hãi đôi mắt đẹp t r ợ t o hiển nhiên không thế nào bình tĩnh máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chảy đầu sẽ không rơi chương 480, yêu đế chi binh cố dương giáng lâm dưới cây cổ thụ là ta cũng là vì lăng thiên tông yêu đế chi binh mà đến nhìn xem kiếp h sợ thiếu nữ cố dương khỏe miệng nổi lên mỉm cười sau đó nhẹ gật đầu quả nhiên yêu đế chi binh tin tức bị tiết lộ ra ngoài nghe được cố dương lời nói về sau mang mạng che mặt thiếu nữ bạch lang thì thảo thầm nói là ta tới trước ta vì yêu đế thần binh đã ở chỗ này trọn vẹn lưu lại sáu năm bạch lang đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cố dương đối cố dương nói ra một bộ hộ thực bộ dáng đây chính là một kiện mà đế binh a chúng ta công bằng cạnh tranh cố dương lắc đầu biểu thị mình làm sao đều phải chặn ngang một chân n g ư ơ i bạch lang dội ra ngọc thủ cắn răng n g h i ế n lợi chỉ vào cố dương nhìn xem cái sau bộ kia t r e o ghẹo bộ dáng giờ phút này bạch lang quá tức giận hừ thật muốn mở ra phong ấn sau đó ăn một miếng rơi hắn bạch lang đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào trước mắt đáng giận nhân tộc thiếu niên trong lòng tức giận nói mặc dù nàng không ăn qua thì người ha ha ha đùa ngươi nhìn đem ngươi khẩn trương nhìn xem bạch lang bộ kia tức giận lại bắt hắn không có cách nào khác bộ dáng cố dương không khỏi cười ra tiếng thần tộc người tựa hồ cùng nhân tộc người có chút khác bi cái kia thạch phá thiên thật đúng là thiên mệnh c h i tử nhân tộc thần tộc yêu tộc đều có đã nhìn nhân sinh kịch bản cố dương trong lòng thì t h ả o nói ra nếu là không có hắn chặn ngang một chân dựa theo nhân sinh kịch bản phát triển trước mắt thần tộc thiếu nữ khẳng định cuối cùng sẽ cùng thạch phá thiên quân q u y ế t lấy nhau còn có đã là lâm trung ngọc nhị đệ tử lại là nữ nhi của hắn võ khinh ngưng cũng sẽ trở thành thạch phá thiên nữ chính đáng tiếc cô dương tới thạch phá thiên đại thế nhất định không hình thành nên thạch phá thiên tương lai nữ chính tại rất đại khái xuất bên trên cũng phải bị có số đào hoa cố dương cho thạy hổ thật sao ngươi không phải là vì yêu đế chi binh nhìn xem cười ha ha cô dương bạch lang chớp đôi mắt đẹp truy vấn thật mới vừa rồi là vì đùa ngươi chơi ta chính là đến xem náo nhiệt không có thèm cái gì yêu đế chi binh bất quá ngươi một cái thần t ộ c người vì sao muốn tìm cái kia yêu đế chi binh đâu cố dương đối bạch lang nói ra món kia mà m yêu đế chi binh thế nhưng là cực đạo đế binh cũng việc quan hệ ta tương lai con đường tu luyện biết được trước mắt nhân tộc nam tu mục đích không phải đế binh về sau bạch lang tối b u n g lỏng một hơi sau đó chậm rãi nói ra à đây chính là cố trưởng lão động phủ của ngươi, ngươi nếu là không có việc gì mà ta liền rời đi trước đăng khi nói chuyện bạch lan mang theo cố dương đi tới một tòa tiêm mây lượn lờ t i ê n trên đỉnh sau đó nàng ngọc thủ chỉ chỉ tiên trên đỉnh đại điện n g ư ơ i tại lăng thiên tông đợi lâu như vậy tìm tới món kiêm mà yêu đế chi binh vị trí cụ thể sao nhìn xem muốn đi thiếu nữ cố dương chậm rãi nói ra làm sao ngươi đổi ý lại phải có ý đồ với nó nghe được cố dương lời nói về sau bạch lan cảnh giác nói ngạch ta chính là hỏi một chút nhìn nét mặt của ngươi ta liền biết ngươi còn không tìm được nó kỳ thật ta biết yêu đế chi binh vị trí cụ thể cố dương nhìn trước mắt thần tộc thiếu nữ sau đó vừa cười vừa nói người biết ta đều tìm sáu năm c ũ người không phát hiện nó ở nơi nào. n g ở ơ i mới biết tin. binh hôm thể không Bạch như làm tìm nay đến, Lan nếu sao ta vậy đâu, đầu, đế lắp là l có dễ nói, nàng sở ớ m tìm được. Ngươi s dĩ không tìm được nó là bởi vì yêu đế chi binh đang chờ đợi nó chủ nhân chân chính cố dương một bộ thần côn bộ dáng dựa theo kịch bản biểu hiện yêu đế chi binh chờ đợi chủ nhân là thạch phá thiên coi như thần tộc người bạch lang ở thiên mệnh c h i từ trước mặt cũng phải lánh sang một bên cuối cùng còn sẽ đem mình lấy lại đi vào chính thật chủ nhân ngươi sẽ không ở nói chính người a bạch lang hiện ra đôi mắt đẹp nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt trường lão giờ phút này nàng rất là hiếu k ỷ ha ha ha tự nhiên không phải ta đương nhiên cũng không phải ngươi một người khác hoàn toàn hôm nay liền không nói cho ngươi những thứ này ta muốn đi nghỉ ngơi nói được nửa câu mà cố dương ngừng lại sau đó đ ố i bạch lang khoát tay áo lập tức hướng phía tiên trên đỉnh đại điện đi đến cho ăn ngươi nói hết lời lại đi chờ ta một chút yêu đế chi binh đến cùng ở nơi nào nhìn xem cố dương quay người rời đi bóng lưng bạch lang có chút kinh ngạc nàng đi theo ta đây là ngủ t i ế p đi sao lang thiên tông nhỏ trên gò núi dưới cây cổ thụ thuế biến nửa ngày thạch phá thiên mơ màng tỉnh lại giờ phút này hắn cảm thấy mình có sức lực dùng thoải mái ta nhớ được vừa rồi ta nuốt vào cổ n ã i n ã i đại đế tâm huyết sau đó đau hôn mê bất tỉnh ta chẳng lẽ thức tỉnh thần thể sao thạch phá thiên nhớ tới nửa ngày trước sự tỉnh hắn s ờ lên quanh thân lập tức đứng lên sau đó nắm chặt n ắ m đấm hướng phía hư không huy vũ hai lần tích rồi cách cách hắn xương cốt cùng vang lên hư không cũng bị q u y ề n phong của hắn ném ra tiếng x é gió đây là rèn thể cảnh viên mãn gân cốt cùng vang lên cùng hộ báo lôi âm ta đây là đột phá thạch phá thiên trên mặt nội lên tâm tình vui sướng nửa ngày trước hắn vẫn là rèn thể cảnh nhất trọng thiên đâu nửa ngày sau liền trực tiếp đột phá đến rèn thể viên mãn tiểu tử đây chỉ là bắt đầu n h ữ n thần thể còn đang t h ứ c tỉnh bên trong các loại nhựa thần thể hoàn toàn t h ứ c tỉnh đột phá trường sinh đại cảnh không thành vấn đề nhựa có thần thể thế nhưng là trí cường thần thể có được đại đế chi tư nhìn xem ngây ngốc vui sướng thạch phá thiên cổ thụ bên trên bỏ tiểu khả á i bị đánh thức nàng lắc lắc cái đôi sau đó lừa dối nói ra cổ nãi n ã i c ầ u ngươi d ạ y ta để thần thể của ta sớm ngày viên mãn thất tỉnh thạch phá thiên đi vào cổ thụ rời đáy sau đó cúi đầu cúng kính bãi nói ta nơi này có một quyển đế kinh phát ngôn bất quá vẫn là câu nói kia thế gian không có không làm mà hưởng đồ vật như đến cầm thần dược thánh dược linh thạch linh tinh đến hiến tế tại ta đây cũng là vì tôi lẫn nhữ nghe được dưới cây thạch phá thiên l ờ i nói về sau trên cây tiểu khả a i chậm rãi nói ra đế kinh cổ n ã i n ã i ta cái này đi tìm linh thạch cùng đại thuốc vừa nghe đến đế kinh thạch phá thiên trong mắt rực rỡ hào quang hắn vội và nói g n lập tức hướng phía cổ thụ lệ vài cái về sau hắn liền vội vã muốn đi gom góp linh thạch cùng đại thuốc liên quan tới ta sự tình như không thể nói cho những người khác không phải ta cùng n h ữ duyên phận như vậy kết thúc tại thạch phá thiên quay người thời khắc cổ thụ bên trong bay tới tiểu khả ái phiếu m i ệ u căn dặn âm thanh cổ nãi n ã i phá thiên nhất định sẽ không nói cho người khác thạch phá thiên hồi đáp như thế cơ duyên tốt vì sao muốn nói cho người khác biết đâu nói dứt lời về sau hắn liền vội vội vàng vàng rời đi nhỏ g ò n ú i hắn dự định hướng tự mình tiện nghi sư tôn cùng các sư huynh cho mượn một ít linh thạch cùng linh dược cái gì còn không dễ như chở bàn tay cái này nhân tộc đồ đần thật đúng là tốt lắc lư các loại thạch phá thiên sau khi rời đi trên cây nằm sấp tiểu khả ái rỗi cái l ư n g mệt mỏi sau đó thì thảo nói ra đây chính là thạch phá thiên nơi ở à, thật đúng là đơn sơ đúng lúc này một đạo thân mang màu mực trưởng bào thiếu niên xuất hiện ở nhỏ trên gò núi mực bào thiếu niên tự nhiên là cô dương hắn cùng thần tộc thiếu nữ bạch lang làm một cái ước định sau đó đuổi cái sau lập tức hắn tìm đến thạch phá thiên chỗ ở thật mạnh nha không cần phát hiện ta tuyệt đối không nên phát hiện ta cảm nhận được mực bào thiếu niên thân thể bên trong ẩ n núp lấy khí tức cường đại trên cây tiểu khả ái rụt rụt đầu lông sủ cái đuôi che khuất mắt to trong lòng lẩm bẩm cầu nguyện máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay nảy v ấ y máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương bốn trăm tám mươi mốt đào chi yêu yêu hảo tâm cố dương lăng tiên tông thiên phong dựng nên thiêm mây l ậ lờ tại không đang chú ý nhỏ trên gò núi cổ thụ che trời phía dưới một vị thân mang mực bào thiếu niên đứng chắc tay thiếu niên dáng người cao g ầ y thon giải khuôn mặt trắng non tuấn mỹ giống như trích tiên lâm trần thiếu niên chính là cố dương giờ phút này hắn chính nhìn xem gốc kia c ả n h lá rậm rạp cổ thụ trong mắt hiện ra suy tư lập tức khỏe miệng nổi lên mỉm cười đi tới dưới cây hắn chẳng lẽ phát hiện ta cảm giác tu vi kinh khủng thiếu niên tới gần dưới cây giấu ở cổ thụ cành cây bên trên tiểu khả ái v ụ n trộm rời che chắn mắt to cái đuôi sau đó trong lòng lẩm bẩm lấy làm sao bây giờ đâu nếu là ta không có bị thương có lẽ có thể không sợ hắn nhưng là bây giờ ta thụ bản nguyên tổn thương tu vi rất xuống yêu vương cảnh giới tiểu khả ái có chút nóng này cái đuôi tả hữu đung đưa nếu không cũng giống trước đó lắc lư nhân tộc tia đồ đần lắc lư h tiểu khả ái bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên tựa hầu nghĩ tới điều gì tiểu tử ngươi là đang tìm ta sao một đạo phiếu m i ệ n thanh â m từ cây bên trong chuyền đến chuyển đến cố dương trong lỗ t h a ạ còn h c muốn lửa p h ỉ n h ta nghe được cái k i a đạo mang theo vô thượng thanh â m uy nghiêm cố dương hơi sững sờ trong lòng thì thảo nói thầm lấy lập tức hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ ngươi là ai cố ảnh đế tam dây thừa tuyến trên mặt hắn lộ ra một vòng chấn kinh c h i sắc sau đó lùi lại một bước tay chỉ cổ thụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nha giống như có thể nhìn thấy cố dương phản ứng tiểu khả ai trong lòng lập tức buông lòng ta chính là mười vạn năm cây liếu thành đế tiểu tử ngươi tới đây vì chuyện gì cổ thụ bên trong cái k i a đạo thanh âm huy nghiêm vang lên lần nữa quanh quẩn tại trong vòng mười t r ư ợ n g cây liếu thành tinh ngươi là yêu đế cố dương miệng mở rộng một bộ c h ấ n kinh quá độ bộ dáng không sai ta liền là yêu đế liền ngay cả nhân tộc đại đế gặp ta đều phải bái bên trên ba bái nhìn xem cố dương bộ dáng khiếp sợ tiểu khả ai trong lòng cực kỳ cao hứng nhìn hắn mặc nhất định rất béo tốt không nghĩ tới tiểu tử này cùng vừa rồi nhân tộc tiểu t ư n g ố c tiểu khả ai trong lòng âm thầm lầm lầm lấy đại đế ở trên là tiểu tử mạo phạm tiểu tử lúc này đi cố dương trong lòng cười thầm sau đó mặt ngoài một bộ thận trọng bộ dáng còn làm bộ hướng phía cổ thụ chắp tay bài dưới ta thế nhưng là đại đế ủng có vô thượng đế kinh vô thượng đế binh gặp phải ta là những cơ duyên chỉ cần những hiến cực phẩm linh tinh bất tử thần dược ta liền ban thưởng ngươi vô thượng đế kinh một bộ tiểu khả ai h á n g dọn một cái sau đó phát ra phiếu miểu thanh âm đế kinh ngươi nhìn những n à y đủ sao nghe được cổ thụ bên trong thanh âm cố dương mở ra mình tiên phụ không gian trong không gian phát ra nồng đậm linh cơ cái kia khắp nơi trên đất c ự c phẩm linh tinh cùng mọc ra vài gốc bất tử thần dược dược điện hiện lên hiện tại tiểu khả ái trước mắt tốt linh tinh thật nhiều thần dược thánh dược còn có bất tử thần dược còn có một đầu đế mạch ba đầu thánh mạch cái này cái này tiểu khả ái mắt to trận t r ừ n g lên nhìn nước b ọ t c h ả y dòng có chút mếm mội muốn không yêu đế bệ hạ ngay tại tiểu khả ái nhìn mơ hồ thời khắc một đạo thanh n m đầy c h u y ể n cảm đột nhiên từ nàng vang lên bên hai muốn yêu yêu muốn đều là yêu yêu nhà ngươi, ngươi làm sao đi lên mơ hồ tiểu khả ái thuận miệm hồi đáp nhưng là nàng đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lên thấy được hiện ra ý cười cô dương nàng bị giật mình kêu lên làm sao cây liếu thành đế còn sinh trưởng một cây giấu đầu lòi đôi đầu nhìn trước mắt lung lay cái đôi kinh d i ễ m tuyệt thế tiểu yêu nữ cố dương quả thực bị chấn kinh một phen trước mắt tiểu khả ai dáng người nhỏ nhắn xinh xắn so từ doanh doanh còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn một kia nhưng lại có được lôi mập mạp dáng người trên đầu còn r u cụp lấy một đôi lông x ù m à u hồng phấn lô thai mặt mày như vẽ hiện ra ba phần tự nhiên vũ mị cùng bảy phần nhí nha nhí nhảnh đáng yêu cố dương nhịn không được vươn tay sau đó bắt được chỗ trong khiếp sợ tiểu khả ai cái đôi đem nằm sấp cái sau cho để bắt đầu、nha. n g ư ơ i mau bông ra yêu yêu tiểu khả ái dương nhanh mố u n vớt cắn răng mèo sữa hung sữa hung nói người la i yêu tộc người dài dạng này à liền có thêm một đầu cái đuôi cùng một đôi lông sủ lỗ thai cố dương mang theo tiểu khả ái cái đuôi sau đó t ỏ mò nhìn tiểu khả ái nhân tộc n g ư ơ i lần yêu quá đáng tiểu khả ái đào yêu yêu bị cố dương mang theo thân thể mềm mại lơ lửng giữa không t r ú n g nàng rỗi ra ngọc thủ muốn đi bắt cố dương nhưng là đều thất bại n g ư ơ i tự hồ thủ thương đang đánh giá tiểu khả ái một hồi cố dương đem để xuống sau đó chậm rãi hỏi yêu yêu bị lựa ngươi không phải người ngu là yêu giống đốc bị bung ô ra đào yêu yêu rời xa cố dương thân thể mềm mại đi vào t r ạ n cây một chỗ khác nàng hiện tại mới phản ứng được là nàng bị lừa đúng là một cái ngốc hồ ly đem mình đều lấy lại cho người khác ngốc hồ ly cố dương lắc đầu biểu thị khẳng định dựa theo nhân sinh kịch bản biểu hiện trước mắt tên là đào yêu yêu đời t r ư ớ c hồ tộc tiểu công chủ cuối cùng sẽ đem mình lấy lại cho thạch phá thiên đơn giản mất cả trì lẫn trải ngươi không thể nói như vậy yêu yêu nghe được cố dương nói nàng n g ố c đào yêu yêu sữa hung sữa hung nói ấy nha đúng lúc này đào yêu yêu tinh xảo đ á n yêu nhỏ vũ mị tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên nổi lên một vòng đau đớn tri x sau đó nàng mày n g à i nhũ chặt thân thể mềm mại lung lay hướng về dưới cây nga xuống gặp g ỡ ta thật là n g ư ơ i cái này chỉ tiểu hồ ly may mắn tại đào yêu yêu cho là mình muốn đụng trên mặt đất thời điểm nàng cảm giác mình bị ôm vào một cái bền chắc cấm áp ôm、um、ấp tựa hồ có điểm giống nàng đã chết phụ hoàng ôm、um、ấp lập tức đào yêu yêu đau đến hôn mê bất tỉnh nhìn xem hôn mê bất tỉnh đào yêu yêu cố dương thân ảnh lợi lên ông tiểu hồ ly đi tới lâm trung ngọc an bài cho hắn tiên phong đại điện tiếp nhận viên man yêu thánh một cách còn sống đến bây giờ lại có thể lắc l ư n g ư ờ i cái này tiểu hồ ly ý chí lực rất kiên cường a cố dương tử tiên phủ trong không gian thanh mục bất tử thần dược bên trên lấy xuống ba cái diệp tử sau đó lại lấy ra một chén nguyên linh thần thủy hắn đem bất tử thần dược diệp tử nghiền nát tan tại thần thủy bên trong sau đó bàn tay nắm hồ ly thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn để cái sau miệng anh đào nhỏ mở ra lập tức cho cái sau cho ăn hạ thần dược chi thủy ăn vào thần dược thần thủy về sau đào yêu yêu thân thể mềm mại nổi lên nồng đậm sinh cơ thần dược cùng thần thủy bắt đầu chữa trị thương thế của nàng đã ngừng lại thiếu nữ đau đớn cố dương ô n đào yêu, yêu đem cái sau thân thể mềm mại đặt ở một phương mềm trên giường cho cái sau đắp lên mình màu thuận tiện đem cái sau lông s ù màu hồng cái đôi bảy ngày ngắn đáng thương tiểu g i a hỏa phụ thân bị giết mẫu thân biến mất một mình một yêu nhìn xem mày ngài d i ã n ra tiến vào mẫu đẹp đào yêu yêu cố dương thở dài lắc đầu sau đó đi tới đại điện một bên khác đào yêu yêu vốn là thành khâu nhất tộc thiếu chủ h ồ tộc tiểu công chủ có yêu thương cha mẹ của nàng trải qua hạnh phúc sinh hoạt thế nhưng là về sau mẹ của nàng vì đột phá yêu thần cảnh giới đi cấm địa sau đó đã mất đi tung tích h ồ tộc có yêu muốn thừa cơ xoán ị phụ thân của nàng vì để cho nàng trốn tới bị giết chết nàng mặc dù trốn ra được nhưng lại thụ bản nguyên t ổ thương hắn không phải thần c hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v à tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất Trường yêu yêu tương lai yêu tộc một thấy giết Thanh nhất tộc thánh nư người mộng, nhà hoàng. Đào yêu yêu làm một cái dọa người mộng, nàng mộng thấy mình phụ hoàng bị giết chẳng cảnh. Đào đê Đào làm làm yêu yêu yêu yêu yêu yêu khâu lai dọa cái cả phụ bị h ả o h ả o sống sót tìm tới mâu thân ngươi nói cho nàng là ta không có bảo vệ tốt ngươi đào yêu yêu n g ậ gặp mình ôm lấy cả người làm máu phụ hoàng nàng phụ hoàng dùng dính đầy mình máu tươi ấm áp đại tay vô vô đầu của nàng nói ra sau đó nàng nhìn thấy mình phụ hoàng tại trước khi chết đưa nàng thả vào hư không khắc khắc chết đi về sau ta chính là thanh khâu nhất tộc hoàng đại trưởng lao khắc khắc cười lạnh tràn ngập ở trong thiên địa để đào yêu yêu quanh thân rét run nàng nhìn thấy đại trưởng lao đuổi theo đối nàng đánh ra hủy thiên diện một kích nàng bị một chiêu đánh thành trọng thương sau đó nhìn thấy đạo đại trưởng lao dẫn theo nhiễm lấy nàng phụ hoàng máu t ngay tại đào yêu yêu cho là mình muốn bị giết thời điểm nàng lại nhìn thấy một đạo mơ hồ không do bóng người xuất hiện ở trong thiên địa đạo nhân ảnh kia quanh thân hiện r a huy hoàng thanh uy một chiêu liền đánh chết thanh khâu nhất tộc đại trưởng lão sau đó người kia tựa hồ coi trọng nàng tư sắc muốn để nàng trở thành đạo của h ắ n lữ đào yêu yêu rất ngượng ngủ nhưng là cái sau vì nàng báo thù giết cha cho nên nàng đáp ứng cái sau lại sau đó hình tượng nhất c h u y ề n nàng và người kia tại một c h â u vắng vẻ tiên cốc bên trong đóng một tòa nhà gỗ qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt mặc dù nàng xem thường người kia khuôn mặt lại sau đó một năm trôi qua đi Nàng là vậy, nhân sinh một cái mọc ra tại người là kia rời đi một khắc này trong ngộng đào yêu yêu dốt cục thấy rõ cái sau khuôn mặt người kia mọc ra một trường tuấn mỹ giống như trích tiền khuôn mặt sau đó đào yêu yêu đánh thức anh nha đào yêu yêu ngộng tỉnh mở ra mê hoặc tâm thần con người hồ ly đôi mắt đẹp nha nguyên lai là rất ngộng yêu yêu làm sao lại mơ tới hắn đâu đào yêu yêu ngắm nhìn bốn phía đại điện trống trải sau đó nàng sờ lên mình có chút phát n h i ệ t phiếm hồng gương mặt hai con hổ ly l ô thai đạp giật giật lông sủ màu hồng cái đuôi cũng thẹn thùng cơ a ta bản nguyên tổn thương giống như tốt hơn h ơ nửa n mà là hắn sao đào yêu yêu lúc này mới phát hiện làm nàng đau đến không muốn sống thương thế vậy mà tốt hơn h ơ nửa n nàng ngọc thủ nhịn không được bắt lấy đắp lên nàng trên thân thể mềm mại màu mực trường bảo sau đó lẩm bẩm nói đ à o y ê n nàng trên thân thể mềm mại màu mực t r ư n g bảo đứng chắc tay ngẩu nhìn lên trời cố dương giống như trích tiên thiếu niên áo bảo nhảy múa cùng với lượn lờ tiên vân cùng như ẩn như hiện thanh lông m ả y sắc tiên sơn thật rất giống một bộ tinh mỹ bức tranh Ý h y phục của ngươi hồ ly thiếu nữ cơ màu hồng cái đôi đi tới cô dương sau lưng hướng phía cô dương đưa về phía màu mực trường bảo sau đó thanh â m nhuệ nhuệ nhu nhu nói ra làm sao tiểu hồ ly hiện tại không sợ ta cố dương xoay người lại tiếp nhận mình trường bảo thu nhập nạp giới sau đó đ ố i kiểu tiểu khả ái lại dẫn thanh thuần vũ mị khí chất đào yêu yêu nói ra yêu yêu biết ngươi là người tốt hồ ly thiếu nữ nâng lên đỉnh lấy một đ ô i lông sù cáo thai đầu chớp một đôi đại mỹ mắt đôi cố dương nói ra người tốt trừ cái đó ra đâu vì cứu ngươi ta có thể là dùng bất tử thần dược cùng nguyên linh thần thủy ngươi muốn báo đáp thế nào ta nhìn xem đào yêu yêu cô dương khỏe miệng nổi lên mỉm cười không khỏi trêu ghẹo nói nếu không chứt thiếu yêu yêu về sau trả lại ngươi nhìn xem mỉm cười cô dương đào yêu yêu không nhịn được nghĩ lên chuyện trong ngộng nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên sau đó y ê u ớt nói thiếu thiếu thế nhưng là có tiền lãi đến lúc đó lãi mẹ để lãi con tiểu hồ ly ngươi sợ là còn không lên cô dương lắc đầu tiếp tục nói vậy ngươi muốn yêu yêu như thế nào nếu không ta đem mình tu luyện yêu tập đế kinh truyền cho người a nghe được lãi mẹ để lãi con thời điểm đào yêu yêu bị giật này mình nàng r ũ cụp lấy hồ ly lỗ thay yếu ớt nói ta muốn yêu tộc đế kinh làm làm gì dùng xem ở tiểu hồ ly ngươi đáng yêu như vậy phân thượng ta liền không làm khó dễ ngươi bất tử thần dược cùng nguyên linh thần thủy không cần ngươi trả bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện cố dương thâm thúy đôi mắt nhìn lên trước mặt tiểu khả ái khoe miệng hiện ra như gió xuân ấm áp mịt cười điều kiện gì nghe được không dùng xong về sau đào yêu yêu lập tức vui mừng sau đó đôi cố dương tò mò hỏi ta thiếu một cái bưng trà đổ nước nha hoàn ngươi cho ta làm ba tháng nha hoàn ngươi thiếu thần của ta thuốc cùng thần thủy liền xóa bỏ cố dương giống một cái lửa gạt tiểu hồ ly lao soi sám nói ra mình ý nghĩ trong lòng nha hoàn yêu yêu không cần nghe được cố dương lời nói về sau đào yêu yêu lắc đầu liên tục mẫu thân khi còn bé cho nàng nói qua có quan hệ nhân tộc cố sự trong chuyện xưa nữ nha hoàn thế nhưng là phải cho công tử làm ấm dưỡng này, không cần ngươi làm ấm dưỡng dạng này ta cho ngươi tiền công một tháng một trăm mai cực phẩm linh tinh cố dương trong tay xuất hiện một túi linh tinh sau đó mê hoặc nói cái này đào yêu yêu do dự nếu là nàng vẫn là hồ tộc tiểu công chủ thời điểm một trăm mai c ự c phẩm linh tinh thật là không có gì nhiều nhưng là hiện tại nàng thế nhưng là đào vong bên ngoài một trăm mai c ự c phẩm linh tinh đối nàng mà nói liền là một khoản tiền lớn nửa ngày trước nàng có thể là vì ba ngàn mai linh thạch cho thạch phá thiên yêu huyết mà một viên c ự c phẩm linh tinh thế nhưng là bù đắp được một triệu linh thạch lại thêm mười giọt nguyên linh thần thủy thế nào tiểu hồ ly qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này cố dương giống như là một cái dụ dỗ t i ể u khả ái đại lựa gạn lấy lợi dụ lên trước mắt hồ ly thiếu nữ tương lai thành câu nữ yêu đế nhanh đến trong bắt của ta tới đi nhìn xem có chút dục dịch đào yêu, yêu cố dương trong lòng thì thào nói ra t ố t c a yêu yêu đáp ứng người đào yêu yêu nhất cuối cùng vẫn gật đầu nàng cần tài nguyên tu luyện cần thần thủy dưỡng thương vì để sớm nhận trọng về thành khâu nhất tộc báo thù r ử a hận đào yêu yêu tiếp nhận người trước mắt tộc thiếu niên yêu cầu tiểu hồ ly tiếp theo cái này là cái thứ nhất tháng cố dương mỉm cười sau đó đem linh tinh cùng thần thủy cho cái sau cảm ơn ngươi yêu yêu biết ngươi là người tốt tiếp nhận cố dương đưa tới đồ vật đào yêu yêu hiện ra hồn nhiên mắt to lung lay màu hồng cái đ g ô i nói nghiêm túc ngươi dạng này còn để cho ta làm sao lừa ngươi nhìn vẻ mặt thiên chân vô tả hộ tộc thiếu nữ cố dương trêu kẹo nói tới đi làm nha hoàn trước cho ta ấn ấn bà vai cố dương ngồi trên ghế đối đảo yêu yêu nói ra thiếu nữ hơi s ư ớ n g sở sau đó trở về cố dương bên người ngọc thủ đặt ở cố dương trên bờ vai nhẹ véo nhẹ bắt đầu lực đạo nặng một chút ân cứ như vậy cố dương thì thào nói ra một mặt hưởng thụ cái này tương lai yêu đế nha hoàn châm không ngừng hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm ư u kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất cổ lòng Thiên nhân sinh bản. tham, Thạch Phá c kịp nãi n ã i lăng tiên tông thạch phá thiên hỏi tự mình các sư huynh mượn hơn b ạ n linh thạch sau đó không kịp chờ đợi đi tới dưới cây cổ thụ nhưng là hắn hô mấy tiếng cũng không thấy đáp lại cổ nãi n ã i không để ý tới ta sao thạch phá thiên mang theo đổ đầy linh thạch túi chữ vật một mặt mộng bức đứng tại cổ dưới cây liễu chỉ chờ được mấy đạo quạ đen tiếng tê ơ tiểu từ túi người đang làm gì đấy lúc này lâm trung ngọc thân ảnh xuất hiện ở thạch phá thiên sau lưng nhìn xem mình ngây ngốc đứng đấy đồ đệ hắn không khỏi vỗ một cái cái sau đầu không có chuyện sư tôn thạch phá thiên cười hì hì rồi lại cười nghi thần nghi quỷ cầm lấy đi đây là một chút linh tinh lâm trung ngọc ném hạ một cái túi đ ư ợ g đ ồ sau đó liền rời đi sư tôn mặc dù đối t a rất nghiêm khắc nhưng là hắn đối t a thật tốt nhất định là hắn theo sư huynh nhóm nơi đó biết ta thiếu linh thạch thạch phá thiên mở ra túi chữ vật thấy được mấy chục mai linh tinh khoe mắt của hắn lập tức có chút tầm ướp thạch phá thiên tu vi vậy mà trong vòng một đêm đột phá đến rèn thể viên mãn hẳn là đạt được một loại nào đó cơ duyên một bên khác trở lại thánh chủ trên đỉnh lâm trung ngọc có chút nói thầm lấy trong mắt hiện ra vẻ suy tư l ã o tổ từng nói qua gốc kia cổ cây liếu cất giấu một cái bí mật sẽ không phải bị tiểu tử kia k h á m phá đi lâm trung ngọc nhớ tới lăng thiên tông thánh nhân lão tổ ra ngoài ngao du lúc từng nói với hắn lời nói dựa theo lăng thiên tông thánh nhân lão tổ nói cổ cây liếu phía sau có một cái lăng thiên tông thời đại trồng coi bí mật bí mật kia liên quan đến đại đế cừng giả nương nhi sắp đột phá trường sinh đại cảnh nếu là nàng đạt được cơ duyên hẳn là như hồ t h ê n cánh trở thành nhất tuyệt thế thiên tiêu lâm trung ngọc trong mắt nổi lên một đạo lưu quang sau đó th một bên khác một tòa giường cột chạm trổ trong đại điện một vị thiếu niên h u v p ả i ghé vào một chiếc giường ngọc bên trên m à tiểu khả ái thì giống một chỉ con mèo nhỏ cho hắn dâm lên lưng đào yêu yêu ngươi nghỉ ngơi một chút cố dương đối trên lưng tiểu hồ ly nói ra các loại cái sau nhẹ nhàng thân thể mềm mại nhảy xuống tới về sau cố dương đứng lên hắn cảm giác mình quanh thân thông suốt còn có chuyện cần làm sao đào yêu yêu ngọc thủ xoa xoa thái dương đổ mồ hôi lung lay cái đôi nói ra hôm nay ngươi làm rất tốt đây là ban thưởng đưa cho ngươi cố dương lấy ra ba dọn nguyên linh thần thủy đưa cho cái sau hì hỉ cám ơn ngươi đào yêu yêu ngây ngốc cười một tiếng trực tiếp mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nuốt vào thần thủy sau đó lanh lợi vung lấy màu hồng cái đuôi nhảy lên trong đại điện mềm sợ lập tức bắt đầu luyện hóa bắt đầu cái này tiểu hồ ly thật đáng yêu nhìn xem nhắm lại đôi mắt đẹp tu luyện đào yêu yêu cố dương lắc đầu sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ ba cái hô hấp ở giữa hắn liền đi dạo một vòng lăng tiên tông lâm trung ngọc mấy cái nam đệ tử đều tại tu luyện có đang ngủ ngon nhị đệ tử kiêm nữ nhi võ k i n h ngưng thì tại mình tiên trên, trên đỉnh một phương trong hồ nhỏ tắm rửa mấu chốt là cái sau hiện lộ ra bản thể mình người đôi quanh thân tràn ngập màu trắng huyền quang về phần mười đệ tử thạch phá thiên thì đối cổ cây liễu tiếp tục gọi b ệ y ngần người còn có tông chủ lâm trung ngọc vậy mà đang âm thầm quan sát lấy thạch phá thiên nhất cử nhất động có câu nói bảo ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi giờ phút này c ố dương đã đi tới thạch phá thiên chỗ ở hư không hắn tự nhiên thấy được ngẩn người thạch phá thiên cùng n g ẩn nấp trong hư không theo dõi lâm trung ngọc thật đúng là sư từ đồ hiếu cô dương có chút đậu đen rau muốn một câu sau đó hắn nhìn về phía thạch phá thiên nhân sinh kịch bản tính danhạch phá thiên cảnh giới rèn thể cảnh tầy thức tỉnh bên trong mệnh cách yêu đế c h i tư kim thiên mệnh c h i tử kim nửa người nửa yêu kim mệnh số chuyển nguy thành an kim có số đào hoa kim hai kiếp khó thoát vui nhân sinh kịch bản huyết long yêu đế nhân vật chính thanh khâu nữ đế nam phối bạch long thần tôn nam phối lao thánh nam phối nghịch mệnh người vai phụ h ả o cả mười vận thế cha hắn chính là thánh cấp đạo thống thạch gia đạo tử mẹ chính là yêu tộc huyết long thánh tộc thánh nữ một người một yêu tại một phương bí cảnh gặp nhau sơ là kinh địch sau dần dần bị lẫn nhau hấp dẫn ước định trung thân tại bí cảnh an g a hắn xuất sinh ngày huyết quang đ ầ y trời từng hồi rồng gầm huyết long thánh tộc một tôn yêu hoàng giáng lâm mang đi mẫu thân cha hắn thân khiêng yêu hoàng m ộ t kích mang theo hắn chạy trốn tới thạch gia hắn bị thạch gia thánh nhân lão tổ trực tiếp phong l ớ n hắn t h ầ n thể hai mươi năm trước cha hắn vết thương cũ tái phát vỡ lạc hắn bị trục xuất thạch gia bị người tu h dưỡng m ộ ư ơ i chín năm trước huyết long thánh tộc đại yêu thánh lao tổ mang theo yêu thần chi binh giáng lâm thạch gia d i ệ t thạch gia chín năm trước hắn bị đi ngang qua lâm trung ngọc nhìn chúng bãi nhập lăng tiên tông hắn tu luyện vài năm tu vi không có chút nào hăng say trở thành tiểu trong Tu vi đạt t Vi ớ sau năm ngày hắn bị truyền tống ra bí cảnh hắn khiêu chiến bạch lang cũng đánh bại cái sau đạt được tham gia nam hoàng thi đấu danh lệch lập tức hắn lại khiêu chiến võ khinh ngưng bại một chiêu mười ngày sau hắn bị lâm trung ngọc chất vấn cơ duyên bí mật hai sư đổ vẹt mặt lâm trung ngọc chấn áp hắn dự định đối no siêu hồn hỏi ra cơ duyên bí mật hắn tế ra yêu đế chi binh liều đế quần trượng đánh chết lâm trung ngọc hắn tại cùng lâm trung ngọc tranh đấu quá trình bên trong biết được nhị sư tỷ võ khinh ngưng là lâm trung ngọc con gái ruột tại giết chết lâm trung ngọc về sau h ậ n ý chưa tiêu hắn tại vào lúc ban đêm đi tới võ khinh ngưng tiên p h ò n g dự định đối cái sau dùng cách lâm lại bị cố dương anh hùng cứu mỹ nhân hắn tế ra đế binh cùng nịch mệnh người cố dương chiến đấu bắt đầu bị cái sau đ ả t h ư ơ n g hắn tế ra truyền thống phụ lục bỏ chạy đến yêu tộc chi đ ị a n ử a tháng sau hắn dùng tên giả xâm nhập vào huyết long, tộc, lực, huyết long thánh tộc hạch tâm đệ tử yêu đế chi tư người mang một đạo long tộc huyết mạch tương lai tiền đổ bất khả lượng nếu không v ấ lạc đem sẽ trở thành một tôn cái thế yêu đế thiên mệnh c h i tử tụ một phương nhân tộc cùng yêu tộc khí vận vào một thân chính là ứng kiếp mà thành khí vận c h i tử nửa người nửa yêu dù cho người lại là yêu tại hai tộc nhân yêu cũng có thể đặt chân có thể lặp đi lặp lại hồi ngày c h u y ể n uy thành an tại đứng trước thời điểm nguy hiểm sẽ gặp dự hóa lành có số đào hoa thân là long tộc huyết mạch người sở hữu nhất định sẽ bị hồng nhan c h i kỷ vân quanh sẽ cùng nhân tộc yêu tộc thần tộc đông đảo tuyệt thế tiên tử n g ẫ đức tơ còn liền hai kiếp khó thoát bị nịch mệnh người để mắt tới nhất định quật khởi vô vọng hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất、cả. bốn trăm h tám mươi bốn liều đế quần trượng cùng yêu đế truyền thừa mi nhờ người đôi giàn ở thần tộc thiếu nữ ha ha tiểu tử này nhân sinh kịch bản lại phát sinh biến hóa quả nhiên không hổ là có được hai tộc nhân yêu khí vận thiên mệnh tri tử lần nữa xem hết thạch phá thiên nhân sinh kịch bản cố dương nhịn không được đậu đen rau muống xem ra cần phải tại tiểu tử này trước đó cầm tới liêu đế q u y ề n trượng cố dương âm thầm lẩm bẩm đã hắn tới như vậy thuộc về thạch phá thiên cơ duyên liền đều là hắn cố dương dựa theo kịch bản biểu hiện cái này cổ cây l i ê u phía sau bí cảnh cần yêu tộc thiên kiêu máu mới có thể mở ra chờ một lúc cho tiểu tử này phóng nhất hạ máu trong hư không cố dương thâm thúy đôi mắt nhìn xem dưới cây thạch phá thiên xem ra tiểu tử này tạm thời không có phát hiện cổ cây l i ê u bí mật lúc này cố dương nghe được một bên trong hư không lầm trung ngọc nói thầm âm thanh sau đó hắn liền thấy lâm trung ngọc lắc đầu sau đó rời đi lão lâm là là nữ nhi của mình võ cố dương có chút nói thầm lấy là võ khinh ngưng có được như thế một cái phụ thân mà may mắn cũng vì thạch phá thiên có được dạng này một sư tôn mà bất hạnh bất quá tiểu t ử này lớn nhất bất hạnh hẳn là ta cố dương khỏe miệng hiện ra ác ma mỉm cười sau đó thì t h ả o thầm nói vươn ngủ quá à đứng trọn vẹn hơn nửa ngày thạch phá thiên rốt cục cảm giác được có chút m ỏ i m ệ t h ắ n ngáp một cái đi hướng mình l ầ u nhỏ lập tức tiến nhập bậc đẹp ha ha lấy máu đợi cho thạch phá thiên ngủ về sau cố dương đi tới cái sau bên giường sau đó hắn đem ngủ thạch phá thiên đánh cho bất tỉnh lấy ra một cây đao cho cái sau thả nửa nhìn xem trong bình hiện ra nồng đậm yêu khí huyết dịch cố dương khỏe miệng nổi lên nụ cười của áp ma sau đó trở lại cổ dưới cây liễu tế cố dương điều khiển trong bình ngọc yêu huyết sau đó đem yêu huyết đều đều vẩy vào trên cây liễu ông ông máu long thần thể yêu huyết phát động cổ cây liễu phía sau bí cảnh cầm chế ba trượng vây kín trên cây liễu nổi lên một đạo một trượng lớn nhỏ cánh cổng ánh sáng bí cảnh à ta tới cố dương mỉm cười tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau cố dương nhìn thoáng qua sau lưng hư không nhưng sau đó xoay người bước vào bí cảnh bí cảnh bên trong hiện ra món kiêm mạ yêu đế chi binh khí tức hãn quả như biết tại cố dương bước vào bí cảnh về sau thư không nổi lên một vệ sóng gợn quanh thân bao phủ bạch quang bạch lang mang mạng che mặt xuất hiện ở dưới cây liễu nàng nhìn lướt qua thạch phá thiên ngủ lầu các về sau cũng một chân bước vào bí cảnh chỉ là một phương nhỏ bí cảnh mà thôi tiến vào bí cảnh cố dương thần n i ệ m mở ra quét qua hắn phát hiện bí cảnh không thế nào lớn chỉ có ngàn dặm phương viên còn chưa đủ hắn tiên phụ không gian một phần trăm đại bí cảnh trung tâm đứng lặng lấy một cây trăm trượng thô cao vạn trượng to lớn cổ cây liễu cây liễu đỉnh có một tòa kim bích h u hoàng đại điện viên cổ yêu tộc liêu đế đạo chàng sao cố dương thân ả n h xuất hiện tại ngọn cây đại điện trước mặt hắn đi vào đại điện liền phát hiện trong đại điện phân rất nhiều gian phòng có công pháp cắt đ a n dược phòng thần binh cắt nhất là trong chủ điện một tòa trên tế đàn nội lơ lửng một quyền yêu tộc kinh văn cùng một viên d à i một trượng quyền trượng yêu đế nội tình à k h ó trách thạch phá thiên về sau sẽ quật khởi nhanh như vậy nhìn xem liêu đế quyền trượng cùng yêu đế trải qua cố dương nhịn không được nhàn nhạt thầm nói liêu đế quyền trượng ta rốt cuộc tìm được đúng vào lúc này một đạo ê m hai tiên âm chuyển đến thân mang thiên lam sắc váy dài bạch lang đi vào đại điện giờ phút này nàng đôi mắt đẹp hiện ra sáng rực chi quang nhìn chòng chọc vào đại điện tế đàn bên trên nổi lơ lửng l i ê u đế quần trượng là ta tìm tới không phải ngươi tìm tới nhìn xem tiến đến bạch lang cố dương cũng không ngoài ý muốn bởi vì hắn đã sớm từ kịch bản bên trong nhìn ra trước ngươi không phải đã nói sao ngươi sẽ không đánh yêu đế chi binh chủ ý nghe được cố dương lời nói về sau bạch lang đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cái sau sau đó nói thế nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý đây chính là cực đạo đế binh coi như đại đế gặp cũng sẽ mơ ước cố dương khỏe miệng hiện ra mịp cười trêu kẹo nói ừ ngươi quả nhiên l ậ lọng còn có vừa mới ngươi có phải hay không đi qua chỗ ở của ta bạch lang đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cố dương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nàng thân phụ một đạo bản mệnh thần thông cho nên vừa rồi nàng đang tắm thời điểm nàng cũng cảm giác được cố dương khí t ứ c cho nên nàng cùng đi qua bạch cô nương bản thể của ngươi nhìn rất đẹp sau khi nghe được người chất vấn về sau cố dương não hải nhịn không được hiện ra cái sau mình người đôi rắn hình thái kết quả là hắn không khỏi nói ra dê xuồng ngươi bạch lang cắn chặt hai hàm răng trắng ngà sau l ư n g hiện hiện một đạo mình người đôi rắn thần thông pháp tướng pháp tướng vung ra màu trắng cái đôi hướng phía cố dương rút tới không nghĩ tới vẫn là cái tiểu lạt tiêu đâu cố sau lưng cũng hiện ra một tôn cự hình pháp tướng pháp tướng là h ắ n phóng đại bản chỉ gặp cái tia đạo dẫm lên tình quang bạch đi thì pháp tướng nô ra bàn tay lớn trực tiếp một thanh bắt được bạch lang pháp tướng cái bôi đáng giận bạch lang tiêu hử đến sau đó nàng quanh thân nổi lên bạch quang pháp tướng biến mất thân thể mềm mại phóng tới tế đàn bên trên liều đế q u y ề n trượng bạch cô nương người đây coi như là dương đồng kích tây sao cố dương thân ảnh loại lên trực tiếp đoạt tại bạch lang phía trước đem liều đế quần trượng cùng yêu đế chi trải qua cướp được trong tay đem liều đế quần trượng cho ta nhìn thấy cầm trong tay liều đế quần trượng nắm đế kinh khỏe miệm bạch lang dối ra ngọc thủ sau đó hỏi dựa vào cái gì bạch cô nương ngươi phải biết cái này bí cảnh là ta phát hiện với lại cũng là ta trước tiến đến với lại ta còn so với ngươi còn mạnh hơn ngươi nói ta tại sao phải đem cái này mà đế binh cho ngươi cố dương khỏe miệng hiện ra trêu c h ọ c tiểu dung một mặt cần ă n đòn bộ dáng trêu đến bạch lang hận không thể h u n g hăng quất một trận trước mắt nhân tộc tiểu bạch k i ế m ngươi là nghiêm túc sao bạch lang hiện ra cái kia đôi mắt sáng tiên âm lượn lờ mà hỏi nương theo lấy lời nói âm lạc nàng quanh thân tràn ngập lên màu trắng huyền quang trên thân thể mềm mại khí tức dần dần trở nên cường đại bắt đầu nàng trực tiếp hiện lộ ra bản thể khí tức vậy mà một bước đ ạ t đến động thiên cảnh viên mãn làm sao bạch cô nương muốn đối cố mô dùng sức mạnh nhìn xem mình người đôi rắn tóc xanh tới eo eo nhỏ nhắn luyện chuyển vừa ôm thần tư hiệu địa vô song thần tộc thiếu nữ bạch lang cố dương giang tay ra sau đó hỏi Thử, cho ta chấn áp bạch lang tiểu quát một tiếng ngọc thủ tế ra một phương thần ấn hướng phía cố dương chấn áp mà đến ừ a quả nhiên muốn đối ta dùng sức mạnh cố dương quanh thân nổi lên vô lượng tinh quang thân ảnh lấp lóe lơ lửng không cố định đi thẳng tới bạch lang sau lưng. sau đó vỗ một cái cái sau ngươi đáng giận ngươi vậy mà che giấu tu vi bạch lang thân thể mềm mại có chút dừng lại nàng xoay người lại đôi mắt đẹp nổi giận nhìn xem cô dương hh ắ c ắ c lúc này mới phát hiện nha đã chậm cô dương thu hồi liễu đế quyền trượng cùng yêu đế kinh văn sau đó quanh người hắn nổi lên trụ quan kính khí tức trực tiếp chấn áp bạch lang sau đó tại bạch lang ánh mắt khiếp sợ bên trong cô dương trực tiếp giống lúc trước đánh lôi mập mạp như thế bắt đầu đối đãi lên thần tộc thiếu nữ bạch lang mông cổ xua binh nam hạ đại việt giàn trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ chuyện lịch sử quân sự t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm bạch lang đập nát cổ cây liễu lâm trung ngọc hoài nghi hơn nửa buổi tối bên trên người đã đi đâu cố dương lâm thời ở lại trong đại điện tu luyện xong đào yêu yêu mở ra đôi mắt đẹp nhìn xem nửa đêm trưa về cố dương hỏi đi đánh người không muốn đi đánh thần cố dương khỏe miệng hiện ra mỉm cười lắc lắc mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát tay cầm hắn vừa rồi đánh thần tộc thiếu nữ bạch lang một canh giờ trực tiếp đem cái sau đánh không thể tự gánh vác đương nhiên dựa theo cái sau cường đại thần thân thể khẳng định sẽ khôi phục như cũ thần đào yêu yêu có chút một mực nhưng là không có hỏi tới ta có thể hay không ra ngoài nhà? đào yêu yêu hiện ra đôi mắt đẹp đ ố i cố dương hỏi đi nơi nào sẽ không cần đi tìm cái k i a tiểu từ ngốc ca ngươi bây giờ thế nhưng là nha hoàng của ta cố dương thâm thúy đôi mắt c h ầ m c h ầ m lên trước mắt tiểu khả ái thằng ngốc kia đi tìm linh thạch không chừng yêu yêu còn có thể lại lắc lư hắn một lần dù sao thịt mũi cũng là thịt ta bị cố dương nhìn c h ầ m c h ầ m đào yêu yêu bên trái ngón tay đâm bên phải ngón tay màu hồng cái đôi u giục lại có chút khúng lún n g ư ợ ngùng nói một chút k i a linh thạch còn chưa đủ ngươi nhét cái răng cho ngươi thế nhưng là nha h o à n của ta cũng không thể quá keo kiệt cố dương vung tay lên trực tiếp cho đào yêu yêu một nạp giới cực phẩm linh tinh. Thật nhiều à. người h i u n l à p h á t t à i sao đào yêu yêu mở ra nạp giới bên trong tất cả đều là loẽ ra linh khí nồng nặc cực phẩm linh tinh khoảng chừng hơn ngàn mai nàng hiện ra đôi mắt đẹp đôi cố dương hỏi vừa rồi đi tới đi tới liền tiến vào một tòa viễn cổ đại đế độc phủ cố dương vươn tay muốn sờ một chút đào yêu yêu đầu cái sau muốn né tránh nhưng là làm nàng nhìn thấy trong tay mình một nạp giới linh tinh về sau nàng thân thể mềm mại có chút dừng lại mặc cho từ cố dương đem bàn tay lớn đ ặ t vớt đào yêu yêu lông sù phương hồ ly lỗ thai cảm giác giống như là tại luồng mèo tiểu hồ ly hoặc một cái mèo tê、ợ. cố dương đối tiểu khả ái nói ra không tiểu khả ái lắc đầu nhưng là nàng nhìn thấy cô dương lại lấy ra một túi linh tinh vứt cho nàng nghèo đào yêu yêu vẫn là bại bởi hiện thực nàng muốn tích lũy tại nguyên tu luyện sau đó sớm ngày trở lại tu vi đình phong cố gắng tu luyện tới thánh cảnh sau đó về thành khâu nhất tộc vì cha báo thủ đoạt lại thuộc về nàng hết thảy tiểu hồ ly người vết thương cũ có phải hay không còn không có hoàn toàn khôi phục nhìn xem học m è o kêu đào yêu yêu cố dương sờ lên cái sau đầu sau đó chậm rãi hỏi ẩn a yêu yêu cảm giác qua nửa năm nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục đào yêu yêu nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó đối cố dương nói xem ở tiểu hồ ly ngươi đáng yêu như vậy phần bên trên ta liền đem ngươi vết thương c ũ hoàn toàn chưa khỏi đi cố dương bàn tay lớn thuận tiểu khả ái đầu rơi xuống xét qua cái sau nhửa cây nguyên l ỏ n g trắng trứng tràn đầy tình xạo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu t r ứ n g bên trên thuận tay mèo m h é o lúc đầu đào yêu yêu là muốn t á c h ra cố dương tay nhưng là nghe được cố dương muốn vì nàng chữa cho tốt thương về sau nàng liền không có né mặc cho từ cái sau bàn tay lớn bóp lấy gương mặt của nàng sinh hoạt tựa như cái kia đã né tránh không được như vậy thì hưởng thụ a nhân tộc có câu nói tốt yêu ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nhìn trước mắt đã là người tốt lại như người xấu nhân tộc thiếu niên đào yêu yêu trong lòng thì t h ả o nói thầm lấy đáng giận nhân tộc ta bạch lang cùng n g ư ờ i thế bất lưỡng lập một bên khác bạch lang thân ảnh từ bí cảnh đi ra xuất hiện ở nhỏ trên gò núi cổ dưới cây liễu giờ phút này khăn che mặt của nàng sớm bị người h á i đi lộ ra tấm kia hoàn mỹ không một tí vết yêu ra tuyệt sắc mặt ngọc phối hợp thêm nàng nguyện c h u y ể n linh lung thân thể mềm mại thật là nhân gian tuyệt sắc bất quá giờ phút này mỹ lệ thần tộc thiếu nữ sinh đẹp mang trên mặt một kia tức giận nàng đã sớm khôi phục hình người chỉ là đi đường tư thế có một chút khó chịu giống như là chân đau đồng dạng. thân tộc thiếu nữ bạch lang càng nghĩ càng giận nàng tức giận đến nhấc vung tay lên trực tiếp một trường vô ở trước mắt cổ cây liếu p h a n h đáng thương cổ cây liếu trực tiếp nổ tung cây cặn bã rơi lấy đất bí cảnh cửa vào cũng biến mất theo tại thiên địa đập xong một trường về sau bạch lang thân ảnh biến mất ngay tại chỗ nô gò núi lầu các bên trên đang tại trong mê ngủ thạch phá thiên mơ màng tỉnh lại hắn đột nhiên cảm giác cổ tay của mình rất đau sau đó hắn đưa tay xem xét trực tiếp ngây ngẩn cả người cái nào trời đánh thừa dịp ta ngủ vậy mà cắt cổ tay của ta nhìn xem bị cắt một chỉ dài vết thương cổ tay cùng cái kia sớm đã khô cạn vết máu thạch phá thiên tức miệng mắng to đối phương có thể thừa dịp hắn ngủ cắt cổ tay nói do địa phương khác cũng có thể cắt muốn là đối phương cắt eo của h ắ n tử đây chẳng phải là thạch phá thiên nghĩ đến đây không khỏi sờ lên eo của m ì n h tử còn tốt còn tốt thận còn tại thạch phá thiên may mắn thở dài một hơi kỳ thật cố dương trước đó khi nhìn đến thạch phá thiên có số đào hoa mệnh số về sau là dự định thuận tay rát cái sau thận nhưng lúc ấy bạch lang từ một nơi bí mật gần đó cho nên vì mình anh minh thần võ hào quang hình tượng cố dương liền tạm thời không có rắt thạch phách ph đáng chết cái nào trời đánh đem cổ nãi n ã i bản thể làm hỏng thạch phá thiên đi ra bản thân lầu c ắ t dự định đi tìm cổ nãi n ã i nhưng là khi hắn đi ra phía sau cửa nhìn thấy chỉ là một chỗ cây cặt bã kết quả là thạch phá thiên lần nữa tức miệng m ắ n to không đúng cổ nãi n ã i là yêu đế làm sao có thể bị phá hư bản thể đâu cũng không đúng ta thế nào cảm giác trong này có chút kỳ quặc đâu nhìn xem cái kia một chỗ cây liễu bập phấn thạch phá thiên từ từ trở lại mùi vị đến đại đế làm sao lại thiếu thiếu đan dược và linh t h ạ c đâu chẳng lẽ ta bị lừa thạch phá thiên đột nhiên tâm linh thần hội đột nhiên hiệu được n Còn b i ế thạch n càng càng phá thiên tự mình lẩm bẩm hắn đem hết thạy đều suy nghĩ minh bạch nhất định là có người trước đó giấu ở trên cây sau đó giả bộ như yêu đế lựa gạt đi ta ba nghìn linh thạch nàng cho giọt máu kia hẳn là cũng có kịp mặc dù đem tu vi của ta tăng lên để cho ta thể chất đã thức tỉnh một kia nhưng không chừng có độc thạch phá thiên tiếp tục não bổ lấy càng nghĩ sắc mặt càng không dễ nhìn nguyên lai là dạng này à tiểu tử này nguyên lai bị người l ừ a gạt chẳng lẽ là lăng thiên tông đệ tử khác cho s i ế c tại thạch phá thiên một bên trong hư không nghe thạch phá thiên lẩm bẩm nói thầm thanh âm lâm trung ngọc như có điều suy nghĩ không hẳn là lăng thiên tông chi người bên ngoài với lại hắn hoặc là nàng đã được đến cổ cây liều phía sau bí mật cơ duyên lâm trung ngọc tối tự suy đoán lấy s ắ c mặt có chút khó coi bắt đầu chẳng lẽ là hắn lâm trung ngọc âm tầm nhìn thạch phá thiên vài lần phát hiện cái sau không phải tại ngụy trang về sau hắn đem đối thạch phá thiên hoài nghi bỏ đi đầu góc hắn xuất hiện cố trường, Ca Thân ảnh. Cố trường Ca hôm qua tới. mà cổ cây liếu tựa hồ là đang tối hôm qua bị phá hư thời gian trung lập cố trường ca đột nhiên đến lăng thiên tông động cơ cũng đối mặt núi la sơn m ộ ư ơ i năm có một đêm c h ă g tỏ biển vũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vài năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợ thiện bóng hồng nhan mời đọc chương 486, võ khi ngưng lâm trận đột phá có bản lĩnh n g u y ê lại hôn ta một cái, cái kia cố trường ca là vì cơ duyên bí mật mà đến lăng thiên tông sao lâm trung ngọc khỏe miệm nổi lên cây lạnh sau đó hắn thân ảnh l ó e lên biến mất tại thạch phá thiên nhỏ gò núi cố dương đặt chân tiên phong giờ phút này mây mù l ư ợ l ờ mặt trời hào quang xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào tiên trên đỉnh thanh trên bệ đá tại thanh trên bệ đá đứng đấy hai đạo nhân ảnh một nam một nữ đều thân mang áo bảo màu trắng nam tự nhiên là tuấn mỹ giống như trích tiên cố dương về phần nữ thì là đao không rời người võ khinh ngưng nhẹ ngưng sư chất lại tìm đến ta luận bàn sao cố dương khỏe miệng hiện ra mỉm cười sau đó nhìn vừa tới không lâu võ khinh ngưng cố trưởng lão, xin chỉ giáo. Võ khinh ngưng lần này vậy mà mình lấy xuống mạng che mặt lộ ra một t r ư ơ n g tinh xảo mỹ diệu gương mặt xinh đẹp nàng ngọc thủ bắt lấy trường đao quanh thân nổi lên trận trận đao ý sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía cố dương nhẹ ngưng sư chất đây là chẳng lẽ muốn dụ hoặc sư thuốc dùng sắc đẹp q u ấ y n h u sư thuốc ra chiêu thấy người sau tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp cố dương có chút dừng lại sau đó không khỏi hỏi hái mạng che mặt chỉ là vì không trở ngại suốt đao còn x i n cố trưởng lão không nên suy nghĩ nhiều nghe được cố dương t r e o g ẹ o về sau cao lệnh võ k i n h ngưng n ô i đỏ không khỏi có chút có quất một cái sau đó từ tốn ó i ha, ha ha nhẹ ngưng sư chất được không hài hước nhìn xem trong mắt chỉ có tu luyện võ khinh ngưng cố dương lắc đầu hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế tính cách nữ tử cố trưởng lão cẩn thận nhìn xem cười to cố dương võ khinh ngưng bắt lấy trường đao sau đó đối cố dương nhắc nhở một câu tới đi ta đều chịu được cố dương giang hai cánh tay đ ố i lấy thiếu nữ trước mặt cười nói người đao thiếu nữ kiểu quát một tiếng trong tay bảo khí trường đao ông ông tác hưởng một đạo ngàn trượng đao mang phóng lên tận trời hướng phía cố dương trả xuống k e n k e n cố dương dội ra ngón tay một đạo kiếm ý hiện, hiện. hắn một chỉ nhấn tại võ khinh ngưng rơi xuống bảo đao bên trên đem bảo khí trường đao bắn ra thanh thúy ken ken âm thanh cái k i a đủ để chặt thương vạn thọ cảnh đao ý cũng tiêu tán theo tại ken ken âm thanh bên trong bảo khí trường đao tức thì bị cố dương cho đánh sai l ệ n h đ ị a đao võ khinh ngưng thân thể mềm mại lui ra phía sau mấy chục bước mới dừng thân thể sau đó trong mắt nàng chiến ý s ô i trào lần nữa chém ra một đạo đao đạo thần thông cố dương khỏe miệng hiện ra mỉm cười lại dễ dàng tan đi thiếu nữ đ a o quang vâng, vâng, cố dương cử trọng được khinh cử khinh nhược trọng khống chế mình ra chiêu cường độ ra vừa đúng võ khinh ngưng thì toàn lực ứng phó dù cho đổ mồ hôi lâm ly nhưng lại càng đánh càng hăng quanh thân chiến ý một lần so một lần cao cố dương thân ảnh lấp lóe kiếm ý tràn ngập nói là võ khinh ngưng tại khiêu chiến hắn chẳng nói là hắn đang cấp võ khinh ngưng n h ậ n chiêu chỉ đạo cái sau muốn đột phá sao cố dương nhìn xem quanh thân chiến ý sôi t r à o khí tức cũng càng phát ra cao võ khinh ngưng không khỏi âm thầm nói ra đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi đi cố dương âm thầm thầm t ì sau đó hơi tăng thêm vài tia thực lực lập tức để võ khinh ngư cố dương khí tức càng ngày càng c ư ờ n g đại cuối cùng hắn phóng xuất ra mình một phần vạn thực lực một đạo vạn trượng tinh thần kiếm mang phóng lên tận trời hướng phía võ khinh ngưng chậm rãi rơi xuống một đạo cường đại sát cơ đem thiếu nữ bao phủ hắn muốn giết ta sao không ta không thể chết t h i ê n a o a cảm nhận được cái k i a cố có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh che thiên kiếm ý cùng sát cơ võ khinh ngưng thân thể mềm mại run dày bắt đầu cuối cùng nàng tiểu quát một tiếng tại cố dương kiếm ý áp bách dưới nàng quanh thân bất khuất đao ý bộc phát nâng cao một bước quanh thân khí cơ cũng tăng gọn gấp đôi tu vi từ pháp tướng cảnh thất trọng đột phá đến pháp tướng cảnh bắt trọng đối mặt với tử vong kiếm ý võ khinh ngưng b ộ c phát mình tất cả tu vi cùng linh lực chém ra mình cường đại nhất một chiều mấy ngàn trượng đao mang hướng phía cố dương vạn trượng kiếm ý chém tới tại chém ra một đao kia về sau võ khinh ngưng thân thể mềm mại có chút lay động tựa hồ đứng không yên ông ông nhưng là dù cho nàng bạo phát toàn bộ nhưng là đao mang kia tựa hồ vẫn là chôn vụi tại trong kiếm ý ta phải chết sao nhìn xem chôn vụi ánh đao của nàng lại thế tới không giảm kiếm sau đó thân thể mềm mại ngã về phía sau ngạnh cẩn thận nhìn thấy võ khinh ngưng đột phá cố dương sau đó đánh tan kiếm ý của mình sau đó thân ảnh l o a lên đi vào võ khinh ngưng sau lưng ôm cái sau h u y ệ n c h u y ể n vừa ôm eo nhỏ nhắn đem thoát lực võ khinh ngưng ôm vào trong ngực bởi vì mới vừa rồi cùng cố dương chiến đấu hồi lâu cho nên giờ phút này võ khinh ngưng trắng non thái dương mang theo một tia đổ mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp l u ộ n một vòng đỏ ửng ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phải muốn giết ta sao võ k i n h ngưng lẳng lặng nằm tại cố dương trong ngực sau đó đối cố dương hỏi vừa rồi nàng xác thực cảm thấy cố dương cổ sát cơ kia để nàng vừa rồi thân thể mềm mại run r u dày cũng chính là cổ sát cơ kia để nàng đ ộ t phá ngươi đây không phải không chết sao cố dương đối trong ngực thiếu nữ nói ra hơn nữa còn bá đạo dùng ngón tay tìm kiếm cái sau n h ộ m đỏ hừng gương mặt xinh đẹp ngươi vì cái gì mạnh như vậy võ khinh ngưng tựa hồ minh bạch cố dương vừa rồi hào ý đối với cái sau rơi vào trên mặt nàng ngón tay nàng thợ ơ nàng tiếp tục đối với cố dương hỏi bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong nàng rõ ràng cảm thấy cố dương cường đại cái sau hiện lộ một góc của băng sơn liền để nàng cảm nhận được tử vong khi cơ mà cái sau cái kia ẩn tàng tu vi sợ là muốn người tiên. Ha ha ha. muốn biết sao muốn liền hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết nhìn xem trong mắt chỉ có tu luyện thiếu nữ nhìn xem ngay cả khuôn mặt của mình mà bị hắn vét đều không n ú c ních vò khinh ngưng cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng trêu g ẹ o mỉm cười sau đó tiếp xuống đến phiên cố dương ngây ngẩn cả người tại ngoài ý liệu của hắn chính là trong ngực thiếu nữ chống lên thân thể mềm mại thật hôn hắn một ngụm ngươi liền không thể cười một chút không cảm giác nét mặt của ngươi giống như là tại thân cùng một chỗ giống như h ò đá cố dương sờ lên mình mới vừa rồi bị hôn qua mặt sau đó hắn nhìn xem mặt không thay đổi tuyệt sắc nữ tử không khỏi đậu đen dao mu cái sau mặc dù h ô chút chút cái. Cái này h tựa hồ là cái bảo tàng tiết tử cố dương lần nữa hơi xứng sở sau đó hắn tựa hồ phản ứng lại hắn đôi mắt sáng rực nhìn xem trong ngực thiếu nữ có bản lĩnh ngơi lại hôn một chút ta vừa rồi không có cảm giác đến dựa theo cố dương phỏng đoán lấy võ khinh ngưng vừa rồi biểu hiện ra tính cách khẳng định thông gia gặp nhau hắn nhưng là lần này hắn lại nghĩ sai dê xuồng chỉ gặp cố dương trong ngực võ khinh ngưng đang nghe cố dương lời nói về sau nàng m ặ t không thay đổi đối cố dương trả lời một câu sau đó từ cố dương trong ngực tránh hứng ra nhặt lên trên đất t r ư ờ n g nào vẫn như cũng một bộ mặt không thay đổi bộ dáng rời đi Ngày, nhớ n h kỹ lần sau lại tới khiêu chiến ta nhìn xem rời đi võ khinh ngưng cố dương đối cái sau hô lao lâm ra đi ta biết ngươi tại sau đó cố dương xoay người đối một bên hư không nói ra cố t r ư ờ n g lão không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra một đạo thanh âm nhàn nhạt từ hư không chuyển đến sau đó sắc mặt phức tạp lầm trung ngọc từ hư không đi ra mời đọc chương ờ bốn trăm tám mươi bảy hoa thủy đông dẫn thả dây giải câu chân heo cố trưởng lão ngươi đến lăng tiên tông đến cùng có mục đích gì lâm trung ngọc nhìn trước mắt vừa mới ôm trầm lữ nhi của hắn cố dương chất vấn nói lao lâm có một số việc biết quá nhiều ngược lại không tốt cố dương đứng chắc tay hắn mặt không thay đổi nhìn xem lâm trung ngọc ngươi có phải hay không vì cổ thụ phía sau bí mật mà đến với lại đêm qua ngươi đã được đến bí mật kia sau cơ duyên nghe được cô dương cảnh cáo về sau lâm trung ngọc con mắt h í p mắt lên đ ố i cái sau tiếp tục hỏi cần gì chứ ta không muốn giết ngươi nương theo lấy cô dương lời nói âm lạc một đạo khí thế mạnh mẽ đem lâm trung ngọc giam cầm ngay tại chỗ t h á nhân n h lâm trung ngọc thầm kêu một tiếng không tốt mặt già bên trên hiện ra nồng đậm chân kinh h ắ n t ự tự mình thánh nhân lão tổ trên thân đều chưa hề cảm nhận được như thế khí thế mạnh mẽ lão lâm xem ở nhẹ ngưng phần bên trên lần này coi như xong lần sau nhớ kỹ nghĩ lại làm sao không phải chết cũng không biết chết như thế nào đến lúc đó nhẹ ngưng liền không có phụ thân rồi nhìn xem chấn kinh thất sắc lâm trung ngọc c ố dương chậm rãi đi đến cái sau trước người vô vô cái sau b ả vai tại c ố dương đập lâm trung ngọc b ả vai thời điểm lâm trung ngọc cái chán hiện đầy mồ hôi lạnh c ố trưởng lão là ta vừa rồi m ạ o phạm không nghĩ tới cô trưởng l ã o mắt sáng như bước vậy mà nhìn ra nhẹ ngưng là nữ nhi của ta lâm trung ngọc trên mặt nổi lên hoa cúc mỉm cười rực rỡ đối cố dương liếm láp mặt cười nói lao lâm ta không chỉ có biết nhẹ ngưng là con gái của ngươi ta còn biết ngươi mười đệ tử thân thế cô dương thu hồi đối lâm trung ngọc uy áp g i a n cầm sau đó chậm g i i đối hắn nói ra một cái phế nhất vật đệ tử có thể có cái gì thân thế đâu cố trưởng lão ngươi nhất định đang đ ù a ta lâm trung ngọc hơi xứng sở lập tức đ ầ u đen r a u mù nói thạch phá thiên là thánh cấp đạo thống thạch g i a người với lại mâu thân hắn vẫn là huyết long thánh t ộ c người năm đó thạch g i a bị huyết long thánh t ộ c diệt đi thạch g i a phía dưới trường sinh đạo thống vũ gia cũng bị máu long nhất tộc l a o tổ thuận tay tiêu diệt cố dương thản nhiên nói nhìn qua thạch phá thiên võ khinh ngưng đã trước mặt lâm trung ngọc nhân sinh kịch bản cố dương tự nhiên là biết hết thể nhân quá quan hệ bất quá nhắc tới cũng cầu huyết dựa theo cố dương phỏng đoán nếu là không có hắn l o ạ n nhập cuối cùng võ khinh ngưng sẽ bị thạch phá thiên công lược nhưng hai người sau sẽ cùng một chỗ hướng máu long nhất tộc tôn này đã yêu t h á n h báo thủ cuối cùng thạch phá thiên khẳng định sẽ trở thành máu long nhất tộc c h i chủ sau đó lại công lược đào yêu yêu trở thành thanh khâu nhất tộc nữ đế phía sau nam nhân lại công lược thần tộc thiếu nữ bạch lang đạt được bạch lang sau lương thần tộc ủng hộ cuối cùng thạch phá thiên sẽ trở thành t h á n h cấp đạo thống lang thiên tông yêu thánh đạo thống huyết long thánh tộc ban đế yêu thống thanh khâu nhất tộc cùng bạch lang phía sau nửa thần đế cấp đạo thống người nói chuyện bất quá bây giờ cố dương xuất hiện thạch phá thiên đại thế tự nhiên là phá sản với lại cái sau sợ là còn biết khó giữ được tính mạng lại là máu long nhất tộc yêu nghiệt thật là đáng chết nhẹ ngưng mẫu thân thủ ta trước tiên có thể báo một nửa mà nghe được cố dương lời nói về sau lâm trung ngọc trực tiếp tin tưởng bởi vì dựa theo hắn xem ra cố dương có thể so với thánh nhân thánh nhân làm sao lại lừa hắn một tôn trụ quan cảnh đâu cố trưởng lão nhẹ ngưng trước hết nhờ ngươi ta đi lấy tiểu tử kia cho nhẹ ngưng mẫu thân tế mộ phần lâm trung ngọc đối cố dương có chút túi đầu sau đó quanh thân nổi lên xác ý thân ảnh biến mất ngay tại chỗ thạch phá thiên a thạch phá thiên ngươi cũng nên cẩn thận nhìn xem rời đi lâm trung ngọc cố dương nhàn nhạt nói thầm lấy bất quá dựa theo thiên mệnh c h i tử nịch thiên số phận lão lâm sợ là phải thất vọng cố dương thì thào nói ra đây cũng là hắn cố ý gây nên hắn có thể hiện tại đi trực tiếp gạt bỏ thạch phá thiên nhưng là nói như vậy liền không có chút nào giá trị cho nên cố dương dự định thả dây dài câu cá lớn các loại cái sau trước vô béo hắn lại đi một đợt cách trước mắt dù sao hiện tại võ khinh g ư n g đào yêu yêu bạch lang đã đánh lên hắn cố dương nhãn hiệu hắn cũng không nóng nảy hy vọng ngươi ra sức một chút cho ta một kinh hỉ cô dương khỏe miệng hiện ra ác ma m ỉ m cười ngươi vì sao cười xấu như vậy lúc này tiểu hồ ly đào yêu yêu đi tới cô dương trước mặt nhìn xem cái sau khỏe miệng cái kia l ạ n h lạnh tà mịt m ỉ m cười đào yêu yêu không khỏi r ụ t r ụ t lông xù hồ ly lỗ thay tiểu hồ ly n g ư ơ i là gan rất béo t ố t nha vậy mà nói ta hỏng có tin ta hay không hấp hoặc là s a o l ă n ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly cô dương gương mặt tuấn mỹ nghiêm doa đến tiểu khả ái cái đuôi xù lông một giả yên nhi chạy tới cửa đại điện đằng sau sau đó chỉ n ô ra một cái lông xù cái đầu nhỏ một mặt sợ hãi nhìn quanh cô dương tiểu hồ ly ngươi có thể chạy đến địa phương nào cô dương thân ảnh trực tiếp xuất hiện sau lưng đào yêu yêu sau đó một thanh xốc lên cái sau cái đuôi lại đem cái sau cho để bắt đầu công tử tha yêu yêu có được hay không đào yêu yêu biết mình đánh không lại cô dương cho nên nàng r ũ cụp lấy hồ ly l ô t hai ngọc thủ nút ở mập mạp trước ngực đôi cố dương tội nghiệp nói xem ở ngươi đáng yêu như vậy phần bên trên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nhìn xem manh manh đáng yêu không muốn không muốn tiểu hồ ly cố dương đem cái sau cái đuôi để xuống sau đó vừa cười vừa nói lần này tiểu hồ ly trở nên rất ngoan rất ngoan cố dương lại để cho cái sau cho hắn nhân xuống bả vai cùng chân thuận tiện để đào yêu, yêu cho hắn bước lên lưng thời gian cực nhanh trước mắt đi qua mấy ngày cố dương tại l ă n g thiên tông cuộc sống tạm bỡ trôi qua rất nhàn nhã n h ạ t n ai đều có chút vui không tư thủ không có chuyện thời điểm hắn sẽ đ ù a một cái tiểu hồ ly x o á t một cái độ thiệt cảm võ khinh ngưng tới cửa về sau hắn liền cùng võ khinh ngưng làm qua một trận cho cái sau chỉ điểm nhận chiêu sau đó tại mặt dạng mày dày khi dễ một cái cái sau cho cái sau sách một chút xấu hổ yêu cầu đương nhiên yêu cầu quá lời quá đáng võ khinh ngưng liền sẽ đối với hắn l ạ n h hừ một tiếng sau đó kêu một tiếng dây sồn lập tức rời đi không qua mấy ngày kế tiếp võ k i n h ngưng tới số lần tựa hồ càng ngày càng trăm với lại hắn đưa ra quá phận yêu、cầu. cái sau đều sẽ mặc không thay đổi tiếp nhận đương nhiên cố dương chắc chắn sẽ không sách đột phá d a n h giới cuối cùng yêu cầu về phần thần tộc thiếu nữ bạch lang từ khi cố dương tại bí cảnh đánh một trận bạch lang về sau nàng liền không có tới tìm cố dương cố dương cũng không n ó n g nảy bởi vì hắn biết bạch lang sẽ tìm tới cửa hết t h ả đều ở trong lòng bàn tay của hắn mà lang thiên tông tông chủ lâm trung ngọc tựa hồ còn không có trở về lâm trung ngọc đệ tử bao quát võ khinh ngưng cùng bạch lang đều chỉ biết là lâm trung ngọc cho mười đệ tử thạch phá thiên thiên vị mang theo cái sau lịch l u y ệ đi chỉ có cố dương biết lâm trung ngọc cầm nhân vật chính đi cho tế một phần. đều đi qua bốn ngày bốn là một cái rất con số xui lão lâm sợ là phải gặp thai hương lăng thiên tông cố dương tuyệt thế thân ảnh đứng lặng tại tiên t r ê n đ ỉ n h đôi mắt nhìn xem vô tận phương xa khỏe miệng không khỏi thì thảo nói ra còn có bạch cô nương ngươi có thể hay không không cần nhìn trộm ta nha nói thầm xong cố dương quay người đối bên cạnh hư không nói ra hắn có phiền muộn làm sao lăng thiên tông người đều ưa thích nhìn trộm người khác đâu lâm trung ngọc là như thế đồ đệ của hắn cũng là như thế núi la sơn mười năm có một đêm trang tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương bốn trăm tám mươi tám ta tin tưởng bạch cô nương ngươi sư tôn ngươi điên rồi đi h ừ ai mà thèm nhìn chỗ ngươi ngược lại là ngươi ngày đó hơn nửa buổi tối bên trên ngươi còn nhìn trộm ta tắm rửa đâu h ừ không nổi lên vận sóng thân mang màu lam lưu ly tiên váy thần tộc thiếu nữ đi ra sau đó đ ố i cố dương tiêu hử một tiếng nói ra hắc hắc vậy chúng ta hòa nhau nghe được bạch lang lời nói về sau dương cười cười xấu hổ hử hòa nhau ngươi nghĩ thì hay lắm bí cảnh bên trong sự tình tình thế nào đâu bạch lang đôi mắt đẹp nhìn t r ò n g t r ọ c vào cố dương nàng mấy ngày nay thế nhưng là đều cử chỉ đ i ê n r ổ trong đầu một mực không tự chủ chiếu lại lấy bí cảnh bên trong bị đánh tràn g cảnh cho nên nàng nhịn không được hôm nay đi tới cố dương chỗ tiên p h ò n g nàng muốn giải việc này thuận tiện tìm cố dương đòi hỏi cái thuyết pháp bí cảnh bạch cô nương chúng ta tại bí cảnh bên trong làm cái gì ta làm sao không biết đâu cố dương trên mặt hiện ra tiện tiện mỉm cười t r e o g ẹ o đối với thần tộc thiếu nữ nói ra ngươi nhìn thấy cố dương cái tia tiện hề hệ bộ dáng bạch lang giờ phút này hận không thể quất cái sau một bàn tay thật sự là quá không đem nàng làm thần tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ người đâu chẳng lớn như thế một trường tuấn khuôn mặt đẹp ta có thể không truy cứu ngươi tại bí cảnh khi dễ ta sự t ì n h nhưng là ta có cái yêu cầu ngươi nhất định phải đáp ứng thần tộc thiếu nữ hít sâu một hơi can đoan mình không sinh khí về sau nàng đối cố dương nói ra tới đây mục đích bạch cô đương yêu cầu của ngươi là không phải là muốn cho mượn liêu đế q u y ề n trượng cố dương trực tiếp đâm xuyên cái sau ý nghĩ trong lòng bị ngươi đòn chúng ta chính là muốn cho mượn một cái liêu đế q u y ề n trượng chuyện này việc quan hệ ta tu hành c h i đạo ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái bạch lang có chút khó khăn đối với cô dương nói ra trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm chờ mong cũng không phải là không thể được bất quá cô dương khỏe miệng nổi lên một vòng tà mị m ỉ m cười thâm thí đôi mắt nhìn về phía bạch lang bất quá cái gì nhìn xem cô dương cái kia bôi xấu xa m ỉ m cười bạch lang phương tâm có chút hơi hồi hộp một chút nàng nhớ kỹ tại bí cảnh bên trong thời điểm cái sau trên mặt liền xuất hiện qua hiện tại cười xấu xa bất quá không có gì bạch cô nương ngươi cầm đi, đi nhớ kỹ sớm ngày đưa ta bạch lang cho rằng cố dương tuyệt đối sẽ đưa ra rất quá đáng yêu cầu nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là cố dương vậy mà trực tiếp đem liếu đế quyền trượng đem ra sau đó đưa tới trong tay nàng ngươi đã vậy còn quá sảng khoái ngươi không sợ ta mang theo cái này cực đạo đế binh chạy trốn sao bạch lang rất khiếp sợ nhìn trong tay liếu đế q u y ề n trượng nàng hiện ra đẹp mắt mê người đôi mắt đẹp sững sờ nhìn trước mắt nhân tộc thiếu niên tựa hồ cái sau cũng không phải hư hỏng như vậy ta tin tưởng bạch cô nơ ngươi cố dương một câu nhận thực sự lần nữa để bạch lang trong lòng nổi lên phức tạp vợ sóng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế tin tưởng nàng ngươi, ta đương nhiên không thể lại mang theo đế binh chạy trốn n g ư ơ i yên tâm đi nhìn xem cố dương xấu xa kia lại nghiêm túc tuấn mỹ khuôn mặt bạch lang phương tâm r ấ t loạn nàng này diện xa dưới gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên sau đó câu nói vừa dứt về sau liền cũng như chạy trốn rời đi ha ha ha vậy mà thẻ t t h ù n g bạch cô nương thật sự là một cái đáng yêu thần tộc tiên tự a nhìn xem hoảng hốt chạy bừa rời đi dai nhân bóng hình xinh đẹp cố dương không khỏi cười ra tiếng ta ngược lại thật ra hy vọng bạch cô nương có thể mang theo liếu đế quyền trượng chạy trốn đến lúc đó ngay cả bản mang theo lợi tức người cùng đế binh đều là ta cố dương trong l n g ư ơ i muốn mang ta đi đâu nha một bên khác đã đi tới thanh đế nhất tộc giới hạn thạch phá thiên một mặt buồn bực đối bên người lâm trung ngọc hỏi trên đường đi hắn liền không thấy được tự mình sư tôn cười qua ngược lại thấy người sau mấy lần phát ra cảm thán ta mang ngươi đi lịch luyện địa phương vừa vặn đi ngang qua sư mẫu của ngươi phân mộ ta thuận tiện dẫn ngươi đi sư mẫu của ngươi mộ phần bên trên bài tế một cái nghe được thạch phá thiên nghi vấn về sau lâm trung ngọc m ặ t không thay đổi trả lời sư mẫu vậy làm sao không có nghe sư tôn trước ngươi nhắc qua sư mẫu sư mẫu nàng thạch phá thiên trên mặt nổi lên một tia hiếu kỳ sư mẫu của ngươi bị yêu tộc người giết ngay tiếp theo gia tộc của nàng cùng một chỗ bị diệt lâm trung ngọc một bên mang theo thạch phá thiên đạp thiên mà phi nhanh một bên mặt không thay đổi nói ra cái k i a yêu tộc người quá ghê tởm thật là đáng chết thạch phá thiên cùng chung mối thủ một mặt lòng đầy căm phấn nói đúng nha s á c thực đáng chết nên g i ế t lâm trung ngọc quanh thân nổi lên một cỗ sát cơ nồng nặc đem bên người thạch phá thiên giật này mình sư tôn muốn giết là cái k i a yêu tộc người c ù n g ta thạch phá thiên có quan hệ gì thạch phá thiên trong lòng thầm đủ vừa rồi hắn quả thật bị hù dọa nhưng là h ắ n nghĩ lại liền không có đến lo lắng. Chúng ta đến đúng vào lúc này lâm trung ngọc mang theo thạch phá thiên rơi vào một chỗ hiện đầy phần mộ rách nát trên gò núi đây chính là sư mẫu của ngươi mộ trôn quần áo và di vật là ta vô năng không tìm được nàng thi thể hoặc là nàng chết chết không toàn t h ờ i lâm trung ngọc mang theo thạch phá thiên đi vào gò núi phần mộ trung tâm một tòa nhỏ nấm một r ư ớ c sau đó một mặt bi t h ư ơ n g cảm thán nói bóng hình ta tới thăm ngươi ngươi cho sư mẫu của ngươi đập mấy cái đầu a lâm trung ngọc đối nấm một thì thảo nói thầm lấy sau đó lại đối thạch phá thiên nói ra mặc dù ta không biết nàng nhưng là nàng là thầy ta mẹ dập đầu liền dập đầu a thạch phá thiên rất bất đĩ trong lòng đậu đen rau mu sau đó quỳ gối trước mộ phần tấn tấn tấn dập đầu ba cái a sư tôn ngươi xuất r a đao muốn làm cái gì dập đầu xong về sau thạch phá thiên đứng lên nhưng lại thấy được tự mình sư tôn tay cầm trường đao trên mặt s ắ c ý đương nhiên là giết ngươi bắt ngươi cho bóng hình tế mộ phần lâm trung ngọc lạnh lùng nói sau đó tới gần thạch phá thiên t sư tôn ngươi hẳn là đang hù dọa ta đi cái này trò đùa cũng không tốt thạch phá thiên bị dọa đến sau lùi lại mấy bước nhưng là lập tức hắn cười cười đối lâm trung ngọc nói ra hắn thấy tự mình sư tôn nhất định là đang nói đùa phá thiên từ giờ trở đi ngươi không còn là ta lâm trung ngọc đồ đệ ta muốn vì bóng hình báo thủ ngươi liền an tâm chết đi lâm trung ngọc quanh thân nổi lên chủ quan g cảnh cường đại khí cơ trực tiếp khóa chặt thạch phá thiên đem cái sau giam cầm tại tại chỗ sau đó hắn dẫn theo sắc bén trường đao đi tới thạch phá thiên trước mặt cái kia sát cơ nồng nặc để thạch phá thiên như rơi vào h ầ m băng sư tôn ngươi điên rồi đi vậy mà muốn giết ta thạch phá thiên bị sát cơ bị h ù hai chân phát run đ ú n g c ò n tựa hồ để ư ớ c cái này cũng không trách hắn dù sao hắn mới là rèn thể cảnh tựa cành đối mặt đột nhiên muốn giết hắn sư tôn hắn làm sao có thể không bị hủ do đâu ta không điên ta rất tốt bởi vì ta sau đó lâm trung ngọc đối thạch phá thiên nói ra sau khi nói xong hắn không tiếp tục nói nhảm mà là dơ trường đao nhắm ngay thạch phá thiên cổ rơi xuống nhẹ ngưng sư tỷ là sư tôn nữ nhi ta là yêu tộc người thạch phá thiên khiếp sợ nói thầm lấy tâm tình phức tạp sau đó bất đắc dĩ hai mắt nhắm các loại đến tử vong p h a nhưng n h là thạch phá thiên không có chờ đến trường đao rơi vào trên cổ hắn hắn ngược lại nghe được một tiếng vang thật lớn tựa hồ là tự mình sư tôn bị thứ gì đụng bay ra ngoài võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương bốn trăm tám mươi chín thạch phá thiên không là người mục vân bắt đầu nhớ thương nam cung băng đồng Khắc khắc, không có nghĩ tới đây lại có tới đ â yêu lại lạc, long láo liền mạch.、Một、đạo đạp khắc khắc tiếng cười từ không giả đi tới i có tộc khắc khắc sắc chấp ta thánh huyết Một từ trung truyền theo thanh một thân huyết trong mắt thạch t mang không không phá h đến, ấn văn đến, âm âm mà vị n bên người. ê y thánh mới vừa rồi bị đụng bay lâm trung ngọc sắc mặt âm trầm nhìn xem láo giả lão giả thật sự là quá cường đại cho dù là trụ quan g kính hắn cũng bị giam cầm ở tại chỗ tiểu tử ngươi không cần chết đã nhưng là thân phụ máu long thân thể đây chính là ta huyết long thánh tộc trí cường thân thể yêu tộc lão giả không để ý đến bị hắn đánh bay lâm trung ngọc mà là hướng về phía vừa mới mở to mắt vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái thạch phá thiên nói ra tạ tạ tiền bối đã cứu ta ta là nhân tộc ta cảm thấy vẫn là làm người tốt làm yêu vẫn là thôi đi thạch phá thiên đối lên trước mặt bá khí yêu tộc lão giả nói ra tiểu tử ngươi trên thân có thể giữ lại ta thánh tộc huyết mạch cho nên phải cùng ta trở về bất quá tại về trước khi đi ta chưa xử lý trước mắt nhân tộc sâu tiến tiền bối ta đi với ngươi có thể hay không đông tha hắn thạch phá thiên sắc mặt phức tạp nhìn xem bị giam cầm lâm trung ngọc sau đó lập tức nói ra hắn vừa rồi nhưng là muốn giết ngươi nếu là ta vừa vặn không có đường qua lời nói tiểu tử ngươi đã sớm chết yêu tộc yêu thánh lão giảm ộ t mặt kinh ngạc nhìn thạch phá thiên hắn có chút hoài nghi cái sau có phải hay không đầu g ó c có vấn đề tiền bối ta muốn tự mình giết hắn trước hết để cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian a thạch phá thiên nhìn thoáng qua lâm trung ngọc sau đó đối yêu tộc yêu thánh nói ra ta không cần ngươi thương hại giết ta đi giết ta về sau xem ở ta là ngươi sư tôn phần bên trên đem ta t r ô n vụi tại bóng hình bên người lâm trung ngọc sắc mặt thản như nói nhân tộc này ngược lại là có cơ khí nghe được lâm trung ngọc lời nói về sau yêu tộc yêu thánh có chút dừng lại sư tôn đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi sư tôn lần sau gặp mặt chúng ta liền là đ ị c h nhân cũng xin ngươi nói cho nhẹ ngưng sư tỷ ta không có có duyên phận tiếp tục làm nạng sư đệ thạch phá thiên đi vào lầm trung ngọc trước mặt đ ố i cái sau gặp con bài giới sau đó chậm dãi nói ra tiền bối chúng ta đi thôi đã lăng thiên tông không có ta đất lập t h ầ n vậy ta quyết định làm yêu làm yêu tộc người cũng không tệ thạch phá thiên đi đến yêu tộc yêu thánh trước mặt vậy thì tốt ta trước hết không giết cái này nhân tộc sâu kiến về sau từ ngươi giết hắn yêu tộc yêu thánh lạnh lùng nhìn lầm trung ngọc một chút sau đó cầm lên thạnh phá thiên đội thiên mà đi Bóng hình. là ta vô năng rõ ràng cử u nhân đang ở trước mắt nhưng là ta lại không thể giết hắn nhìn xem rời đi thạch phá thiên cùng yêu tộc yêu thánh lâm trung ngọc đi đến nấm mồ trước mặt một mặt bất đắc dĩ lại thất lạc bi thương nói ra vừa rồi nhìn tiểu tử ngươi không thôi biểu lộ ngươi có phải hay không thích ngươi người sư tỷ kia một bên khác mang theo thạch phá thiên ngự không phi hành yêu thánh lão giả t r e o kẹo nói ta xác thực ngưỡng mộ nhẹ ngưng sư tỷ thế nhưng là sư tỷ là tựa thiên tiên nhân vật ta làm sao lại xứng với nàng đâu húng chi hiện tại chúng ta đã là đối địch cử nhân quan hệ coi như ta thích nàng vậy cũng không có hy vọng thạch phá thiên một mặt thổn t ứ c nói trong mắt hiện ra nhàn nhạt yêu thương. ha ha ha tiểu tử ngươi thế nhưng là thân phụ máu long t h ầ n thể một chút cũng không so với người tộc đỉnh tiêm thiên kiêu kém không phải liền là nữ nhân à, đến lúc đó ngươi tu vi có thành tựu i có thể đem nàng bắt về thánh tộc để nàng cho ngươi sinh hầu tử yêu tộc thánh nhân ha ha cười lớn nói bắt trở về sinh hầu tử thạch phá thiên một mặt mẫu bức nghi hoặc nhân tộc không phải liền là hầu tử trở nên à, để ngươi cái này nhân tộc sư t h cho ngươi sinh hầu tử chẳng lẽ có sai sao nhìn xem thạch phá thiên nghi hoặc biểu lộ yêu tộc yêu thánh đối cái sau giải thích nói hầu tử trở nên nhân tộc ban sơ cũng thuộc về yêu tộc thạch phá thiên càng thêm mẫu bức đúng hiện tại yêu tộc người đều nói như vậy yêu tộc yêu thánh lẩm bẩm đậu đen r a u mù lấy người kia đến cùng đi nơi nào thanh đế nhất tộc tên là thanh quân đại đế chi nữ thân mang thanh lông mày sắc váy dài đứng chắp tay tại một tòa tiên hồ bên bờ sau đó lẩm bẩm nói mười ngày trước nàng dựa theo tự mình phụ thân thanh đế nói phái người đi tìm vị kia vào đại đế pháp nhãn tiên tiêu nhưng là tìm mấy ngày cũng không quả cái sau phảng phất b ú c hơi đồng dạng người kia ngược lại là có chút bạn sự khi chất tuyệt thế cao lạnh thanh ngã vô song nữ tử hiện ra đôi mắt đẹp lẩm bẩm nói xong thanh quân tỉ, tỉ nghe nói nghe nói nghe nói ngươi đang tìm một người. Lúc này, một đạo thanh thúy êm thai tiên âm từ tuyệt thế tiên tử sau l ư n g c h u y ể n đến có một vị tuyệt thế thiên tiêu đi vào tộc ta cảnh nội đến ữ thanh quân xoay người lại đối đến đây thanh khả nhi chậm rãi nói ra tuyệt thế thiên tiêu chẳng lẽ so thanh quân tỷ tỷ ngươi còn muốn tuyệt thế ta thế nhưng là nghe phụ thân cùng mẫu thân nói thanh quân tỷ tỷ ngươi đều phái ra thánh nhân đi tìm thanh khả nhi có chút khiếp sợ nói xong có lẽ so với ta còn mạnh hơn c h ỉ ít phụ thân không có nhìn nhận qua thanh quân nhẹ gật đầu trong đôi mắt đẹp mang theo vài tia hiệu kỳ đại đế đều khẳng định tuyệt thế thiên tiêu thanh khả nhi hơi xứng sở không nghĩ tới là đại đế ý trị khoảng cách nam h o a n g thi đấu còn có hơn hai tháng ta có dự cảm người kia sẽ xuất hiện tại thi đấu bên trong bị thanh long mày sắc váy d à i bọc lấy l u y ể n chuyển tuyệt thế tiên tư đến nữ đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời trôi nổi đám mây sau đó thản nhiên nói nam h o a n g thiên h o a n g cổ thành chiến gia nghe nói lần này thi đấu địa điểm ổn định ở phượng hoàng thánh địa i phượng hoàng thánh địa i thế nhưng là nam h o a n g trí cường đế cấp đạo thống thứ nhất đến lúc đó mục lang ngươi cần phải theo giúp ta hảo hảo dạo chơi phượng hoàng thánh địa tại một tòa giường cột trạm t r ạ đình các bên trong chiến thú thúy đối gối lên nàng trên đùi mục vân nói ra nói dứt lời về sau nàng ngọc thủ nhẹ nhàng c sau đó nhét vào mục vân bên miệng p h ư ơ n g hoàng thánh địa hạ đến lúc đó đi xem một chút nghe chiến thúy thúy mục vân cũng tò mò nói lập tức hắn há miệng ra cắn một cái vào linh quả thuận tiện mút vào một chút chiến thúy thúy ngón tay t r e o đến một cái sau căng tới một cái bạch nhãn thúy thúy ngươi càng ngày càng đẹp mục vân nhìn xem biến thành mỹ lệ tiên nữ chiến thúy thúy sau đó nhu hòa nói mặc dù cái sau so, so ra kém nam cung băng đồng như thế tuyệt thế tiên tử nhưng là cũng còn có thể so trước kia hắn thanh mai trúc mã đoạn thủy nhu mạnh không biết một bậc đều là mục lang công lao của ngươi đối mặt mục vân khích lệ chiến thúy thúy rất được Đặt ở mục v â、so、tiểu tử lần này tham gia xong nam hoang thi đấu chúng ta liền trở về đi ngươi nếu là ngưỡng mộ nam cung băng đồng đến lúc đó ta có thể giúp người nói lên đến nàng vẫn là của ta hậu bối đâu mục vân thần hải chuyển đến hồn lão thành âm thật sao hồn lão hiện tại có thể đi trở về sau nghe được hồn lão lời nói về sau mục vân có chút kích động không có vội hay không tham gia xong nam hoàng thi đấu lại trở về hồn lao t h ả n như nói n sau đó t r ầ m m ặ t xuống băng đồng tiên tử ngươi liền đợi đến ta đi mục vân trong lòng có chút không kịp chờ đợi thì thảo nói thầm lấy võ hiệp cổ đ i ệ n chơi n g ả i đa vũ trụ h ã y đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp Trường Trung thác, thi Thiên Tông, Tông chủ trên đỉnh. Vừa vừa trở về Lâm Trung truyền Dương, Ngọc đến Nam Hoang Lăng đỉnh. Ngọc liền Lâm Lâm âm đấu. chủ cho cô phó sắp Vừa vừa về chúng kích cảnh giới càng cao hơn nam hoàng thi đấu sự tỉnh cùng nhẹ ngưng liền giao cho ngươi nhìn thấy cố dương tiến vào đại điện lâm trung ngọc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói nói Ngậy, lão lâm ngươi bị kích thích sao nhìn v ẻ mà tạm đạo lâm trung ngọc cố dương biết rõ còn cố hỏi nói thạch phá thiên bị đi ngang qua yêu tộc thánh nhân cứu đi sao cố dương liếc một cái lâm trung ngọc nhân sinh kịch bản sau đó trong lòng thì thảo nói thầm lấy ta gặp máu long nhất tộc yêu thánh nhưng là ta lại không có năng lực báo thủ cho nên dự định bế quan lâm trung ngọc đối cố dương nói ra vậy ngươi liền không sợ ta đem nhẹ ngưng bắn đi cố dương trêu g ẹ o mà hỏi cố trưởng lão xem nhẹ ngưng nha đầu kia ánh mắt đã nói cho ta biết đáp án có thể gặp được cố trưởng lão dạng này thiên tiêu là nhẹ ngưng phúc phận còn xin cố trưởng lão h ả o h ả o đối nàng ta chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối lâm trung ngọc cười cười sau đó nghiêm túc đối với cố dương nói ra tốt ta ta sẽ chiếu cố tốt nhẹ ngưng có ta ở đây coi như trí tôn cùng đại đế cũng đừng h ỏ n g làm bị thương nàng đương nhiên cái kia thạch phá thiên cũng đừng h ỏ n g làm bị thương nhẹ ngưng cố dương vũ bộ ngực cam đo nói có cố trưởng lão câu nói này ta an tâm nghe được cố dương lời nói về sau lâm trung ngọc trên mặt nổi lên hoa cúc mịp cười sau đó hắn đối cố dương chắc tay liền đi đến lăng thiên tông thánh mạch chốt sâu chật chật không nghĩ tới sư tỷ lại là sư tôn con gái ruột cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng sư tỷ câu được tại lâm trung ngọc sau khi rời đi hư không nổi lên một vẻ sóng gợn thân mang màu trắng lưu ly tiên váy thần tộc thiếu nữ đi ra làm sao ngươi hàn giấm nhìn xem thần tộc thiếu nữ bạch lang cố dương cũng không kinh ngạc bởi vì vừa rồi hắn đã sớm biết cái sau tới bạch lang ẩn nấp năng lực thật rất mạnh liền ngay cả trụ quan cảnh lâm trung ngọc đều chưa từng phát hiện dựa theo cố dương biết bạch lang hẳn là thân p ụ một đạo cường đại ẩn nấp thần thông ủy t a i ăn dấm ta lần này tới là trả lại ngươi liễu đế quân y trượng còn có ta mục đích là đến cho nên dự định rời đi lăng thiên tông bạch lang lấy ra liễu đế quân y trượng sau đó đối cố dương nói ra bạch cô nương ngươi liền như vậy vội vã muốn muốn trở về sau sau khi nghe được người lời nói về sau mặc dù cố dương đã sớm biết nhưng là hắn vẫn còn có chút không bỏ dù sao hắn đã đem bạch lang độ thiện cảm soát đến bảy mươi chín kém một chút liền phá tám mươi nếu là lại để cho hắn công lược mấy ngày là hắn có thể đem thần tộc thiếu nữ triệt để công lược thần tộc thiếu nữ kịch bản thế nhưng là bạch long thần tôn tương lai thần tộc trí tôn nếu là lại trải qua hắn cố dương ngồi dưỡng lời nói tương lai nhất định là một tôn thỏa thỏa thần tộc nữ đế ân ta đã đi ra thật lâu rồi là thời điểm cần phải trở về bạch lang hiện ra đôi mắt đẹp đôi cố dương chậm rãi nói ra nàng cái kết i như lưu ly đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện ra phức tạp tưởng niệm bạch cô nương các loại nam hoang thi đấu sau lại trở về đi liều đế quyền trượng ngươi trước tiên có thể dùng đến cố dương đối thần tộc thiếu nữ nói ra lấy cố dương biết liều đế quyền trượng thật đối bạch lang rất trọng yếu dựa theo thạch phá thiên trước đó kịch bản liều đế quyền trượng thế nhưng là thạch phá thiên lưu lại thần tộc thiếu nữ nơi mấu xem ở n g ư ơ i như thế thành ý tràn đầy phần bên trên b ụ n tiên tử trước hết không trở về bất quá ngươi đến lại đáp ứng ta một cái điều kiện bạch lang thu hồi l i ễ u đế q u y ề n trượng sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía cố dương ngươi có phải hay không cũng muốn cùng nhẹ ngưng khiêu chiến ta không đợi thần tộc thiếu nữ nói chuyện cố dương liền đem cái sau lời nói nói ra làm sao ngươi biết thần tộc thiếu nữ nhìn thấy tâm tư của mình bị cố dương chọc thủng nàng này diện xa dưới trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một vòng trần kinh ta biết thì thôi đi ta sẽ đáp ứng ngươi bạch cô nương ngươi có thể tùy thời tới khiêu chiến ta Cố Dương k hai ệ n n g vị lăng thiên tông tuyệt thế tiên tử cùng một chỗ liên thủ cùng cố dương đại chiến ba trăm hiệp đánh khó bỏ khó phân đổ mồ hôi lâm ly nam hoang phượng hoàng thánh địa thánh nữ phong bên trên một tòa hiện ra tiên vụ mịt mờ giữa hồ trên đảo nhỏ tại tinh mỹ độc đáo trong đình đ à i ngồi một vị thân mang màu đỏ lưu ly váy dài tiên tử tiên tử mang mạng che mặt dáng người có thể nói là luyện chuyển tuyệt luân thiên thu vô song chính là muôn đời giai nhân tại trước người nàng bàn ngọc bên trên b a y biện một khung n ô đồng một luyện chế c ổ cầm tuyệt thế tiên tử ngọc thủ khoác lên dây đàn bên trên dương chi ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn lượn lờ tiên âm từ nhỏ trong đình chuyển ra cố ca ca nhỏ chiếu lại nhớ ngươi nửa khác đồng hồ về sau váy đỏ tiên tử đánh xong sau đó lẩm bẩm nói mặc dù rời đi thời gian không dài cũng liền nhưng là chu chiếu lại hết sức tưởng niệm tự mình cố ca ca cũng không biết nhiếp nhiếp hiện tại trôi qua như thế nào thân mang một bộ váy đỏ chu chiếu lại lẩm bẩm nói một mình lấy đến nam hoang phượng hoàng thánh địa về sau mặc dù trở thành trí cao vô thượng đế cấp đạo thống t h á n h nữ nhưng lại cũng bị hạn chế tự do ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện ngoại trừ phụ mẫu cùng ra ra bên ngoài nàng cơ hồ không có người quen biết chu chiếu hơi nhớ nhung tại đại chu nước thời gian khi đó có cố nhiếp nhiếp bồi tiếp nàng cũng có cố dương lần này nam hoàng thi đấu qua đi ta liền hướng lao tổ xin một cái đi một chuyến đông hoang thanh châu nhìn một chút cố ca ca cùng n i ế p n i ế p chu chiếu tiên âm lượn lờ nói lăng tiên tông ánh bình minh vừa ló dạng tại mây mù lượn lờ tiên phong c h i đ ỉ n h cố dương ngồi xếp bằng từ từ nhắm hai mắt mắt tắm đại nhật q u a n huy giờ phút này quanh người hắn hiện ra trụ quan g cảnh cường đại khí cơ với lại khí cơ càng phát ra hùng hậu ông ông ngay một khắc này cố dương quanh thân khí cơ đại tác khí tức tăng vọt tu vi đột phá đến trụ quan g cảnh nhị trọng tiên còn chưa đủ mạnh chơi không chết hủy diệt láo cầu cố dương mở mắt ra đứng lên cảm thụ được tu vi của mình hắn có chút hài lòng lại có chút không vừa ý nam hoàng thi đấu địa điểm là phượng hoàng thánh địa hai tháng sau ta liền có thể nhìn thấy ta nhỏ chiếu cố dương gương mặt tuấn mỹ bên trên hiện ra một tia tưởng niệm cùng một tia không kịp chờ đợi nhưng là muốn từ lăng thiên tông đến phượng hoàng thánh địa ở giữa có bị hủy diệt trí tôn chặn đánh nguy hiểm cái này để cố dương có chút chứng đau đến sớm một chút đột phá thánh cảnh sau đó chơi chết hắn nha hủy diệt lão cầu cố dương sát ý xôi trào hận không thể đem hủy diệt trí tôn chém thành muôn mảnh khoảng cách nam hoàng thi đấu còn có hai tháng đầy đủ cố dương lẩm bẩm nói xong hai tháng này hắn phải cố gắng tu luyện đem trước lấy được cơ duyên đ sau đó xử lý tôn này xa đoạn trí tôn võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp ư nam g 491, Cấm đ ị Bạch Cốt l â t hoang a Nam n nhất bên cạnh. h khâu h tộc có một chỗ cấm địa gọi là bạch cốt lâm ở vào nam hoang tây nam b ê n cạnh chính là thần yêu người tam tộc nghe đến đã biến sắc cấm địa mười vạn dặm bạch cốt lâm trải rộng từng tầng từng tầng lành lạnh bạch cốt có nhân tộc có thần tộc cũng có yêu tộc ngoại trừ làm người ta sợ hãi bạch cốt cũng có đầm lầy vượt sâu cùng phệ thánh sương độc đã từng có đại đế xâm nhập bạch cốt lâm tại chỗ sâu h bởi vì cái kia quỷ dị bã đạo chẳng lành nguyên rủa tôn này đại đế không lâu sau đó liền bỏ mình dựa theo vị kia đại đế phỏng đoán nguyên r ù a t r về sau không còn có người dám vào nhập bạch cốt lâm sợ nhận nguyên r ù a cùng chẳng lành địa phương quỷ quái này thật không tốt bất quá đối với chúng ta đoạn lạc giả cũng không có ảnh hưởng một đạo quanh thân tràn ngập hấp vụ cường đại thân ảnh xuất hiện ở bạch cốt lâm bên ngoài người đến chính là truy sát qua cố dương hủy diệt trí tôn hạn chuyến này là muốn tìm bạch cốt lâm chỗ sâu một tôn xa đoạ trí tôn hỗ trợ bạch cốt lâm hùng ngồi nam hoang một vực đã có mấy trăm vạn năm năm tháng tại nam hoang lực ảnh hưởng có thể nói là có thể so với đế cấp đạo thống theo hủy diệt trí tôn biết tại nhân yêu thần tam tộc bên trong liền có bạch cốt lâm nội ứng khắc khắc hủy diệt ngọn gió nào đem n ữ thổi tới hủy diệt trí tôn vừa tiến vào bạch cốt lâm vài dặm trí địa liền thấy trên đất lành lạnh bạch cốt đều nhao nha chẳng cảnh có chút hùng vĩ khắc khắc khắc khắc bạch cốt trăm năm không thấy những cái này dọa người trò xiết tựa hồ lại tiến bộ hủy d i ệ t trí tôn lạnh lùng nhìn xem lít nha lít nhít bạch cốt sau đó thản nhiên nói trước mắt bạch cốt khoảng chừng mấy triệu thậm chí nhiều hơn khí tức cũng không giống nhau một số ít là trường sinh đại cảnh khí tức có một ít là siêu phàm đại cảnh càng nhiều thì hiện ra d i à n thể thông huyền khí tức khắc khắc để như chê cười nhàn nhạt tiếng cười quanh quẩn tại bạch cốt trên không tất cả bạch cốt đều đồng loạt tránh ra một con đường con đường tiêu che kín màu lam quỷ hỏa nối thẳng bạch cốt lâm chốt sâu hủy diện trí tôn th thuật bạch cốt bày ra tính mịch con đường chỉ chốc lát sau liền đi tới bạch cốt lâm chỗ sâu bạch cốt lâm chỗ sâu có một tòa hải cốt chế tạo đại điện đại điện chiếm diện tích trọn vẹn vài dòng trí địa phía trên tràn đầy bạch cốt tầm ù nhìn lên đến rất làm người ta sợ hãi Khắc khắc, kim khô kiếm, thủy diệt, đây là những bạch hài hắn thanh bạch sắc cốt cốt cắm cốt diệt, tiên tới ta bạch cốt lâm đầu. Một tôn ám kim sắc khô lâu hài cốt từ trên một trường đây dáng đại điện đi đầu đầu. lâm lâu là lần lưng hắn bên trên cắm một thanh xương sống quan ra, bộ ám khắc khắc sau khi chuyện thành công gốc kia bất tử thần dược cùng nhữ cùng hưởng nhìn trước mắt ám kim sát hải cốt sinh linh hủy diệt trí tôn thản như nói thanh đế nhất tộc như thế có chút khó làm nửa cây bất tử dược không đáng để ta mạo hiểm như vậy đi đắc tội một tôn đại đế ám kim sát hải cốt lắc đầu sọ biểu thị đến thêm tiền khắc khắc cho n h ữ cả b ù i bất tử thần dược nhưng là trên người tiểu tử kia đồ vật đều thuộc về ta hủy diệt nhàn nhạt nói xong hủy d i ệ t ta có thể không cần bất tử thần dược nhưng là sau khi chuyện thành công nhữ phải đáp ứng ta một cái điều kiện cũng giút ta một chuyện ám kim sát hải cốt đầu lâu bên trong hiện ra màu、U、lam thần hồn chi hỏa phát ra cựu ưu thanh â m chẳng lẽ là h o á n cốt sự tình m à hủy diệt trí tôn hơi xứng sở sau đó có chút kinh ngạc nói trăm năm trước đó bạch cốt trí tôn đã nói với hắn sự kiện k i a m à k h ắ c khặc n h ư n g nói không sai liền là h o á n cốt sự tình m à tôn này tiên nhân hải cốt chân linh sắp vẫn d i ệ t nhưng là chân tiên cường đại dường nào dựa theo ta phỏng đoán chí ít còn phải cần trăm năm thời gian mới được nhưng là ta đã đợi không kịp ta muốn như cùng ta cùng một chỗ liên thủ d i ệ t đi hắn tản linh á m kim sắc hải cốt quanh thân nổi lên màu lam linh diễm nhìn lên đến có chút không thể chờ đợi mấy thành năm chắc trải qua hơn một triệu năm thuế nguyện tàn phá bây giờ đã lung lay sắp đổ t r o n năm trước bạch cốt t h í tôn từng thăm dò qua tôn này chân tiên hải cốt cũng không có đạt được g á p lại dựa theo cái kia đạo càng ngày càng yếu ớt khí thức cho nên bạch cốt trí tôn kết luận cái sau sắp vẫn diện chín thành phần thắng nếu là ta thành công thay đổi tiên cốt đến lúc đó ta cho ngươi thêm một kiện trí tôn cầm khí nhìn thấy hủy d i ệ t t h í tôn do dự bạch cốt trí tôn đối cái sau lấy lợi d ụ n chi khắc khắc ta muốn tôn này chân tiên hải cốt một nửa nội tình t i ê n tàng hủy diệt trí tôn tăng gia nói có thể bạch cốt trí tôn nhà n n h ạ t đáp khắc khắc đợi ta thay đổi tiên cốt giới này hết thẻ đều là ta bạch cốt trí tôn trong lòng cười lạnh nói nếu là hắn thay đổi tôn này chân tiên t r i cốt đại đế thấy hắn đều phải quỳ khắc khắc đợi chém giết tôn này tiên cốt c h â n linh ta lại chu d i ệ t bạch cốt đến lúc đó ta cũng đem quanh thân thay đổi tôn này tiên cốt lại huyết tế một vực sinh linh thành tựu bất hủ chi vị hủy diệt trí tôn trong lòng cũng lạnh cười nói hắn đến bạch cốt lâm còn có một mục đích khác cái kia chính là bộ kia chân tiên thật đúng là âm hồn bất tán thật sự là khi người h n quá đáng t hủy diệt lao c ầ u vậy mà đi tìm trợ thủ lăng thiên tông đang tại bắt lấy đào yêu yêu màu hồng giấu đầu lòi đồi thưởng thức cô dương đột nhiên sắc mặt biến lạnh bắt đầu không nhịn được lẩm bẩm mắng công tử thế nào bị cô dương ôm vào trong ngực tiểu hồ ly nâng lên tinh x ả o đáng yêu tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn cố dương đi qua cố dương hơn mười ngày bồi dưỡng đào yêu yêu đối với hắn độ thiện cảm đã đạt đến chín mươi ba đào yêu yêu vết thương trên người cũng đều tốt tu vi khôi phục được yêu hoàng cảnh giới yêu tộc yêu hoàng tu vi đồng đẳng cố dương hiện ra thâm t h ú y đôi mắt ngón tay vạch lên tiểu hồ ly gương mặt nói ra cố dương vừa mới nhìn một chút mình kịch bản hắn biết hủy diệt trí tôn đi tìm cái kia đ ồ bọ bạch cốt trí tôn đối với hắn một cái chỉ là trụ quan cảnh tu sĩ đây đúng là một cái đại trận chiến cố dương cảm thấy cảm giác cấp bách hắn muốn tăng cao tu vi cho nên hắn đánh lên trong ngực tiểu hồ ly thiếu nữ chủ ý từ tiểu hồ ly nhân sinh kịch bản bên trong hắn thấy được một đạo nguyên vốn thuộc về thạch phá thiên lịch thiên cơ duyên thanh khâu nhất tộc đã từng cũng là một phương yêu đế cấp đạo thống về sau chậm dài s u n dốc nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa bé bên trong thời gian tựa hồ cùng phía ngoài khác biệt mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang t à n vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương bốn trăm chín mươi hai thánh nhân chắn đường thanh đế lại tới chắn đường dựa theo kịch bản ghi chép thanh k â u nhất tộc viễn cảnh chỗ sâu thời gian thậm chí đạt đến một trăm so một ở bên trong đợi một trăm ngày bên ngoài chỉ mới qua một ngày mà thôi thanh khâu nhất tộc khoảng cách thanh đế nhất tộc biên giới có mười mấy vạn dằm xa nếu là đi đường cô dương cần một ngày thời gian liền có thể đến thanh khâu nhất tộc hủy diệt lao cầu hiện tại còn tại bạch cốt lâm hạn chế ít cần sáu ngày mới có thể cùng tôn này bạch cốt trí tôn tới chém ta sáu ngày đầy đủ cô dương trong lòng âm thầm nói xong công tử chẳng lẽ ngươi muốn giúp yêu yêu sao cô dương trong n g ự c đào yêu yêu ngoắc ngoắc cái đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cô dương ân ngươi bây giờ là ta tiểu hồ ly sự tình của ngươi đương nhiên là sự tình của ta cô dương đối đảo yêu, yêu nói ra công tử là người tốt đào yêu yêu vô cùng vui vẻ dùng đầu cọ sát cố dương cái cảm nhìn qua thật giống một cái cùng chủ nhân lũng nịu tiểu hồ ly việc này không nên chậm trễ chúng ta đi thôi cố dương ôm lấy đào yêu yêu đem cái sao bỏ vào tiên phụ không gian sau đó hắn lại đi tìm võ khinh ngưng cùng bạch lang lại đem cả hai thu vào tiên phụ không gian cố dương tiên phụ không gian hiện tại siêu cấp lớn c h ọ n vẹn phạm vi trăm ngàn g dặm linh khí nồng đậm đến cực điểm giống như một phương t i ể u tiên l i n h giới cố dương đem võ k i n h ngưng bạch lang cùng đào yêu yêu an trí tại khác biệt tiên trên đỉnh k i n h vũ tỷ tỷ còn đang bế con sao sắp xếp cẩn thận hai người một yêu hậu. cố dương đi nhìn thoáng qua triệu khinh vũ phát hiện cái sau tại mình t i ề n trên đỉnh bế quan tu luyện lúc trước h i ê n viên nghe thường lựa chọn lưu tại bách hoa thánh địa b á i bách hoa thánh chủ diệp khuynh tiên vi sư mà triệu khinh vũ thì ỷ lại cố dương tiên phụ không gian bởi vì bên trong linh khí quá nồng n ặ n g tu luyện bắt đầu làm ít công to cố Cô dương ra tiên phụ không gian cho lâm trung ngọc lưu lại một phong lưu âm ngọc phủ nói hắn mang theo võ khinh ngưng cùng bạch lang đi phượng hoàng thánh địa ra lăng tiên tông cố dương liền tế ra thần m ạ thường sau đó một đường vi nhanh hướng phía thanh khâu nhất tộc phương hướng đi đường đến ữ ta giống như phát hiện tôn này thiên hắn giống như muốn rời khỏi tộc ta chi điện ngay tại một bên khác một đạo truyền âm thẳng tới thiên thính chuyển đến thanh đế nhất tộc đế nữ thanh quân chỗ đem hắn mời về bị một bộ thanh lông mày sắc lưu ly tiên váy bọc lấy vẹn chuyển linh lung thân thể mềm mại tiên tử đối truyền âm ngọc phủ thản n h i ê nói n xem ra không cần chờ đến nam hoang t ỷ thí tuyệt thế tiên tử hiện ra thâm thúy đôi mắt đẹp mạn che mặt khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên vị này đạo hữu có thể rời bước tộc ta tộc đ i ệ một bên khác thu được đế nữ truyền âm thánh nhân đã ngăn ở cố dương trước mặt hắn nhìn xem bên ngoài hơn mười triệu d nhìn xem cản đường thanh đế nhất tộc thánh nhân cố dương rất là bất đắc dĩ lúc trước hắn liền biết đi thanh khâu hồ tộc trên đường khẳng định sẽ bị chặt đường nhưng là đây là phải qua đường hắn cũng không thể đi vòng qua như thế quá tốn thời gian đạo hữu tộc ta đến nữ cho mời tôn này thánh nhân trên mặt cũng không có lộ ra không kiên nhẫn c h i sắc còn là một bộ vẻ mặt ôn hòa nói ra ông ông cố dương không muốn cùng cái sau nói nhảm quanh thân nổi lên khí tức cường đại trực tiếp đem trước mặt thánh nhân giang c ầ m làm sao có thể nhìn xem cố dương đột nhiên thả ra có thể so với đại thánh cảnh giới khí tức tôn này trung niên nhân bộ g á n g thánh nhân sợ ngây người thế gian lại có yêu n g h i ệ t như thế vậy mà so đế i nữ đ ề u cường người này nếu là không vấn lạc tương lai hẳn là một tôn đại đế thanh đế nhất tộc thánh nhân trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời có một kiện đế binh liền rất quá đáng quá đáng hơn là tu vi còn có thể so với đại thánh cái này thật không hợp thói thường đến đột phá chân trời nguy rồi hắn đi thanh đế nhất tộc thánh nhân lấy lại tinh thần liền phát hiện cố dương đã không thấy tung tích cái gì ngươi nói hắn là đại thánh tu vi thanh đế nhất tộc đế nữ đại điện thân mang thanh lông mày sắt tiên váy đế nữ nhìn xem tay không mà quay về thánh nhân không khỏi khiếp sợ nói ra đúng hắn còn có một kiện đế binh hắn không có đối ta tế ra đế binh trực tiếp dùng sánh vai đại thánh tu vi khí tức cầm giữ ta trung nhiên đại thúc bộ g á n g thánh nhân mặt m ò lung t u n g nói hắn lúc ấy thế nhưng là đối đến nữ đánh c a m đoan nhất định sẽ đem tôn này thiền tiêu mời tới nhưng là hiện thực lại ba ba đánh mặt t ố t ta đã biết đến nữ thanh quân đối lên trước mặt thánh nhân nói ra cái sau cũng lung tung thối lui ra khỏi đến nữ đại điện có thể so với đại thánh tu vi khí tức bằng vào ta hiện tại động thiên cảnh tu vi tối đa cũng chỉ có thể nịch giai phạt trụ quan cảnh mà thôi tuyệt thế tiên tử thanh quân âm thầm lầm bầm lấy phụ thân người kia muốn rời khỏi thanh đế nhất tộc khu vực đến nữ thanh quân đối tượng mình đại đế phụ thân truyền â m đến ta biết được việc này mà thanh quân ngươi chớ để ý vi phụ tự thân đi đem hắn bắt trở về thanh quân ngọc trong tay phủ bên trong truyền đến thanh đế uy nghiêm thánh nhân dựa vào còn có hết hay không khoảng cách thanh đế nhất tộc biên giới còn có ba vạn dặm cố dương khỏe miệng co giật đ ầ u đen rau mú nói tiểu hữu ngươi nghĩ chỗ nào đi tại cố dương vừa mới đ ầ u đen rau mú xong hắn đã nhìn thấy trước mặt hư không nổi lên một vệ xóng gợn đi ra một vị đầu đội đến miệng thân mang trưởng bảo mậu xanh quanh thân hiện ra đ t h ngươi chính là cái kia linh lung nữ đế đồ đệ cô dương nghe được cô dương tự giới thiệu thanh đế hơi có chút ngoại ý muốn nói đối với đại đế đồ đệ đông hoàng thứ nhất thiên kêu cô dương thanh đế tự nhiên là nghe nói qua nhà ta sư tôn liền là linh lung nữ đế cô dương đối thanh đế cung kính nói cô dương vừa mới ngắm giới thanh đế nhân sinh kịch bản hắn phát hiện thanh đế đang ở vào tráng i ê n thực lực chính là đình phong thời kỳ tựa như là đế cảnh lục trọng tiên nữ nhi gọi thanh quân có được trường sinh t i ê n thể tương lai trường sinh đại đế hơn nữa còn có nhìn chân tiên c h i cảnh con hàng này vậy mà cũng sẽ ở đại thế đạt được một tôn chân tiên truyền thừa tương lai trở thành một tôn bản tiên nhất định phải t i ệ t hồ hắn chân tiên truyền thừa cố dương trong lòng đậu đen r a u m ư n g lấy có chút là thanh đế nhất tộc khí vận c h â n kinh đồng thời hắn cũng lập mưu cố tiểu tử ngươi đang nhìn cái gì thanh đế từ nơi sâu xa đột nhiên cảm thấy một tia cảnh giác thế là hắn đối cố dương hỏi tiểu tử vừa rồi cảm thụ một cái đại đế trên người đế uy cảm thấy đại đế so nhà ta sư tôn còn cường đại hơn mấy lần cố dương nói một câu cũng duy l ha ha ha linh lung nữ đế mặc dù kinh d i ễ m tuyệt thế nhưng nàng cũng vừa thành đế không lâu mà ta đã thành đế tam vạn năm có thừa nàng tự nhiên không có ta cường nghe được cố dương lời khai tặng thanh đế ba khí cười ra tiếng nói ngươi béo ngươi còn thở lên ba vạn năm mới đại đế lục trọng sống đến chó trên thân sư tôn ta đế cảnh nhất trọng chặt ngươi là đủ cố dương trong lòng im lặng đậu đen rau mùng nói không biết đại đế giáng lâm tim tiểu tử có chuyện gì cố dương mặc dù biết thanh đế chắn hắn là không có hảo ý dự định đem hắn mang về là thanh đế nhất tộc góp một viên lệch nhưng là cố dương vẫn là giả bộ như một mặt nghi ngờ hỏi một kẻ là phạm nhân s i tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thần thai t ư ơ n g gieo rác cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không tính phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu chương bốn trăm chín mươi ba mã thất tiền đ ể cố dương bị thanh đế dẫn về thanh đế nhất tộc cố tiểu tử ta thanh đế nhất tộc cần ngươi dạng n à y thiên tiêu theo ta đi thanh đế nhất tộc đến lúc đó tiên tử tùy ngươi chọn thậm chí ta có thể đem nữ nhi bảo bối thanh quân gà cho ngươi nam hoang thanh đế nhất tộc khu vực quanh thân hiện ra đế bi thanh đế đối cố dương nói ra đại đế vẫn là thôi đi tiểu tử vô phúc tiêu thụ nếu như bị sư tôn ta biết còn không phải chém chết ta đối mặt với thanh đế sáng rực ánh mắt cố dương lui lại mấy bước sau đó từ chối nói ra hắn lắc đầu liên tục mang trên mặt tràn đầy không nguyện ý Quỷ tài đi thanh đế nhất tộc các ngươi liền là thèm huyết mạch của ta cố dương trong lòng đậu đen r a u m u ờ n g lấy hắn nhưng là nhìn qua kịch bản đến lúc đó dựng thẳng đi vào khẳng định sẽ nằm đi ra tiểu tử ngươi vậy mà không nguyện ý nhìn thấy cố dương rất kháng cự biểu lộ thanh đế lập tức sắc mặt tấm lên quanh thân đế bị đột nhiên tăng gọn để cố dương mồ hôi lạnh chạy dòng lao gia h cố dương trong lòng m ă n t h ầ m cho dù là một bộ phận đế uy cố dương lại cảm thấy như v ư ợ t sâu b i ể n lớn áp lực hắn cảm giác mình trên lưng phảng phất trên lưng nặng nề g h sơn hải cố dương lần thứ nhất cảm nhận được thật sự rõ ràng đại đế áp bách trước kia mặc kệ là hắn sư tôn đế phủ riêu cùng cổ linh nhi đều không chút dùng đế uy áp bách hắn nhưng là thanh đế lao già này trực tiếp đem đế uy đặt ở cố dương trên thân để eo của hắn đều con bắt đầu thanh quân thế nhưng là thân phụ trường đế nụ cười trên mặt biến mất ngược lại mang tới uy nghiêm vô thượng không giận tự uy vừa rồi hắn đều đem nữ nhi bảo bối của mình sách ra không nghĩ tới trước mắt tiểu tử lại còn không biết điều cho nên giờ phút này thanh đế có một chút sinh khí tiểu tử ngươi ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái là tự nguyện theo ta đi đâu vẫn là ta bắt n g ư ơ i trở về thanh đế ánh mắt mang theo một tia uy hiếp đôi cố dương nói ra đại đế d ư a hái xanh không ngọt cố dương một mặt đ ắ g chát thật sự là người là giao thất ta là thị t cá hắn hiện tại đối tu luyện càng thêm bức thiết chờ ta trở thành đại đế hôm nay uy hiếp ta gấp trăm lần dâng lên cố dương trong lòng mình tiểu bổn bổn bên trên cho thanh đế hung hăng ghi lại một bút ta q u ả n ngươi bẻ sớm dương ngọt không ngọt chỉ cần giải khát là được tiểu tử ngươi thân phụ đại ngũ hành thiên thể chu thiên tinh thần đạo thể thái cực đạo thể c h ấ n ngục t h ầ n thể thiên tử t h ầ n thể mặt trời t h ầ n thể thậm chí còn thân phụ luân hồi cùng thôn vệ có quan hệ cấm kỵ thể chất hôm nay nói cái gì ta đều muốn bắt ngươi trở về thanh đế ánh mắt sáng rực nhìn xem cô dương chỉ cần đem cô dương bắt trở về tương lai trong vòng hai mươi năm hán thanh đế nhất tộc sẽ thần thể xuất hiện lớp lớp chế bá nam hoang thậm chí chế bá bắt đầu đại giới cũng không thành vấn đề ưu tú như vậy huyết mạch đầu mườn nói cái gì cũng không thể bỏ qua đại đế ngươi liền không sợ sư tôn ta sao? cố dương rất bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển ra bản thân cường đại nữ đế sư tôn linh lung nữ đế còn không làm gì được ta thanh đế thản nhiên nói lập tức nô ra tay một thanh sách lấy cố dương cổ áo đem cái sau sách lên sau đó trực tiếp tiến vào hư không hướng phía thanh đế nhất tộc vốn ban đầu doanh mà đi thiên thọ rồi đây là cường nhân khóa nam b ị thanh đế mang theo trên cổ cổ áo cố dương trong lòng khẩn trương trước đó hắn nhìn qua kịch bản kịch bản biểu hiện hắn có thể rời đi thanh đế nhất tộc khu vực thanh đế cũng sẽ không xảy ra tới bắt hắn nhưng là nhưng là ai biết thanh đế vậy mà tự mình xuất động đến đây mời hắn thay đổi trong nháy mắt về sau không thể tin hoàn toàn cái bản không phải chết cũng không biết chết như thế nào cố dương trong lòng đối với mình cảnh cáo đến lần này liền là đấm máu g i a o h ấ n chờ đợi hắn có lẽ chính là vô tận cha tấn đại đế cất chỉnh nhanh chóng biết bao không cần một lát liền mang theo cô dương về tới thanh đế nhất tộc tộc địa nhìn trước mắt tiên phong vô số tiên vân lựa lờ tiên điện lâu vũ san sát muôn hình vạn trạng thanh đế nhất tộc tộc địa cố dương lần thứ nhất cảm giác được cái gì là đế cấp đạo thống nội tỉnh vậy mà so thái sơ thánh địa còn hùng vĩ hơn hùng vĩ linh khí nồng đẫm mức người cũng so với hắn thấy qua băng vân thánh địa bách hoa thánh địa, cùng ma đạo thánh địa đều muốn khí thế Cố dương bị thanh bị đây ế mang theo, t h n ảnh x u ê tiên n biển chân phong cung điện lướt qua giữa, tại dưới mây ở là ư ớ t thanh đế một trong tộc một tòa tiên trên qua, cuối cùng đi đến đỉnh. đế Đây l nữ nhi của ta thanh quân đậu phủ cũng là thanh đế nhất tộc đến ữ đậu phủ về sau tiểu tử ngươi liền ở lại đây thanh đế mang theo c ố dương đập vào tiên phong đi vào một tòa trong tiên hồ trong đỉnh giữa hồ giờ phút này đỉnh giữa hồ đang ngồi lấy một vị thân mang lông m ạ y màu xanh l i u ly li tiên h b á y mang mạng che mặt tư thái kinh diễm tuyệt thế nữ tiên tử cố dương cũng nhìn thấy cái sau hắn biết đối phương là thanh đế lao ra hỏa nữ nhi thanh quân hắn liền giao cho ngươi các ngươi trước làm quen một chút ba ngày sau Vi phụ cho các ngươi xử lý kết lữ đại điện mang theo đế miệng thanh đế đối nữ nhi của mình nói ra phụ thân thanh quân biết thân mang lông mày màu xanh lưu ly tiên váy tuyệt thế tiên tử đối t ự mình phụ thân khẽ vớt cảm đáp sau đó nàng đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá đến bị thanh đế sách trở về cổ dương tiểu tử ngươi hảo hảo đợi cái này mười vạn dặm thanh đế nhất tộc khu vực đều tại thần miệng của ta bao phủ phía dưới cho nên ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn trung nhiên đẹp trai đại thúc thanh đế khỏe miệng nổi lên mịm cưỡi đại ý sau đó vô vô một mặt màu mướp đắng bộ dáng cô dương bà vai lập tức trong đỉnh giữa hồ chỉ còn lại có thân mang một bộ bạch di hỉa c ố dương cùng t i ê n tư h i ể u điệu tuyệt thế tiên tử thanh quân tiên tử có thể hay không vụ n trộm thả ta đi c ố dương đối lên trước mắt thanh đế nhất tộc đế nữ thăm dò tình nói cố công tử thanh quân không dám vi phạm phụ thân ý chỉ mang mạng che mặt tuyệt thế tiên tử hiện ra đôi mắt đẹp nói ra cái tiêu tiên âm lượn lm ờ e hay rất là e m hay thanh khả nhi cho lúc trước nàng xem qua c ố dương chân dùng với lại vừa mới thanh đế cũng truyền âm nói cho nàng thân phận của cô dương cho nên thanh quân tự nhiên là biết trước mắt tuyệt thế thiên kiêu là đồng hoàng thứ nhất thiên tiêu cố dương thanh đế nhất tộc đế nữ thanh quân trán nam y quốc s á c thiên hương tâm khí chất cao nhã giống như thần tiên phi tử đúng là muôn đời giai nhân thiên thu tuyệt s á c có thể cùng nam cung băng đồng so sánh nhưng là phụ thân ngươi muốn để n g ư ơ i ta kết làm đạo lữ chúng ta thế nhưng là vừa gặp mặt ngươi chẳng lẽ không kháng c ự sao cố dương chưa từ bỏ ý định hỏi hắn hy vọng trước mắt tiên tử ánh mắt bên trong nhìn ra một k i a không n g u y ệ n ý nói như vậy hắn liền có thể để cái sau giúp đỡ hắn đường chạy phụ thân làm như thế hẳn là có đạo lý của hắn thanh quân thân là thanh đế nhất tộc đế nữ cũng hẳn là gánh chịu đế nữ trách nhiệm tuyệt xác tiên tử lời nói triệt để để cố dương gãy mất chạy trốn tử quả nhiên cùng kịch bản bên trên biểu hiện ta khả năng không trốn thoát được nhìn lên trước mặt tuyệt thế tiên tử cố dương giờ phút này một chút cũng không kích động trong lòng của hắn thì thào nói thầm lấy hắn rất không thích loại này bị người t r ư ở n g không nắm cảm giác hắn trong lòng dâng lên không lại cùng có chút phẫn nộ giải r ắ c biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc tiên thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổ thanh quân hơi s ư ơ n g sở nhìn xem cái sau q u ă n g tới cực nóng ánh mắt nàng đôi mắt đẹp có chút trống tránh dưới khăn che mặt trên gương mặt x i n h đẹp nổi lên một vòng hơi trắng ha ha ha nhìn xem thanh quân biểu lộ cố dương a cười ha ha so ra mặt d à i hắn còn chưa từng có thua qua đâu sau đó hắn nhìn về phía trước mặt tiên tử nhân sinh kịch bản tính danh thanh quân cảnh giới động tiên cảnh cựu trọng tiên căn cốt trường sinh tiên thể kim mệnh cách chân tiên tri tư kim khí vận c h i nữ kim tuyệt sắc k u y ê n thành kim mệnh số tiên vương hình bóng kim mẫu nghi thiên hạ kim như chân với tay kim nhân sinh kịch bản trường sinh đại đế nhân vật chính thanh đế nữ nhi nghịch thiên đế đạo lữ hảo cảm bảy mươi vận thế mười chín năm trước một đạo tiên quan g từ từ tiên vực rơi xuống rủ xuống cửu thiên không có vào thanh đế nhất tộc một năm sau hắn xuất sinh nam hoang vô thượng đế cấp đạo thống thanh đế nhất tộc xuất sinh này g tiên quan g đại tác t ử khí đông lai ba vạn giảm hắn đủng có vô thượng trường sinh tiên thể cha hắn thân thanh đế vì che giấu kỳ phong mang đối ngoại chỉ nói là có được phản tổ thanh đế trường sinh thể từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện xen lẫn công pháp trường sinh tiên kinh tu vi tiến triển cực nhanh mười tuổi tu vi đột phá pháp lực cảnh mười một tuổi đột phá nguyên cứng cảnh mười ba tuổi đột phá thiên nhân cảnh mười sáu tuổi tu vi đột phá vạn thọ cảnh mười bảy tuổi đạt tới bất tử cảnh mười tám tuổi phá động thiên cảnh mười ngày trước tu vi đạt tới động thiên cảnh cựu trọng tiên ba ngày sau hắn cùng tương lai nghịch thiên đế kết làm đạo lữ sau năm ngày tu vi đột phá đến chủ quan g cảnh lục trọng tiên tương lai nghịch thiên đế tu vi đột phá đến chủ quan g cảnh đại viên mãn sau một tháng hắn đem chưa hề nói cho bất luận người nào trường sinh tiên kinh truyền thụ cho tương lai nghịch thiên đế cái sau muốn cho hắn truyền thụ luân hồi tiên kinh lại bị hắn lắc đầu cự tuyệt sau ba tháng hắn tiến về nam hoang phượng hoàng thánh địa tham gia nam hoàng thi đấu đạt được hạng nhất một năm sau tu vi đột phá thánh cảnh đồng niên sinh ra cùng tương lai n g h ị c h thiên đế nữ nhi tương lai n g h ị c h thiên đế đặt tên là cố tiểu tiểu cố tiểu tiểu có được tinh thần tiên thể nhìn thấy cố tiểu tiểu có được cường đại vô thượng tinh thần tiên thể đồng niên cha hắn thân thanh đế đem khuê mật thanh khả nhi cùng cái khác hơn mười vị thanh đế nhất tộc nữ tử kín đáo đưa cho tương lai n g h ị c h thiên đế một năm rưỡi về sau bất hủ người d á n g lâm thiên u y ê n t r â n tiên tri tư thân phụ trường sinh tiên thể tương lai đại thế bên trong nhất định trở thành đại đế nếu không vẫn lạc sẽ siêu thoát thế gian trở thành chất tiên khí vận tri nữ thân phụ vô thượng tiên vận con đường tu hành sẽ thuận tuyệt sắc h u y n thành có được trường sinh tiên thể nữ tử nhất định tư sắc có một k h ô n g hai v ạ n cổ chính là số một số hai muôn đời giai nhân thiên cổ tuyệt sắc tiên vương hình bóng hãn lai lịch bí ẩn cùng tiên vực một tôn vô thượng tiên vương có nhân quả liên hệ tương lai thành đế về sau đem lại nhận tôn này vạn cổ vô thượng tiên vương nhìn chăm chú mẫu nghi thiên hạ hãn khí chất cao nhã xuất sinh cao quý tài tình vô song ung dung hoa quý có trở thành đế hậu tiềm lực như chân với tay là tương lai lịch tiên đế đạo lữ sẽ cùng cái sau sinh hạ dòng dõi nhất định chặt chẽ tương liên trường sinh tiên thể chân tiên tri tư khí vận tri nữ tiên vương nhìn chăm chú nhìn lên trước mặt tiên tử thanh quân nhân sinh kịch bản cố dương quả thật có chút khiếp sở đến đây cũng là hắn cho tới bây giờ nhìn thấy người mạnh nhất sinh kịch bản thứ nhất nữ nhi của ta cố tiểu tiểu Ngạch, đây là hài tử mẹ nàng a nhìn thấy nhân sinh kịch bản đằng sau cố dương trong lòng không khỏi thầm nói sau đó nhìn về phía thanh quân ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu bắt đầu đ ộ thiện cảm bảy mươi hơn nữa còn sẽ chuyển ta trường sinh tiên kinh quả n h i ê n họa phúc tương ý n đây là chuyện tốt một kiện xem hết tiên tử nhân sinh kịch bản về sau cố dương trong lòng vậy mà dâng lên một vòng có chút mẹ cỡng cố công tử ngươi vì sao muốn nhìn chằm chằm thanh quân nhìn đâu lúc này cố dương trước mặt tuyệt thế tiên tử thanh quân nói chuyện bị cố dương càng ngày càng sáng rực ánh mắt nhìn nàng có một chút khó chịu trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên hơi trắng n g hai h tử mẹ nàng thanh quân tiên tử ngươi vẫn là gọi ta cố dương hoặc là cố đ ạ i ca gọi cố ca ca cũng được gọi công tử có chút khách khí dù sao ba ngày sau ngươi ta chính là đạo lữ nghe được tiên tử hỏi thăm cố dương chỗ thủng nói ra sau đó hắn lại lập tức đổi giọng đ ố i lên trước mặt tiên tử nói ra cố công tử cái này có phải hay không có chút quá nhanh tiên tử thanh âm dễ nghe đột nhiên nhỏ bé yếu ớt môi âm thanh có một chút nhóm nhó đôi mắt đẹp tựa hồ có chút trốn tránh cũng không nhanh nha thanh quân tiên tử dù sao chúng ta chỉ có ba ngày lẫn nhau quen thuộc nhận biết thời gian ngươi cũng không muốn để phụ thân ngươi thanh đế thất vọng à. nhìn xem càng ngày càng bị hắn chọc cho thẹn thùng tuyệt thế tiên tử cố dương trong lòng đột nhiên dâng lên một c ô muốn phải thật tốt đùa một cái tiên tử ý nghĩ khắc khắc thanh đế mặc dù ta hiện tại đánh không lại ngươi nhưng là ta có thể khi dễ con gái của ngươi trước hết thu chút mà lợi ca cố dương trong lòng nổi lên ý nghĩ tạ ác cái kia vậy được rồi cố cố đại ca đến ữ thanh quân thon g i i ngọc thủ không chỗ sắp đặt nói Cô d bốn g trăm chín mươi lăm thanh đế tiểu tử thúi thanh khả nhi tỷ phu ngươi biết cái này là nguyên nhân gì sao cố dương lại tiếp tục hỏi bởi vì cố đại ca là sợ cùng thanh quân kết làm đạo lữ tiên tử thanh nhâm rất thấp nhẹ nhàng suy đoán nói thanh quân ngươi nói sai ta đây là bởi vì quá kích động dù sao muốn cùng ngươi dạng này tuyệt thế tiên tử kết làm đạo lữ ngươi nói ta là không phải là bởi vì ở kiếp trước cứu vớt toàn thế giới một thế này mới có duyên gặp phải thanh quân ngươi cố dương đột nhiên lời nói xoay chuyển nắm tiên tử mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ trắng non ngọc thủ vẻ mặt thành thật nói ra cố đại ca ngươi nghe được cố dương lời nói về sau b ị thanh long mày s ắ c tiên váy bọc lấy luyện chuyển tuyệt luân tiên tư thanh quân đại xấu hổ ngọc thủ từ cố dương trong tay rút ra cố đại ca thanh quân muốn đi tu luyện tiên tử đứng dậy ngượng ngùng trốn bán sống bán chết ha, ha, ha thật sự là một cái đơn thuần đáng yêu tiên tử. ta tựa hồ có chút chờ mong những ngày tiếp theo nhìn xem giai nhân thoát đi bóng hình xinh đẹp ngay tại chỗ lưu lại nhàn nhạt hương thơm cố dương khỏe miệng hiện ra mỉm cười nhìn lên đến thật cao hứng tiểu t ử thúi ngoài miệng nói xong không đáp ứng thân thể cũng rất thành thật bất quá thật sự có chút cần ăn đòn thanh đế nhất tộc nội địa chỗ sâu rộng lớn trong đại điện trung niên đẹp trai đại thúc thanh đế không khỏi cười một tiếng nói hạ tự nhiên len lén nhìn xem tự mình nữ nhi cùng cố dương nhất cử nhất động khi nhìn đến nữ nhi của mình xấu hổ né ra về sau nhìn thấy cố dương trên mặt cái t i ê tiện hề, hề cần ăn đòn biểu lộ thanh đ ấ có chút bó tay、rồi. nếu là tiểu tử ngươi cho ta thanh đế nhất tộc mang không đến tốt với mạch đến lúc đó lại thu thập ngươi thanh đế lẩm bẩm nói thầm lấy nhìn cố dương đối đ ạ i thanh quân cử chỉ thanh đế liền biết cái sau là lưu lạc bùi hoa kẻ ra đời thương hại hắn đơn thuần nữ nhi sau đó thanh đế thu hồi thân nhiệm hắn thực sự không muốn nhìn nhiều cố dương cái kia tiện tiện đắc ý biểu lộ thanh quân tỷ tỷ nghe nói đại đế cho ngươi tìm một cái đạo lữ tìm cho ta một cái tỷ phu hắn ở đâu nha để khả nhi hảo hảo nhìn một cái nhìn hắn xứng hay không được nhà ta thanh quân tỷ một bên khác vừa mới xấu hổ chạy trốn tới mình tầm cung đại điện tiên tử thanh quân tại cửa đại điện đụng phải đến đây nhìn nàng thanh khả nhi giờ phút này thân mang một bộ q u ầ n dài màu lam thanh khả nhi chính một mặt tò mò nhìn tự mình tỉ tỉ chờ đợi về sau người đáp lời đại đế đã vừa mới hạ đế lệnh ba ngày sau là đến ữ cử hành kết lữ đại điện cho nên hiện tại toàn bộ thanh đế nhất tộc đều biết chuyện này khả nhi hắn ngay tại thanh liên trong đ ỉ n h nghe được tự mình khuê mật thanh khả nhi hỏi cô dương vừa nghĩ tới cô dương lời nói mới rồi thanh quân cái tia tuyệt mỹ như vẽ trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra mấy sợi đỏ hứng nói dứt lời về sau tiên tử sau đó nàng liền đi vào tầm cung của mình thanh quân tỷ tỷ hôm nay thật cổ cái nha nhìn xem đến nữ cái k i a lông mày sắt bóng lưng thanh khả nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nổi lên lồng đầm nghi hoặc việc này mà có chút k ỳ q u ặ c nhất định cùng ta cái k i a tương lai tiện nghi tỷ phu có quan hệ thanh khả nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn nổi lên lẩm bẩm nói sau đó hướng phía thanh liên đ ỉ n h phương hướng mà đi dựa theo kịch bản nhắc nhở ta sẽ ở sau năm ngày đột phá đến trụ quan g cảnh đại viên mãn hẳn là thanh quân tiên tử trường sinh tiến thể linh trên hồ thanh niên trong đình ngồi tại bàn ngọc cái khắc cố dương có chứng sau ba tháng tại a liền lúc l thanh cảnh, đến đánh không có mặc đó thể đột phá thánh cảnh. Đến lúc đó, mặc dù đánh không lại thanh thanh nhất t nhưng đế, đi đế là rời ộ cố nắm chắc hẳn hơn phân. chắc c là sẽ hơn cố dương trầm o n lòng g âm t h lập nhu. Sau tư thời khắc một đạo kinh ngạc game thai chuyển đến phá vỡ chuẩn bị bên trong cố dương thanh khả nhi coi như muốn phá nhỏ đầu nàng cũng sẽ không nghĩ tới tự mình thành quân tỷ tỷ tương lai đạo lữ lại là đông hoàng thứ nhất thiên tiêu cố dương nhìn xem thanh l i ê n trong đình ngồi thiếu niên cái kia quen thuộc gương mặt thanh khả nhi ngọc thủ che lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi mắt đẹp mở thật to Ngậy, thanh khả nhi nhìn xem người tới cố dương cũng có chút kinh ngạc bởi vì một năm sau cái sau liền sẽ bị thanh đế áp đặt cho hắn cố thanh tử không hẳn là tỷ phu không nghĩ tới ngươi vậy mà biết tên khả nhi nghe được cố dương một ngụ m nói toạc ra thân phận của nàng thanh khả nhi khỏe miệm nổi lên một vòng đẹp mắt mỉm cười tỷ phu nghe được thanh khả nhi gọi tỷ phu hắn cố dương khỏe miệm co、giật. làm sao vậy ba ngày sau ngươi liền muốn cùng thanh quân tỷ tỷ trở thành đạo lữ khả nhi gọi tỷ phu ngươi có cái gì không đúng sao thân mang màu xanh ra trợi lưu ly tiên váy thanh khả nhi cởi đi và cố dương trước mặt ngồi ở vừa rồi đến nữ thanh quân ngồi qua ngọc tạng bên trên sau đó nàng đem cánh tay đặt ở bàn ngọc bên trên hai tay chống tại tinh xào trắng non trên cằm đôi mắt đẹp l ẹ e loẹ nhìn xem cố dương khả nhi ngươi nói đúng nghe được thiếu nữ về sau cố dương vậy mà không phản bắt được tỷ phu khả nhi trước đó cùng mẫu thân đi qua đ ô n hoàng còn một h thao thao kẻ là phạm nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thần thai hương gieo rác cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ từ h ấ khi thanh khả nhi đi vào thanh liên đình về sau liền mở miệng một tiếng tỷ phu kêu cô dương lợi nói cũng là thao thao bất tuyệt phản phất nhỏ đầu bên trong có mười vạn câu hỏi vì sao tỷ phu người ta hiện tại thế nhưng là trụ quan cảnh tu vi sức chiến đấu tự nhiên so ngươi thanh quân tỷ tỷ mạnh ta một cái nhưng đánh nàng mười cái đều không liên lụy nhìn xem thanh khả nhi ánh mắt tò mò cố dương vỗ n g ự tự hào nói hoa c h ú quan cảnh không nghĩ tới tỷ phu ngươi mạnh như vậy kỳ thị tỷ phu ngươi hẳn là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất về sau ngươi có thể muốn bảo bọc khả nhi nhìn xem như thế đẹp trai lại cường đại như thế tỷ phu thanh khả nhi đại trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ s ù ồ n g bái chi sắc đó là về sau khả nhi ngươi có thể xô pha chỉ cần không t r e o chọc đại đế coi như trí tôn tới ta cũng có thể vì ngươi chỗ dựa vụng trộm nói cho ngươi tỷ phu ngươi ta một năm nay thế nhưng là chém giết hai tôn trí tôn khả nhi ngươi cần phải giữ bí mật cho ta chuyện này ta ngay cả ngươi thanh quân tỷ đều không nói khả nhi ngươi là người thứ nhất biết đến nhìn trước mắt tiện nghi cô em vợ cô dương nhỏ giọng đối hắn nói ra t nghe được cố dương lời nói về sau thiếu nữ hít sâu m ộ t hơi tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy trần kinh tỷ phu ngươi yên tâm khả nhi miệng rất chặt sẽ không tiết lộ thanh khả nhi vỗ b ộ ngực nói ra tuyệt mị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra v ẻ mặt nghiêm túc tỷ phu khả nhi có một chút không nghĩ ra tỷ phu ngươi vì sao không đem chém giết hai tôn trí tôn sự t ì n h công bố ra ngoài đâu nếu như vậy chẳng phải là uy danh truyền xa toàn bộ đông hoàng nam hoang thậm chí bắt đầu đại giới đều sẽ biết tỷ phu sự cường đại của ngươi Thanh không ả Nhi chốc đ i mắt đẹp, h ì n trước mắt i ố nghĩ n ư ngươi ngươi người chương dương. dương trích tiên tỷ tỷ ta một tốn, từ trả thiếu ra, cũng cái việc Cố chứng phu. Khả Nhi nhìn phu khiêm không dương. Cố dương chứng trả đàng hoàng Không h đối với thiếu nữ nói đàng nữ đã ra. là làm mà tới tỷ phu ngươi khiêm nhường như vậy khả nhi quyết định về sau ngoại trừ thành quân tỷ tỷ tỷ phu ngươi chính là khả nhi thần tượng thanh khả nhi xinh đẹp mang trên mặt tràn đầy nghiêm túc huyết long, tộc, huyết long thánh tộc trước kia thuộc về yêu tộc một phương đế cấp đạo thống một bộ phận về sau đế cấp đạo thống trí tôn vẫn lạc đế cấp đạo thống phân làm ba nhà thành cấp đạo thống h u y ế thạch Long t á cái trong số đó. Phá n chính trong Thiên con ta, người những năm này h chịu khổ. Tại huyết long thánh tộc nội địa một ta, t là số đó. i huyết Thánh t Long ộ nội ngôi đại điện bên trong, một một đại địa vị t â n mang mị váy đỏ phá ụ nhân đối nghịch đến huyết Long huyết h đối t n h thiên ộ c t ạ c h Phá h t nói ra. Mẹ, mẹ! Thạch t Phá h i ê n s ữ n g sờ nhìn trước mắt ung dung hoa quý mỹ phụ trong miệng có chút đứt q u ắ g nói ra hắn xác thực cảm thấy cái sau trên người huyết mạch liên lụy cho nên trước mắt phụ nhân liền là h ắ n thân mẹ ruột giờ phút này thạch phá thiên trong mắt mang theo ướt át mỹ phụ nhân trong mắt cũng hiện ra nước mắt vui sướng hai người ôm đầu khóc giống không nghĩ tới tiểu tử này là lệ nương đứa con trai kia đứng ở một bên mang theo thạch phá thiên đến huyết long thánh tộc yêu thánh cũng có chút chấn kinh thật đúng là có duyên tam lão tổ lệ nương lần nữa c ả m ơn qua mỹ phụ nhân bung ô ra thạch phá thiên sau đó biến mất khỏe mắt nước mắt vui sướng đ ố i yêu thánh xá một cái nói đều là người trong nhà c ả m ơn cái gì tạ lệ nương ngưng ngược lại là sinh một cái tốt con non trên đường tới ta xem qua tiểu tử này thật sự là hắn thân phụ ta huyết long thánh tộc vô thượng thần thể m á u long thần thể ta đi cùng lão đại lão nhị thương lượng một chút đem tiểu tử này lập làm ta thánh tộc thần tử ngươi trước mang theo hắn đi hóa long trì đem hắn thần thể hoàn toàn thất tình yêu th sau đó biến mất ngay tại chỗ thần tử à, thật sự là quá tốt con ta theo vi nương đến ta dẫn ngươi đi hóa long chỉ, trước đem ngươi thần thể triệt để thất tỉnh tên là lệ nương mỹ phụ nhân lôi kéo tự mình nhi t ử thạch phá thiên mang theo cái sau hướng phía huyết long thánh tộc bảo địa hóa long chỉ l à g không b a y đi hóa long chỉ, thần tử ta thạch phá thiên thời gian khổ cực rốt cục hết khổ ta cũng muốn q u ộ t khởi tại đi hóa long chỉ trên đường thạch phá thiên trong lòng kích động nói thầm lấy cái k i ê m lịch đổ lại t r e u chọc tới hoa đảo thiên viên đế thành đ ứ nàng g lặng tại hùng vĩ trên tường trên tại t h vĩ h một bộ t áo r ắ n như tuyết, tóc xanh như suối tuyệt thế nữ đế đạm đài linh lung khỏe miệng nổi lên Nàng thế khỏe tuyết, tóc tuyệt bất suối đế đắc đài đạm lầm bầm. dĩ rời đi thái sơ thánh địa thời điểm tự nhiên là tại lịch đ ồ cùng đông phương t i ể u bạch trên thân đều lưu lại một sợi thần nghiệm cho nên đối với cô dương kinh lịch sự tỉnh đạm đài linh lung r õ như lòng bàn tay thanh đế bắt cô dương trở về nàng cũng nhìn thấy tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy cô dương bộ kia t h á chết chứ không chịu khuất phục biểu hiện về sau đạm đài linh lung trong lòng còn dâng lên một vòng vẻ vui mừng nhưng là đằng sau tại gặp được thanh đế nữ nhi về sau tự mình lịch đổ liền lộ ra ngân hình trước sau chuyển để đạm đài linh lung cái chán tràn đầy gân xanh thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời có số đào hoa mệnh số có một nửa mà đều là chính hắn trêu chọc trách không được vận mệnh tuyệt thế nữ đế đứng chắp tay tiên âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ người đang suy nghĩ gì đấy đúng lúc này một đạo thân mang màu tím tiên váy đế trang đầu đội màu tím đế miệng tuyệt thế nữ đế đi tới đạm đài linh lung bên cạnh cái sau tự nhiên là đế phủ diêu không thể nghi ngờ không có suy nghĩ gì vừa rồi ta cảm thấy một tia chấn động từ thiên n g u y ê n cái tia một đầu giới hải chuyển đến cho nên ra đến xem đạm đài linh lung nhản nhạt, nhạt đối đế phủ diêu nói ra h ẳ n là linh nhi tỉ tỉ gặp đoạn là giả hoặc là bất hủ người. nhưng sau đó phát sinh chiến đấu đế phù r i ê u màu tím giới khăn che mặt tuyệt thế xinh đẹp mang trên mặt mấy phần lo lắng nếu là đoạn lạc giả còn tốt lấy cổ linh nhi đại đế tu vi có thể nhẹ nhõm chèm giết nhưng nếu là gặp được c h ặ n đánh qua trần tiên bất hủ người sợ là đến có một trận á c chiến có thể là bất hủ người chiến đấu tựa hồ rất kịch liệt đ ạ m đài linh lung đôi mắt đẹp nhìn xuyên hư không xuyên qua thiên n g uyên nhìn về phía vô tận giới hải giờ phút này vô tận giới hải bên ngoài hai đạo vĩ nạn thân ảnh ra tay đánh nhau đánh long trời lở đất hư không vỡ vụn nước biển cuột hôm nay liền đem người luyện hóa một tôn thân cao ba trượng đỉnh đầu s ư ơ n g dài quanh thân hiện ra vô lượng khí cơ bất hủ người khạc khạc cười nhìn về phía đối diện nữ đế trong tay hắn nâng một tôn bất hủ cầm khí luyện yêu hồ ấm miệng chập trần một phương huyết sắc đại r ơ i c á i bóng nhìn lên đến uy năng vô hạn chỉ gặp bất hủ người trong tay luyện yêu hồ t h ứ c t ỉ n h ông ông tác hưởng móc ngược hướng đối diện nữ đế muốn đem cái sau chấn áp tại trong bầu sau đó luyện thành một bãi đại đế chân huyết ừ gặp gỡ ta là người vật rủi nữ đế cổ linh nhi lạnh a một tiếng sắc cơ đại tác ngọc thủ nắm lấy mũ sắc tiên v ngũ cầm ly hỏa phiến hướng phía luyện yêu hồ rơi xuống lập tức giới h ả i bên trên diễm quang nổi lên bốn phía đốt cháy một giới ngũ sắc tiên viêm hạ xuống ẩm ẩm phanh phanh g i a n g d ắ c hư không nổ tung giới h ả i cuột quận cưng ơ phong tàn phá bờ bãi thiên địa lờ mờ cả hai trong chốc l á t liền giao thủ vô số chiêu cái tiêu mãnh liệt chiến đấu dư ba đủ để hủy diệt một phương thế giới hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tô n g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương bốn trăm chín mươi bảy cổ linh nhi thành tiên kết lữ đại điện thiên uyên đế thành hùng vĩ trên tường thành đứng lặng lấy hai tôn tuyệt thế nữ đế giờ phút này hai người đã đứng ba ngày ba ngày trôi qua giới hải ngoại vi cái kia mãnh liệt chiến đấu vẫn tại tiếp tục với lại so trước đó càng thêm kịch liệt dù cho cách xa nhau ước vạn giảm xa tại thiên nguyên đế thành còn có thể cảm giác được chấn động thiên nguyên chỉ tiêu mà không kiếm bằng không có lẽ có thể đi chợ nàng một trận chiến đạm đài linh lung nhìn phía sau bắt đầu đại giới sau đó đôi mắt đẹp lướt qua thiên nguyên chi bình phong nhìn về phía cái kia chiến đấu phát sinh địa phương linh nhi tỷ so người tù vi của ta đều cao vẫn là đại đế cực cảnh đại viên mãn k h o ả nhưng g c c á tiên một cảnh cũng chỉ có cách xa b ớ c à n hẳn là có thể ứng phó đế phù hiện chút hủ thế nhưng thể ứng đến trong lắng, người là lo là có có có mắt một bất đẹp đế đôi riêu kia sao so ra dù vào ớ i tiên, đánh qua chân tiên. chân chặn chân đánh Nhưng Ông, ông! qua v lúc này ngoài ước vạn dặm nở rộ vô lượng tiên hỏa chi quang giống như một vòng mặt trời đem chọn cái thiên địa chiếu sáng đây là tiên khí tức đạm đài linh lung đôi mắt đẹp sáng lên nàng đạm đài nhất tộc đến từ tiên v ự c đối với tiên khí tức hiểu rõ nhất chẳng lẽ là chân tiên giáng lâm nhưng là chỉ có hai đạo khí t ứ ca đế phù diêu vận chuyển p h á p mắt dòm phá hư không nhưng là nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy ngoài ngàn vạn dặm nàng loáng thoáng chỉ có thể cảm nhận được ngoài ước vạn dặm giới hải bên trên có hai cỗ khí tức cường đại một cỗ hắc cám tạ ác vô cùng c ư ờ n g đại làm nàng có chút tim đập nhanh một cỗ khác giống như huy hoàng mặt trời quang minh vĩnh n ạ để nàng cảm thấy thân cận giữa sinh tử có đại khủng bố đại cơ duyên hẳn là nàng trong chiến đấu bước ra một bước kia xem ra nàng khư khư cố chấp bước ra thiên uyên là một cái đúng cử động đạm đài linh lung hiện ra đôi mắt sáng lẩm bẩm nói xong linh nhi tỉ tỉ muốn thành chân tiên sao đế phủ diêu cũng cảm thấy cái kia đạo tiên khí tức liền là cổ linh nhi kết quả là nàng trong đôi mắt đẹp đã mang theo mừng rỡ cũng mang theo hâm mộ tiên thế nhưng là chúng sinh theo đuổi đối với tiên cảnh phía dưới chúng sinh văn linh thành tiên mang ý nghĩa siêu thoát cùng trường sinh khắc khắc lâm trận đột phá ta cũng không thể để nhữ toàn nguyện ngoài ướt vạn dặm bất hủ người nhìn xem đột nhiên tiểu vũ trụ bộc phát khí tức quanh người đột phá đế cảnh cực hạn nổi lên vĩ nạn tiên ý nữ đế hắn khắc khắc cười lạnh trong tay luyện yêu hồ nộ lên tăng vọt gấp mấy vạn hóa thành một phương đại giới đem cổ linh nhi chỗ h k h ắ c k h ắ c luyện hóa thiên địa bất hủ người ngôn xuất phát ủy luyện yêu hồ ông ông tác hưởng một đạo luyện hóa hết thẻ vĩ lực từ trong bầu dân lên trực tiếp khóa chặt cổ linh nhi cảm nhận được cái tia cố luyện hóa hết thẻ vĩ lực quanh thân tiên âm dần dần dày cổ linh nhi ném ra cực đạo đế binh ngũ cầm ly h ỏ a phiến chỉ gặp đế binh nợ rộ vô lượng mười quang nổ tung lên h o a n h đế binh nổ tung uy năng vô hạn trực tiếp đem trước kia thi triển vô thượng cầm kỵ thần thông luyện yêu hồ nổ bay ra ngoài cũng đem bất hủ người nổ lui ngàn dặm đế binh bạo tạc là cổ linh nhi tranh thủ đến một chút thời gian ngắn ng cổ linh nhi quanh thân tiên ý tăng vọt mấy lần vô lượng t ử khí vạn vật mẫu khí tiên khí từ hư không vô tận chỗ sâu hạ xuống không có vào thân thể mềm mại của nàng cổ linh nhi thần hải bên trong nguyên thần tiểu nhân sau lương dâng lên một đạo tiên quang thân thể mềm mại của nàng cũng hướng phía tiên khu thể tiến hóa vậy mà tự bạo đế binh đáng giận cho ta chết bất hủ người sắc mặt khó coi quanh thân sát cơ lại tác luyện yêu hồ ô ô rung động toàn bộ thiên địa đều chấn động bắt đầu lấy tên của ta tiên viêm diệu thế đối mặt với lần nữa đánh tới hung uy diệt thế bất hủ người lần này cổ linh nhi trong đôi mắt đẹp một mảnh yên tĩnh nàng n ô i đỏ kh một đạo giống như mặt trời ngũ sát tiên viêm hạ xuống đem giới hải bên trên ngâm nước đều thiêu đến sôi trào bắt đầu vê anh ngũ sát tiên viêm đánh vào luyện yêu hồ bên trên uy năng không thua vừa rồi tự bạo cực đạo đế binh nắm lấy luyện yêu hồ bất hủ người bị đốt cháy khí tức một yếu mặc dù không có làm bị thương cái sau nhưng là trên khí thế s á t thực toàn thắng ta cũng không phải đôi mắt đẹp chém giết qua trần tiên thúng c h ỉ nhự chỉ là một tôn giả tiên bất hủ người quanh thân nổi lên vô lượng hắc cám khí t ứ c lạnh lùng đối cổ linh nhi nói ra sau đó hắn tay nâng luyện yêu hồ lần nữa đánh tới không có đạt được tiên vực t ầ lễ chỉ có thể coi là giả tiên sao. Ha ha. giả tiên trả n g ư ờ i đầy đủ nghe được bất hủ người nói nhỏ cổ linh nhi từ tốn nói quanh thân nổi lên vô lượng tiên viêm thân hóa một vòng giống như mặt trời tiên viêm thẳng hướng bất hủ người ầm ầm chân tiên chiến đấu khí tức khai hỏa thiên địa lật đổ giới hải ngập trời đột phá tiên cảnh cổ linh nhi khí tức lấn át bất hủ người mặc dù không có cực đạo đế binh nhưng là nàng mỗi một cái thần thông đều để bất hủ người khó giải quyết nửa khát đồng hồ xuống tới bất hủ người khí tức quanh người yêu bớt rõ ràng bị thương hạ giới sâu tiến vậy mà thương tổn tới ta nên chu bất hủ người nổi giận quanh thân hắc á m đầm đầm luận y vô năng cùng độ ngươi sẽ là chết trong tay ta tôn thứ nhất bất hủ người quanh thân bao phủ ngũ sắc tiên quan g cùng tiên viêm cổ linh nhi bá khí nói ra sau đó ngôn xuất phát p h ủy đánh bất hủ người khí tức dần dần suy yếu nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bất hủ người chết chắc rồi linh nhi tỉ tỉ chiếm cứ thượng phong tôn này bất hủ người tựa hồ t h ụ thương thiên uyên đ ế thành một mực xa xa chú ý giới h ả i chiến đấu đế phủ riêu trong đôi mắt đẹp lo lắng biến mất không thấy gì nữa ngược lại khỏe miệng nổi lên một vòng nét mặt tươi cười ân tôn này bất hủ người vất lạc chỉ là vấn đề thời gian đạm đại linh lung tiên âm bên trong cũng mang theo vài tia cao、hứng. lập tức thân ảnh của nàng biến mất tại tường thành về tới đế thành đế điện nam hoang thanh đế nhất tộc hôm nay là đế nữ kết lữ đại điện giờ phút này thanh đế nhất tộc răng đèn kết hoa cả tộc chúc mừng thanh quân tỷ tỷ người bộ trang phục này thật đẹp nha khả nhi nhìn cũng có chút động tâm thật sự là tiện nghi tỷ phu đến ữ trong đại điện một bộ váy đỏ đến ữ thanh quân ngồi tại lưu ly thanh đồng cổ kính trước mặt ba búi tóc đen q u á ó lên thanh khả nhi thì đứng ở sau lưng nàng là tự mình đến ữ tỷ tỷ bày biện tiền mộc trâm nào có khả nhi ngươi nói đẹp như thế ta cảm thấy cùng bình thường tuyệt sáp tiên tử thanh quân tiên âm lượn lờ nói giờ phút này nàng không có mang mạng che mặt cái tia khuynh thành tuyệt sắc x i n h đẹp mang trên mặt hơi trắng mỹ lệ cực kỳ thanh quân tỷ tỷ ngươi thế nhưng là nam hoang nhân tộc đệ nhất mỹ nữ tỷ phu trong lòng khẳng định sướng đến chết rồi thanh khả nhi ngọc thủ cho thanh quân bảy thử cây trầm nhìn xem tự mình tỷ tỷ phản chiếu trong gương tấm kia tuyệt sắc gương mặt x i n h đẹp nàng lẩm bẩm nói cái gì đệ nhất mỹ nữ n h a đều là hắn nàng nhóm nói lung tung nào có cái gì đệ nhất đệ nhị đến ữ thanh quân trên gương mặt sinh đẹp nổi lên một vòng ý xấu hổ lắc đầu nói ra thanh quân tỷ tỷ ngươi khiêm tốn khả nhi ta cũng không giống như thanh quân tỷ tỷ bốn trăm chín mươi tám thanh đế căn dặn bãi đường thành thân thanh đế nhất tộc là cố dương cùng đế nữ chuẩn bị động phòng trong đại điện một mảnh h ồ n g trang tố khỏa nhìn lên đến rất là long trọng vui mừng giờ phút này một bộ áo bảo đỏ cố dương ngồi tại bên cạnh bàn có chút xuất thần ngay tại vừa rồi nhân sinh của hắn kịch bản bên trên nhiều một đạo kim sắc mệnh số tiên tri chiếu cố linh nhi tỉ tỉ thành tiên ả thật sự là quá tốt cố dương khỏe miệng nổi lên m ị m cười thì thào nói thầm lấy tiểu tử ngươi cười rất vui v ẻ sao có thể cưới nữ nhi bảo bối của ta là tiểu tử ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận đúng vào lúc này một đạo thanh âm nhàn n h ạ t từ cố dương phía sau chuyển đến đem cười cố dương giật n à i mình đại đế ngươi đã đến a nghe được là thanh đế thanh âm cố dương ngay cả vội vàng đứng dậy cho thanh đế n h ư n g ra chỗ ngồi ân còn gọi ta đại đế nghe được cố dương lời nói về sau thanh đế sắp mặt nghiêm không giận tự uy ngọn núi nhạc phụ đối mặt với thanh đế trên người cái tia cường đại đế u y cố dương hơi s ư n g sở vội vàng kịp phản ứng sau đó đ ố i thanh đế nói ra ân không sai về sau ngươi ta chính là người một nhà tiểu tử ngươi có thể phải thật tốt đối đại thanh quân ta mặc kệ trước ngươi bao nhiêu ý hồng nhan c h i kỷ ngươi đều phải đem trong lòng lớn nhất địa phương để lại cho ta nữ nhi biết không thanh đế ngồi tại cố dương vừa mới ngồi trên đế sau đó đ ố i cố dương c h ă n d ặ t đến nhạc phụ yên tâm ta nhất định đem thanh quân nâng ở lòng bàn tay thực tình chân ý đối nàng cố dương gật đầu một mặt khẽ cười nói đang nghe cố dương lời nói về sau thanh đế thu hồi rơi vào cố dương trên người đế uy sau đó hài lòng nhẹ gật đầu lập tức hắn đứng dậy dự định rời đi còn có sang năm ta muốn ôm cháu trai tiểu tử ngươi nhìn xem xử lý nếu là ngươi không được mới vừa đi tới cửa đại điện thanh đế đột nhiên lại xoay người lại khoe miệng hiện ra m ỉ m cười trong mắt mang theo uy hiếp đối cố dương nói ra sau khi nói xong thanh đế thân ảnh liền biến mất tại đại điện vi nhạc phụ về sau ta nhất định sẽ hiếu chết ngươi cố dương trong lòng âm thầm nói thầm thật là một đôi phụ từ từ hiếu về sau sợ là còn có cho hay thanh đế nhất tộc đến nữ đại điện cử hành rất là long trọng bởi vì thanh đế đều đi ra tại giữa trưa cố dương được đưa tới bái đường thành thân trong đại điện sau đó tại một đám thanh đế nhất tộc trường đ ệ i tử cũ lao tổ cùng thanh đế nhìn soi mói thân mang một bộ áo bào đỏ cố dương nắm treo hồng tú cầu ba thước hồng l ă n g một mặt bị một bộ màu đỏ lưu ly tiên váy bọc lấy vô song tiên tư đến nữ, đế nữ thanh quân mang theo màu đỏ lụa mỏng khăn văn vị thanh khả nhi hư vịn nện bước chân ngọc cùng cố dương cùng nhau đi tới ngồi tại trong đại điện thanh đế trước người nhất bái thiên điện hai bái đại đế đạo lẫn nhau bái đưa vào đồng phòng Tại t h ân h h đế n tiên trụ đ ạ đ i tử thanh quân đỏ lên vành hai nhỏ bé yếu ớt mượn âm thanh lẩm bẩm nói tỷ phu ngươi có thể phải thật tốt đau thanh quân tỷ tỷ ha ha ha thanh khả nhi lại quay người đối cố dương thẻ lưỡi chê ghẹo mà cười cười lập tức rời đi đại điện lúc gần đi đem cửa đại điện cho mang theo đóng lại n h à đầu này trở về chỗ thanh khả nhi lời nói mới rồi cố dương làm sao cảm giác trong lời nói có hàm ý hắn lắc đầu nhất định là hắn suy nghĩ nhiều cố dương lại tới ngồi tại trên giường mềm tiên tử thanh quân trước mặt giờ phút này cái sau mang theo luộng mỏng đỏ khăn van thon dài ngọc thủ nắm chặt đặt ở trên đùi nhìn lên đến rất khẩn trương thanh quân tiên tử không cần khẩn trương ta cũng sẽ không ă n ngươi cố dương ngồi ở cái sau bên người đối nắm chặt ngọc thủ tuyệt thế tiên tử thanh quân nói ra cố đại ca thanh quân không có khẩn trương tiên tử ngọc thủ có chút không chỗ sắp đặt em hai tiên âm cẳng là mang theo vài phần run dậy thanh quân chúng ta đều bái đường thành còn gọi ta cố đại ca sao cố dương bàn tay lớn mỏ về tiên tử ngọc thủ cảm giác được cái sau không có mâu thuẫn về sau hắn nhẹ nhàng cầm tuyệt thế tiên tử thon dài ngọc thủ đến nữ ngọc thủ trắng non bóng loáng tinh xảo tinh tế tỉ mỉ giống như dương c h i mỹ ngọc không để ngươi cố đại ca cái kia gọi ngươi là gì tiên tử thanh quân tiên âm lẩm bẩm mà hỏi thanh âm kêu bên trong vẫn như cũ mang theo bảy phần ý xấu hổ thanh quân ngươi có thể gọi ta cố lang cố dương nắm tiên tử ngọc thủ thuận tiện nhẹ nhàng vớt vớt cố lang nghe được cố dương lời nói về sau đến ữ thanh quân hơi xứng sờ sau đó tiên âm nhu ân thanh quân ta có thể hay không xốc lên n g ư ờ i đỏ khăn văn cố dương lên tiếng sau đó nhu hòa đối với bên người tiên tử nói ra có thể cố lang tiên tử thanh âm càng thêm ngượng ngủng đầu đều xấu hổ cúi xuống chốt ở cái kia có điểm đại hung độ ngực bên trên đang nghe bên người tiên tử đáp ứng về sau cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười hắn nâng lên một cái tay khác nhẹ nhàng xốc lên tiên tử đỏ khăn văn t thật đẹp xốc lên khăn văn về sau cố dương có chút dừng lại đập vào mi mắt là một trường kinh diễm tuyệt sắc huynh thành gương mặt xinh đẹp cái kia gương mặt xinh đẹp đẹp đến mức tận cùng đẹp đều có chút không chân thật nhìn thấy ti cố dương có thể nói khẳng định thanh quân tư sắc không kém nam cung băng đồng là hắn thấy qua nhất tuyệt sắc dài n h â n thứ nhất cố l a ngươi n hài lòng không tiên tử thanh quân tuyệt thế gương mặt xinh đẹp nhiễm lên ba phần hơi chóng sau đó đối cố dương nhẹ giọng hỏi ha ha ha hài lòng hài lòng tự nhiên là hài lòng cực kỳ nếu là biết thanh quân ngươi đẹp mắt như vậy không cần phụ thân ngươi bắt ta ta đều có thể mình tìm tới cửa cố dương một tay nắm lấy tiên tử ngọc thủ một cái tay khác dối ra nâng lên tiên tử chiếc cầm thon thưởng thức tấm tiêu tuyệt sắc kinh diễm tuyệt thế gương mặt xinh đẹp t i ê n tử nhịn không được cười ra tiếng môi đỏ câu lên tách ra kinh d i ễ m tuyệt thế mỉm cười đồng thời t i ê n tử cũng dùng đôi mắt đẹp hơi hơi liếc một cái cái sau có thể nói là cười rền r á n g đôi mắt đẹp trông mâm này thanh quân ngươi cười bắt đầu thật là dễ nhìn bách hoa cùng ngươi so sánh đều lộ ra ảm đạm phai mở cố dương túi l ầ u xuống tới gần cái sau nóng hơi thở phun đến cái sau trên gương mặt xinh đẹp để cái sau vành thai lập tức đỏ lên nơi đó có đâu bị cố dương tán dương lấy t i ê n tử gương mặt xinh đẹp lại nhiễm lên đỏ ử n g đôi mắt đẹp có chút trốn tránh cố dương cái kia xâm lược tính tràn đầy đôi mắt thâm thúy cố dương tay rơi vào tiên tử viện chuyển vựa ôm bên hông sau đó đem tiên tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực thời điểm không còn sớm thanh quân chúng ta động phàng a cố dương cùng tiên tử hàn huyên nửa khắp đồng hồ về sau thêm nhiệt hoàn tất về sau hắn đ ố i cái sau ôn nu nói ẩn đ âu tiên tử giờ phút này gương mặt xinh đẹp đỏ h n g đôi mắt đẹp hiện ra thu thủy tiên âm lẩm bẩm lên tiếng nơi đây cách lâm tỉnh l ư ợ c ba mươi ngàn chữ nhỏ tác giả tật lời thực sự là nghị không ra đến hai mươi một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời nhậm hố chương bốn trăm chín mươi chín thứ hai tôn bất hủ người đế phủ phó giới hải giới hải phía trên thành tiên c ổ linh nhi ngọc thủ vung lên một phương t i ê n viêm đại giới rơi xuống trung điệp đánh vào khí tức đã hể phải bất hủ người trên thân vây n h một tiếng vang vọng đất trời tiếng oanh minh nổ lên bất hủ người vi nạn thân thể nổ bể ra đến đâm máu hư không ta nguyên rủa ngươi đem lại nhận hắc ám truy sát bất hủ người đen á m nguyên thần mang theo không có vào luyện yêu hồ bên trong đối nữ tiên cổ linh nhi nguyên rủa nói ông long nguyên rủa xong luyện yêu hồ hóa thành một đạo lưu quang ý đổ trốn vào vô tận giới hải c h ố sâu vọng tường bỏ chạy cầm tù thiên đ i ệ cổ linh nhi làm sao lại để bất hủ người nguyên thần như nguyện đạo tho th chỉ gặp tứ phương dâng lên tiên viêm chi vây trực tiếp đem một phương trăm triệu giảm giới hải phong cấm vây anh luyện yêu hồ đâm vào tiên viêm bình t r ư ớ n g bên trên bị gậy trở về cầm cổ linh nhi đánh ra một cái tiên quang thủ hấn đem kịch liệt dây rủi luyện yêu hồ bắt được tế luyện lập tức cổ linh nhi trong tay nổi lên vô lượng tiên viêm luyện hóa lên bất hủ cầm khí luyện yêu hồ nữ lớn mật luyện yêu hồ thế nhưng là ngô vương ban thưởng cảm nhận được bị dần dần thoát ly liên hệ luyện yêu hồ trong đầu bất hủ người nguyên thần quá sợ hãi đối nữ tiên cổ linh nhi quá lớn ha ha đợi ta luyện hóa này ấm là tử kỳ của ngươi ng cổ linh nhi cười lạnh trong tay tiên viêm đại tác gia tốc luyện hóa đợi nàng luyện hóa ở trong tay c ầ m khí nàng sẽ dùng luyện yêu hồ luyện hóa bất hủ người nguyên thần thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt một ngày thời gian thoáng qua tức thì giới h ả i phía trên nữ tiên cổ linh nhi hư không mà đứng trong tay ngọc tay nâng lấy một đoàn ngũ sắc tiên viêm tiên viêm bên trong có một đạo ấm ảnh như ẩn như hiện nàng đã luyện hóa một nửa nằm trong tay luyện yêu hồ một nửa mà quần hành đáng chết đáng giận nhân tộc nữ đế nên giết đáng chém trong bầu truyền đến bất hủ người nguyên thần đức quãng tiếng mắng cùng người rùa rơi vào trong bầu thiêu đốt lên bất hủ người nguyên thần á c h a một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ luyện yêu hồ bên trong truyền r a bất hủ người tiếng mắng lập tức đình chỉ ngược lại thống khổ gào thét oong oong nhưng vào lúc này xa xa giới hải hư không nổi lên g ậ n sóng một cỗ hủy thiên diện địa khí tức tại cấp tốc tới gần như dám một đạo quát lớn âm thanh từ trăm triệu dặm truyền ra ngoài đến làm cho cả giới hải đều chấn động bắt đầu lại là một tôn bất hủ người cổ linh nhi thâm thúy đôi mắt đẹp loé ra trên mặt nổi lên vi kinh cũng không phải bởi vì sắp đến thứ hai tôn bất hủ người mà kinh ngạc nàng trước đó tựa hầu nghe cái nào đó tiểu gia hỏa nói qua tiểu gia hỏa kia đã nói với nàng nàng sẽ gặp phải hai tôn bất hủ người cố tiểu tử tiên đoán ngược lại là rất chuẩn cổ linh nhi tiên âm nhỉ nó nói không khỏi nhớ tới cái kia có số đào h ò a tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa kia còn muốn hái khăn che mặt của nàng nghĩ tới đây nữ tiên cổ linh nhi khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên cái kia mỉm cười kinh diễm tuyệt thế đơn giản có thể kinh diễm ở thiên địa vật vật một tôn nữ tiên không không phải trong tiên vực khí t ứ c như là tại hạ giới thành tiên tại cổ linh nhi có chút g â y người thời khắc cái kia đạo hiện ra cực kỳ nồng đấm hắc á m khám cái sau quanh thân tràn ngập vô lượng hắc cám sau lưng nổi lơ lửng một trường c h e trời c u ố n vải l i ệ u cái kia hiện ra sắc khí sắc khí t ử khí cùng ta ác hắc cám chi khí c u ố n vải l i ệ u bên trong chìm nổi lấy vô số trí cường giả bạch cốt cùng thân thể tàn phế những đem luyện yêu hồ cùng la nhiều đem thả xuống ta có thể cho phép những chạy trốn hắc cám bất hủ người đối cổ linh nhi từ t ô n nói vũ mở đất cứu ta nghe được thứ hai tôn bất hủ người thanh â m luyện yêu hồ bên trong bị tiên viêm đốt cháy tên là la nhiều bất hủ người hô lớn im miệng đồ vô dụng nghe được la nhiều thanh n m vũ mở đất lệ a một tiếng tiên viêm đốt thế cổ linh nhi ngôn xuất phát p h ủ y trực tiếp xuất thủ m u ố n chết nhìn thấy trước mắt nữ tiên vậy mà không biết điều vũ mở đất giận dữ một đạo c h e khuất bầu trời hắc cám đại thủ ấn hướng phía cổ linh nhi chỗ khu vực rơi xuống không tốt lại là một đạo xa lạ bất hủ người khí t ứ c linh nhi tỷ tỷ gặp nguy hiểm tiên h n g uyên đế thành đế trong điện đế phủ diêu cảm nhận được xa xôi vô tận chỗ khí t ứ c lập tức thân ảnh của nàng vượt qua đế thành tường thành đi tới thiên uyên chi màn trước ngươi cũng muốn đi ra thiên uyên sao tại đế phủ diêu đi vào thiên uyên chi màn trước sau đạm đại linh lung tiên ảnh cũng theo sát phía sau đi tới thiên uyên trước mặt nhìn xem có một chút s ố t ruột có chút kích động đế phù diêu đạm đài linh lung đối hắn c h ậ m dãi nói ra linh lung ta muốn đi giúp linh nhi tỷ tỷ còn nữa ta cũng muốn đột phá tiên cảnh giới hải mặc dù gặp nguy hiểm nhưng lại cũng có cơ duyên đế phù diêu hiện ra đôi mắt đẹp nghiêm túc đối với đạm đài linh lung nói ra cũng được phù diêu ngươi đi đi đây là cái kim ê lịch đồ cho ta kỳ lân bất tử thần dược phù diêu ngươi mang đến a đạm đài linh lung trong tay xuất hiện một gốc hiện ra vô lượng thần hoa bất tử thần dược đưa về phía đế phù diêu ta có thanh long bất tử thần dược linh lung chính ngươi giữ đi đế phù diêu hiện ra đôi mắt đẹp không có nhận lấy kỳ lân bất tử thần giúp ta nói cho cô dương nếu như còn có duyên tại giới hải gặp nhau đế phủ diêu đang đi ra thiên u y ê n trước đó đối đạm đài linh lung tiên âm lẩm bẩm nói sau khi nói xong nàng tiêu sái rời đi cái k i ê u đạo tuyệt thế vĩ nạn g bóng hình xinh đẹp lướt qua thiên u y ê n chi m à n dẫm lên giới hải con đê hướng phía vô tận giới hải mà đi bảo trọng tương lai giới hải gặp nhau đạm đài linh lung nhìn xem đế phủ diêu rời đi t i ê n ảnh khoe miệng nỉ nó nói nếu là tiên vực chi môn thế này không ra có lẽ tương lai một ngày nào đó nàng cũng sẽ đi vào giới hải bất quái tiêu nịch độ thật là có số đào hoa phủ diêu khả năng ngay cả chính mình cũng không biết nhớ tới đế phủ diêu để nàng mang cho nghịch đồ cố dương đạm đ à i linh lung lại lẩm bẩm nói lại là đ ộ phòng lại là trường sinh thiên thể cái tiêu nghịch đồ ngược lại là tốt cơ duyên đạm đ à i linh lung tiên âm vũ hòa nói trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi nổi lên một vòng đỏ h ửng dù sao nàng tại nghịch đồ trên thân cũng có lưu một sợi thân nhiệm nên nhìn thấy đều thấy được không nên nhìn cũng đều thấy được đối với giới hải cùng tiên u y ê n đế thành sự tình thân ở nam hoang thanh đế nhất tộc cố dương tự nhiên là không được biết coi như hắn biết lấy hắn yếu đ t tu vi cũng không giúp đỡ được cái gì giờ phút này khoảng cách thanh đế nhất tộc đế nữ kết lữ đại điện đã qua d ò n ra hai ngày thời、gian. vì để cho thanh đế hài lòng cố dương làm dòng g ã hai ngày việc khổ cực thật so cày ruộng còn mệnh hơn người thanh nhi ngươi đẹp quá nha đến nữ tẩm cung đại điện tiên tử thanh quân thân mang một bộ lông mảy màu xanh l i u ly li tìm máy ngồi tại thanh đồng cổ kính trước đó ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống tại huyện chuyển v ớ i ôm eo nhỏ nhắn ở giữa cố dương một tay nắm lấy cái sau ngọc thủ một cái tay khác bắt lấy bút vẽ nhẹ nhàng là t i ê n tử vẽ lấy mày ngài cố lang tiên tử kinh diễm tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ h n g trông rất đẹp mắt tiên tử thanh quân nhìn xem nghiêm túc vì nàng tô lại vẽ lấy sau đó gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ rực đáng yêu đến cực điểm 20. m ộ t bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời nhập hố chương 500, t h a n h đế ban thưởng tiên kinh thanh quân chuyển tiên kinh phá thiên là thật tử thanh đế nhất tộc cố dương cùng đế nữ thanh quân lấy tốt trang về sau liền bị thanh đế gọi vào đế điện bên trong chu quan g cảnh lục trọng chu quan g cảnh cực cảnh rất không tệ mang theo đế miệng thanh đế nhìn xem tự mình nữ nhi cùng tiện nghi con rể c ự d ư ơ n g lập t ứ c h à i lòng nhẹ gật đầu xem ra trường sinh tiên thể cùng tiệu tử ngươi thần thể thuộc tính tương hợp đã như vậy ta cái này làm cha liền lại giúp đỡ bọn ngươi một than nhìn xem c ố dương cùng thẹn thùng nữ nhi thanh đế khỏe miệng nổi lên một vòng trêu ghẹo mỉm cười hắn vươn tay ra hai đạo huyền quang không có vào hai người thần hải tiên kinh hoàng đế nội kinh cố dương cảm thấy mình não hải nhiều một quyển liên quan tới song tu tuyệt thế tiên kinh không sai đây chính là ta thanh đế nhất tộc cường đại như thế căn bản năm đó tiên tổ liền là dựa vào lấy bộ này tiên kinh một người sáng tạo ra thanh đế nhất tộc thanh đế đối cố dương nhàn nhạt giải thích nói phụ thân nhìn tiên kinh hoàng đế nội kinh bị cố dương nắm ngọc thủ đế nữ thanh quân thì có một chút e lệ sau đó nàng lôi kéo cô dương đối t ư mình phụ thân bái một cái cũng có chút xấu hổ lôi kéo cô dương rời đi đế điện hoàng đế nội kinh thế nhưng là nhân tộc ta thủy tổ hoàng đế sáng tạo vô thượng tiên kinh truyền thuyết hoàng đế thế nhưng là ngọc nữ ba ngàn sau đó phi thăng tiên vực tiểu t ử thúi thật sự là tiện nghi ngươi nhìn xem rời đi tự mình nữ nhi cùng cố dương thanh đế thì t h ả o nói ra cố lang chúng ta vẫn là không cần tu luyện phụ thân cho tiên kinh trở lại động phụ tẩm cung về sau tiên tử thanh quân có chút thẹn t h ù n g đối cố dương lẩm bẩm nói cái này có thể là phụ thân ngươi một phen tâm ý a cố dương nắm tiên tử ngọc thủ khoe miệm nổi lên một vòng cười xấu xa sau đó trêu kẹo nói cố lang ngươi đ tiên tử đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt cô dương rất là đáng yêu thanh nhi loạn suy nghĩ gì nha ngươi cho vi phu nói một chút cô dương ôm tự mình đạo lữ huyền chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn sau đó đùa với cái sau nói ra ngươi có chút hỏng đế nữ thanh quân gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đỏ ừng nhìn xem cười xấu xa cô dương nàng có chút bất đắc dị nết lên môi đỏ ta đối với nhà ta thanh nhi hỏng cố dương ngón tay bước lên tiên tử tinh xảo tiểu xảo cái cảm thâm thúy con mắt đối đầu cái sau cái kia mê người đôi mắt đẹp cố là ngươi ta dạy cho ngươi trường sinh tiên kinh đi trường sinh tiên kinh không thể so với vụ thân chuyển hoàng đế nội kinh kém tiên tử có chút ngượng ngùng nói nói nghe được tiên tử thanh nhi lời nói về sau cố dương gật đầu cười đợi đến cái sau đem trường sinh tiên kinh truyền cho hắn về sau hắn cũng dự định đem luân hồi tiên kinh truyền cho thanh quân nhưng lại bị cự tuyệt thanh nhi ta cảm thấy vẫn là thử một chút hoàng đế nội kinh cho thỏa đáng cuối cùng cố dương lật lọng khoe miệng nổi lên tà mị m ỉ m cười sau đó ôm lấy kinh diễm tuyệt sắc tiên tử kiểu thê cố lang n g ư ờ i gạt người nhìn thấy nói x o n g không tu luyện cái k i a đạo tiên kinh lại lật lọng cố dương tiên tử đại x ấ hổ cong lên môi đỏ tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp tức giận đôi mắt đẹp chừng mắt cố dương có thể nói là phong tình nhìn cố dương ngây dại cuối cùng cố dương vẫn là cùng tiên tử cùng một chỗ tu luyện hoàng đế nội kinh hiệu quả cũng tựa hồ rất rõ rệt cố dương trụ quan g cảnh cực cảnh tu vi càng thêm hòa hợp mà tiên tử thanh quân tu vi cũng đạt tới trụ quan g cảnh lục trọng viên mãn tựa hồ kém một chút mà liền muốn đột phá trụ quan g cảnh thất trọng thiên rồi nam hoang yêu tộc huyết long thánh tộc hóa long chỉ bên trong giờ phút này thạch phá thiên cả người ngâm mình ở huyết sắc hóa long chỉ bên trong quanh thân l n núp lấy một cỗ cường đại khí cơ ông ông tại ta nhất thời khắc thạch phá thiên khí tức quanh người đại tác một đạo tinh lực phóng lên tật trời hóa thành một đầu vạn trợi hóa thành một đầu vạn t tinh lực cự long chỉ lên trời gầm rú hiện ra trận trận tiếng long â m đây là dị tượng huyết long hình bóng nghe được ngập trời tiếng long â m nhìn thấy cái tiêu đạo vạn trượng huyết long thân ảnh toàn bộ huyết long thánh tộc đều kinh động là lệ nước ngắt con triệt để thức tỉnh thân thể huyết long thánh tộc chỗ sâu ba vị cường đại yêu thánh còn ngồi lấy trong đó vị kia mang thạch phá thiên tới yêu thánh nhìn hướng lên bầu trời huyết long hình bóng không khỏi nói ra thật là máu long thân thể một vị khác yêu thánh cũng thì thảo thầm nói vậy liên lập hắn làm tộc ta thần tự a vị thứ ba ngồi ở chủ vị bên trên yêu thánh thản như nói kết quả là thạch phá thiên trở thành thần tử sự tình mà liền bị ba vị yêu thánh định ra một bên khác hóa long trì bên trong giờ phút này sóng máu ngập trời trong ao thạch phá thiên sớm liền không phải hình người hắn hóa thành hình người huyết long thân thể biến thành huyết long thân thể tứ chi biến thành lòng t r ả o sau lưng xuất hiện một con rồng đôi u quanh thân nổi lên huyết sắc long y giống thạch phá thiên há m ồ m v ớ i hô quanh thân nổi lên có thể so với âm dương cảnh khí tức trực tiếp đột phá đến nguyên cương cảnh hóa thành huyết long hình thái về sau tu vi có thể tăng vọt nhất cảnh thạch phá thiên khôi phục hình người cảm thụ được tự thân biến hóa sau đó thì thảo nói thầm lấy giờ phút này khỏe miệng của hắn nổi lên hài lòng mỉm cười quét qua trước đó tự thi quanh thân khí chất đại biến giống như một tôn từ từ bay lên yêu tộc thiên tiêu nguyên cương cảnh ngũ t r o n g thiên con ta không sai đ ợ i thạch phá thiên đi ra hóa long chỉ, hắn liền bị chờ đợi ở bên ngoài mỹ phụ nhân lệ nương ô m lấy giờ phút này lệ nương hài lòng nhìn con mình đã kích động lại vui vẻ mẹ nhi tử cũng là thiên tiêu thạch phá thiên cũng cười rất vui vẻ lần này bị mang về hết u y long thánh tộc hắn rất hài lòng không ít thấy đến mâu thân hơn nữa còn đã thức tỉnh thân thể đột phá tu vi mẹ vị lao ra ra kia đi nơi nào hài nhi phải thật tốt t ạ o một cái hắ thạch phá thiên nhớ tới d â n hắn hồi máu long thánh tộc yêu thánh con trai ta là nói tam lão tổ hạ hắn đi gặp đại lao tổ cùng nhị lão tổ mỹ phụ nhân lệ nương sở lấy thạch phá thiên đầu trong mắt hiện ra t ử ái chậm dại nói ra ha ha ha tiểu tử ngươi có phần này tâm ý như vậy đủ rồi đúng lúc này một đạo thanh â m uy nghiêm chuyển đến máu long nhất tộc yêu thánh tam lão tổ lệ thương hải xuất hiện thạch phá thiên mẹ con bên người đây là thần tử nạp giới về sau ngươi chính là tộc ta thần tử tộc ta họ lệ về sau ngươi liền gọi lệ phá thiên a yêu thánh lệ thương hải đem một viên huyết sắc văn long nạp giới đưa cho thạch phái ta ơn tam lão tổ lệ phá thiên tiếp nhận huyết sắc văn long nạp giới đối yêu thánh cúi đầu sau đó hắn đem nạp giới mang trong tay giờ phút này hắn không còn là nhân tộc hạng người vô danh thạch phá thiên hắn là yêu tộc huyết long thánh tộc thần tử lệ phá thiên đối với thạch phá thiên tại huyết long thánh tộc tao n ộ hết thảy c ố dương tự nhiên là không biết giờ phút này c ố dương đang tại thanh đế nhất tộc cùng tiên tử kiểu thê trải qua như keo như sơn thời gian đơn giản vui đến quên cả trời đất đều liền ngay cả tiên phủ trong không gian võ khinh ngưng bạch lang cùng tiểu hồ ly đào yêu yêu hắn đều quên ở sau đầu thanh quân tiên tử thể giống như sốc giòn bên hông cầm kiếm chém làm phu mặc dù không để người đầu rơi nhưng lại để cho ta cốt tủy khô thanh đế nhất tộc đế nữ tầm cung c ố dương ôm mềm mại như ngọc tiên tử t r e o kèo nói mới không phải đâu nghe c ố dương tiên tử thanh quân gương mặt xinh đẹp xấu hổ đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm phản bác nói ra ha ha ha nhìn xem tiên tử trạng thái ngạnh ngùng c ố dương không khỏi cười to đùa tiên tử thời gian thật sự là rất thú vị hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương năm trăm linh một cô dương thức tỉnh trường sinh thể lại p h á thái nam hoang t â y nam vực cấm địa bạch cốt lâm chẳng như tuyết bạch cốt chế tạo hùng vĩ đại điện bên trong ngồi hai tôn cường đại sa đ o ạ a trí tôn khắc khắc hủy d i ệ t những muốn muốn tìm nhân tộc kia tiểu tử hiện tại đã trở thành thanh đế nhất tộc con rể bạch cốt trí tôn đối hủy d i ệ t trí tôn thản nhiên nói đáng giận tiểu tử kia thật sự là gặp v ậ n may lại bị thanh đế g i a hỏa kia mời làm con rể hủy d i ệ t trí tôn sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m nói quanh thân nổi lên nồng đậm sắc cơ khắc khắc như còn muốn đi giết hắn sao một tôn đại đế cũng không dễ chọc bạch cốt trí tôn trong giọng nói hiện ra bất đắc dĩ giết, không hủy diệt trí tôn quanh thân phóng xuất ra nồng đậm đến cực điểm h ắ t cám khí tức sát cơ ngập trời hủy diệt như cấp trên tiểu tử kia tại thanh đế nhất tộc tộc địa không chỉ có thanh đế ở bên người che chở còn có thanh đế nhất tộc vô thượng đại trợn chỉ bằng như cùng ta hai người còn chưa đủ lấy giết chết hắn trừ phi đem thanh đế dẫn dắt rời đi lại đem tiểu tử kia rụ ra thanh đế nhất tộc nhìn xem s á t ý ngập trời hủy diệt trí tôn bạch cốt trí tôn t h ả n n h i ê n nói bạch cốt như giúp ta dẫn dắt rời đi thanh đế lại để cho người đem tiểu tử kia dẫn xuất thanh đế nhất tộc sau đó ta sẽ giết chết hắn sau khi chuyện thành công tôn này ti hủy diệt trí tôn đối bạch cốt trí tôn thì t h ả o nói ra làm ra lợi ích lược bộ cũng tốt ta để cái viên kia quân cờ đem tiểu tử kia dẫn ra ta cũng sẽ đích thân đi dẫn dắt rời đi thanh đế bạch cốt trí tôn trầm tư một hồi sau đó thản nhiên nói hai tôn s a đoạ trí tôn n h ư u đồ tốt hết thảy bắt đầu hành động một bên khác thanh đế nhất tộc khoảng cách cố dương trở thành thanh đế con rể đã qua hơn mười ngày giờ phút này tại đến ữ thanh quân trong tầm c u n g c ố dương ngồi xếp bằng tại mềm trên giường nhắm mắt tu luyện trường sinh tiến kinh theo thời gian nhạt, nhạt trôi qua quanh người hắn khí cơ cũng càng phát ra hùng hậu trường sinh thể ngứng tụ cố dương điều động trong cơ thể cái kia một đạo không kém gì linh lung tiên khí trường sinh tiên khí lập tức hắn quanh thân thần hoa tràn ngập khí tức đại t á c ông long có trường sinh tiên kinh cùng từ tiên tử kiểu thê nơi đó có được trường sinh tiên khí tương trợ cố dương lại ngưng tụ ra một đạo t h ầ n thể trường sinh thể cố lang thể chất thật thật là kỳ lạ có thể đồng thời cố có mấy đạo t h ầ n thể mà không thuộc tính tương xung nhìn xem cố dương thức tỉnh trường sinh thể là cố dương che chở pháp tiên tử kiểu thê thanh quân cái kia tuyệt thế trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng mịp cười phá cho ta thức tỉnh trường sinh thể về sau cố dương quanh thân khí cơ hòa hợp đến t ự c điểm c h ụ quang cảnh cực cảnh tu vi nước chạy thành sông đột phá vê anh cố dương cái kia vĩ nạn thân thể nở rộ vô lượng tiên quang tu vi của hắn đột phá đến t h á n h cảnh nhất trọng giờ phút này luân hồi tiên thể thôn vệ tiên thể chu thiên tinh thần đạo thể thái cực đạo thể đại ngũ hành tiên thể mặt trời t h ầ n thể trấn ngục t h ầ n thể thiên tử t h ầ n thể trường sinh thể cùng v ă n g lên chu thiên càng là phát ra đoá đoá sáng chói kim liên cùng huyền diệu đạo âm mười vòng vĩ nạn động thiên vờn quanh tại quanh người hắn để cố dương nhìn lên đến vĩ nạn vô thượng giống như thiếu niên tiên đế cố lang nhìn xem cái kia bị tiên quang tinh quang thần quang đạo sen vởn quanh tự mình làm quân thiên tử thanh quân đôi mắt đẹp mê ly khỏe miệng nổi lên lẩm bẩm âm thanh âm ẩm ẩm l i ê n cố dương đột phá t h a n h cảnh một khắc này thanh đế nhất tộc trên không cũng nổi lên vô biến dị tượng tiên vân đ ầ y trời tiên quan g bốn phía có hiện ra một phương tinh hải chu thiên tinh thần đạo đồ có tiên nhân giảng đạo tiên vương lâm cửu tiên có âm dương g i a o hội thái cực đạo đồ còn có hỗn độn loại thanh l i ê n mười ngày hành không từ khí ba vạn dặm chẳng lẽ là đại đế thành tiên thanh đế nhất tộc tất cả mọi người đều khiếp sợ ngẩm đầu nhìn lên trời sau đó mừng rỡ đón được đến từ thanh đế nhất tộc dị nam hoàng vô thượng thái cổ thần tộc đạo thống bên trong có tiên âm lẩm bẩm vang lên nương theo lấy có chút trấn kinh tuốt kinh diễm tuyệt thế dị tượng hẳn là thanh đế thành tiên phượng hoàng thánh địa trí tôn lão tổ từ vô thượng đế mạch bên trong mở ra đục ngầu đôi mắt tự lẩm bẩm còn có toàn bộ nam hoàng nhân tộc yêu tộc thần tộc tam tộc cường giả đều thấy được cái t i ê u kinh thiên dị tượng đều rất khiếp sợ hào t i u tử một ư ơ i tám tuổi thánh cảnh thanh đế từ đế điện quốc g a vung tay lên tuyệt thế đại trận dâng lên trực tiếp che đậy kín dị tượng sau đó hắn đi tới nữ đại điện nhìn xem ngồi tại trên giường mềm cổ dương thanh đế càng xem càng cảm thấy hài lòng hắn cảm thấy lúc trước bắt cô dương trở về là một cái anh minh cử động phụ thân nhìn xem tự mình cố lang ngây người bên trong tiên tử thanh quân tỉnh táo lại đối t ự mình phụ thân bài nói các loại tiểu tử này tu vi củng cố về sau để hắn đến đế điện tìm ta thanh đế đối t ự mình nữ nhi dặn dò một câu về sau liền biến mất ngay tại chỗ đại đế ngươi thật thành tiên sao thanh đế vừa trở lại mình đế điện liền thấy ngoài điện đứng đầy thanh đế nhất tộc thanh cảnh lão tổ thanh đế nhất tộc một đám thanh cảnh lão tổ trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng vui sướng đối t ư mình đại đế hỏi thanh tiên thanh đế có chút kinh ngạc bất quá lại lập tức cười một tiếng ta còn chưa thành tiên tu vi đột phá nhất trọng vừa mới dị tượng đúng là ta dẫn tới thanh đế đối hơn mười vị thánh nhân nói ra sau đó v â y lui một đám cao hứng hụt một trận các thánh nhân tiểu từ túi cây cao chịu gió lớn ta cũng là vì ngươi tốt thanh đế lẩm bẩm nói nhỏ nếu để cho ngoại giới sinh linh biết là cố dương dẫn tới dị tượng cái sau thế tất sẽ khiến sa đọa các trí tôn truy sát từ xưa đến nay vô thượng tiên h tiêu nửa đường vẫn là không phải số ít thanh đế thành tiên thật là đáng chết bạch q ố c lâm dự định hành động hủy diệt trí tôn cũng nhìn thấy vừa mới dị tượng kết quả là hắn tức miệm mắng to quân cờ truyền tin thanh đế cũng không thành tiên chỉ là đột phá một trọng cảnh giới mà thôi trước đó hắn là đế cảnh lục trọng tiên hiện tại là thất trọng tiên đạt đến đế cảnh hậu kỳ bạch cốt trí tôn lẩm bẩm nói vừa mới hắn cũng nhìn thấy dị tượng nhưng là hắn lại hỏi thăm một cái t r ô n ở thanh đế nhất tộc cái viên kia vạn thọ cảnh quân cờ cái sau truyền âm thanh đế chỉ là đột phá nhất trọng tiên đế cảnh thất trọng tiên bạch cốt như có thể làm sao hủy d i ệ t trí tôn đối bạch cốt trí tôn hỏi dù sao đế cảnh hậu kỳ cùng đế cảnh trung kỳ thế nhưng là cách biệt một trời khắc khắc chỉ cần dẫn dắt rời đi hắn mà thôi ta ngược lại là còn có thể b ạ cốt h c trí tôn đầu lâu bên trong nổi lên m à u ữ u lam hồ lửa thanh âm thản như nói ta cái này đã đột phá t h a n h cảnh thanh đế nhất tộc đế nữ trong tầm cung cố dương mở ra thâm thúy đôi mắt trong mắt nổi lên vô lượng kim mang hắn cảm thụ mình tu vi cường đại trong lúc nhất thời có một chút kích động cố lang nhìn thấy cố dương mở mắt ra chờ đợi ở một bên tuyệt sắc tiên tử tiên âm nỉ non gọi vào tốt thanh nhi vi phu có thể nhanh như vậy đột phá t h a n h cảnh may mắn mà có người trường sinh tiên khí cố dương một thanh ô n trầm kiểu thê vẹn chuyện vừa ôm eo nhỏ nhắn đem cái sau vẹn chuyện tuyệt thế thân thể mề mãi ôm vào trong ng chương năm g h e đ trăm linh hai mục tôn tìm đường chết thanh khả nhi thị phu khả nhi thật không phải miệng quá đen nhạc phụ không biết ngươi gọi nhỏ tư đến đây không biết có chuyện gì mà thanh đế nhất tộc cố dương đi tới lễ điện đối đứng chắp tay thanh đế có chút túi đầu hắn có thể nhanh như vậy đột phá thánh cảnh thanh đế truyền lại hoàng đế nội kinh giành công rất vĩ tiểu từ túi hiện tại không ghi hận ta nhìn xem thực tình chân ý b á i hắn cô dương trung niên đẹp trai đại thúc thanh đế cười trêu ghẹo nói nhạc phụ ngươi nói gì vậy nhỏ tư làm sao lại ghi hận ngươi đây ngươi không chỉ có đem nữ nhi bảo bối gả cho ta còn truyền ta t h i ê n k i n h nhỏ tư cảm kích ngươi cũng không kịp đ â u cô dương hơi xứng sở sau đó vội vàng cung duy nói ra tiểu tử ngươi minh bạch liền tốt ta nếu là ngươi chuyện tốt như vậy ước gì đến một đống đâu đáng tiếc ta lúc còn trẻ không có gặp được một cái tốt nhạc phụ a thanh đế đối cố dương nghiêm trọng nói nghe được cố dương khỏe miệng bất thẳng tới xúc hắn cố dương xem như nhìn thấy so với hắn da mặt còn dày hơn da hỏ sau một tháng sẽ là nam hoang thi đấu đến lúc đó thanh quân sẽ đi tham gia tiểu tử ngươi liền lưu lại theo giúp ta a thanh đế đối c ô dương thì t h ả o nói ra lúc đầu hắn không muốn củng cố dương nói nhảm dự định trực tiếp đem cái sau giam lỏng nhưng là tự mình con rể tựa hồ thiên phú quá tốt rồi vì mình tương lai không bị cái sau ghi hận thanh đế vẫn là có ý định ở trước mặt cùng cái sau nói rõ ràng nhạc phụ đây là sợ ta chạy sao c ô dương một mặt bất đắc dĩ mặc dù thanh đế cái gì cũng tốt nhưng là cầm tù hắn c ô dương chi tâm bất tử a làm sao lại thế ta sợ tiểu tử ngươi sau khi ra ngoài sẽ bị những cái này xa đoạ trí tôn truy sát trước đó không lâu không phải có một tôn xa đoạ trí tôn truy sát n g ư ơ i h ả ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi thanh đế một mặt quan tâm nói ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái lao g i ả hỏng hẹm rất hư cố dương trong lòng đ ầ u đen r a u mường lấy nếu là không nhìn cái bản hắn không chừng còn biết thật tin tưởng tiện nghi nhạc phụ nói lời a thật can đảm lại tới khiêu khích đáng chém nhưng vào lúc này thanh đế đột nhiên s ắ c mặt lạnh lẽo lạnh lùng nói ra lập tức thân h n h không có vào hư không tiểu tử nhớ kỹ không nên rời đi đại trận phạm vi thanh đế thanh âm quanh quẩn tại đế điện bên trong ân Hủy d tôn tôn một, một, một bên khác thanh đế mang theo đế kiếm xuất hiện tại bên ngoài mười vạn dặm nhìn xem bị diệt mất một tòa thành trì hắn sắc mặt tâm trầm nhìn về phía đối diện khắc khắc ta rất lâu không có nếm đến nhân tộc máu tươi cho nên đi ra nếm thử hương vị vẫn là như vậy tốt bạch cốt trí tôn quanh thân tắm sinh linh máu tươi tùy tiện khắc khắc âm thanh truyền vào thanh đế trong t hai chu thanh đế nổi giận trong tay đế kiếm chém ra trực tiếp b ổ vào bộ bạch cốt kia bên trên giang giác. bạch cốt ứng thanh nát đầy đất khắc khắc những chém giết chỉ là ta một tôn phân thân mà thôi ngoài và dặm lại truyền tới bạch cốt trí tôn khiêu khích thanh âm thật can đảm thanh đế mang theo đế kiếm lần nữa giết tới hôm nay hắn muốn tiêu diện cồn vọng cái sau một thúc thúc ta vậy liền nghi ca ca thật đến nam h o à sa một bên khác thanh khả nhi đi theo một tôn vạn thọ cảnh khách khanh trưởng lão đi ra thanh đế nhất tộc hộ tộc đại trận phạm vi ân mục vân hắn ngay ở phía trước trong thị trấn nhỏ là hắn cho ta truyền tin nói muốn muốn gặp n g ư ơ i vạn thọ cảnh khách khanh thân mang một bộ áo bào đen một mặt mỉm cười đối đơn thuần thanh khả nhi nói ra ha ha hạ văn nguyệt là n g ư ơ i phản bội ta trước đây cũng đừng trách ta mục tôn vô tình vạn thọ cảnh mục tôn trong lòng thì thảo nói ra mấy tháng trước tại tự mình nhi tử biến mất về sau mục tôn liền từ bá châu ma đạo thánh địa đi tới thanh đế nhất tộc lại làm lên hắn khách khanh trưởng lão trong lúc đó hắn còn chiếm được một đạo cơ duyên có hắn, hắn m làm làm ộ trước đó hắn liền đem thanh đế đột phá đế cảnh thất trọng thiên tu vì tin tức truyền cho tôn này tồn tại cũng không biết tiểu vân đi nơi nào mục tôn trong lòng thì thào nói ra đồng thời hắn mang theo thanh khả nhi càng ngày càng xa cách thanh đế nhất tộc đại trận phạm vi trước đem tiểu nha đầu này giao cho tôn này tồn đổi lấy một gốc thanh dược sau đó ta lại rời đi thanh đế nhất tộc đi tìm tiểu vân mục tôn trong lòng âm thầm chuẩn bị nói khả nhi n g ư ơ i cái này là muốn đi nơi nào nha đúng lúc này cố dương thân ảnh xuất hiện ở mục tôn cùng thanh khả nhi phía trước ngăn cản hai người t h ị phu nhìn thấy cố dương một khắc này thanh khả nhi khỏe miệng nổi lên mỉm cười cười chạy đến cố dương bên người đến ữ đạo lữ nhìn thấy cố dương một khắc này mục tôn trong lòng hơi kinh hãi đến ữ kết lữ cùng ngày hắn cách biển người xa xa nhìn qua cố dương một chút t h ị phu khả nhi muốn theo mục thúc thúc đi gặp ca ca thanh khả nhi đối cố dương thì thào nói ra ca ca ngươi căn bản không ở chỗ này người cái này mục thúc, thúc nguyên danh gọi mục tôn là mục vân cha ruột cũng là mẹ ngươi chồng trước hắn hận không thể giết chết ngươi đây cố dương nhìn xem ngoài mười t r ư i n g mục tôn đối thanh khả nhi một câu nói toạc ra cái sau âm mưu nha mục thúc thúc đây là sự thực sao nghe được tự mình tỷ phu lời nói về sau thanh khả nhi giật nảy mình vội vang ôm lấy cố dương cánh tay sau đó đối mục t ô n hỏi đáng giận t i ể u tử nếu không phải ngươi kế hoạch của ta liền thành công cái này nghiệt chủng hôm nay nhất định phải chết giờ phút này mục tôn sắc mặt dần dần âm châm bắt đầu hận không giết được cố dương thì u nhìn xem quanh thân nổi lên sát cơ mục tôn thanh khả nhi dọa đến ôm chặt lấy cô dương cánh tay đồng thời nhìn về phía cô dương đôi mắt đẹp bên trong nổi lên nồng đậm cảm kích cũng dám có ý đồ với khả nhi chết nhìn xem hiện ra sát ý mục tôn cô dương cũng mặc kệ hắn là nhân vật chính mục vân phụ thân trực tiếp tiện tay đánh ra một cái kiếm ý trực tiếp đem vạn thọ cảnh mục tôn cho gạt b ỏ tại giữa thiên địa. thị phu cảm ơn ngươi cứu được khả nhi nhìn thấy mục tôn bị c ô dương chu sát thanh khả nhi may mắn vô ngạo nhân điểm đại hùng sau đó đối tượng mình tỷ phu cảm kích nói ra ta cũng đã có nói về sau bảo c â ngươi trí tôn tới đều không được cố dương sờ lên thanh khả nhi cái đầu nhỏ sau đó thì t h ả o nói ra kỳ hì tỷ phu vô địch chỉ bất quá khả nhi hẳn là sẽ không bị trí tôn nhớ thương trí tôn hẳn là sẽ không đối khả nhi dạng này tiểu tu sĩ xuất thủ thanh khả nhi ôm cố dương cánh tay sau đó lẩm bẩm nói thầm lấy nhưng là nói thầm đến cuối cùng nàng dừng lại giờ phút này nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn khiếp sợ t r ư ơ n g thật to bởi vì thật sự có trí tôn giáng lâm k h ắ c k h ắ c sâu kiến bây giờ nhìn ngươi chạy thế nào hủy diệt trí tôn giáng lâm từng bước một đạp không mà đến cường đại trí tôn khí tức tràn ngập giữa t h i ế niệm tỷ phu ta thật không phải miệng quả đen lần này chết chắc rồi khả nhi còn không có tìm đạo lữ đâu là khả nhi liên lụy tỷ phu nhìn xem d á n g lâm hủy diệt trí tôn cảm thụ được cái kia vô thượng khí tức tạ ác thanh khả nhi thân thể mềm mại run rẩy đối cố dương nói ra hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành t r ư ơ n g năm trăm linh ba chiến hủy diệt trí tôn chẳng hắn nguyên thần nam h o a n g thiên h o a n g cổ thành chiến gia làm sao đột nhiên sẽ có một loại rất cảm giác khó chịu đâu mục vân không khỏi cảm giác trong lòng nổi lên một vòng bí ý làm sao vậy mục lang nhìn thấy mục vân tự dưng n h ữ n mày chiến thúy thúy quan tâm hỏi không có chuyện hẳn là ảo giác mục vân khoát tay h á o sau đó thì thảo nói ra mục t i ể u t ử vậy mà chết người thân người mục vân thần hải hồn lão thì làm cái sau vụ trộm xem bói một quẻ quẻ tượng biểu hiện cái sau người thân người vừa mới bỏ mình vẫn là trước đ ừ n g nói cho mục t i ể u t ử cho thỏa đáng miễn cho hắn đau lòng quá độ hồn lão âm thầm thầm thì sau đó t r ầ m m ặ t xuống nam hoang một bên khác khoảng cách thanh đế nhất tộc hộ tộc đại trận ngoài vạn dặm địa phương giờ phút này hủy diệt trí tôn thật một mặc khạc khạc cười lạnh nhìn xem cô dương ngập trời sát cơ đem cái sau khó chặt hôm nay chẳng lẽ phải chết sao bất quá có thể cùng tỷ phu chết cùng một chỗ. khả nhi cũng có thể nhắm mắt thân mang một bộ m à u lam lưu ly tiên váy thanh khả nhi ô m thật chặt cố dương cánh tay trong lòng lẩm bẩm lấy a a sau đó thanh khả nhi nghĩ nghĩ đột nhiên nhón chân lên đem anh đ ả o phấn môi khắc ở cố dương trên gương mặt khả nhi ngươi làm cái gì vậy cố dương một mặt kinh ngạc nhìn xem thanh khả nhi tỷ phu đây chính là khả nhi nụ hôn đầu tiên dù sao c h ờ một lúc liền phải chết dứt khoát tặng cho ngươi được thanh khả nhi hiện ra đôi mắt đẹp có một chút thẹn thùng đối với cố dương nói ra ai nói chúng ta muốn chết c cố dương tức giận vươn tay ra dùng trong nháy mắt gậy một cái thanh khả nhi nhỏ đầu nhà tỷ phu ngươi khi dễ người thanh khả nhi bị đánh d u y ê n dáng gọi to một tiếng ngọc thủ vuốt trắng non c á i chán cong lên thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó đôi mắt đẹp trừng mắt về phía tự mình tỷ phu tốt tỷ phu ngươi ta muốn chu giết trí tôn ngươi trước vào ta tiểu thế giới a cố dương sờ lên thanh khả nhi uy vũ cái đầu nhỏ sau đó không đợi cái sau đáp lời liền đem cái sau thu nhập tiên phụ không gian k h ắ c k h ắ c lại là một phương tiểu thế giới ta vận khí thật tốt hủy diện trí tôn nhìn thấy tiên phụ không gian một khắc này trong mắt nổi lên sáng rực ngấp nghẽ chi quang tiểu tử hôm nay là tử kỷ của ngươi ta sẽ vì sao bang báo thù đưa ngươi rút gân luận ra hủy d i ệ t trí tôn quanh thân cường đại trí tôn uy áp rơi vào cố dương trên thân chỉ là trí tôn mà thôi ta cũng không phải chưa từng giết hôm nay ta cũng đưa ngươi đi gặp tôn này chết sao băng cố dương trên mặt nổi lên cười lạnh sắc ý sôi trào chỉ n g h e quanh một tiếng một đạo khí tức cường đại đột phá hủy d i ệ t trí tôn uy áp t h á n h nhân coi như những thành thánh hôm nay cũng phải chết cảm nhận được trước mắt nhân tộc tiểu t ử quanh thân cường đại thánh cơ hủy diện trí tôn hơi xứng sở lập tức hắn lại đối cố dương khạc khạc cười lạnh nói mặc kệ là chủ quan cảnh vẫn là thánh cảnh tại trí tôn trong mắt đều là s Cố d ư ơ một tiếng h h t oanh minh g i nổi lên chấn động và dặm cố dương thân ảnh cũng lui nhanh vài dặm tri địa quả nhiên so trước đó tôn này trí tôn cường đại không ít bất quá vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi hiện đang thử thăm dò kết thúc cố dương từng bước một đạp không mà đến mỗi bước ra một bước hắn liền giải phong một đạo thần thể đợi cho đi vào hủy diệt trí tôn trăm trượng có hơn hắn tất cả thần thể đều phóng xuất ra quanh thân tràn ngập tiên quang thần hoa khí tức vô cùng cường đại vậy mà không thể so với hủy diệt trí tôn yếu t thật nhiều thần thể những máu tươi khẳng định rất mỹ vị ta đã không thể chờ đợi hủy diệt trí tôn lại hơi hơi c h ấ n kinh lập tức đôi mắt sáng rực nhìn về phía cô dương phản phất cái sau trong mắt hắn liền là một đạo nhân hình mỹ vị món điểm t â m g ngọt t cố dương trong tay đế binh thần ma thương ông, ông tác hưởng cũng nở rộ vô lượng đế uy thương gia như rồng đâm rách vạn dặm hư không lấy thế không thể đỡ chi vi thẳng hướng hủy diệt trí tôn khạc khạc cho ta c h ấ n hủy diệt trí tôn chu thiên nổi lên hát cám huyền quang trong tay hiện hiện một phương hủy diệt đại m ả i hủy diệt đại m ả i cùng thần ma thương đ ụ n g vào nhau tiếng oanh minh kinh bạo thiên địa một phương đại địa trực tiếp bị đánh chìm vê anh long giống như hai tôn trí tôn sinh tử đấu pháp trong chốc lát một thánh một tôn đã đánh ra t r ă m chiêu ba đầu sáu tay cố dương tế gia v u thượng thần thông lập tức biến thành một tôn ba trượng t i ệ u cự nhân trí tôn pháp tướng nhìn xem biến thân cố dương ân hủy diệt trí tôn con người co dù lại lần nữa khiếp sợ đến bất quá chấn kinh thì chấn kinh hắn có thể không có nương tay chỉ gặp trong tay hắn hủy diệt đại mài hóa thành vạn trượng c h i cự giống như sao bằng mang theo vô tận khí tức hủy diệt hướng phía cố dương rơi xuống ao ngong hủy diệt đại mài rơi xuống thời khắc cố dương đỉnh đầu nổi lên một chương hiện ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức bức tranh chính là địa binh ngụy sơn hà xã t á c đồ chết sơn hà xã t á c đồ ngăn lại hủy d i ệ t trí tôn một kích đồng thời ba đầu sáu tay cố dương xuất thủ hắn sáu tay dơ cao trong tay n ắ m đế binh thần mạt h ư ờ n g đế binh liều đế q u y ề n trượng đế binh hà đồ thần bí kiếm hoàn hóa thành trường kiếm c ự c phẩm thành khi canh kim thần kiếm thánh binh kiếm gãy hướng phía hủy d i ệ t trí tôn một mạch rơi xuống dựa vào hủy d i ệ t trí tôn quá sợ hãi cảm giác giống như là bị cuốn đấu phanh mới vừa rồi còn tùy tiện hủy diện trí tôn trực tiếp bị cố dương một vòng làm bay ra ngoài đụng phải hơn mười toàn ú i lớn cuối cùng đập vào một đạo tiên phong bên trong khắc, khắc vậy mà để ta như thật là đáng chết hủy d i ệ t trí tôn từ đứt gãy tiên phong bên trong đi ra nhìn xem mình thận bên trên hiện ra máu đen lô rách hắn sắc mặt âm trầm đến cực hạn vừa rồi hắn vội vàng chống đỡ mấy đạo đế binh cùng thanh khí sơ ý một chút bị cố dương cho thọc một thương ha ha chết đi ba đầu sáu tay ngàn trượng cự nhân cố dương giết tới tiếm ảnh thương ảnh cùng bay phanh phanh ẩm ẩm đại địa bị đánh gian lận trượng sâu uyên phạm vi ngàn dặm sơn phong đều bị tác động đến hóa thành đất bằng hư không vỡ vụn cương phong loạn lưu tàn phá bờ bãi cố dương đè ép hủy diện trí tôn hung hăng đánh tàn b kiếm hoàn trường kiếm cùng liêu đ ế quyền trượng tại hủy diệt trí tôn trên thân lưu lại mấy đạo đấm máu vết thương đáng chết hủy diệt trí tôn một bên cật lực chống tự lại cố dương sát cơ tàn phá bừa bãi sát c h i ề u sau đó một bên bị i khuất mắng đây không phải kết quả hắn m u ớ n dựa theo lúc trước hắn dự đoán không giống nhau bình l o ạ n quyết chu thừa dịp hủy diệt trí tôn không chú ý cố dương đã đạt tới ba thước nguyên thần nhỏ trong tay người kim s ắ t trường kiếm chém ra một kích đâm phá hư không rơi vào hủy diệt trí tôn thần hải nguyên thần cảm giác được nguy hiểm hủy diệt trí tôn thần hải tự động dâng lên một đạo bình phong che đậy nhưng là cố với lại bình luận kiếm quyết cũng không phải tốt như vậy cản ích a hủy d i ệ t trí tôn nguyên thần bị chém rụng một nửa hắn phát ra thống khổ tiếng gào t h é t hai mươi hậu c u n g ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đạn mời anh em thưởng thức t r ư ơ n g năm trăm linh bốn cố dương từ biệt thanh quân cái đuôi nhỏ thanh khả nhi chết nhìn thấy bình luận quyết chu đến hủy d i ệ t trí tôn nguyên thần cố dương trong tay đế binh thanh khí cũng thừa cơ lần nữa t ớ i ra thần ma thương đâm bay hủy d i ệ t trí tôn đế binh đại ma bản liêu đế quyền trượng đâm xuyên qua hắn trái tim hà đồ mai ruồn nện ở hằn trán bên trên thần kiếm thì rơi vào hủy diện tr thừa cơ chém xuống cái sau đầu lâu hết thảy tất cả đều ở trong trước mắt hoàn thành đáng giận nhân tộc tiểu tử như đang chém bị chém xuống đầu lâu hiện ra nhân ngôn hát cám chi nhãn đối cố dương trận mắt nhìn hủy d i ệ t trí tôn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình vậy mà lại rơi xuống tình cảnh như thế chỉ là một tôn nhân tộc thánh nhân liền đem hắn đánh thành hiện tại bộ g i n m này trấn áp cố dương ngôn xuất phát p h ủy đỉnh đầu sơn hà xã tắc đồ hóa thành trăm dặm cự màn bao phủ bầu trời cũng đem hủy diện trí tôn đế binh giam cầm tại hư không hủy diện lao cậu hôm nay là tử kỷ của ngươi ngươi chính là ta chém giết vị thứ ba trí tôn nhìn xem đầu một nơi thân một mẹo hủy diệt trí tôn nhớ tới bị cái sau trước đó truy sát sự tình cố dương trên mặt hiện ra nồng đậm sắc cơ thần ma thương ông ông tác hưởng ta thế nhưng là bắt đầu đại giới cấm khu m ư ờ i tôn trí tôn thứ nhất như không thể giết ta hủy diệt trí tôn muốn nói dọa uy hiếp cố dương nhưng là không chờ hắn nói xong cố dương trong tay thần ma thương liền hóa thành một đạo lưu quang đâm xuyên đầu của hắn ngay tiếp theo yên giết hắn không c h ọ n vẹn nguyên thần một kiện đệ binh hai gốc bất tử thần dược một đầu đế mạch năm cái thánh mạch cộng thêm một bộ trí tôn thân thể chu sát hủy diệt trí tôn về sau cố dương tìm được cái sau thu hoạch có thể nói là tràn đầy làm làm căn cứ hủy diệt lao cầu nhân sinh kịch bản nam hoang cấm địa bạch cốt trong rừng có một bộ tiên xương cốt cái kêu bạch cốt trí tôn tựa hồ tại mưu đồ bộ kia tiên xương cốt nhưng là dựa theo kịch bản nhắc nhở bạch cốt trí tôn sẽ bị tiện nghi nhạc phụ đả thương chí ít sẽ mất đi một phần ba chiến lược cố dương thì thào nói thầm lấy trong mắt nổi lên một vòng chỗ có chút suy nghĩ hắn cảm thấy có thể có lợi dù sao cũng là một bộ tiên xương cốt hắc tiện nghi cha vợ hiện tại đuổi theo giết bạch cốt trí tôn dựa theo kịch bản nhắc nhở chí ít cần nửa ngày thời gian mới có thể trở về có, vẻ như ta có thể chạy trốn. cố dương đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hiện tại thế nhưng là ngàn năm một thở thời cơ a thế nhưng là ta nếu là chạy trốn thanh nhi khẳng định sẽ khổ sở cố dương vừa bất đắc di lắc đầu có vẻ như hắn còn có một cái tiên tử kiểu thế đâu nửa ngày thời gian đủ đủ rồi trước đ ê m khả nhi đưa trở về lại cùng t h a n h quân làm một chút táo biệt cố dương quyết định chủ ý sau đó hướng phía thanh đế nhất tộc mà đi t hủy diệt tên phế vật kia vậy mà bỏ mình khoảng cách thanh đế nhất tộc ngoài trăm văn dặm điên quần bỏ chạy bạch cốt trí tôn có chút dừng lại sau đó chỗ thủ mắng chảm tại bạch cốt trí tôn có chút ngây người thời khắc sau l ư n g truyền đến một đạo vô thượng ki Thanh đế đánh tới. Đột. đánh đế bạch cốt trí tôn kinh hãi lần nữa bỏ chạy nhưng lại chậm một cái hô hấp hắn nửa bên mà bạch cốt thân thể trực tiếp bị cường đại kiếm quang chém xuống hủy diệt làm hại ta bạch cốt trí tôn buồn bã giống một tiếng trốn vào hư không hừ nhìn ngươi còn có thể trốn đi đến nơi nào chỉ chốc lát sau thanh đế thân ả n h xuất hiện hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trước hư không lần nữa truy sát mà đi bị hai tôn sa đọa trí tôn lân u phiên khiêu khích hắn đã tức giận hôm nay nói cái gì đều muốn chém cái sau giết ga dọa khỉ cho những cái này sa đọa trí tôn nhìn để những tên t i ê biết hắn thanh đế cũng không phải là dễ trêu như vậy cố lang ngươi thật muốn đi sao thanh đế nhất tộc đế nữ tầm cung tiên tử ngọc thủ vòng quanh cố dương e o dựa vào ở người phía sau trong ngực tiên âm nỉ nó nói thanh nhi chỉ tách ra một tháng mà thôi sau một tháng nam hoang thi đấu bên trên chúng ta sẽ gặp nhau cố dương trong mắt cũng hiện ra nồng đậm không bỏ hắn ôn nhu đối với tự mình tiên tử kiểu thế nói ra thanh quân không nỡ cố lang ngươi tiên tử nâng lên trắng non c á i c h á n tinh xảo tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp chính đối cố dương mê người đôi mắt đẹp bên trong mang theo không bỏ cùng không muốn xa rời thanh nhi chẳng lẽ còn muốn cùng vi phu tu luyện hoàng đế nội kinh cố dương vươn tay bưng lấy tiên tử tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp sau đó t r e o k ẹ o nói cố lang ngươi hỏng tiên tử thanh quân đôi mắt đẹp một xấu hổ có chút tránh né nói ra đồng thời gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đỏ h n g t r ô n g rất đẹp mắt ha ha ha nhà ta thanh nhi thật đáng yêu nhìn xem tự mình tiên tử k i ể u thê bộ dáng khả ái cố dương cười ha ha nói cố lang gia đế tộc nhớ kỹ bảo vệ tốt mình không phải thanh quân sẽ rất lo lắng tiên tử biết cố dương đi ý nghĩa tuyện nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận nàng dỗi ra ngọc thụ là cố dương chỉnh đốn tốt cổ áo sau đó dặn dò nói ra nô、no, nô、no. nhìn xem ôn nhu mỹ lệ. Hiền h t ụ cố lang nhìn xem cố dương rời đi tiên tử trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm không bỏ dù sao trước đó đều là như keo như sơn thời gian nặng cố lang đột nhiên rời đi để nàng có chút không thích ứng cố dương rời đi đến nữ đại điện thân ảnh lăng không mà lên hướng phía thanh đế nhất tộc bên ngoài mà đi t h ị phu chờ ta một chút ngay tại cố dương đi ra thanh đế nhất tộc tộc địa về sau thanh khả nhi thở gấp yếu ớt không biết từ nơi nào xông ra đi theo hắn phía sau cái mông thanh khả nhi vừa rồi đi đến nữ đại điện từ tự mình thanh quân tỷ tỷ nơi đó biết được cố dương vừa rời đi cho nên nàng tế ra một chương định hướng truyền tống phụ lục đổi u theo khả nhi ngươi đây là muốn làm gì cố dương bất đắc dĩ nhìn xem đeo một cái túi nhỏ bao lấy thanh khả nhi khoe miệng cò giật mà hỏi thì phu khả nhi cũng muốn bị ngươi đi sông sáu nam hoang thanh khả nhi trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng trờ mong đ ố i cố dương nói ra n g mẹ ta không phải đi s ô n g sáo mà là có chuyện mà muốn đi làm ngươi không tại đế tộc hào hào đợi m ù đi cùng xem náo nhận gì cố dương một thanh nhân tại thiếu nữ trên c h á n muốn đem cái sau nhấn trở về không nha thì phu khả nhi sẽ rất ngoan liền mang khả nhi đi sao thanh khả nhi bắt lấy cố dương gốc cáo chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn chết sống không tung tay thôi liền mang theo ngươi đi nhìn xem lũng nịu thanh khả nhi cố dương bất đắc dĩ đành phải đáp ứng cái sau a thì phu và thuế con gói nhỏ thanh khả nhi cao hứng này lên khỏe siêu giải lên trí vợ uff không quá ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương năm trăm linh năm đế phủ diêu đánh lén bất hủ người lệ phá thiên hôn sự mà cách ly thiên huyên ngoài ước và dặm vô tận giới hải phía trên k c A luyện yêu hồ bên trong bất hủ người hải la o nhiều nguyên thần phát ra tê tâm liệt phế gào lên đau đớn âm thanh nguyên thần tại tiên viêm thiêu đốt hạ mở đi mấy phần vũ mở đất cứu ta lại nếu như bị tiên viêm thiêu đốt số giới hắn la nhiều nguyên thần sớm muộn sẽ diệt đi cho nên la nhiều lần nữa đối ấm bên ngoài bất hủ người vũ mở đất hô thật c ă n đảm chân sát bất hủ người vũ mở đất lệ a một tiếng c u ố n vải liệm hung uy hiền hách bọc lấy một bên chết giới giáng lâm thẳng hướng nữ tiên cổ linh nhi h ừ tới thật đúng lúc vẫn diệt cổ linh nhi không sợ chút nào tiên khu thượng tiên viêm đại tác phương viên trăm vạn g i ả m bầu trời bị sáng d ự n tiên viêm tràn ngập ầm ầm từng đoá từng đoá tiên viêm giống như sa băng hướng phía bất hủ người quấn vải liệm đệ xuống lập tức chu thiên khí tức quần quận long trời lở đất di tinh dễ đấu chư thiên ch bất hủ người vũ mở đất có cấm kỵ bất hủ chi khí c u ố n vải liệm nơi tay cho nên hơi chiếm thượng phong bất quá nữ tiên cổ linh nhi cũng không phải ăn chay vừa mới đột phá tiên cảnh nạn g có thể nói là phong mang tất lộ cái tiêu tiên viêm lăng lệ đến cực điểm rơi vào vũ mở đất cùng c u ố n vải liệm bên trên đem hát cám đốt cháy là giả không tu vi đến tiên cảnh đã có thể nói là nhỏ màu trùng sinh cho nên rất khó giết chết trừ phi nhất kích tất sát sau đó triệt để xóa đi hắn hết thảy nhìn như còn có thể chống đến khi nào bất hủ người vũ mở đất lạnh lùng nói lập tức thế công càng phát ra lăng lệ một chiêu một kích đều mang hủy thiên diệt địa khí、tức. chỉ cần thời gian cho phép hắn liền có thể đem trước mắt nữ tiên từ từ thôi chết sau đó đem tiên sương cốt luyện vào cuốn vải liệm ông ông nhưng vào lúc này bất hủ người vũ mở đất sau lưng hư không nổ tung một thanh hiện ra ngập trời s á t lục khí tức tiên kiếm xuất hiện thật can đảm dám đánh lấy ta cho ta cản bất hủ người vũ mở đất kinh hãi cuốn vải liệm che lại thân thể ầm ầm chỉ gặp t r u ô i này hiện ra giết chóc khí cơ tiên kiếm đâm vào cuốn vải liệm bên trên trực tiếp đâm xuyên qua một cái lỗ nhỏ nửa thanh kiếm thân không có vào cuốn vải liệm mũi kiếm kim mà rơi vào bất hủ người vũ mở đất bên hông đâm vào nử m u ố n chết bất hủ người giận dữ cũng dám đâm bị thương hắn hắn cái kia hắc cám chi đồng nhìn về phía hư không ông long cái kia phương hư không nổi lên gọn sóng một vị quanh thân hiện ra vô biên t ử khí nữ đế đi ra thu chỉ gặp cái kia nữ đế tay ngọc khẽ vây trôi này hiện ra s á t lục khí tức tiên kiếm tiên quan g đại t á c từ cuốn vải liệm bên trong rút ra cách không bay trở về nữ đế trong tay ngọc phù diêu muộn muội nữ tiên cổ linh nhi nhìn xem đến nữ đế không khỏi nói ra tỉ tỉ ta đến rút ngươi q u a n thân tràn ngập từ khí đế phù diêu đối cổ linh nhi chậm rãi nói ra đồng thời tay cầm tiên kiếm sắc cơ khoa chặt bất hủ người vũ mở đất muốn chết chỉ là một tôn đế mà thôi cũng dám đánh lén ta bất hủ người vũ mở đất nhìn thấy đánh lén mình chỉ là một tôn đại đế hắn lập tức giận dữ bị đâm rách một cái hô quấn vải liệm khí tức đại tác ông ông chỉ gặp hung u y hiển hách hỏa thi bột chờ ngọn nguồn tỉnh lại quấn vải liệm bên trong chết giới bên trong một tôn hiện ra h á c cám chi khí tiên xương cốt cùng hai tôn đế xương cốt kéo kẹt kéo kẹt đi ra quấn vải liệm hướng phía đế phủ diêu đem tới từ vật mà thôi chém giết đế phủ diêu quanh thân tử khí bốc lên lục tiên kiếm hàn mang nổ lên ông ông ông tác Giang giác. cường tiên kiếm sao mà sắc bén cường đại, i sao bén Lục sắc trực t ế mà p đem h ắ c cám t i ê n xương xương xuống. xương xương xương xương Nhưng cánh cánh tiên lần nữa liền tại tiên xương cốt phía trên, cùng lúc đó hai tôn đế xương cốt đã giết giết người. cốt chém chém cốt, cốt lúc hắc cám cốt một tay kẹt, kẹt. tay trở một tại tới đầu đầu đó đế đã đế phía hai phụ kia bay Kéo kéo là lại riêu bị về diện một đạo tiên âm chuyển đến đế xương cốt chỗ hư không dâng lên ngũ sắc tiên viêm hai tôn hắc cám đế xương cốt trực tiếp bị tiên viêm bao trùm quanh thân hắc cám khí tức trở nên ảm đạm không ánh sáng、Thu. mắt thấy đế xương cốt liền bị tiên viêm đốt là cho tàn bất hủ người vũ mở đất sau lưng quấn vải liệm h á c quang loại lên đế xương cốt bị chiêu nhập chết dưới bên trong thử giết nữ tiên cổ linh nhi lạnh a một tiếng ngũ sát tiên viêm vờn quanh chu t i ê n hướng phía bất hủ người đánh tới chu diệt đế phù diêu cũng đưa tới lục tiên kiếm hướng phía tôn này tiên xương cốt chém tới nam hoang huyết long thánh tộc khoảng cách lệ phá thiên trở thành thần tử đã qua mấy ngày lệ phá thiên nguyên lai chỉ là rèn thể cảnh tiểu tu sĩ nhưng là hiện tại lắc mình biến hóa trực tiếp trở thành huyết long thánh tộc t i ê n kiêu thần tử có thể nói là vận may vào đầu làm thượng thần t lệ phá thiên đạt được hết u y long thánh tộc cả tộc tài nguyên cung ứng mấy ngày ngắn ngủi tu vi của hắn đã đột phá nhất trọng tiên một tháng bên trong ta liền có thể đột phá âm dương cảnh đến lúc đó thần thể bộ phát biến thân thân rộng chiến l ự c sẽ có thể so với thiên nhân cảnh ha ha ha một phương vàng son lộng lẫy d ư ơ n g cột chạm trổ đại điện bên trong lệ phá thiên thân mang một bộ hết u y sắc long bảo quanh thân hiện ra một cô lăng lệ khí t ứ c con ta đang cười cái gì đâu đúng lúc này đại điện bên ngoài đi vào một vị mỹ phụ nhân tự nhiên là mẫu thân của lệ phá thiên lệ nương cái sau nện b ư c xinh đẹp bộ phát đi tới tự mình con trai của thiên tiêu bên người mẹ phá thiên tại vì có thể có như bây giờ địa vị cùng tu vi mà cao hứng lệ phá thiên đối t ự mình mẫu thân nói ra đứa nhỏ gốc hết thể đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt nhìn xem nhi t ử lệ phá thiên lệ nương trong mắt mang theo vẻ cưng chiều nói con ta vì nương nơi này cũng có một chuyện tốt mấy ngày nay ta theo tam lão tổ đi một chuyến t h a n h khâu nhất tộc cho phá thiên ngươi nói một mối hôn sự đối phương thế nhưng là t h a n h khâu nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm nữ nhi đồng thời cũng là t h a n h khâu nhất tộc thiếu chủ cái đứa bé kia ta gặp qua lớn lên có thể yêu mỹ mỹ phụ nhân lệ nương đối lệ phá thiên chậm rãi nói ra thành khâu nhất tộc thiếu chủ hồ ly tinh sao lệ phá thiên hơi xứng sở mấy ngày nay hắn đi huyết long thánh tộc yêu văn điện bổ g ư ớ i có quan hệ yêu tộc c h i thức có quan hệ thanh khâu nhất tộc yêu văn hắn cường điệu nhìn qua không ít không vì cái gì khác liền hướng về phía thanh khâu nhất tộc thừa thái hồ ly tinh tại yêu tộc luận tuyệt sắc yêu nữ khẳng định không thể rời bỏ thanh khâu nhất tộc thanh khâu nhất tộc nữ tử thế nhưng là mỹ danh bên ngoài lệ phá thiên trước đó cũng nhìn thấy rất nhiều nhân tộc thiên kiêu cùng thanh khâu nhất tộc hồ nữ cố sự tựa hồ yêu văn ghi chép những n à y nhân tộc thiên kiêu giống như rất ưa thích thanh khâu nhất tộc yêu nữ thậm chí không tiếc phản bội nhân tộc chúng bạn xa lánh. Cho nên, làm tự mình mẫu thân nói đến hôn sự mà thời điểm lệ phá thiên có thể nói là kích động đến cực điểm bởi vì hắn cũng có chút ưa thích hồ ly tinh khanh khách liền là hồ ly tinh con ta thật là có thú nhìn xem tự mình nhi t ử biểu lộ lệ nương một chút học tập đã hiểu không khỏi cười bắt đầu nhìn lên đến tựa hồ con của nàng cũng rất tình nguyện cùng thanh khâu nhất tộc thiếu chủ thông gia o ok.